t r ư ơ n g hai trăm chín mươi ba quỷ tuyệt tán a lạc thần thanh còn khương lạc dọn nước mắt tỏ tròn nhỏ xuống trên mặt người sau tái nhợt giống như thi thể đã chết ba ngày nằm ở trên vai tần h t h a n h không n ú c đích bên cạnh tông chủ như ý tông kim lý quan dẫn đường đoàn người bay nhanh về phía b ê n tàu một bóng người xẹt qua hư không mười mấy mét hạ xuống a lạc xảy ra chuyện gì m ặ c lao chạy tới nhìn thấy bộ dáng của khương lạc sắc mặt gấp gáp t r ắ n g bệnh m ặ c lao là thích khách phong vũ lâu quỷ tuyệt đồng tử thiết diện chúng q u tuyệt tán của đối phương kim lý quan vội vàng đáp lại phu nhân để nô tì tới mặc lão tiếp nhận k h ư ơ n g lạc một người xoay người một chiếc thuyền đánh cá cánh b ù m dâng lên thuyền đánh cá chém ra mặt biển hướng di tội đảo mở ra hiện tại hy vọng duy nhất chính là dược sư c h u hằng ô, ô ô ô lúc này một bên phủ dư thành chuyển đến tiếng kèn trầm mượt đại quân di tội đảo hoàn toàn phong tỏa phủ dư thành lộ cộc g i ọ t nước mắt to như hạt đậu nhỏ xuống trên mặt k h ư ơ n g lạc vỡ vụn theo gương mặt lan xuống thần thanh nắm chặt lấy bàn tay k h ư ơ n g lạc túi đầu không ngừng nước n ở rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mặc lão nhìn kim lý quan trầm giọng hỏi ai kim lý quan đầy ả i náy đem chuyện trong tiểu lâu nói tỉ mỉ. phong vũ lâu chính là phong vũ lâu được xưng là không phải người sống trên giang hồ mỗi năm chỉ ra tay ba lần ư nhất định là hoàng thất thuê bọn họ chủ quan không ngờ bọn họ lại dính líu tới thích khách giang hồ mặc lao thở dài một tiếng Quỷ tuyệt đồng tử là thích khách lợi hại nhất của phong vũ lâu nghe nói thực lực bản thân cũng không mạnh chỉ là tu luyện một m ô n công pháp cực kỳ quỷ dị có thể tùy ý biến hóa thân hình hơn nữa quỷ tuyệt kia kim lý q u a n nói đến đây liết mắt nhìn khương lạc một cái mới tiếp tục ủy tuyệt tán quá bá đạo ngay cả võ giả cựu phẩm cũng không thể may mắn thoát khỏi vậy không phải là tốt sao g i n ó i k ư ơ n g lạc đột nhiên vang lên. a trong tiếng kinh hô hương lạc chậm rãi đứng dậy đưa tay lao đi nước mắt nơi khỏe mắt tần thành bóp bóp gõ má đối phương thật ngại quá vừa rồi vợ công chưa kịp nói với ngươi một tiếng ba người lúc này mới phản ứng lại màu xanh xám quỷ dị trên mặt hương lạc đã rút đi sắc mặt t hôn g n h u ậ n hoàn toàn không giống người trúng độc tiểu lạc ngươi thật sự không có việc gì chứ m ặ c lao nghi hoặc hỏi không sao ngươi vừa rồi nói rất đúng đúng là chủ quan hành tẩu giang hồ lao nhân nữ nhân hải tử khó chơi nhất cũng nguy hiểm nhất là ba loại người không ngờ nhìn nhiều võ hiệp kịch như vậy là thuyền trong mương nên ư ơ nửa g canh giờ sau một tin tức nổ tung trong phủ dư thành mặt sắc bị phong vũ khách lâu thích khách đàn toán thân chúng kịch độc quỷ tuyệt tán không phụ thành nguy trong sớm tối phong vũ lâu ở đâu ta đi chém những tên kia bất phụ thành chủ thấp lâu một đám cao t ầ n g gì tội đảo tệ tụ thiên thiên đã vung dịu lớn ồn ào bọn họ là thích khách nếu để cho người ta biết ở đâu sớm đã bị diệt rồi lao tiền đá tiên h thiên một cước ý bảo yên tĩnh hắc hắc tử ở bên cạnh cười rộ lên sau đó lại n h e răng trượt mắt ở trong vụ nổ đó hắc tử may mắn nhặt về một cái mạng tên này gần đây luôn quay khoang dùng một lần trọng thương đổi lấy mạng của hơn hai mươi cao thủ đại c à n quá đáng giá phù dư thành còn phải làm bộ một chút ngày mai ta tận lực lộ mặt ủy tuyệt đồng tử kia nếu như nhìn thấy ta không chết khẳng định còn phải đến ám sát đến lúc đó cho đối phương một kinh hỷ lão đại hiện tại thám tử khắp nơi rất nhiều chỉ là ngày hôm qua chúng ta đã bắt được ba người đều là tới làm thiên thần c h i nộ lao tiền nhũ mày không sao cứ theo kế hoạch ban đầu đi khương lạc không quan tâm k h o á t khoác tay v y lực của thiên thần c h i nộ đã vang danh thiên nguyên đại lục không bị người chú ý tới cũng không thể lúc trước nghiên cứu thuốc nổ hắn đã cân nhắc đến điều này tác dụng dây chuyển sản xuất hơn nữa là ở nơi bí ẩn tuyệt đối mỗi tổ công nhân chỉ biết nguyên liệu mình phụ trách là cái gì không riêng gì tiêu thạch than tuổi đường trắng vì mê hoặc đối phương di tội đảo còn mua rất nhiều nguyên liệu khác m u ố n từ trong mấy chục loại nguyên liệu tìm ra phối phương ít nhất trong khoảng thời gian ngắn người bên ngoài làm không được hội thủ những tông môn đầu nhập vào di tội đảo kia xử lý như thế nào rất nhiều tông môn còn muốn thành lập môn phái ở di tội đảo thường an phụ trách quản lý di tội đảo thông thường b m báo hương lạc xoa xoa chán những chuyện dườm già này vốn có thể giao cho giả chân xử lý đáng tiếc bây giờ đối phương đã rời khỏi đảo di tội chuẩn bị cho kế hoạch tiếp theo chỉ là những việc vật này để hương lạc không khỏi tâm phiền ý nóng so luyện công phu một ngày đều mệt mỏi hơn người nói cho bọn họ biết đừng có nghĩ phạm l à thông môn võ giả đến đầu nhập vào di tội đảo đều gia nhập quân đội nơi này không nuôi người rảnh rỗi khương lạc vừa dứt lời phanh phạch một con chim đậu trên bậy cửa sổ thần thanh lấy mật báo xuống đưa tới một lát sau khương lạc r ơ lên tình báo trong tay đế quốc thanh khâu và vô thiên hội đã bắt đầu tổ chức quân đoàn với quy mô lớn đ o á n chừng chẳng mấy chốc sẽ khai chiến các h i n h đệ chúng ta cũng phải nắm chặt thời gian chuyện được đăng bở mèo nhà meo mèo nhà meo cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương hai trăm chín mươi bốn tình báo sáng sớm khi tia nắng đầu tiên chiếu lên đỉnh bất p h ụ tháp quảng trường rộng lớn dưới đáy tháp chật ních người mấy vạn dân chúng chạy tới các nơi khác trong thành suốt đêm chắp tay trước ngực yên lặng cầu nguyện từ lao nhân tóc trắng xóa tám mươi tuổi đến tiểu nhi rủ xuống trong ánh mắt mỗi người đều mang theo chờ mong tâm trạng bất an dâng lên bọn họ lo lắng cho an nguy của khương lạc càng lo lắng một khi khương lạc xuất hiện chuyện ngoài ý mớn tương lai di tội đảo có còn an ổn hay không ánh mặt trời dần dần lên cao ánh sang chiếu sáng toàn bộ bất phủ tháp mau nhìn là thiết diện đại nhân ra rồi ra rồi thật sự là thiết diện đại nhân h ắ n không có việc gì ba tiếng kinh hô cắt đứt sự yên tĩnh trên quảng trường mấy vạn kỳ quái ngầm đầu nhìn về phía đỉnh bất phụ tháp trong ánh mặt trời khương lạc mặc võ bảo màu xanh xuất hiện hai tay chắp sau lưng thân hình đứng thẳng sóng vai đứng cùng t ầ n thanh lập tức toàn bộ quảng trường chậm dãi an t ĩ n h lại khương lạc cảm ơn mọi người quan tâm ta không sao đều giải tán đi cần làm gì thì làm người của phong vũ lâu muốn giết ta không dễ dàng như vậy thanh âm khương lạc trong trẻo vang lên trên quảng trường thiết diện đại nhân ô, ô, ô. ba trên quảng trường bộ phát ra tiếng la rung trời dưới sự khuyên giải của h ậ vệ mấy vạn người chậm rãi tàn đi tức giận của ta đã cao như vậy sao trên đỉnh tháp bất phụ thành khương lạc nhìn ra xa toàn bộ thành thị cười tự dễu một câu tân thanh h ẽ miệng cười đương nhiên sinh tử của ngươi cũng quyết định sinh tử của di tội đ ạ o đối với rất nhiều người mà nói bọn họ chỉ muốn sống cuộc sống yên tĩnh tân thanh hiện tại ta ước gì người của phong vũ lâu nhanh chóng đến đây cũng không thể cứ ở đây chờ mãi được ta không đợi kịp nữa dứt lời khương lạc nhìn về phía rực vong s ơ n mạch sáu thành an khê sương mù vô hình tràn ngập trong góc thành thị đế quốc thanh k â u huy động lệnh truyền khắp mỗi thành thị phạm là người tiếp nhận được lệnh triều binh phải nhập ngũ trong thời gian quy định tiếp nhận huấn luyện người không dự tính đến xử trí theo tội phản quốc cả nhà đều bị t r ạ m ngay cả tông môn cũng không ngoại lệ trong lúc nhất thời lòng n g ư ờ i hoảng sợ mỗi ngày đều có người muốn trôn tránh binh dịch bị trấn vực t i điều tra ra bị kéo ra ngoài thành chém đầu ngay cả trong không khí dường như cũng tràn ngập một mùi hôi thối v à n h công chúa nam tình đạp cửa một cái nhận lấy nước trái cây tỷ nữ đưa tới một ngụm u ố n vào ném mình vào trên ghế nằm lòng n g o vu phủ đình đứng dậy bên bàn đọc sách thấy nam tình công chúa không có động tính gì lại ngồi xuống xem xét tư liệu và tình báo dạy sàn sạt trong cả căn phòng chỉ có tiếng tờ giấy lật qua lật lại đông nhiên thân thể vu phủ đình đột nhiên cứng ngắc một đôi cánh tay trắng nón như ngó sen ôm lấy c ổ hắn giọng nói ngọt ngào của nam tình công chúa vang lên bên hai tối hôm qua vì sao không đến phòng ta công chúa tôn ti trật tự không dám b ư ớ c qua vu đình phủ cảm nhận được phía sau lưng truyền đến sự mềm mại khô khốc cổ họng đáp lại kỳ hỉ nam tình càng ôm chặt hơn ta biết ngươi nhất định là nghe nói những nam tử bị ta thu vào trong phủ cuối cùng đều thoát dương h ó chết ngươi sợ công chúa, chuyện đó ta không quá tin tưởng những lời đồn này không phải lời đồn ta đúng là đang tu luyện một môn song tu c ấ m pháp yên tâm ngươi đã cứu ta sẽ không làm gì ngươi đâu công chúa nam tình liếc mắt nhìn vu phủ đình đưa tay móc một chút trong khố đối phương sau đó cởi đùa đi ra thư phòng vụ vu phủ đình thở dài một hơi đứng dậy đi tới cửa ngưng thần tĩnh khí một lát sau đẩy cửa phòng ra khỏi thư phòng chậm rãi đi lại trong hoa viên nhỏ nhàn nhã dạo chơi khoan thai tự đắc ánh mắt của vu phủ đình không để lại dấu vết đảo qua bụi phía cặn bã hai con chim lượn vòng trên đỉnh đầu lập tức ở dưới cái nhìn chăm chú của phủ đình hai con chim vỗ cánh bay cao hiu bỗng nhiên hai đạo lưu quang từ bên trong phủ công chúa bay ra hai con chim bay như hòn đá rơi xuống đất hoa viên khôi phục yên tĩnh vu phủ đình nhìn lên bầu trời xoay người đi vào thư phòng trong phủ công chúa chỉ ít có mười tên cao thủ cựu phẩm mấy chục tên b ấ t phẩm võ giả thất phẩm ẩn nút phi điệu khó vượt không lâu sau một t ỷ nữ trong phủ dẫn theo một cái lồng chim tinh xào đi vào v u công tử công chúa nghe nói ngài thích treo chim cho nên đưa tới hai con v u phủ đình thầm cảm thấy may mắn may mắn không có tùy tiện hành động nếu không đ ờ i này đừng nghĩ chuyển tin tức liên quan tới khí thần tông ra ngoài giúp ta chuyển cáo một tiếng cảm ơn công chúa điện h ạ trở về t ỷ nữ rời đi bị v u phủ đình gọi lại cái này ta muốn ăn gà nướng và ngũ lương dịch của túy hưng ơ lâu có thể giúp ta mang về hay không nói xong móc ra một thỏi bạc đưa tới công tử cứ mở miệm là được tất cả chi tiêu đều do phủ công chúa phụ trách tý nữ bất động thanh sắc bước nhanh rời khỏi thư phòng chỉ chốc lát sau một con gà nướng ánh vàng rực rỡ và một bình ngũ lương dịch đặt ở trên bàn vu phủ đình hơi ngưng mắt nhìn gà nướng nhiều thêm mấy vết ao miệng vết ngũ lương dịch bùn mới tinh còn mang theo một tia nhiệt độ dư thừa nói cho đầu bếp túy hưng ơ lâu ta không thích cái mông gà lần sau để bọn chúng cắt bỏ rồi nướng lại chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua a t chương hai trăm chín mươi lăm hồ nhi nương tiếng bước chân vang lên trong tầng hầm tăm tối hội thủ giữa sư chu hàng chuyên môn của di tội đảo bưng công việc trong tay xuống ừng người thế nào rồi khương lạc ánh mắt nhìn về phía lục khê nằm trên giường sắt đối phương vẫn hôn mê như trước ngực hơi phập phồng chứng minh con sống có lẽ có thể sống sót bất quá sinh mệnh lực của gia hỏa này thật sự là ư ơ n g lạnh giống như một đầu da thú khương lạc nghe vậy túi người xuống ánh mắt đảo qua thân thể đối phương thân thể thon dài của lục khê được trường bảo rộng thùng thình bao trùm tuy nhiên từ trong nếp ốm lồi lõm vẫn có thể cảm nhận được quy mô kinh người mái tóc dài đỏ đậm tựa như một ngọn lửa ống tay á o và cổ lộ ra làn da trắng non mềm、mại. khuôn mặt tinh xảo mà yêu diễm nhưng mà hấp dẫn ánh mắt nhất vẫn là thai nhọn trên đầu toát ra còn có sau đôi u sống lưng toát ra một đoạn lông sủ cái đuôi đỏ trắng đan sen hội thủ nàng là quái vật gì chu h ằ n g thấp giọng hỏi hương lạc s ơ s ơ cảm không biết người đế quốc xưng hô bọn họ là man tộc ta nhìn giống hồ ly tinh yêu quái không biết giống như giao tạp vật ra nghe đến đây trong mắt chu h ằ n g tỏa ra tinh quang không khỏi xoa xoa tay hội thủ nếu không ta tách rời nàng đi như vậy có thể phán đoán ra có phải là cá nhân hay không nghe vậy Thương lạc có chút hối hận nên đem những man tộc chết ở thương lang sơn đều mang về để chu h ằ n g nghiên cứu không đội chờ ta làm rõ rồi nói ngươi đi xuống đi tiếng bước chân của chu h ằ n g đi xa cửa sắt mật thất đóng lại tức thì bốn phía rơi vào một mảnh t í n h m ị c h mở mắt ra đi ta biết ngươi đã tỉnh theo thanh â m hạ xuống lục khê mở mắt ra con ngươi đỏ nhạt nhìn lại lập tức lại nhìn về phía nóc mật thất trong mắt không buồn không vui cũng không có sinh cơ nếu như bây giờ ngươi giết ta ta sẽ cảm kích ngươi âm thanh không còn trói t a i nữa giọng nói ôn nhu, nhu hòa cao lòng ư ờ i k ư ơ n g lạc biết ý nghĩa của loại ánh mắt này đó là muốn một lòng muốn chết lục khê không vội khương lạc cười nhạo một tiếng đ ỗ n g nhiên đưa tay bắt lấy cái đôi u cảm giác thật tốt dầm toàn thân lục khê sát ý dân trào đồng thời xen lẫn một tia xấu hổ và giận dữ b u ô n g ra đáng tiếc toàn thân bị xích sắt to bằng bắp đ u ổ i buộc ở trên giường sắt vấn đề thứ nhất ngươi là người hay là yêu hoặc là có xưng hô khác khương lạc tiếp tục vớt ve đôi đối phương tt t lực lục khê phập phồng k ị c liệt ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào nóc nhà không nói có thể lát nữa những minh đệ tốt của ta đều sẽ đến tham quan thuận tiện đều đến chơi cái đ ô i này của ngươi khương lạc nói xong đưa tay dò hỏi lỗ thai đối phương còn có cái này có lẽ ngươi tên hồ nhĩ nương không phải dừng tay là xích linh hồ tộc không phải hồ nhĩ nương cũng không phải yêu chúng ta đều được xưng là ma tộc khi đầu ngón tay của khương lạc chạm vào thai nhọn của đối phương lục khê rốt cuộc kéo không được dùng tốc độ nhanh nhất nói ra một câu u thật đúng là hồ ly tinh là xích linh hồ tộc thuộc về một chi nhánh của ma tộc đôi mắt lục khê gắt gao nhìn chằm chằm thương lạc còn gì nữa không <cười> ha lục khê c ư ờ i yếu ớt trong mắt hiện lên sự thoải mái vu chữ vu mới ra khỏi miệng khương lạc biến sắc b à n h một quyền đánh lên trên n ó t đối phương lực lượng của trọng truy vạn cân khiến lục khê lập tức thất thần hồi lâu sau lục khê lắc lắc đầu lần nữa tỉnh táo lại có muốn ta cắt đứt đầu lưới của người không sau đó lột sạch quần áo để thiên nguyên đại lục mở mang kiến thức về xích linh hổ tộc một chút một câu nói khiến lục khê trầm mặc giao giao khương lạc kéo một cái ghế ngồi ở bên cạnh lục khê ánh mắt thâm thúy tựa hồ đang trầm tư hồi lâu sau tiếng n h ỉ non trầm thấp vang lên m a nếu tộc hoạt một thể tộc rất trước cùng cùng Các có phục các cũng Lúc c hẳn nhâm sinh không phải mạnh. h nơi. ngươi nói man ngươi ngươi nói, là vũ vụ vũ vậy ra, ra ra, i ở đã đã đã rõ, n man n sĩ tộc rất h i ề như ngươi ta thể thấy chỉ có nhìn m ờ người i thôi. mấy mà Nếu như n g ư nói là thật vậy thì nói rõ muốn từ thế giới của các ngươi đến thiên nguyên đại lục không phải dễ dàng như vậy cấm l ô n pháp trận rất h u y ề n diệu có chút l ư ơ n g vị pháp thuật cho nên thế giới của các ngươi có lẽ không chỉ có võ đạo còn nữa ngươi đã nói nếu không phải ở thiên nguyên đại lục ta ngăn không được thất cấp nhất nào đạo lý tương tự suy đoán ra hai kết quả một là thiên nguyên đại lục này chỉ có thể để cho các ngươi phát huy ra thực lực cao nhất cựu phẩm vô lậu cảnh hai là thế giới của các ngươi cao hơn thiên nguyên đại lục cựu phẩm cũng không phải điểm cuối của võ đạo như vậy ta chỉ muốn biết một vấn đề trọng yếu nhất trước mắt khương lạc tự a hồ đang lầm bầm l ầ u b ầ u đem phân tích của mình nhất nhất nói ra ánh mắt nhìn về phía lục khê lục khê trong ánh mắt khiếp sợ không che giấu nữa ngươi làm sao biết những thứ này rất đơn giản tin tức trình hợp và suy luận logic cũng không phải quá khó khăn khương lạc xoề bàn tay ra nếu vu gia tức hồn hệ dùng phương thức mà bọn họ có thể thừa nhận lại phái ra chiến sĩ ma tộc nhiều nhất ngươi cho rằng có thể xuống bao nhiêu một trăm h a i trăm ba trăm được rồi k hương lạc thu hồi bàn tay hắn đã nhìn thấy được kết quả từ phản ứng vô thức của đối phương ngay lúc k hương lạc xoay người đ ỗ n g nhiên dừng lại ánh mắt nhìn về phía cái đuôi của lục khê lúc xích linh hổ tộc các ngươi bạch bạch bạch cái đuôi hướng lên trên hay là rủ xuống a lục khê gầm lên giận dữ vang vọng trong mặt thất chuyện được đăng bở i mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương hai trăm chín mươi sáu thích khách ngốc viết đường đường đường trong phường binh khí lớn nhất di tội đảo trong không khí đục ngầu nóng rực sen lẫn tiếng rèn sắt liên miên không dứt. đao dài ba thước tám tấc có một chút độ còng danh máu thiết diện đại nhân ta rèn sắt ba mươi năm chưa bao giờ thấy qua binh khí sắc bén như thế xưng một tiếng thần binh tuyệt đối không quá một gã tráng hán mặc áo ra đem một thanh trường đao lạnh lẽo cố định ở trên đe sắt lưới đao hướng lên trên sau đó dưới cái nhìn chăm chú của thiết diện và một đám cao thủ di tội đảo tráng hán vung thiết truy hung hang đập xuống trường đao keng tiếng kim loại cọ sắt vang lên đũa sắt bị xé thành hai nửa keng thiên tiên h cầm một thanh trường đao nhẹ nhõm chém lưỡi búa của mình thành hai đoạn đáng tiếc đao này không có cách nào tạo thành binh khí tiện tay cho mọi người các ngươi cầm một thanh trước xem như phòng thân khương lạc nhìn hơn mười thanh trường đao b à y ở trên bàn vẻ mặt t i ế c h ậ n k những thanh đao này thật ra để tên lưu hiển phong tia dùng rất tốt trong đầu đám người kia đều đã mọc thịt rồi thiên tiên h đã lẩm bẩm một câu ha ha đám người xung quanh đều nợ nụ cười đây là quả đen nhìn lợn rừng nhìn bên ngoài không nhìn bên trong không lâu sau mặt lao đơn trường phong khẩm thập lục con đường lao tiền hát tử lê kính đều đeo trường đao ra khỏi thương hội chiến bảo chiến bảo lúc này đã trở thành căn cứ sản xuất quan trọng nhất phòng thủ nghiêm mật nhất của di tội đảo sườn binh khí thần chi nộ sườn rượu trắng s á n g nghiệp quan trọng nhất của di tội đảo đều ở đây năm vạn quân sĩ và võ giả cựu phẩm bạch triển nguyên phụ trách bảo vệ hơn nữa quy mô của thương bảo cũng lớn hơn trước không chỉ gấp m ộ ư ơ i lần từ khi di tội đảo và thanh khâu hoàn toàn trở mặt trên đảo đã bắt đầu lần nữa lấy ra tướng quân lệ bạch cứu đánh hạ phù dư thành thanh khâu cũng không còn cách nào phong tỏa mậu dịch của di tội đảo chỉ á c là không ai có thể nghĩ đến hai rượu trắng được hoang nên nhất này đều xuất từ bút tích của khương lạc cũng chính là một minh một tám này mới chống đỡ được sự tiêu hao khổng lồ của di tội đảo thương bảo đi thông hai bên đường bất phụ thành ruộng lúa kéo dài như hải dương màu vàng theo gió chập trờn bên trong ruộng lúa từng hàng người già phụ nữ vương liềm đem cây lúa trói lại chất lên xe đám người khương lạc nhìn tình cảnh trước mắt chiến mã dưới thân không khỏi thả chậm bức tranh thịnh thế của đ i ể n viên mục ca hấp dẫn tâm thần mỗi người sàn sạt lao tiền bên cạnh đã xuống ngựa từ lâu x à i bước đi về phía ruộng lúa cách đó không xa một phụ nhân ngầm đầu vui sướng chạy về phía lao tiền tiếp nhận ấm nước trong tay đối phương lao tiền tìm được vợ rồi khương lạc không khỏi kinh ngạc nhìn về phía hắc tử hắc hắc s ớ m quá đó là một quả phụ nam nhân năm đó bị người của tứ đại băng giết lao tiền liếc mắt một cái liền nhìn chúng quấn quýt lấy nhau một tháng mới đồng ý lao tiền là bảo bối vô cùng h ừ ngay cả thời gian mỗi ngày uống rượu với các huynh đệ cũ ít đi đã nói là sẽ cùng nhau độc thân hắn ngược lại tìm vợ trước nghe được lời h á t tử nói một đám người cười nhìn lão tiền đang giải cầu lương ở cách đó không xa ẩm ẩm xa xa một đội trọng giáp kỵ binh trăm người chạy như b a y đến dẫn tới vô số người ở hai bên lướt nhìn lê t r ử mặc trọng giáp cổ tiên sinh và phong trắc có mật báo mọi người nghe vậy biểu tình nhẹ nhom trên mặt thu liễm một lát sau một mật báo đưa cho mọi người xung quanh xem không thể tưởng được ngu thiên phục này lại chính là con trai của thủ lĩnh quân khởi nghĩa ngư trương ba mươi năm trước ha ha đây xem như kế thử n g h i ệ p cha sao trong tình báo giới thiệu kỹ càng lai lịch của n g u thiên phục hơn bốn mươi năm trước một đời kiêu hùng n g u trương khởi nghĩa vũ trang tụ tập siêu trăm vạn đại quân một đường quét ngang đại cản tam p h ụ chi điện dung chuyển tạo thành mấy ngàn vạn người tử vong đất chết ngàn dặm xương trắng chất đống cuối cùng trăm vạn quân khởi nghĩa bị đại cản tàn sát sạch sẽ mười mấy thành trì mười phòng chính không cho tới bây giờ mới dần dần khôi phục lại không ngờ n g u thiên phục cẩn nhẫn như vậy dùng thời gian hơn ba mươi năm thẩm thấu vào thành khâu đế quốc một trận chiến liền cướp lấy nam hồ quan và sương viên phủ thủ hạ mang giác quân sĩ cũng hơn trăm vạn chỉ có hơn phụ thân hắn mà thôi dầm mọi người vây quanh trước một tấm bản đồ thương nghị ngay tại chỗ trong mật báo đã nói vô thiên hội tựa hồ có dấu hiệu đi x ư ơ n g viên phủ phía nam điều binh giả tiên sinh hoài nghi đối phương có thể sẽ động thủ với tây phủ thanh khâu đãng và bắc giang phủ k h ư ơ n g lạc chỉ chỉ bản đồ ta cũng cho rằng có thể là rất lớn lúc trước thanh khâu phóng túng chín vạn kỵ binh vô thiên hội cướp bóc hai phủ này rất nhiều người bất man với hoàng thất có lẽ vô thiên sẽ nhân cơ hội này lấy lại hai nơi lê chử trầm giọng đồng ý mặc kệ bọn họ giả chân đã sắp xếp xong kế hoạch cho các ngươi vậy thì bắt đầu hành động nói đến chỗ này khương lạc chậm rãi đứng thẳng ánh mắt đảo qua mọi người các minh đệ di tội đảo vẫn còn quá nhỏ mục đích của trận chiến này chính là muốn tìm một nơi có thể làm cho chúng ta không cần lo lắng không cần sống nữa đi xuống chuẩn bị vâng ẩm ẩm mọi người rời đi bên đường chỉ còn lại có tiên thiên và hoa văn nhỏ ca lúc nào thì đi thiên thiên đã sở sở lỗ thai của tiểu văn khương lạc có chút bất đắc dĩ nhìn một phía đợi thêm một ngày những thích khách kia không đến nữa chúng ta sẽ xuất phát đúng là một đám hạt nhát chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương hai trăm chín mươi bảy lâu chủ phong vũ lâu trên mặt biển đen kịt ánh trăng mờ mờ một chỗ bãi biển vắng vẻ trên di tội đảo ba vạn trọng giáp kỵ binh năm vạn trọng giáp bộ binh bại trận như từng tôn s ắ t thần đứng sừng sững trên bãi biển theo ánh đèn không ngừng hiện lên quân sĩ đâu vào đấy không ngừng leo lên thuyền đánh cá lớn nhỏ thả neo trên mặt biển tôi dương ba vạn trọng giáp kỵ binh n ô chiếu đơn trừng phòng bạch triển nguyên kim lý quan còn có mấy chục a o thủ tông môn hiệp trợ ngươi Kế kinh hoạch đã rõ chưa? Hiểu Thôi thắt Chỉ hơn tháng mạch đeo đào. trong Lúc mặc của ba người Thôi Dương, Lê Chử, Hàn Tiễn đã đứt rõ rõ. trọng trường Dương lưng nửa giáp, ngủi, này, ngắn gây bên trong di tội đảo người thực sự thống lĩnh đại quân cũng chỉ có ba vị tướng quân của thiết hạ quân này trận đại chiến này quyết định con đường tương lai của di tội đảo khương lạc hiện tại cũng chỉ có thể phái ra ba người còn chưa khỏi hẳn thời gian trôi qua nhóm thứ nhất ba vạn trọng giáp kỵ binh liên đới chiến mã dưới bóng đêm theo mấy trăm chiếc thuyền đánh cá biến mất ở phía đông di tội đảo khương lạc ta cũng nên xuất phát lê kính và lục quan đường tiến lên hành lễ với khương lạc năm vạn trọng giáp bộ binh lên thuyền s o n g lê tướng quân chuyện hành quân ngươi hiểu nhiều hơn ta phong trắc bên kia sẽ đem hết toàn lực phối hợp bảo trọng khương lạc đấm ngược đắp lễ lê kính xoay người bước nhanh rời đi dưới ánh mắt chăm chú của khương lạc và mặt lão từng chiếc thuyền đánh cá giống như những con rắn lớn trên mặt biển ố n lượn mà đi tân thanh mặt lão may m à đế quốc không có hải quân nếu không chiến thuật nhảy cóp của chúng ta sẽ không có cách nào dùng được sau đó một chiếc thuyền đánh cáo m ạ c lao và tần thanh suy tư một lát đồng ý gật đầu nếu không có lúc trước đế quốc đại càn hao hết tài lực vơ vét hơn một ngàn chiếc thuyền đánh cá di tội đảo cũng không thể tập kích ngoài ngàn dặm m ạ c lao đảo di tội giao cho ngươi tất cả cẩn thận k hương lạc nhìn bầu trời trắng xóa một chút ngươi cũng vậy thích khách phong vũ lâu kia khó lòng phong bị cẩn thận khiến cho thuyền vào năm không được sơ ý Ừm. lập tức mấy người rời khỏi bãi biển thiên địa khôi phục yên tĩnh sáng sớm một chiếc thuyền đánh cá xuất hiện trong sương sớm chậm rái chạy về phía bến tàu phủ dư thành cập bờ dẫn ớ i không ít ngư dân cần cụ dậy sớm đều ném ánh mắt tới. trên bến tàu sớm đã có mấy ngàn trọng giáp kỵ binh giới nghiêm khương lạc thân ảnh cao ngất xuất hiện lập tức mang theo tần t h a n h tiên thiên tiến vào trên xe ngựa đã sớm chuẩn bị tốt đánh trong tiếng roi của phu xe xe ngựa rẽ một cái mau chóng chạy về phía đông thành phủ dư sáu xuất phát từ phủ dư thành xe ngựa một đường đi về hướng đông sau khi đi qua phủ bình lương ở phía nam thanh khâu liền tiến vào địa giới hoa nam phủ hoa nam phủ nằm gần thanh khâu một trong hai đại hùng quan ký quan bởi vì nam hồ quan bị vô thiên chiếm lĩnh phần lớn thương lữ của hai đại đế quốc đều đổi tuyến đường giữa kỳ quan và thanh đồng quan cho nên cũng khiến cho người đi trên con đường chính này càng nhiều hơn so với trước kia qua phủ bình lương quan đạo vốn b ằ n g thẳng dần dần trở nên c h ậ m trùng xa xa núi xanh mây trắng hai bên là rừng cây cao ngất trải đầy thảm cỏ xanh cho con đường Cốc cốc cốc. bốn bánh xe ngựa chậm rãi đi hô hô hô vốn là xa phu đã nhường cho thiên thiên chỉ có điều người này tựa ở trên thùng xe thoải mái ngáy khó khẽ mặc cho con ngựa kéo xe đi về hướng đông tân thanh thích khách của phong vũ lâu có thể quá kém không đã mấy ngày rồi mà vẫn chưa xuất hiện bên trong thùng xe rộng rãi hương lạc gối đầu lên đùi tân thanh thở dài một tiếng không đến là tốt nhất thần thanh thân mật lấy một quả nho nhét vào trong miệng c ư n g lạc không tốt tốt nhất là bọn họ tới t ì m ta nếu bọn họ đối phó với những người khác thì không dễ làm lần này ta sẽ đánh phân thẳng nhóc quỷ tuyệt đồng chó má kia đồ thô lỗ thần thanh xoa nắn gõ má c ư n g lạc lại bị ôm vào trong ngực c h ọ n vẹn nửa canh giờ sau màn xe mới lần nữa mở ra mặt tần h thanh đ ỏ bừng oán trách bay đi liếc mắt một cái vội vàng kiểm tra quần áo lúc này mặt trời đã ngã về tây trong núi trở nên mát mẻ lạc ca phía trước có một hồ nhỏ chúng ta hôm nay đặt chân ở đây nhé thiên thiên đã hô lên quả nhiên bên đường phía trước một hồ nước như gương khảm nạm trên mặt đất chim nước không ngừng xoay quanh bầu trời trên mặt đất trống của hồ nước đã có một đám thương nhân dừng chân múc nước nhóm lửa rất náo nhiệt xe ngựa dừng lại ba người khương lạc tìm một nơi hẻo lánh、thiên、tiên h thiên cầm cung tiễn lên chướng đao chui vào rừng rậm cách đó không xa lúc trước cùng khương lạc chạy trốn thiên tiên h thiên đã làm một thợ sàn nhập môn chỉ chóc lát sau lúc một đống lựa chạy bay lên bầu trời hoàn toàn ảm đạm xung quanh hồ nhỏ mấy chục đống lựa chạy chiếu g i i bóng người thời gian chậm rãi trôi qua một vầng trăng sáng nô lên cao ngoại trừ tiếng tuổi cháy phát ra từ đống lửa hành hương nghỉ ngơi ở đây đã đi ngủ bên trong xe khương lạc q u a n h chân mà ngồi ở bên cạnh tần thanh sớm đã mệt mỏi không chịu nổi chìm vào giấc ngủ một luồng gió nhẹ thổi động màn xe keng xích tiêu kiếm đang bắn ra vê anh đồng thời thùng xe nổ tung khương lạc ôm tần thanh lao ra ngoài mười mấy mét trên xe ngựa một cố khói xanh bốc lên là ai thiên tiên cầm chiến phủ lên dẫn quát một tiếng một đạo thân ảnh khôi ngô từ trong màn đêm đi tới thiết diện đ ề chương hai là trăm chín ạ đ mươi tám chiến giáp quỷ dị một thân chiến giáp màu vàng xâm quỷ dị hình thức hoàn toàn khác với chiến giáp trong đại cản và thanh khâu quân chiến giáp dài mà ngắn gọn không có cảm giác cầm kềnh ngược lại tràn đầy nhẹ nhàng lâu chủ phong vũ lâu cầm ngược trường kiếm dưới bóng đêm hàn quang chấn động keng tiếng kiếm reo vang lên trường kiếm bên hông bắn ra nửa thước lưỡi kiếm mỏng như cánh ve mũi kiếm khắc họa hoa văn phức tạp dùng vật phẩm trang trí để hình dung thanh kiếm của lâu chủ phong vũ lâu này dường như thích hợp hơn một chút nhưng mà k hương lạc không có xem thường đối phương lâu chủ phong vũ lâu là một truyền kỳ trong giang hồ thiên nguyên đại lục không ai biết lai lịch của hắn rất nhiều võ giả thành danh giang hồ đều chết dưới thanh kiếm này thật ra tất cả mọi người đều có một hiểu lầm ta càng thích quan minh chính đại đánh bại đối thủ hơn. lời con chưa dứt k i ế m quang loại lên xa dưới chân lâu chủ phong vũ lâu phát ra tiếng kim loại mà sát nhẹ một giây sau khương lạc ánh mắt ngưng tụ xích tiêu kiếm r ơ i ánh trăng hóa thành một vòng lưu quang nên đón ngân quang r ơ i xuống đỉnh đầu nhanh rất nhanh nhanh như lôi quang g á n g thế một kiếm bình thường này chỉ sợ có thể khiến t u y ệ t đại đa số võ giả cựu phẩm n u ố t hận tại chỗ đường đường đương tinh hoa trong màn đêm bùng lên chợt sáng chợ tối chiếu sáng hai thân ảnh nhanh như quỷ mị lui thiên tiên chắn trước người tân thành hét lớn không ngừng lui về phía sau hiu hiu hiu cục đá dưới chân hai bên như đạn không ngừng bị khí kình bắn bay thậm chí có không ít người rơi vào trong lều trại của thương đội cách đó không xa nhưng quỷ dị chính là dưới động tĩnh như thế vậy mà không người xuất hiện lúc này khương lạc mới hiểu được thích khách phong vũ lâu đã diệt khẩu tất cả người qua đường chung quanh hồ nước này nhưng mà càng làm cho khương lạc kinh ngạc chính là thanh kiếm trong tay đối phương lại có thể tương xứng với xích tiêu là hoàng thất thanh khâu mời n g ư ờ i tới đ ư ờ n g song phương liều mạng thiết diện trong thiên hạ này kẻ dám tới giết ngươi cũng chỉ có mỗi phong vũ lâu lâu chủ phong vũ lâu có chút tự ác băng s ơ n quyền tay trái khương lạc gào thét vỗ về phía eo đối phương và ảnh bất ngờ không kịp đề phòng đối phương bị gần chín tầng kình lực trồng chất đánh lui c trường kiếm tạo thành một vệt lửa trên mặt cát lâu chủ phong vũ lâu quỳ một gối xuống lướt ra ngoài năm mét lợi hại có thể đánh lui ta ngươi chính là người đầu tiên lâu chủ phong vũ lâu chậm rãi đứng dậy điềm nhiên như không có việc gì khương lạc nhữ mày chiến giáp trên người đối phương không đơn giản tiếp nhận ám kình của khương lạc đống nhiên trồng chất chín tầng lại không tổn thương một sợi tóc khí tức ổn định hơn nữa xích tiêu kiếm cũng chỉ có thể lưu lại trên áo giáp không đến nửa ngón tay trình độ cứng rắn vượt xa chiến giáp bình thường bá tái thạch giống như đạn pháo ở phía sau phong vũ lâu chủ tung bay đối phương thân hình như điện kéo ra một đạo kiếm quang chém dọc xuống ha ha ha đông nhiên một tiếng cười yêu kiểu vang lên từ sau lưng phong vũ lâu cẩn thận nơi xa tần thanh nhịn không được bắt khẽ một bóng người nhỏ nhắn từ trong phong vũ lâu bán ra thiết diện ta muốn nhìn ngơi ư giải độc quỷ tuyệt tán như thế nào tiếng nói hạ xuống t i ế n quang giao nhau bốn phía xung quanh khương lạc đông nhiên nổ tung từng đoàn khói xanh ha ha lâu chủ phong vũ lâu k h ẽ cười một tiếng thân hình như điện lóe lên ngoài mười mét quỷ tuyệt đồng tử vẫn là một nữ hài nhỏ n h ắ n đáng yêu đứng trên bờ vai của lâu chủ phong vũ lâu trên mặt mang theo nụ cười n h a răng không phù hợp với bề ngoài dưới ánh trăng hai thân ảnh một cao một thấp tràn đầy quỷ dị a lạc đừng tới đây thân thanh m u ố n tiến lên lại bị tiên thiên giữ chặt trong làn khói xanh khương lạc thân hình k h ẽ run sắc mặt ở trong ánh l ử a chạy giống như ác quỷ biến thành màu xanh đen len k e n trường kiếm trong tay rơi xuống đất ha, ha ha quỷ tuyệt đồng tử cười to thân hình lao ra lướt qua khoảng cách một ư ơ i thước chụp xuống đỉnh đầu khương lạc điện thạch lưu quang một đôi tay mang theo ngón tay sắp bén liền muốn rơi vào đỉnh đầu khương lạc ánh mắt khương lạc bình tĩnh ngầm đầu dường như đã tiếp nhận kết cục tử vong quỷ tuyệt đồng tử trong đôi mắt nhanh chóng biến lớn đúng lúc này một nụ cười nhạt không thể nhận ra cong lên ở khoe miệng khương lạc a trong tiếng kêu thảm thiết khương lạc đại thủ bóp nổ bàn tay xinh xắn của đối phương một cục máu thịt bùn từ trong khe hở nhỏ xuống tiếng kêu thảm thiết bí mặt g i n g tay tiếng giống giận dữ của lâu chủ phong vũ lâu vừa văng lên keng xích tiêu kiếm vẽ ra một tia sáng bạc đầu quỷ tuyệt đồng tử bay lên không trung À, lâu chủ phong vũ lâu đã lấy đầu của quỷ tuyệt đồng tử hắn ta từ bỏ công kích ôm đầu máu me đầm địa dán lên mặt miệng phát ra tiếng kêu rên hơn nữa giọng nói của lâu chủ phong vũ lâu không còn khô khăn nữa ngược lại giống như quỷ tuyệt đồng tử đều là giọng trẻ con non nớt một tráng hắn beo giáp gần hai mét phát ra tiếng trẻ con khiến người ta không khỏi kinh ngạc À, người giết tỉ tỉ của ta hai người chúng ta sống nương tựa lẫn nhau từ nhỏ ngươi lại dám giết hắn ngươi làm chết tiếng gầm gừ non nớt từ trong miệng đối phương không ngừng phát ra ta không có hứng thú nghe hai người các ngươi kể chuyện khương lạc hừ lạnh một tiếng sống trên đời ai còn chưa trải qua những chuyện quanh c o lòng vòng trường kiếm như cầu v ò n g khương lạc thừa cơ lấn người mà lên tay trái kẹp thi thể quỷ tuyệt đồng tử xích tiêu kiếm vẩy một cái chém tới giáp đối diện t trong lỗ mũi vẫn là tiếng rồng h ú t nước văng lên tâm thần câu thông không gian m ộ n cảnh một cỗ lực lượng c u ầ n bạo bàng bạc tràn vào thân thể thực lực của lâu chủ phong vũ lâu dưới sự ra chỉ của bộ áo giáp và trường kiếm này chỉ kém lục khê và thất cắc một chút ở toàn bộ thiên nguyên đại lục tuyệt đối là cao thủ đứng đầu chẳng trách không ai có thể chạy thoát khỏi tay của g i a hòa này vùng thân thể của nàng r a trong miệng lâu chủ phong vũ lâu phát ra tiếng thét như trẻ con c ư ơ n g lạc nhữ mày thi thể trên tay hướng đối phương ném tới phong vũ lâu chủ thu liễm ký i ế quang muốn tránh đi cơ hội t r t hiện đương một tiếng nổ lớn chói thai văng lên thân thể lâu chủ phong vũ lâu như đạn pháo rơi xuống mặt hồ c ư ơ n g lạc theo sát m à tới đầu dưới chân trên hai nắm đấm hung hăng nện vào ngực đối phương v anh mười mấy mét bọt nước nổ tung thân ảnh hai người biến mất ở trên mặt hồ chuyện được đăng bởi mèo nhào mèo, mèo, nhà mèo. cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương hai trăm chín mươi chín đồ ma chiến giáp a thiên thiên đã quắt to một tiếng rút ra trường đao bên hông tiên h thiên liền muốn nhảy vào trong hồ dưới mặt nước một chùm huyết dịch tản ra trong hồ ông ông ông từng đoàn không khí màu trắng nổ tung khương lạc ngạnh kháng một kiếm của đối phương từ sau lưng xoắn lấy thân thể phong vũ lâu chủ hai người rất nhanh hướng đáy hồ rơi xuống cũng may hồ này cũng không sâu đại khái chừng mười thước đáy hồ trải rộng những tảng đá lởm trởm hai người hóa thân thành k h á i thú trong hồ Kinh lực một mươi giây hai mươi giây một phút đồng hồ một mươi phút ánh mắt hương lạc vào bừng cảm giác lực lượng toàn thân đang nhanh chóng biến mất ý thức có chút mơ hồ đáy hồ đen kịt chỉ có đỉnh đầu là hơi hơi sáng lên hai người đều đã đến cực hạ trong lung lung hương lạc cắn chặt hàm răng c h sau đó dãy ruột trong phong vũ lâu tay phải nắm lấy phương diện đối lập đầu của đối phương nhỏ hơn tưởng tượng rất nhiều tựa hồ không khác gì quỷ tuyệt đồng tử bàn tay to gần như năm chắc nửa cái đầu của đối phương lúc này một cỗ hấp lực khổng lồ từ trong tim hắn phát ra năng lượng vô hình không ngờ từ trên người lâu chủ phong vũ lâu không ngừng tràn vào trái tim cương lạc oanh oanh oanh lực lượng mới mẻ khiến trái tim nhảy lên đột nhiên trở nên hữu lực ý thức hoảng hốt cũng tỉnh táo lại lâu chủ phong vũ lâu bị xoắn chặt nhất thời kịch liệt dãy rủa m ấ y cái thân thể chậm dại sủi lơ xuống dầm mặt hồ nổi lên gọn sóng a lạc thần thanh đỡ khương lạc từ trong hồ phá ra và n h lâu chủ phong vũ lâu bị ném tới bên hồ p h ú c hồ nước mà khương lạc phun ra v ù v ù miệng lớn thở hồn hện n g ư c trái một đạo vết thương bị xuyên qua trước sau hiện ra chẳng bệnh không sao khương lạc vô vô đối phương hả thiên, thiên thì sao a hắn vào trong hồ tìm ngươi mẹ nó khương lạc giật mình đứng dậy thả người nhảy vào trong hồ nước cũng may hồ nước không lớn chỉ chốc lát khương lạc mang theo thiên sinh mất đi ra khỏi mặt hồ á c h sau mười mấy hơi thở thiên thiên rốt cục tỉnh lại lạc ca ta chết rồi sao khương lạc v ô vỗ vô đầu đối phương không chết kém một chút người này vì tìm hắn vậy mà sống sờ sờ làm mình n ẹ n hôn mê bất tỉnh nếu chậm một chút nữa sẽ khai tiệc ăn cơm bên cạnh đống lửa khương lạc ngồi s ổ n ở trước mặt lâu chủ phong vũ lâu dưới mặt nạ bảo hộ là một bộ thi thể khô quát tần thanh liếc mắt nhìn rời mắt đi a lạc Nhìn t h ế n à o c ũ n g giống h à i đ ồ nói g c chút g ố n g q u ỷ t u y ệ t đ ồ n g từ khương i nói a Một làm câu lạc bỗng t nhiên Quả n h dừng ánh mắt lại mặt gần như tiến đến khôi giáp thi thể trong đống lửa lơ mơ khương lạc chỉ tay vào phía trên trái áo giáp một đồ án cùng loại với hình thập tự hồi trâm lau bùn cắt bên ngoài đi phía dưới đồ án có mấy chữ điêu khắc to bằng hạt đậu nành đồ ma khôi lôi giáp khí thần tông khương lạc hoảng sợ lên tiếng hắn không ngờ sẽ ở đây gặp lại khí thần tông không đúng khôi giáp này không đúng lúc này khương lạc mới phát hiện bộ khôi giáp này cùng hắn nhận thức hoàn toàn bất đồng toàn thân khe hở khép kín vậy mà không tìm thấy nút thắt mở ra rốt cuộc sau khi thăm dò kỹ càng một nén nhang ở cổ khôi giáp tìm được một cái nút kim loại tương tự như nút k e n dùng sức cấn xuống trong khôi giáp phát ra thanh â m chuyển động dày đặc như bánh răng kim loại tà tảo dưới cái nhìn chăm chú của khương lạc cùng tần thanh khôi giáp từ cổ háo đến phần bụng cánh tay đùi tự động từ trong đó n ư ớ ra Kim trước mắt đây rõ ràng chính là mã khắt chiến giáp của thiết tiết hiệp lâu chủ phong vũ lâu không ngờ cũng có giá người lùn càng tuyệt hơn chính là chiến giáp này có thể tự động điều chỉnh theo giá người sử dụng a lạc cái lâu chủ phong vũ lâu này làm sao mặc vào khôi giáp cao lớn như thế thật không thể tưởng tượng nổi thần thanh cũng bị một màn trước mắt làm cho kinh hãi đích xác lâu chủ phong vũ lâu và khôi giáp cao hơn giống như một đứa trẻ bảy tám tuổi nằm ở bên cạnh tráng hán hai mét trên lệnh quỷ dị vượt ra khỏi nhận thức của nàng lạc ca mau mặc vào thử xem thiên thiên vừa rồi đang đào hố mai táng những thi thể thương nhân bị phong vũ lâu độc chết chạy tới vụ khương lạc có thể khẳng định khôi giáp này tuyệt không phải đồ vật của thiên nguyên đại lục c h ầ m rãi nằm xuống bên trong khôi giáp đã mở ra、Cà、ca ca khắc một tiếng kim loại mà sắt văng lên khôi giáp c h ầ m rãi khép lại giang giác khương lạc đứng dậy trong lòng r u n động tột đình không ngờ khôi giáp này lại t i ế p thân như vậy hoàn toàn không có cảm giác bị bị kín điều khiển hình n ộ m đồ ma luyện thể cảnh xin kiểm tra năng lượng linh hạch o năng lượng linh hạch o không thể sử dụng phương thức điều khiển khôi lỗi giáp đổi thành năng lượng sinh vật trong cơ thể chú ý thời gian duy trì liên tiếp tiếng máy móc vang lên khương lạc tê dần âm thanh vang lên giống như tiếng động chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chân g ba trăm các ngươi dựa vào cái gì mà không đánh giống trong rừng rậm một tiếng gầm rú của giã thú vang lên rồi im bặt dừng lại phấp c h í n phủ rút ra từ trên đỉnh đầu một con bạ hùng thân dài hơn năm mét Máu phun tung tóe lạc ca k h ô i giáp này chơi vui quá thiên thiên vui vẻ vung c h i ế n phủ n h y nhóc trong rừng giống như là linh viên xuyên rừng trong rừng rậm một danh o địa nho nhỏ được xây dựng trên đỉnh núi khương lạc đứng ở đỉnh núi nhìn ra xa xa một trấn nhỏ tọa lạc trong s â n cốc quan đạo rộng rãi xuyên qua trấn ngông dương con đường đi thông thanh khâu và kỳ quan phải qua cũng là một thị trấn cách kỳ quan gần nhất bởi vì tới gần rực vong sân mạch rừng rậm nguyên thủy hai bên sơn lĩnh của trấn nhỏ càng ngày càng tới tốt a lạc lúc này có lẽ lê kính tướng quân bọn họ đã đến trên đường có gặp phiền t o á i hay không vô lậu chi cảnh kinh lực toàn thân đều tròn triệu như một khi không đậu thủ kinh lực nội liễm khí thế thu liễm như thường nhân một khi đậu thủ chính là trời long đất lở kinh lực quần quận như rồng tinh khí thần dung luyện thành một thể vô lậu khí huyết không suy cho dù đến lúc chết cơ năng thân thể cũng sẽ không suy yếu quá nhiều gần như không khác gì trạng thái đình phong đây chính là chỗ đáng sợ của vô lậu cảnh chỉ là trước đó hương lạc còn có chờ mong cực lớn đối với cựu phẩm vô lậu cảnh từ sau khi biết thành giới loại vui mừng này càng ngày càng nhạt hắn không biết sau này còn có cảnh giới gì nhưng cựu phẩm vô lậu cảnh cũng không phải đ ỉ n h phong của võ đạo theo cái cọc bày ra kinh lực trong cơ thể không ngừng quét qua thân thể ý thức tự a hồ đang theo kinh lực chuyển động mỗi một lần tự a hồ tinh thần đều lớn mạnh một phần trong lúc bất chi bất giác trăng lên cao cô cô cô bốn phía truyền đến tiếng gào thét của dạ kiêu và dạ thú bỗng nhiên hương lạc mở mắt ra dầm xích tiêu kiếm bay ra chém tắt lựa trại s u y ệ t đừng nói chuyện có người tới tân thanh và thiên sinh đứng dậy dưới sự ra hiệu của khương lạc ba người nhanh chóng trèo lên cành cây bên cạnh ẩn vào tán cây sàn sạt hai mươi mấy hơi thở sau dưới ánh trăng trong rừng hơn hai trăm võ giả mặc chiến giáp xuất hiện ở bốn phía đỉnh núi bá một võ giả chạy đến trước đống lửa đưa tay tìm tòi không tốt l ử a chạy vừa mới tắt có người keng hơn trăm võ giả cùng nhau rút trường đao bên hông ra kết trận cảnh giới một phía một võ giả trong đó hai chân bật bán lún người một cái thân thể như đạn pháo hướng tán cây ba người khương lạc mà đến v à n h tốc độ rơi xuống của võ giả so với lúc lên còn nhanh hơn trực tiếp đập vào mặt đất sốt không rõ sống chết là ai trong tiếng quát khẽ khương lạc ôm tần thanh từ trên tán cây nhảy xuống phía sau tiên tiên đã có thể bảo vệ thiên thần người mặc khôi giáp của khí thần tông cầm trong tay chiến phủ khí phách chỉ xéo mọi người Ca, lát nữa đánh nhau thì bảo mội lên trước đi đã không đợi được nữa tiên h tiên đã bắt đầu hưng phấn chiến giáp khí tông trên người khiến lòng tin của hắn tăng vọt khương lạc không phản đối bởi vì đồ ma khôi l ỗ giáp này của khí thần tông quá n g ư ờ tiên đối với võ giả ngũ p h ầ n hạ chiến giáp này chính là thần khí đào thương bất nhập võ giả dưới ngũ phẩm mặc vào đồ ma khôi l ố i giáp có thể phóng đại công hiệu ám k ì n h trực tiếp tăng lực lượng tốc độ và phản ứng của võ giả lên khương lạc đã làm kiểm tra tiên tiên h là ngũ phẩm toàn lực bộc phát có thể cùng cựu phẩm đấu mười chiêu mặc dù không có chiến lược của võ giả cựu phẩm kéo dài nhưng có bộ khôi giáp này cũng gần như đứng ở thế bất bại đây cũng là nguyên nhân lâu chủ phong vũ lâu dựa vào thực lực thất phẩm lại có thể đánh ngang tay với khương lạc đáng tiếc cái thứ này không phòng bị nước lâu chủ phong vũ lâu bị chất chìm các ngươi là ai tần thanh cầm trường kiếm trong tay của lâu chủ phong vũ lâu khe theo một tiếng người cầm đầu đối phương không hề đáp lại ánh mắt đảo qua trên người ba người giết bọn chúng dọn dẹp sạch đỉnh núi a thiên sinh gầm nhẹ một tiếng mang theo tiếng rung hưng phấn sông ra ngoài đ ư ờ n g chiến phủ vẽ ra hàn mang nửa vòng trăng một võ giả trường đau nên tiếp cả người như đạn pháo b a y ra hơn mười thước thoáng chốc đối phương c h ố mắt một lát ánh mắt nhìn về phía ba người khương lạc tràn đầy kiềm kỵ lên một tiếng quát khẽ v a n g lên hơn hai mươi võ giả đao kiếm thương hóa thành hàn mang đầy trời bao phủ không gian xung quanh ha ha ha thiên sinh cùng tiếu hoàn toàn bông tha phòng thủ một thanh chiến phủ quấn lên c ù n phòng x ô n g ngược ra đường đường đương một đoàn tinh quang bùng lên trên thân thể thiên thiên b à n h trong ánh mắt kinh hãi của đối phương thiết quyền đập bay hai gã võ giả cẩn thận chiến giáp trong tiếng quát trói thai ba gã hát ý võ giả hướng khương lạc cùng tần thanh đưa ra t r g thương keng một đoàn bóng kiếm trói mắt hơn so với ánh đao bạo khởi dưới bóng đêm Xì xì. ba thi thể không đầu ngã xuống dưới chân khương lạc một kiếm này c h ấ n trụ đông đảo võ giả xung quanh muốn tiến lên c ự phẩm dừng tay hết đi tiền bối đây là hiểu lầm chúng ta rời đi ngay thủ lĩnh đối phương hoảng hốt vội vàng quắc khẽ dựa vào cái gì mà không đánh ngươi dựa vào cái gì mà không đánh thiên sinh n g a y vậy lập tức nổi giận chỉ vào mũi đối phương mắm to lúc này thủ lĩnh đối phương thấy khương lạc không lộ vẻ mặt gì đánh ra thủ thế hơn hai trăm võ giả thần sắc khẩn trương chậm rãi lui về phía sau các ngươi không đi được khương lạc nói nhỏ một tiếng sàn sạt bốn phía rừng rậm lại làm ấ y trăm võ giả mặc chiến giáp xuất hiện đem bọn họ vây ở đỉnh núi ai các ngươi không thể tới chậm một chút sao thiên thay thế thở dài một tiếng dưới ánh trăng lê kính lục con đường đan trường phong cùng với một đám cao thủ di tội đảo xuất hiện nghe được tiên thiên đoán trách không khỏi hai mặt nhìn nhau chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương ba trăm linh một uy lực của đồ ma c h i ế n giáp phanh phanh phanh trên trăm thi thể bị võ giả di tội đảo ném vào trong hố đã đào xong bên cạnh hố to vẫn có hơn trăm võ giả đáng quỷ phía sau là những thanh trường đao lơ lửng chờ đ ợ i t h u g ặ t đầu hống thân thể cao lớn của tiểu văn chậm rãi dạo bức trước mặt võ giả rác nát thịt trong cổ họng không ngừng phát ra tiếng gầm nhẹ uy hiếp trên đường có thuận lợi không hương lạc tựa ở trên thân cây vừa gặm thịt khô vừa hỏi cũng tạm chính là lúc ở gần bờ biển gặp gió lớn cho nên thời gian chậm trễ một ngày năm vạn người đều g n nút trong một khe núi cách đó m ộ ư ơ i dặm không dám tới quá gần bên này mấy người lục con đường lê kính tụ tập lại với nhau thấp giọng giao lưu trực tiếp kéo hết người đến đây đi không ngờ trong vô thiên hội cũng có người nghĩ đến nơi này xem ra đối phương có cao thủ nếu không phải phát hiện sớm đến lúc đó bị những kẻ này đánh lén sau lưng ngay cả ta cũng không dám nghĩ hậu quả hương lạc ánh mắt sâu kín đảo qua trên trăm võ giả bị đánh đến mặt mũi bầm rập sắc ý lập、lè. trải qua một phen khảo vấn vừa rồi hắn mới biết những võ giả này đều là người của vô thiên hội mục đích của đối phương lại giống như bọn họ đều muốn trôn xuống một chi sáu vạn người phục binh ở trong thị trấn này xem ra vô thiên cũng có ý đồ với kỳ quan lê kính thấp giọng nói một câu cổ tiên sinh phán đoán rất chuẩn xác vô thiên hội sắp phải động thủ rồi khương lạc vừa dứt lời mình mười mấy bóng người xuất hiện ở bên ngoài đỉnh núi nhìn thấy một người cầm đầu khương lạc không khỏi cười rộ lên tư nhiên là người quen cũ đại tướng vô thiên sẽ vừa mượn chiến vông xem ra hai người chúng ta có duyên phận khương lạc từ chỗ tối đi ra sắc mặt của biên chỉ lập tức đại biến được rồi có thể gặp nhau ở đây mọi người muốn làm gì đều rất rõ ràng ngươi có đề nghị gì nếu như không có ta đây xử lý sáu vạn người các ngươi sau đó rút về di tội đảo thế nào không không vừa vội vàng k h o á t tay n ư ớ c cười trận chiến ở thương lang lĩnh khương lạc đ ộ c g trả mười lăm tên cao thủ v ũ gia một người một kiếm diễn sát mấy vạn quân đoàn chính quy t h a n h khâu. quả thực chính là sát thần tài thế những người khác nói những lời này có lẽ là lời quần vọng nhưng vừa biết thiết diện có thực lực này vừa do dự một chút vẫn là tiến đến trước người khương lạc tuy rằng biên chỉ tận lực duy trì phong độ của một gã thống quân đại tướng nhưng người cẩn thận vẫn có thể nhìn ra sự khẩn trương của đối phương từ thân thể có chút cứng ngắc của đối phương biên chỉ ta muốn biết một vấn đề vô thiên sẽ là ai chỉ huy các ngươi tác chiến từ hành lang xuyên tây tập kích đến sau này cướp lấy nam hồ quan tới bây giờ mà hắn vẫn còn muốn đánh c h ủ ý với kỳ quan khương lạc mang theo ý cười không hiểu nhìn về phía đối phương vừa do dự một lát cuối cùng thấp giọng nói là quân sư lý vệ u n g hành động đều do hắn phụ trách lý vệ un khương lạc tỏ ý hiểu rõ lý vệ un này mưu kê không giới giả chân hai người lại đồng thời bố cục với kỳ quan n g ọ a long p h ư ợ n g sổ tuy hai mà một thiết diện ta có một đề nghị à nói nghe thử thiết diện di tội đảo và vô thiên sẽ liên thủ bắt giữ và liên kết đến lúc đó chúng ta lại thương nghị cùng kỳ quan thuộc về a i như thế nào vừa do dự một lát biên chỉ đưa ra đề nghị được ha ha hợp tác vui vẻ đ ồ n g nhiên khương lạc nợ nụ cười không chút do dự đáp ứng đề nghị của đối phương sau một lát vì biểu đạt thành ý khương lạc đem t r ừ n g trăm tên võ giả còn lại của đối phương để cho biên chỉ mang trở về tiểu lạc người tin tưởng đối phương lê kính nhìn chấn ngung dương dưới chân núi có phần lo lắng hỏi không tin nhưng vô thiên hội và chúng ta bây giờ đều không có lựa chọn nơi này là mấu chốt nắm bắt toàn bộ và kỳ quan tạm thời bọn họ không dám đâm sau lưng chúng ta yên tâm cứ làm theo kế hoạch này nếu bọn họ dám chơi trò bị bợm ta có cách khiến bọn họ hối hận khương lạc nói xong mang theo tiên thiên và đơn trường phong đi về phía rừng rậm một lát sau đơn trường phong mặc đồ ma khôi lỗi giáp của khí thần tông xuất hiện lục tông chủ mời ra chiêu đan trường phong một tay cầm kiếm trực diện lục con đường ánh mắt của một đám người sáng rực nhìn khôi giáp quái dị trên người đan trường phong không rõ khương lạc vì sao phải an bài hai người giao thủ lục quan đường ánh mắt nhìn thương lạc yên tâm lấy ra toàn bộ thực lực cửu phẩm thương lạc cười khẽ giải thích một câu đột nhiên khí thế của lục quan đường phóng ra ngoài trong rừng rậm không khí xung quanh đột nhiên trở nên dày đặc đơn trường phong không hề lay động k e n một tiếng v a n g nhỏ hai bóng người đồng thời xuất kiếm k e n ánh sao sáng rực rỡ trong rừng rậm mở tối t lúc này mọi người không khỏi thấp giọng hô lên chỉ với thực lực bát phẩm của một ngọn trường phong vậy mà có thể n g ạ n kháng lục quan đường cửu phẩm hai đạo hư ảnh hiện lên ở trong một tấc vông đương một k í c h cuối cùng đan trường phong bất động tại chỗ lục quan đường mang theo vẻ mặt kinh hãi lui ra phía sau ngoài ba mét điều này sao có thể lục quan đường và một đám cao thủ di tội đạo cùng nhau hô to ba ba ba khương lạc v ô v ô tay đi tới trước mặt đơn trường phong、Xoạc. xích o x tiêu kiếm lưu lại một đạo ấn ký trên khối giáp mọi người lại hoảng sợ tất cả bọn họ đều do xích hà kiếm trong tay khương lạc sắc bén bao nhiêu chiến giáp bình thường sớm đã bị cắt ra lúc này mọi người cũng hiểu bộ chiến giáp trước mắt này không tầm thường đơn trường phong chính là ám thủ chuyện được đăng bởi mèo nhào mèo, mèo, nhà mèo. cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương ba trăm linh hai về nhà thành an khê túy hương lâu buổi trưa tiểu lâu nổi danh nhất thành an khê này đã sớm đẩy khách một nữ tử mặc hoa phục dẫn theo hai thị vệ đi vào tiểu lâu thực khách lầu một sau khi nhìn thấy tiếng ồn nào náo động lập tức yên tĩnh v à i phần một phần gà nướng một vò năm bình ngũ lương dịch nhớ kỹ gà nướng không cần cắt m ô n gà g nữ tử trực tiếp ngồi vào cửa ghế ở cửa ra vào phân phó một câu đại nhân ngài chờ một chút sẽ xong ngay thôi ông chủ tiểu lâu cười làm lành vội vàng rót đầy một bình trà cho nữ tử trong mắt nữ tử hiện lên vẻ t r ắ n ghét sau khi đánh mắt với một gã thị vệ phía sau đối phương đi thẳng vào phòng bếp ông chủ tiểu lâu không dám ngăn cản ba người này đến từ phủ công chúa an khê nam tỉnh đầu của ai dài hơn một viên một k h ắ c đồng hồ sau thị vệ mang theo hộp cơm tinh xào đi ra không có vấn đề ta vẫn nhìn chằm chằm đầu b ế p làm người hầu hạ thấp giọng nói một câu nữ tử đứng dậy ném một tròi bạc rồi xoay người rời đi t h ú y hương lâu tầng hai phong trát xuyên thấu qua cửa sổ nhìn nữ tử biến mất ở đầu đường tám tháng bảy hai mươi hai mươi tháng ngày rất cố định trong tiếng nói nhỏ một tờ giấy nhanh chóng ghi chép lại những số liệu này sau đó phong trắc móc ra một quyển sách nhỏ từ trong ngực từng hàng chữ không ngừng tổ hợp trọn vẹn một canh giờ sau trong mắt phong trắc lộ ra v ẹ vui mừng mười s ẵ n s à n g bên trong di vong sân mạch trong rừng rậm nguyên thủy hiếm có dấu chân người không ngừng chuyển đến tiếng xào sạc phía trước nhất thiên thiên đã đeo một cái túi lớn cao bằng một người trường đao trong tay không ngừng chém ra từng đạo hạt mang chặt đứt dây leo nhanh cây chạy ra một con đường trong rừng rậm hiu phía sau hương lạc nhàn nhã đi bộ tay phải bắn ra một viên đá đánh bay một con rắn độc sặc sỡ rơi xuống trên đầu thần thanh ở phía sau cầm trường kiếm trong tay ánh mắt không ngừng đào qua bốn phía rừng rậm a lạc thật không dám tưởng tượng ngươi cùng tiên tiên năm đó là xuyên qua rực v o n g sơn mạch này như thế nào thần thanh nhìn tán cây như mây đen trên đỉnh đầu cảm thán một câu đi từng bước luôn có lúc đi ra cũng may khi đó có tiểu văn thiếu rất nhiều phiền thoái ba người rời khỏi c h ấ n thanh khâu luận dương có nửa tháng vì để tránh phiền thức trực tiếp đi ngang qua rực vòng sơn mạch khương lạc cũng không phải sợ đại càn đế quốc chỉ là không muốn chậm trễ lộ trình trở về ma thạch thôn lần này tốc độ nhanh hơn rất nhiều đường về nhà bất giác vất vả ca mau tới đây n g ẫ nhiên phía trước chuyển đến tiếng hô tiên tiên khương lạc l ấ p mình trong rừng rậm phía trước một bộ khung xương trắng như hiệu hoa treo trên canh cây dưới chân tiên tiên là một cạm bẫy mọc đầy cỏ dại đây hình như là cạm bẫy của thợ săn thần thanh nói nhỏ một tiếng loảng xoảng thân thể khương lạc dẫm lên thân cây bay lên như diều gặp gió biến mất ở trong tán cây dày đặc rói mắt trông về phía xa trong mắt đầy màu xanh biếc khương lạc hốc mắt nhất thời trở nên ấm tất cả đều trở nên quen thuộc dãy núi trước mắt dần dần tương hợp với ký ức sàn sạn trên con đường nhỏ mọc đầy cỏ dại thân ảnh khương lạc chậm rãi xuất hiện a lạc đây chính là nơi ngươi lớn lên sao trước mắt một thôn xóm đổ nát cây cỏ nhỏ bên trong hầu như che phủ toàn bộ thôn trang chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy nhà gỗ coi như h o à n c h r n h hàng rào bên ngoài thôn dây leo trăng trịt vô số động vật nhỏ nhảy lên nhảy xuống nhìn ba người xa lạ xa khương lạc chậm rãi tiến lên đẩy bụi cỏ ra nhặt lên một tấm ván gỗ rách nát phủi đi bùi đất ma thạch thôn ba chữ xuất hiện t đầu của n vu trần đã bày ở trước bia mộ mẫu thân kẻ thù cũng đã mang đầu tới thật xin lỗi để người đợi lâu như vậy lúc trước ta một mình chạy tới ngoại giang thành sau khi giết thức hoàng tử ta đụng phải tần thanh mẫu thân hiện tại con ăn ngon lắm m à tốt không còn ai dám bắt nạt con nữa nhìn xem đây chính là đệ đệ tiên tiên ta nhận còn có con dâu của người tần thanh phía sau khương lạc váy mắt của tần thanh cũng vứt át t h n thanh gặp qua mẫu thân đại nhân ngài là mẫu thân lạc ca cũng là mẫu thân tiên thiên. tiên tiên tiên ở chỗ này dập đầu với ngài phanh phanh phanh tiên tiên có vài con xuống mặt đất bị đập lon xuống một cái hố nhỏ thẳng đến khi trăng sáng sao khương lạc mới kể xong câu chuyện mình đi tới a lạc ba mẫu ngậm biết người thật kỳ quái t ầ n thanh tựa vào đầu vai nhẹ giọng c h â n an hô hương lạc đứng dậy không người hướng mộ địa mẫu thân tha thứ ta không thể l u ô n ở bên người đến khi tìm được một chỗ đặt chân chính lại đưa ngài qua đó bên trong ma thạch thôn có kẹt t ê tờ tờ tờ tờ tờ hương lạc đẩy ra gian phòng mình từng ở phòng và lỗ thủng bốn phía đã được tiên tiên tu b ổ tiểu viện rách nát khôi phục một tia sinh cơ một đêm này hương lạc không có lời võ nàng ngủ rất say rất nặng chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua b t chương ba trăm linh ba khói lửa nổi lên Vân trong h quân, quân doanh mười mấy quân nhân nhìn ra bờ bắc nhàm chán nói chuyện tào lao hẳn là thật thanh khâu đế quốc chúng ta làm sao có thể dễ dàng tha thứ cho đám phản nghịch sương viên phụ kia lúc trước nếu không phải nhị hoàng tử ở trên tay đối phương đã tiêu diệt đám người kia từ lâu rồi đội chính k i n h thường đáp lại ai ta nghe thợ săn ở biên giới nói vô thiên hội cũng đang huấn luyện tân binh hy vọng chiến sự không lan đến nơi đây chúng ta chỉ là một đám thành vệ quân lên chiến trường cũng là toi mạng đây cũng không phải là ngươi định đoạn h u ố n h ổ có thể chạy đi đâu đại càn hay là di tội đảo di tội đảo cũng không tệ chí ít có thiên hạ đệ nhất cao thủ tiết h diện đừng nằm mơ cho dù hắn là thiên hạ đệ nhất cao thủ có thể ngăn trở hơn trăm vạn quân sĩ tinh nhuệ của một đế quốc sao thật ra những lưu dân chạy trốn tới x ư ơ n g viên phủ cũng không tệ nghe nói vô thiên sẽ phân ruộng cho mỗi người phân lương vảnh một quân sĩ bị đội chính hung hăng đạn m ộ t c ư ớ c câm miệng không muốn sống nữa à hiện tại khắp nơi là thám tử của trần b ự c ti lợi này nếu để bọn họ nghe được tất cả chúng ta đều phải chết đội trưởng ấn đầu đối phương q u á c khẽ đông nhiên đội chính bay đầu ánh mắt nhìn về phía bờ bắc trong rừng rậm bên kia bờ vân trung h ạ từng mảng lớn chim chóc bay lên ẩm ẩm âm thanh như sấm rền chuyển đến ngay cả mặt nước đều tạo nên mảng lớn gọn sóng địch tập kích sắc mặt đội chính bỗng nhiên trở nên tái nhuận phát ra tiếng gầm rú t h ê lương vừa dứt lời vơ anh trong rừng rậm bờ bắc một mảnh trọng giáp kỵ binh màu đen nhìn không thấy điểm cuối hướng bờ nam mà đến khí thế quần quận như sóng lớn n u ố t trời nhanh khói báo động lên hơn trăm tên binh sĩ run l y b ẩ y d ơ trường thương trong tay lên lộ ra vẻ tuyệt vọng hai gã quân sĩ vừa lăn vừa bỏ đến trước đống khói báo động cực lớn vừa định ném cây bước lên hiu, hiu hiu hai cây trường thương vượt qua khoảng cách trăm mét g i m hai người chết tại chỗ cả cả trong chớp mắt quân doanh nho nhỏ của quân thanh khâu này bị bao phủ trong làn sóng màu đen nam thánh chủ không được trong phủ đại tướng quân nam hồ quan một nam tử trung niên vội vàng chạy vào đại điện Thửm. ngô tiên h phục đang trêu đùa hai nữ tử sắc mặt trầm xuống ánh mắt bất t i ệ n nhìn về phía nam tử trung niên quân sư có chuyện gì mà phải ngạc nhiên p y g i dày ta thanh tu nam tử trung niên sắc mặt lo lắng thánh chủ hiện tại tuyệt đối không nên đối địch với di tội đảng nữa nếu như lần này chúng ta có thể mượn kỳ quan chiến sự này để sửa chữa cho thiết diện tất nhiên có thể cùng đối phương một nam một bắc kết làm đồng minh như vậy đối phương có thể kiềm chế thanh khâu đế quốc ở phía nam đế quốc áp lực mà chúng ta phải đối mặt cũng sẽ nhỏ hơn rất nhiều còn nữa câm miệng ngu thiên phục gầm lên một tiếng lý vệ ung người quên rồi à ở thương lan lĩnh thiết diện không nể mặt chút nào còn lừa giết hai mươi cao thủ cựu phẩm vô thiên hội ta nếu ta không thể báo thù cho bọn họ về sau trong vô thiên thánh hội còn có ai phục ta quân sư lý vệ ung là người t h á n h chủ pham chuyện gì cũng phải từ từ mưu đồ vạn lần không được hành động theo cảm tình nếu như vậy mà chọc phải căm hận của thiết diện vô thiên sẽ chiếm được hai phủ đáng tây và bắc giang cũng sẽ gặp phải nguy hiểm nam bắc giác công Không không t sáu n chủ, thật xinh đẹp trên đỉnh núi cách xa huệ giang thành tần thanh nhìn huệ giang sóng nước lấp loáng không khỏi tán thưởng một câu trên mặt sông cánh buồng trắng điểm điểm chim bay lượn như một bức tranh tuyệt mỹ của nhân gian nơi này chính là huệ giang thành năm đó ta chính là lần đầu tiên này ở chỗ gan i người, quen biết phong trác, cũng đắc tội hoàng tử. Thời i ế t trác, thất quen phong cũng hoàng g đắc tử. trôi qua thật sự rất nhanh. Không ngờ, mấy năm trôi qua, ta t Không qua qua, nhanh. phương h sự sẽ mấy ngờ, năm dùng ứ của như vậy về nơi này. Năm gan vậy về đó là c ngươi cũng đủ lớn không quyền không thế còn dám đắc tội quyền quý huệ giang thành cũng coi như bọn họ xui xẻo ai có thể nghĩ tới vật khí của ngươi lại tốt như vậy chứ thần thanh t r e o chọc một câu lạc ca đã nói người chết chim hướng lên trời không chết vạn vạn năm nếu không phải như vậy ta còn không đụng tới lạc ca đâu thiên thiên ồn ào cất bước hướng huệ giang thành mà đi khương lạc nhìn về huệ giang thành xa xa cảm khái và phần bóng người mang theo một cây búa rời đi năm đó đã không còn trở về đã không còn là thiếu niên đúng lúc này một con chim từ hướng huệ giang thành bay nhanh đến sau khi lượn một vòng trên đỉnh đầu rơi vào trên tay khương lạc mật thư đến từ thương hội vừa mở mật thư ra một hàng chữ đập vào mắt p h ư ơ n g an quốc ngủ yên câu tam cổ tứ huyền trung điểm cái này cái này cái gì vậy sao lại có để toán vậy khương lạc sửng sốt cái gì câu ba của bốn thần thanh n g h i hoặc hỏi hàm số tam giác hàm số tam giác là gì k ư ơ n g lạc nhìn tân thanh ta cũng không nói rõ ràng nhưng mà bí mật của khí thần tông có lẽ sẽ được giải khai chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương ba trăm linh bốn lại về phượng a cốc thiên nguyên đại lục vô kỷ ba mươi năm đầu thu vô thiên thánh hội sẽ bỏ hiệp nghị ngang nhiên phát động tiến công hai mươi vạn trọng giáp kỵ binh ba mươi vạn bộ binh tràn vào đảng tây phủ trong vòng một ngày ngắn ngủi liền hạ năm thành trong lúc nhất thời thiên hạ xôn xao quân đoàn hoàng thất đóng giữ hai nơi cũng không nên chiến mà là co đầu rút cổ mặc cho đại quân vô thiên hội tàn phá bừa bãi trên đất đai rộng lớn bi thảm nhất là người bình thường của hai phủ trước đó đã bị chín vạn trọng giáp kỵ binh của vô thiên hội lý quảng cướp qua lần này lại là mấy chục vạn đại quân đi qua biên giới trong lúc nhất thời vô số lưu dân cùng đường mặt lộ nhao nhao đầu nhập vô thiên hội đế quốc điều binh kiển h tướng hơn trăm vạn quân đội từ mấy chục phương hướng tràn về phía sư viên đảng tây bắc giang tam phủ b i ế n cảnh người sáng suốt có thể nhìn ra giữa đế quốc và vô thiên hội tất nhiên sẽ có một trận đại chiến ngập trời cốc cốc cốc. tránh ra mau tránh ra đại quân vô thiên sẽ đột kích quan đạo ngoài tùng diệp phủ nam phủ của thanh khâu đế quốc mặt trời chói trang một con khói mã trong quân phi nước đại tới lập tức một tên quân sĩ mang theo vết máu toàn thân liều mạng quất chiến mã dưới khố như mũi tên phóng tới cổng thành tùng diệp thành trong miệng không ngừng gào thét đại quân vô thiên sẽ đột kích cổng tàu vỏ đám người chen trúc giống như bảy dê nổ tung trong tiếng thét trói thai cặp cặp cặp cửa ạ c c, -c, -c, -c, -c. thành t r ầ m rãi đóng lại cũng mặc kệ bách tính ngoài thành còn chưa kịp vào thành giết đúng lúc này dưới thành trong đám người hơn ba mươi võ giả đột nhiên xông về phía thành lâu ánh đào sắp bén trong chốc lát đã chém giết trên trăm tên quân sĩ thành lâu Các các cả. cửa á các c cả. c thành vốn sắp đóng lại lại chậm rãi mở ra cổng t à vỏ chỉ hơn mười võ giả này đã chặn hơn một ngàn thành vệ quân chạy tới ẩm ẩm phía xa đường chân trời tiếng ngựa của trọng giáp kỵ binh lao nhanh chuyển đến cháy mau vô thiên sẽ đánh tới cửa thành hơn một ngàn người dại ra một lát ẩm ẩm tư tán đoạt mệnh mà chạy ba vạn trọng giáp kỵ binh hầu như không có chút lực cả nào vọt vào tùng diệp thành lúc này trong một mảnh ruộng lúa cách thành tùng diệp đám người thôi dương nô chiếu hàn h ư ơ n g kim lý quan hai mặt nhìn nhau hãn đủ vô thiên làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này thôi dương lấy bản đồ ra những mày nhìn ba vạn trọng giáp kỵ binh chúng ta ăn không vô nên làm gì nếu như hiện tại truyền lại tin tức đã không kịp rồi người của vô thiên hội đến cùng muốn làm gì bọn họ không phải là ở đáng tây cùng bắc giang phụ sao tại sao phải dùng một chi cô quân như vậy tấn công thành tùng diệp mọi người đồng loạt phát ra tiếng x a xa tiếng la rết cùng tiếng khóc la trong thành tùng diệp r u n g trời vô số dân chúng trong thành từ bốn cửa thành trốn thoát ra ngoài các ngươi nói xem mục đích của vô thiên hội có giống với chúng ta không một câu nói của hàn viện khiến mắt thôi dương sáng lên không sai nếu bọn họ cũng là vì hấp dẫn quân phòng thủ kỳ quan tới tiếp viện vậy bọn họ cũng hỗ trợ làm chuyện chúng ta nên làm cho nên chúng ta phải làm thôi chính là giúp đỡ vô thiên sẽ châm ngòi thổi gió nếu bên lê tướng quân không có tin tức chuyển đến vậy suy đoán của chúng ta chính là đúng thôi dương dứt lời mười mấy người cơi ư chiến mãi nhanh chóng biến mất sáu cô cô cô đêm khuya phu cận phượng an cốc cách đại càn giang thành trăm dặm tiếng gầm rú của dạ tiêu và dã thú liên tiếp vang lên con đường p ư ợ n g an cốc bên dưới vách đá dựng đứng một đống lửa chạy chập trần trong bóng đêm ô ô bên ngoài đống lửa cái đầu cực lớn của tiểu văn thỉnh thoảng lại ngẩng lên trong cổ họng phát ra tiếng kêu đau đớn trong rừng rậm xa xa g i ã thú chạy từ tán lạc ca ta nghe không hiểu tiên tiên nhìn trên mặt đất vẽ ra hình tam giác tam túi gặm thịt nướng ta cũng không hiểu thần thanh cắn ngôi vẻ mặt m ở mịt toa độ điểm ban đầu vung g ó c vông dây cung từ k hương lạc bắn ra hoàn toàn vượt ra khỏi nhận thức của hai người nghe không hiểu căn bản nghe không hiểu bút hương lạc mất đoạn cành khô trong tay ngẩng đầu nhìn một phía chứng chân thảo vốn di luyện võ một cách đơn giản sao còn phải làm đề toán trong nội tâm, tràn nội nhưng lại đầy hiếu đầy khí đối với k thần tông lớn Lạc lẽ, loại giới hơn nữa. Khương phỏng đoán mơ hồ, có lẽ, người xuyên Việt của thế giới này cũng không chỉ có một mình hắn. Nếu không, không này. thần tông, hồ, thế chỉ thể chơi Khí mơ của ra có có có câu cá cổ một một Việt viết tứ đồ ý niệm chuyển động khương lạc đứng dậy phân phó một câu dẫm lên vách đá bóng loáng hướng đỉnh núi bên cạnh phượng an q u ố c leo lên dưới ánh trăng toàn bộ phượng an q u ố c hoàn toàn yên tĩnh khương lạc có thể khẳng định m ẫ u chốt câu nói trong mật thư này chính là hai chữ cuối cùng trụ điểm dây đàn điểm o nhưng bây giờ khó khăn nhất chính là tìm được nguyên điểm tam giác không có điểm bắt đầu hắn cũng không biết làm sao xác định vị trí càng chưa nói tới tìm được bí mật thân hình c h ố c đậu trong bóng đêm khương lạc hóa thân thành một đạo m ị ảnh dọc theo lưng núi hai bên phượng an cốc không ngừng phi nhanh thỉnh thoảng dừng lại hắn lại tinh tế quan sát tình huống trong cốc một giờ hai giờ vụ khương lạc d ừ n g ở trên sườn núi m à y nhất lại đã là sau nửa đêm vầng trăng khuyết hơi nghiêng đông nhiên khương lạc giật mình nhìn về một địa phương trong sơ cốc nguyện ảnh ở hai sườn núi tiếp xúc với sơ cốc một dấu hiệu hình thập tự hồi mơ hồ xuất hiện trên mặt đất ô、oh、hô、oh. hương lạc vui sướng v ạ n phần hắn hô i nhỏ một tiếng thân hình như dạ tiêu lao thẳng tới thung lũng xì xì xích tiêu kiếm không ngừng nâng tảng đá lớn trên mặt đất keng một tiếng kim loại giao nhau văng lên kiếm quang biến mất hương lạc nhìn đánh dấu kim loại trong hố trên mặt lộ ra nụ cười chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương ba trăm linh năm ví văn k h thần tông dầm bùi đất t h u i đi một khối kim loại nặng nề xuất hiện bên trên có khắc đông năm trăm bước năm t r m linh bước hương lạc ngẩu đầu nhìn lại đông năm trăm n a m tám trăm đội ứng dây đàn vừa vặn ở một bên vách đá phượng an cốc sau nửa c a n h giờ khương lạc đứng ở trước một vách đá bóng loáng hít sâu một hơi đè xuống kích động trong lòng một cục đá trong tay bay ra phốc phốc phốc, phốc. mưa to rơi xuống chuối khương lạc nghiêng thai lắng nghe quả nhiên một tảng đá xanh phát ra thanh n m so với địa phương khác chống trải hơn rất nhiều xì xì một giây sau dưới xích tiêu kiếm vách đá như khối đầu hũ bị cắt ra cốc, cốc, cốc. phía sau thân thanh và thiên sinh cũng tìm tới hai người không dám máy dày khương lạc cảnh giác nhìn một phía Cá cá cá. theo lực lượng không ngừng tăng lớn cửa sắt rốt cục phát ra tiếng ma sát t h ó i thai ở dưới bóng đêm lề ra ném cây bốc vào trong ánh lửa chợt lóe lên chiếu sáng bên trong là một hành lang nối thẳng với ngọn núi trên vách tường đường hành lang phủ đầy dê ướt sũng đen như mực giống như đi thông nhiệm mục sau khi ta đi vào các ngươi khôi phục vách đá nguyên trạng c h ờ ta ở trên núi sau khi phân phó một câu khương lạc hít sâu một hơi cất bước đi vào hành lang cốc, cốc, cốc. cây đốt chiếu sáng phía trước hơn một ư ơ i thước cũng chỉ có một m ấ y m é tiếng t bước chân không ngừng vang vọng trong hành lang khương lạc mặc niệm trong lòng ước chừng sau khi xâm nhập hơn một trăm hai mươi m trước mắt rộng mở trong sáng một không gian mái vòm có đường kính hơn năm mươi m xuất hiện mật thất rất đơn giản nhìn một cái là biết tình huống trong dự liệu trên chăn khôi giáp tương tự như lâu chủ phong vũ lâu lấy mặt hướng chú ứng ngồi ngay ngắn bất động k ư ơ n g lạc chậm rãi tới gần Kết kết. một bộ mặt nạ khôi giáp ở vòng ngoài cùng bị sốc lên một bộ xương trắng lọt vào tầm mắt cẩn thận kiểm tra ngược mỗi một bộ khôi giáp tới gần v a i đều k h ắ c đổ ma khôi lỗi giáp khí thần tông cho đến khi khương lạc đi đến vị trí trung tâm của khôi giáp một bệ đá có một chiếc nhẫn được đặt ở đó khương lạc cầm lấy nhìn xem hoa văn rất bình thường tựa hồ cũng không có gì dị thường nương theo ánh sáng của bó đuốc mới phát hiện trên bệ đá có khắt chi chích chữ khí thần tông huyền linh giới tô môn sáng lập tông phai ở thời kỳ loạn của cương yêu ma thú nhân của huyền linh giới cùng tồn tại chúng sinh bị đạo sinh ma chủng tàn sát bừa bãi chúng sinh khổ không nói nổi sau khi thần tông có đệ tử kinh tài tuyệt diễm d i ệ p t h i ê n dung hợp khí tu t r ậ n pháp phụ l ụ độc chế đổ ma khôi lỗ giáp dựa vào đồ ma khôi lỗ giáp thực lực võ giả huyền linh giới tăng mạnh đạo sinh ma chủng nhượng bộ lui binh nhưng lòng người không tốt hơn vạn năm trước k h í thần tông bị v u hám cấu kết với yêu ma chịu khổ bị vây công dưới tuyệt vọng mở ra hộ tông đại trận một trăm l i sáu đệ tử tông môn vô ý xông vào thiên huyền đại lục nhưng tặc nhân thế lớn vì bảo đảm tông môn truyền thừa tu mật thất phong đổ ma giáp hy vọng một ngày kia trong t huyện linh giới không chỉ có võ đạo còn có khí tu yêu ma phụ lục sư trận pháp sư những đệ tử khí tông này là bị người ta đuổi rét chạy trốn tới thiên nguyên đại lục mấu chốt nhất chính là khương lạc hoài nghi người được gọi là diệp thiên kia giống như hắn cũng là từ trái đất xuyên đến nghĩ đến đây một cô dục vọng mãnh liệt dâng lên hắn không kịp chờ đợi muốn tìm được tin tức của diệp tiên một trăm l i n ă m đệ tử khí thần tông một trăm l i n ă m bộ đồ ma khôi l ố i giáp của khí thần tông cộng thêm lâu chủ phong vũ lâu vừa vặn một trăm l i sáu bộ sao chiến giáp đồ ma lưu lạc bên ngoài lại rơi vào tay lâu chủ phong vũ lâu có lẽ bí mật này vĩnh viễn không có người nào biết được khương lạc trầm tư một lát hắn kéo bộ xương khô từ trong khôi giáp ra ngoài hả khi một bộ xương khô hoàn c h ỉ n h xuất hiện khương lạc phát hiện dị thường trên trường bào sám trắng vẫn có thêu dấu hiệu tương tự như thập tự hồi hình trâm bộ xương khô dưới áo bảo hóng ánh long lanh như bạch ngọc đi đương đương đương sau khi gõ nhẹ phát ra âm thanh kim loại hơn nữa những trường bào thống nhất này cũng không đơn giản sử dụng chất liệu không biết dưới xích tiêu kiếm khương lạc cơ hộ dùng một nửa lực lượng mới khó khăn đâm thủng chư vị tiền bối khí thần tông khương lạc có thể tìm tới nơi này nói rõ chúng ta có duyên phận đáng tiếc hiện tại ta không đến được huyền linh giới yêu cầu của các ngươi tạm thời không trả lời được bởi vì cái gọi là người sống trên đời trần trung đến trần trung đi những chiến giáp cùng quần áo này ta mang đi trước tương lai có cơ hội đi huyền linh giới nếu người của khí thần tông vẫn còn ta sẽ trả lại những thứ này cho bọn họ tiền bối thực lực của ta bây giờ quá thấp chỉ có những thứ này có thể đáp ứng các ngươi mộ đệ tử khí thần tông trong mặt thất một tấm bia mộ đơn giản được chế tạo từ một phiến đá d ự đứng khương lạc đ u ố t v e nhẫn trên tay nói nhỏ vài câu chiếc nhẫn này có lẽ chính là nhẫn chữ vật khí thần tông nếu như còn có di sản vậy cũng chỉ có thể ở trong giới chỉ này chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua at chương ba trăm linh sáu đế quốc ứng đối võ giả làm loại quốc hừ thật sự là lo lắng quá nhiều đế quốc thanh khâu của vu gia chúng ta chính là tông môn lớn nhất thiên nguyên đại lục này nếu thật sự cấm võ chẳng phải lộ ra vu gia chúng ta vô năng sao bên trong đại điện thành nam khê trưởng lão vu luân đường đến từ vu gia hử lạnh một câu hoàng đế vu kỷ của thanh khâu đế quốc cùng với đông đảo hoàng tử hình như có cảm giác đều trầm tư không nói trưởng lão khi nào chúng ta hành động vu kỷ thật cẩn thận hỏi ở trước mặt trưởng lão này hoàn toàn không còn uy nghiêm ngày xưa không đội chờ chuẩn bị chu toàn xong trưởng lão vu luân đường nhìn vu kỷ cung kính trong mắt hiện lên một tia chắng g é t khẽ nhấp một m ụ n trà sau đó tiếp tục nói có lẽ lần này vô thiên hội và thiết diện xuất hiện không phải là một chuyện xấu đế quốc thái bình quá lâu rất nhiều người đã mất đi kính sợ đối với vu gia và đế quốc lần này ta chính là muốn để cho bọn họ đắc ý cản r ỡ một thời gian ngắn sau đó lại lấy thế lôi đình đem bọn họ triệt để c h ấ n áp để cho người trong thiên hạ này nhìn xem mặc kệ ngươi là thiên tài võ đạo thánh giáo phản nghịch trước mặt vu gia tất cả đều là côn trùng bị dâm chết khiến người trong thiên hạ nhìn thấy t r ồ n g chất bạch quốc mới có thể khiến bọn họ vĩnh viễn n h ư kỹ đối nghịch với vu gia chỉ có một con đường chết trong lời nói sắc ý lạnh leo thấu xương lúc này một chiến sĩ man tộc lắc mình đi tới trước mặt trưởng lão vu luân đường vu trưởng lão đã chuẩn bị xong vu luân đường đứng dậy đi ra ngoài đại điện trên quảng trường bên ngoài đại điện hai đội quân thanh khâu bình thường có hai trăm người kết thành quân trận cầm thương rằng co trong ánh mắt không hiểu của mọi người một chiến sĩ man tộc mang theo thùng gỗ đi tới trước một quân trận trong đó mỗi người uống một n g ụ m nhanh lên trong n g h i hoặc t r ă m g tên quân sĩ không dám k h á n g lệnh vội vàng tiến lên mỗi người nuốt nước canh trong thùng gỗ xuống a trong đám người trong tên quân sĩ đột nhiên ném trường thương trong tay xuống quân mình ôm đầu rên dị phát ra tiếng nhưng mà cũng chỉ kéo dài không đến hai mươi n h ị thở gần như là một tên quân sĩ đứng dậy bởi vì có năm tên quân sĩ đã không còn hô hấp biến thành thi thể mắt thường cũng có thể thấy được những quân sĩ còn sống s ó t n à y khí thế hoàn toàn bất đồng trong mắt mỗi người đều hiện lên sắc đỏ n h ạ t nhạt sắc mặt tàn nhẫn trong đôi mắt tràn ngập sát ý ngập trời hai quân bắt đầu quyết chiến sống sót thưởng ngàn l ư ợ n g bạc theo tiếng hét lớn của chiến sĩ ma tộc giết một trăm quân sĩ hai bên cùng dơ cao trường thương lao về phía đối phương phốc phốc phốc vẹn vẹn chỉ một hiệp đối diện có một nửa quân sĩ n g xuống quân sĩ vừa mới uống nước canh thì giống như g i a thú phát ra từng tiếng gào thét t r ư ờ n g thương trong tay không ngừng đưa ra thậm chí quân sĩ bị chen đến phía sau nhảy vọt nhảy đến phía trước rút ra trường đao bên hông hung hăng chém tới đối thủ chưa đến mười hơi thở hàng trăm thi thể máu chạy đầm đ ị a n nằm trên quảng trường cũng không tệ lắm dược hiệu có ổn định hay không t r ư ờ n g lão vu l u â n đường nhìn t ử thi đầy đất thần sắc hài lòng vẻ nghiêm túc rốt cục hiện lên một tia cửa yếu ớt vu t r ư ờ n g lão trên cơ bản ổn định chỉ cần không vượt qua luyện thể tam phẩm tỷ lệ tử vong sẽ không vượt qua một trăm vòng năm luyện thể tam phẩm đủ dùng Phạm n h â n ở thiên n g vu kỷ vội vàng h i ngắt h h ư có i lại sáu vu kỷ ba mươi năm thu đại quân vô thiên hội mấy chục vạn đại quân vẹn vẹn không đến một tháng thời gian liền chiếm cứ thanh khâu đáng tây bắc giang phủ ngoại trừ một thành trì cá biệt ra toàn bộ đều rơi vào tay giặc đến đây vô thiên sẽ chiếm cứ ba phủ đông bắc của đế quốc thanh khâu thế lực nhanh chóng bành trướng đế quốc thanh khâu ngược lại không nhanh không chậm theo thứ tự điều khiển quân đoàn tụ lại về phía tam phủ thanh khâu giang lam phủ đại nguyên thành ô ô ô, ô theo từng tiếng kèn trầm thấp vang lên chiến đấu trên đầu thành im bặt mà rừng dưới thành thành vệ quân của thanh khâu như thủy triều rút đi lưu lại vô số thi thể mùi máu tươi gây m ù i sen lẫn khói thuốc súng phiêu đẳng ở đầu tường dầm đệ tử trấn nhạc môn lư hiện phong m ệ n mọi t h i mũ giáp đi vào vọc lâu đặt mông ngồi xuống ghế bầu không khí trong điện có chút nghi trọng hơn hai mươi tướng lĩnh quân khởi nghĩa thần sắc nghiêm túc trên chủ tọa thân thể khổng lồ của thủ lĩnh liêu nghi dường như không hề đơn thắng nữa mà ngẩn người ra một chút các vị huynh đệ có phương pháp phá giải không liêu nghi nhìn đệ tử lưu hiển phong đang ngồi ở cối u đánh vỡ trầm mặc trong điện tướng quân chi bằng chúng ta bỏ thành đi có thể đi xương viên phủ đầu nhập vào vô thiên hội hiện tại có thể ngăn trở thành khâu chỉ có bọn họ một tướng l ĩ n h hô gia quyến thì làm sao bây giờ chẳng lẽ phải mang theo các nàng cùng lên đường sao không thể quân ta thiếu kỵ binh từ nơi này đến x ư ơ n g viên phủ đường xá xa xôi thanh khâu chỉ cần một đội kỵ binh là có thể đánh tan chúng ta còn phải thủ v ữ n g thái nguyên thành ba trong đại điện các tướng tranh luận sôi nổi sư tôn ta đã truyền tin cho di tội đạo có lẽ bọn họ sẽ tới câu nói của lưu hiển phong khiến mọi người trầm mặc người có lòng tin liêu nghi hỏi lưu hiển phong l ắ t đầu không có nhưng mà ta sẽ không rút khỏi thành thái nguyên chúng ta đi rồi những người bình thường ủng hộ chúng ta thì làm sao bây giờ cùng lắm thì chết mà thôi dầm lúc này một ga lính liên lạc xông vào đại điện báo đại tướng quân hai mươi vạn viện quân của quân địch đến ngoài thành sắc mặt chúng tướng lập tức biến đổi đầu tương thành một đám tướng lĩnh nghĩa quân nhìn thấy trở thành quân thanh khâu càng đánh càng nhiều mặt mũi hai nấy đều sám ngắt như cho tàn chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương ba trăm linh bảy cố nhân gặp nhau hận trong lòng đại cản thanh đồng quan phường thanh đồng bánh bao nóng h ổ i a ăn kẹo vừng không ăn không trả tiền nam đủ loại âm thanh giao hàng vang lên liên tiếp trên đường phố đám người chen vai sát cánh nam hồ quan phương bắc bị vô thiên hội chiếm lĩnh thanh đồng q u a n cũng trở thành con đường duy nhất nối liền hai đại đế quốc cho nên thanh đồng p h ư ơ n g càng thêm náo nhiệt so với mấy năm trước ngay cả quân coi giữ tuần tra của trấn vực tư đại cản và thanh đồng q u a n cũng tăng lên rất nhiều p h ư ơ n g thanh đồng lớn nhất trong một tòa t i ể u lâu tốt nhất một cái bàn gần cửa sổ thương lạc bưng chén rượu không n ú c đ í c h ánh mắt lướt qua đường phố rơi vào trên cửa hàng trà đối diện cửa hàng bán quần áo của tuyết tỷ chẳng biết từ lúc nào đã biến thành con trà nhưng mà lờ mờ còn có thể nhìn ra một tia quen thuộc từ khuôn mặt cửa hàng nữ nhân tên dùng tuyết kia còn có tiểu cô nương lắm mồm kia n giống như đã trải qua mấy kiếp người l ạ ca c ăn đi có gì để mắt thiên thiên lẩm bẩm một câu cầm lên một khối thịt to đầu g ặ m ừm khương lạc hừ nhẹ một tiếng ngẩng đầu uống một hơi cạn sạch một đôi mềm mại mang theo bầu rượu rót đầy chén rượu d ư ơ n g mắt lên đó là ánh mắt dịu dàng nhu h ò a của tần thanh ngay khi khương lạc vươn tay muốn cầm lấy nhu huyên dầm lâu một t r u y ề n đến tiếng bàn rượu và đĩa thức ăn vỡ vụn quá sơn long ở đâu ra dám đến cửa hải bằng đồng để g ư ơ n g ai ngay sau đó tiếng hét đẩy vô lại vang lên trong kiểu lâu lập tức lặng ngắt như tờ k ư ơ n g lạc cùng tần thanh đứng dậy đi lên lầu hai dựa vào lan can để xem đại s ả n h lầu một hai đội võ giả giang hồ g i à n g co song phương đều tay ấn binh khí chiến đấu hết sức căng thẳng vị hảo hán này ta là môn chủ thiết kiếm môn của thanh khâu bắc giang phủ lý bách hiện tại chiến cuộc ở thanh khâu nhiều thăng trầm bọn ta đến đại càn địa giới xin miếng cơm ăn nếu có chỗ nào đắc tội mong rằng hán hải hàm trong đó có một đám hơn ba mươi người trong đội ngũ một nam tử trung niên neo kiếm tiến lên ôm quyền cất cao g i n g ưu a nguyên lai、like、là người thanh khâu xin cơm ăn có thể a không bằng gia nhập sung hư phái chúng ta có chúng ta che chở cũng đỡ phải cho đám hội m ộ i thiết kiếm môn bị sỉ nhục một tráng hán mặt sẹo vui cười đáp lại một đôi mắt không ngừng liếc về phía mấy nữ đệ tử trong đám người đối diện bọn họ đang bắt nạt người khác thần thanh bất mãn hử nhẹ một câu suỵt cô lương các ngươi từ nơi khác tới à, nhỏ rộng một chút tuyệt đối không được để những người đó nghe thấy những người trùng hư phái này có thanh đồng quan đại tướng quân làm chỗ dựa bá đạo vô cùng xung đột hấp dẫn không ít người vây xem một người mập mặt ở bên cạnh nghe thấy tần thanh đánh giá thấp không khỏi hào tâm khuyên bảo trùng hư phái ánh mắt hương lạc h ư n g tụ sắc ý trởi lúc trước khi hắn chạy tới thanh đồng quan đã tắt đối phương một b à thai đó là môn phái của đ ả o thu linh sau đó còn bởi vì đối phương nhận ra mình bị phu nhân của đại tướng quân thanh đồng quan tăng mạnh n h ầ m vào vị huynh đệ này năm đó không phải sung hư phái bị diệt môn sao khương lạc hỏi thăm thực khách mập mạp bên cạnh ai có thể ngờ phu nhân của thanh đồng quan tề từng là nữ đệ tử của sung hư phái sung hư phái lại dựng lên cánh cửa ở ngay cửa thanh đồng quan này thu nạp không ít cao thủ giang hồ năm nay có không ít võ giả từ thanh khâu trốn tới gia nhập với bọn họ thực lực cũng càng thêm mạnh mẽ gần cửa thanh đồng quan này ngoại trừ con g a trên cơ bản không người nào dám t r e o chọc khương lạc lập tức sáng tỏ trong lòng không khỏi âm thầm hư lệnh đại tướng quân thanh đồng quan này từng gặp may mắn không chỉ không bị hắn liên lụy tức trực quân ngược lại là đã tiến giai đến cao thủ bát phẩm ngoài lao bà chưa chết thì còn được coi là người thắng c u ộ cuộc đời t h ầ n thanh mang theo tiên tiên lập tức qua thanh đồng quan sau đó ở ngoài quan hai mươi dặm chờ ta thiên tiên vừa muốn nói chuyện bị khương lạc một cước đá và o mông nhất thời ngậm ngược lại thần thanh tâm tư nhanh nhẹn lập tức hiểu được ngươi cũng cẩn thận một chút lập tức cùng tiên sinh bước nhanh rời khỏi từ lâu dưới lầu có lẽ thiết kiếm môn cũng nghe nói tới uy danh của sung hư phái móc ra trăm lượng bạc muốn dàn xếp ổn thỏa đáng tiếc đối phương b ắ c thế không thang ư ờ i bạc để lại nhưng mấy nữ đệ tử này cũng phải ở lại gia nhập sung hư phái chúng ta nhưng mà không muốn nhập phái cũng được vậy chuyên môn phụ trách giúp ca ca ta thoải mái ha ha ha ha trong t ử lâu hơn mười đệ tử trùng hư phái tùy ý cười to đệ tử thiết kiếm môn giận mà không dám nói gì lúc này ai cũng không có phát hiện thương lạc nắm lên một cây búa lặng lẽ chen ra từ lâu thế nào qua thôn này là được ngay lúc đệ tử trùng hư phái há mồm nói chuyện hưu hưu hưu hơn mười đạo lưu quang xuyên qua khe hở trong đám người phốc phốc phốc trên trán môi đệ tử trùng hư phái đều đóng một chiếc đ u a máu tươi từ trên đầu đ u a không ngừng nhỏ xuống cảnh tượng này khiến mọi người choáng váng giết người sau hai hơi thở tiếng thét trói thai trong tiểu lâu nổ tung đám người bỏ chạy từ tán sau nửa cách giờ một chiếc xe ngựa được hơn trăm võ giả hộ vệ vội vàng chạy tới màn xe mở ra một mỹ phụ n h í u m à y bước xuống xe ngựa bước chân vừa mới bước lên bậc thang của khách sạn đào thu linh đã lâu không gặp mỹ phụ dừng bước chân ánh mắt nghĩ hoặc dưới máiên đối diện đường phố một bóng người toàn thân khôi giáp đứng thẳng thế nào ngươi không phải rất biết phán đoán từ thanh âm một người sao ha ha vừa dứt lời sắp mặt mỹ phụ lập tức trắng bệnh cả người run dậy ngươi ngươi là lời con chưa dứt thân ảnh lao thẳng đến Xì xì xì. k i ế m quang như mặt trời trói trang chấn nhiếp một người từng cái đầu lâu hộ vệ không ngừng phóng lên trời trong chớp mắt bàn tay lớn bắt lấy cổ đào thu linh tí tách không ngờ đào thu linh lại bị dọa đến tiểu ra quần chảy nước tiểu xuống bậc thang ầm ầm chiến giáp uy manh đến cứng cỏi đâm xuyên vách tường tựu lâu biến mất ở đầu đường bảo t ề quốc t ớ i gặp ta trong tiếng hét to một phong thư đóng ở trên cửa từ lâu chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương ba trăm linh tám những người đó đêm khuya thanh đồng quan thông hướng ngoài kỳ quan hai mươi dặm trong đêm tối ở giữa đường cốc rộng rãi một đống lửa dễ thấy thản ra bầu không khí quỷ dị bên cạnh đống lửa một khúc gỗ dựng đứng buộc vào đảo thu linh trong miệng đối phương nhét một miếng vải rách nhìn hương lạc toàn thân chiến giáp bên cạnh đống lửa không ngừng nước lở trong ánh mắt tràn đầy cầu xin đào thu linh cho rằng khương lạc trở thành thiên hạ đệ nhất cao thủ tuyệt đối sẽ không tìm tiểu nhân vật như nàng nhưng không ngờ mọi chuyện không như ý nguyện khương lạc liếc đối phương một cái quay đầu nhìn về phía đống lửa cộng thêm cái bóng dưới đống lửa của tần thanh tiên h tiên h ba người đang chập t r ợ n không ngờ nàng lại là trưởng môn trùng hư phái nàng cũng là nữ tử sao lại bông thả cho thủ hạ làm chuyện xấu xa như vậy thần thanh c h á n g h é t nhìn đào thu linh một cái ha ha đương nhiên là dựa vào thanh đồng quan đại tướng quân từng có chỗ dựa lớn này đừng xem thường nàng ta dựa vào bộ dáng này vậy mà có thể chui vào ẩ trăn làm tiểu thiếp của tề tàng bản lính không nhỏ thân ư thiên. thanh đ ha ha ha. và thiên sinh đồng thời nợ nụ cười đông nhiên thương lạc xoay người tiếng cười đột nhiên bí mật ở giữa đống lửa chiếu sáng mười bóng người chậm rãi hiện thân người dẫn đầu lại chính là đại tướng quân thanh đồng quân đã lâu chưa gặp cũng từng bên cạnh là một nữ tử có dáng vẻ như phụ nữ chính là đại phu nhân của hắn vâng thu linh ra nếu không ngươi không thoát khỏi sự đổi g i ế t của đế quốc đại cản còn chưa đợi tề tằng nói chuyện đại phu nhân quát một tiếng trói thai ha ha ha khương lạc trợt cười to lên hắn vẫn cho rằng đại phu nhân này là một phụ nhân thông minh có lòng dạ sâu sắc hiểu biết t í n thối không nghĩ tới ở trong hoàn cảnh địa vị cao hoàn toàn biến thành ngu xuẩn bá kiếm q u a n g trong tay bay ra đào thu linh ở cách đó không xa một bàn tay bay ra tiếp nào khương lạc trường kiếm trở vào bao thu liếm nụ cười lạnh lùng nói một câu lựa giận trong mắt đại phu nhân hiện lên vừa muốn nói chuyện lại bị tề địch ngăn cản bằng hữu cho dù thu linh đắc tội với người như vậy cũng nên bỏ qua người người muốn ta đã mang đến tề tằng vung tay lên một nam tử mặc đồng phục bách phu trưởng thanh khâu bị đẩy lên phía trước tiêu nguyên vũ đại bá của dung t u y ế t chính là người này vì định bỡ cấp trên tự tay đẩy dung tuyết vào trong ngực đối phương khương lạc sát ý ngọc trời khí thế toàn thân bàng bạc tràn ra ngọn lửa sau lưng không gió mà đậu sắc mặt tề và mười tên thủ hạ ở đối diện đều thay đổi có thể lấy thế ảnh hưởng hoàn cảnh bốn phía đây là dấu hiệu tinh khí thần cao độ ngưng kết sắp bước vào cựu phẩm vô lậu cảnh tề tằng nhữ chặt lông mày hắn thực sự nghĩ không thông đại phu nhân tiểu tiếp h từ lúc nào lại chọc phải kẻ địch cường đại như vậy lúc này kiều nguyên vũ sớm đã bị hủ cho hồn bay phết lạc ánh mắt đảo qua hai bên sau khi dung tuyết chết hắn đã mất đi chỗ dựa ngũ thần này vốn định qua một thời gian ngắn mang theo cả nhà rời đi không ngờ lại bị đại tướng quân của mình tự mình trói tới đây thương quân đừng từng có một bạt thai đánh đối phương ngã xuống mặt đất và n h tiểu nguyên vũ bị một c ư ớ c đá vào người xét qua khoảng cách mười mấy mét dừng ở dưới chân cương lạc bằng hữu ta có thành ý rồi tê tăng khẽ quát một tiếng không nội chúng ta nói chuyện trước đã k hương lạc ngồi sùng xuống, xuống ánh mắt phức tạp nhìn tiểu nguyên vũ thần sắc hoảng sợ gắt gao kiềm chế sát ý sôi trào trong lòng hồi lâu sau mới ghé sát hai thấp giọng nói tiểu nguyên vũ ngươi là đại bá của dung tuyết ta vốn rất muốn buông thang ngươi nhưng mà ta không qua được cửa ả i của mình cho nên sau khi chết giúp ta xuống dưới nói một tiếng xin lỗi với tuyết tỷ a tiểu nguyên vũ lập tức giải ra một lát sau mới phản ứng lại vừa muốn mở miệng hô to xiu xiu xiu xích tiêu kiếm đâm xuyên qua yết h ầ thân kiếm đâm tới đầu lâu bay ra mấy chục mét rơi vào rừng rậm biến mất không thấy gì nữa sắc mặt tề t ă n g vẫn bình tĩnh một bách phu trưởng mà thôi chết rồi cũng chết rồi khương lạc đứng dậy k i ế m quang t r ậ t lóe dây thừng trên người đào thu linh đứt gãy phu quân trong tiếng kêu rên đào thu linh kêu khóc nhào vào lòng tề tiên giết hắn một giây sau thân xác tề t ă n g lạnh lùng hạ lệnh phía sau ba gã cựu phẩm võ giả nhanh như chớp lôi ra tan ảnh ánh đào ánh sáng lờ mờ bao phủ toàn thân khương lạc tề t ă n g ta biết ngươi sẽ không thành thật như vậy thân hình khương lạc bất động nhìn chằm chằm tề tằng cười lạnh một câu keng t i ế n quang của xích tiêu kiếm từ bên hông bán ra đinh đinh đinh không tốt hắn là võ giả cấp chín tiếng kinh hô vừa dứt k i ế m quang như gió cực tốc mơn chấn thân thể ba người một giây sau ba gã võ giả cựu phẩm bị đánh bay ra ngoài năm thước lúc rơi xuống đất thân thể đ ỗ n g nhiên đứt g ã y thành thịt nát còn chưa đợi tề phản kịp phản ứng một luồng k i ế m quang đã đánh về phía tề nhạc trường đao bên hông hộ vệ còn lại bên cạnh vừa mới rút ra nửa thước k i ế m quang thang chốc lại như sao băng phá không tám cái đầu lâu lao vút lên không trùng lúc rơi xuống thì mưa máu xối ướt cả nhà tề ra mồ hôi lạnh trên trán tề đã từng chảy dòng dòng như thác nước nhìn k ư ơ n g lạc gần trong hồn nhiên không để ý vết máu trên mặt bằng hữu có yêu cầu gì cứ việc nói ra ta cùng nhất định tuyệt không chối tử hay lắm khương lạc t r ầ m rãi nhấc lên mặt nạ tề tương quân đã lâu không gặp ngươi nói nếu hoàng thất đại càn biết hai người chúng ta lén gặp mặt sẽ nghĩ như thế nào một lát sau tề tằng h á to miệng rốt cuộc từ trong cổ họng nặn ra hai chữ thiết diện phá o hoa nổi lên bốn phía lại một năm nữa phá o hoa rơi năm mới long niên đại cát nguyện tất cả các thiết tử sống sót thú vị có hy vọng vô thai vô nạn không khó an khang h ạ n phúc chuyện được đăng bởi mèo nhà meo cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương ba trăm linh chín trong đống lửa khuôn mặt tề t à n g âm chấm bất định trong ánh mắt hiện lên vẻ k i ê n kỵ nhìn khương lạc từ thanh đồng quan đi ra vợ môi run run hai lần rồi lại muốn nói mà dừng tề tướng quân yên tâm hôm nay ta không giết người năm đó ta ở thanh đồng quan cũng từng nhận ân tình của ngươi keng khương lạc cười k h a nói xích tiêu kiếm trở vào bao vẻ mặt của tề t à n g mới khôi phục lại bình thường đào thu linh và đại phu nhân núp sau lưng run lẩy bẩy đến đây đi vừa uống vừa trò chuyện k ư ơ n g lạc xoay người hướng phía đống lửa đi đến tê tăng trầm mặc một lát vẫn đỡ đ ấ n đi theo một bên tiên thiên hoan hô một tiếng bắt đầu hoạt động sở thi thể thích nhất năm đó ở thanh đồng quan n g ư ơ i phái gia thiên phu trưởng mang ta ra ngoài ta vẫn luôn nhớ rõ khương lạc vén một đống lửa đưa túi rượu to lớn cho tê tăng khương lạc có thể b u ô n g tha cho các nàng hay không ánh mắt tê tăng nhìn về phía hai vị phu nhân của mình tràn đầy lo lắng khương lạc h í p mắt lại với thân phận và thực lực của ngươi muốn tìm hai nữ nhân hẳn là rất đơn giản không tê tăng lắc đầu ta biết mình đối với các nàng có chút phong túng bất quá chúng ta sống ở thế gian nếu ngay cả vợ con cũng không thể bảo vệ an toàn con muốn địa vị này q u y ề n thế võ đạo có tác dụng gì không đội cho chuyện xong ngươi sẽ biết khương lạc nợ nụ cười khi thế sắc bén vừa rồi chỉ trong nháy mắt đã chém chết võ giả cựu phẩm biến mất không thấy l â u nữa điều này khiến tề t ă n g dần dần thả lỏng có lẽ là cảm nhận được sự chân thành của khương lạc tề t ă n g uống một n g ụ m lớn rượu mạnh nói đi khương lạc ngươi muốn ta làm gì ha ha vẫn là vấn đề vừa rồi ngươi nói hoàng thất có thể đem ngươi đưa đến trong quặng m hay không khương lạc nói một câu nhất thời im lặng không nói nhất định đừng nhìn ta là thanh đồng quan đại tướng quân ở trong mắt hoàng thất cũng chỉ là một con chó nghe lời mà thôi hơn nữa ta nghe nói hoàng thất thu hoạch võ giả cựu phẩm thiên hạ khương lạc chuyện này rốt cuộc có phải thật hay không đương nhiên tin tức này chính là ta truyền ra những võ giả cựu phẩm kia đoán chừng chỉ có hai kết cục hoặc là chết hoặc là đi tới một nơi khác tiếp tục làm chó cho vu gia và n h â m gia khương lạc mỉm cười đáp lại tê tăng rất tự biết mình định vị rất rõ ràng người muốn ta làm cái gì giúp ta lấy thanh đồng quan sắc mặt tề tăng căng thẳng hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm khương lạc người muốn thanh đồng quan cho dù có thể bắt được ngươi làm sao ngăn cản hai đại đế quốc tiến công yên tâm khương lạc vỗ vỗ bả vai đối phương cho dù chặt đầu cũng là của ta t ề tẳng ngươi không có lựa chọn qua một thời gian ngắn người của ta sẽ liên hệ với ngươi ngươi có thể lựa chọn nói cho hoàng thất đại c à n nhưng tình nghĩa của chúng ta cũng mất đi dứt lời khương lạc đứng dậy r ộ t r ộ t r ộ t sau một tiếng hô thân hình khổng lồ tiểu văn từ trong rừng rậm chạy nhanh đến khương lạc ôm tần thanh nhảy lên lưng nhỏ trong máy mắt biến mất ở xa xa trên con đường sáu bầu trời nổi lên màu trắng bạc Ô, ô ô thái nguyên thành của giang l a n g p h ụ thanh khâu từng đội nghĩa quân không ngừng tràn lên đầu thành ngoài thành trong quân doanh kéo dài quân trận vạn người hướng tới gần thành thái nguyên trường thương san sát cờ sĩ bay phân vật dưới thành trong sông đ à o bảo vệ thành sớm đã bị thi thể lấp đầy mùi tanh tưởi ngút trời tràn ngập trên tường thành không kịp thu lại thi thể tiến công của quân thanh khâu lại lần nữa b u ô n g xuống thái nguyên thành trận chiến công thành thảm l i ệ t này vượt ra khỏi dự đoán của tất cả mọi người trong nghĩa quân keng k e n k e n k e n trên đầu thành lư hiển phong đấm vào mũ giáp muốn xua tan mệt mỏi hai ngày qua Quân theo a chiếc â u như n g thang c tử t h đầu tiên đặt trên tường thành rốt cuộc hai bên cũng buộc phát ra tiếng hô rét dung trời mấy chục vạn quân sĩ thanh khâu đã che đậy tầm nhìn ngoài thành lưu h i ể n phong rút trường đao ra ngưng thần vũ khí、z. trong tiếng giống giận dữ Ánh hóa đao từng tầng từng tầng trong h tiếng l hét lớn hơn hai thân ảnh cao lớn t h ờ thay phiên nhau chạy nhanh theo hướng cửa nam thái nguyên thành cửa nam thành thái nguyên lưu hiển nguyên đi qua góc đường đôi mắt sắp nước ra cửa nam mở rộng vô số quân sĩ thanh khâu c h à n vào hơn vạn nghĩa quân dùng thân thể máu thịt ngăn cản đối phương tấn công thi thể chất đầy cửa hang máu chạy thành sông mà thi thể không đầu của sư tôn hắn thì lại bị một võ giả thanh khâu xét theo giống như rát rưởi ném vào góc tường giết lư hiển phong nổi giận gầm lên một tiếng hắn mang theo hai ngàn đệ tử c h ấ n nhạc cuối cùng xông về phía cổng t à vò một khắc đồng hồ sau nửa c a n h giờ lư hiển phong nhìn bốn phía xung quanh trong mắt hiện lên một tia thoải mái bọn họ hoàn toàn thất bại còn sót lại ngàn tên đệ tử trấn nhạc môn bị nhốt ở cổng t à vò các sư đệ ẩm ẩm tiếng nổ đặc biệt của trọng giáp kỵ binh chuyển đến chuyện được đăng bởi mèo nhà meo mèo nhà meo cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương ba trăm mười ngưu lược cùng kỳ quan liệt văn hổ một la cờ nền đen vết rách hổ lớn dưới cờ đại ly ba vạn trọng giáp kỵ binh di tội đảo như sóng lớn mặt trời cuốn về phía cửa nam đại nguyên thành khí thiết ế ngút r ờ p h í r diện cầm trường đao trong tay chậm rãi đi qua vô số quân thanh khâu phía trước mỗi một quân sĩ thanh khâu nắm chặt trường thương không ngừng lui về phía sau đối mặt với cao thủ đệ nhất thiên hạ mặt sắt không người dám ra tay dưới thương lang lĩnh thi thể mấy vạn quân sĩ vẫn nằm trên sườn núi hắn là cao thủ cũng là đồ tệ bác mã dừng lại trước mặt lô h i ể n phong nói cho đại tướng quân của các ngươi biết đại nguyên thành ta không có hứng thú nhưng người trong thành ta muốn mang đi lô h i ể n phong người nói cho ngươi biết muốn đi theo ta giọng nói trầm thấp vang vọng m ộ n phía đa tạ hốc mắt lư hiển phong đỏ lên dẫn người chạy vội vào trong thành cửa nam đại nguyên thành một người một đao một người cưỡi ngựa hoành đao lập tức ngăn cản hơn vạn quân thành câu hai bên lẳng lặng ràng co không khí ngưng trọng đến mức làm cho người ta quên mất thanh âm một phía chỉ chốc lát sau ô ô ô tiếng kèn hiệu bên trong đại nguyên thành chuyển đến sàn sạt trên đường phố vô số quân sĩ nghĩa quân lẫn lộn người thường xuất hiện nơm nớp lo sợ hướng cửa nam đại nguyên thành mà đến l ô hiền phong theo ta ra khỏi thành thiết diện nói một câu khiến đại nghĩa quân phía sau càng tụ tập càng nhiều ánh mắt lộ ra chờ mong thiết diện người có thể mang đi nhưng đại nguyên thành nhất định phải giao cho chúng ta một giọng nói vang lên từ trên đầu thành một gã đại tướng thanh khâu hét lớn một tiếng có thể thiết diện vỗ nhẹ chiến mã d ư ớ i háng một người mở đường quân sĩ thanh khâu vội vàng tránh ra thông đạo mọi người bên trong đại nguyên thành theo thân ả n h phía trước bước nhanh ra ngoài thành sàn s ạ c không người nào nói chuyện chỉ có thể nghe được tiếng bước chân vô số người tụ tập ước chừng một cách giờ ba vạn trọng giáp kỵ binh mang theo mấy chục vạn quân dân đại nguyên rời khỏi đại nguyên thành quân thanh khâu ngoài thành nhìn theo bọn họ biến mất ở đường chân trời sau đó xông vào tòa thành chống này cách đó trăm dặm thiết diện đã tạ lư hiển phong ôn quyền với hơn mười vị tướng lĩnh đại nguyên không cần ta cũng phụng mệnh làm việc trong khi nói chuyện mặt nạ nhấc lên gương mặt tiêu tể lộ ra a lưu hiển phong khẽ hô một tiếng ngươi thiết diện đại nhân đâu tiêu tể cười cười thiết diện đang bận rộn cho nên phái ta tới đại nguyên thành cứu người các vị muốn đi di tội đ ả o theo ta không muốn đi vậy bây giờ có thể rời đi lưu hiển phong và một đám tướng lĩnh nghĩa quân đối mặt ta lưu lại ta lưu lại đa tạ thiết diện đại ân không dám quên phần lớn mọi người lựa chọn ở lại dưới sự bảo hộ của ba vạn trọng giáp kỵ binh tiêu tể vội vã đi về phía di tội đạo nam ẩm ẩm dưới sự quan hệ kỳ lạ Kỵ binh trong hoa dòng lũ màu nam tò phủ n thanh khâu đế quốc lại không có binh lính để dùng cuối cùng không thể không điều khiển sáu vạn trọng giáp kỵ binh đóng ở kỳ quan xuất động tiếp viện phủ hoa nam đi m t mươi dặm tám hương không giống nhau thức ăn khách quan mì tới rồi hương lạc không nghĩ tới ở trên phường thị gần kỳ quan thế mà có thể ăn được một bát mì chính tông Trên bàn cơm. Hắn và tiên thiên hai người ẩm ẩm trên quan đạo bên ngoài p h ư ờ n g thị từng đội trọng giáp kỵ binh thanh khâu không ngừng lao nhanh qua không ít thực khách bưng chén vừa ăn vừa nhìn đại quân đi qua khương lạc cũng bưng mặt xuyên t h ấ u qua cửa sổ quán mì nhìn ra phía tây phường thị dây núi liên miên xa xa ở nước có hai ngọn núi một cao một thấp đứng sừng sững ở hai bên quan đạo thông tới kỳ quan tiểu nhị nơi đó chính là mân sơn khương lạc hỏi tiểu nhị đang thu dọn bát đũa bên cạnh khách quan ngài nói rất đúng đó chính là m a n sơn người địa phương chúng ta ưa thích gọi là thỏ nhị phong khương lạc tinh tế dò xét xác thực hai ngọn núi nhọn hoát ngược lại có vài phần giống lỗ hai thỏ ngày này không ai nghĩ tới trong rừng rậm cách một mươi dặm hai bên ly sơn có m ộ ư ơ i vạn đại quân đang l ậ nút rất nhanh hàm sơn sẽ trở thành một cái cống dẫn đến và thông với kỳ quan các đ ứ c tiếp viện của đế quốc thanh khâu đối với nơi này các ngươi sẽ bắt và kỳ quan như thế nào đây khương lạc nhìn ra xa rực v o n g s ơ n mạch có chút tò mò vô thiên sẽ là dùng thủ đoạn gì để bắt được kỳ quan trong cùng kỳ quan bộ binh trọng giáp tinh nhuệ đóng giữ trên hai mươi vạn muốn chiếm được tòa hùng quân này chỉ sợ phải dùng thi thể lấp đầy mới được đúng lúc này một thực khách chậm rãi ních lại gần lê tướng quân nói hằng đã nhận được hắn có lòng tin chặn sáu vạn trọng giáp kỵ binh ở thanh khâu ở đó được ta sẽ ở chỗ này chờ tin tức tốt của hắn chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương ba trăm mười một bối thứ của vô thiên hội vô kỷ ba mươi năm đại quân vô thiên sẽ công h á n bắc g i a phủ đặng tây phủ hai bên động viên vượt qua hai triệu quân đội rằng có ở khu vực bên cạnh đế quốc thanh khâu vẫn an minh bất động như trước nhưng mà đế quốc đã trưng binh vượt qua hai trăm vạn quân sĩ tổ kiến quân đoàn hơn mười vạn người mọi người đều hiểu một khi đế quốc độc thủ chắc chắn sẽ là lòng trời lở đất đương nhiên vô thiên thánh giáo cũng hiểu rõ tình cảnh của mình sau khi chiếm được tam phủ chi điệp cũng bắt đầu điên cuồng khuyết trương quân đội một trận đại chiến l ử a xém lông mày hoa nam phủ ngoài tung diệp thành bốn mươi dặm là một mảnh bình nguyên rộng lớn g i ế t g i ế t ba chín vạn trọng giáp kỵ binh mang theo khí thế h ủ thiên diệt đ i ệ lẫn nhau xung phong liều chết thiên đ i ệ biến sắc trong một rừng cây nhỏ xa xa tô dương n ỗ chiếu hàn thương cùng với mấy chục cao thủ tông môn Nhìn không chấp mắt vậy ô không? vô không Không thiên sẽ cùng đại quân Thanh khâu chém giết thẳng thiết. ta thiên giết thủ, chết sạch sẽ là tốt nhất. Khâu chém Chúng Chắc phương. hai họ nhau sạch đại giúp đối người đối cùng quân cần ngăn cần bọn sẽ sẽ sẽ có được cứ được, đỡ đâu, để đều v là là là nếu vô thiên thất bại thì sao vậy mục tiêu kế tiếp của thanh khâu chính là chúng ta bang bang bang đông nhiên nô chiếu vô v ô chiến giáp trên người hội thủ giao cho chúng ta m ộ ư ơ i bộ chiến giáp như vậy chính là vì đối phó cao thủ quân địch không bằng chúng ta xông vào sau đó xử lý những đại tướng của quân thanh khâu cho dù thanh khâu có thể chiến thắng vô thiên hội cũng không thể để bọn họ nhẹ nhàng như vậy c h ủ ý này rất hay tôi h dương gật đầu vậy còn do dự cái gì vừa vặn hiện tại có thể thử xem những chiến giáp này rốt cuộc có thể lợi hại đến mức nào nô chiếu quát lên một tiếng mười con chiến mã trong rừng cây lao ra ngoài mười người đều mặc chiến giáp khí tông như một mũi tên xuyên thẳng chiến trường mấy vài người tên này sao lại lỗ mãng như vậy tôi h dương than thở một tiếng đứng ở trên lưng ngựa nhìn ra xa trong chốc lát tiểu đội lấy ngô chiếu làm mũi tên đón đầu đội ngũ trăm người thanh khâu cảnh giới bên ngoài còn chưa đến hai nhị thở tiểu đội mười người đã xuyên thủng trận hình đối phương trong nháy mắt xông vào chiến trường một k h ắ c đồng hồ nửa canh giờ sau ô ô ô phía quân thanh khâu chuyển đến tiếng kèn trầm thấp trọng giáp kỵ binh nhanh chóng thoát ly chiến trường hướng phía bên ngoài tập hợp tiểu đội m ộ ư ơ i người của n ô chiếu từ trên chiến trường vào ra một đội trọng giáp kỵ binh thanh khâu mấy ngàn người theo sát phía sau nhưng mà tiểu đội m ộ ư ơ i người vậy mà lại vòng trở về chiến đấu với ba ngàn kỵ binh giáp nặng một ư ơ i tiếng một ư ơ i trọng giáp kỵ binh còn lại ầm ầm chạy từ tán thời gian ngắn ngủi không đến một n é n nhang ba ngàn trọng giáp kỵ binh hao tổn một n ử a ha ha ha nô chiếu mang chín kỵ sĩ lông tóc không chút tổn thương cười to trở về t h ô i d ô ô theo một tiếng kèn hiệu triệt thoái vô thiên hội vang lên hơn một vạn trọng giáp kỵ binh vô thiên vô thiên còn lại rốt cục bắt đầu lui về phía sau hướng về phía thanh đồng quan lui lại phía sau bốn vạn trọng giáp kỵ binh thanh khâu đuổi theo không bỏ sáu ly sơn phía bên phải của đường hang sàn sàn trong rừng rậm năm vạn trọng giáp bộ binh di tội đảo mai phục trong bụi cỏ t lê tính nghe đến, vô i ê thiên thiên vậy cười lạnh một tiếng yên tâm cổ tiên sinh đã thay đổi kế hoạch nếu người của vô thiên hội dám bội bạn vậy thì rét luôn cả bọn họ đến rồi vẻ mặt lục quan đường chấn động một lát sau một âm thanh trầm thấp như sấm rền chuyển đến những giọt nước treo trên lá cây đều bị đánh rơi xuống phía dưới hai bên đường vô số chim chóc k i n h sợ tàu thú chạy từ tán một vạn kỵ binh trọng giáp vô thiên sẽ xuất hiện quần quận nổi lên bùi bẩm trong n g a y mắt liền xông qua sơ cốc cốc đạo vừa mới khôi phục kiến tĩnh ẩm ẩm lại làm ộ t trận tiếng vó ngựa càng thêm nặng nề vang lên năm vạn trọng giáp bộ binh dỡ bỏ n g ụ y trang mấy vạn cây trường thương đứng thẳng trong rừng rậm ẩm ẩm phía dưới cách đó mấy chục mét khi bốn vạn trọng giáp kỵ binh thanh khâu xuất hiện trên đường lệ một tiếng rít vang vọng khắp sơ cốc vênh oanh theo từng tiếng nổ mạnh vang lên trong cốc đạo kỵ binh đội ngũ dày、đặc. hơn một ngàn ngọn à n n g lửa cùng với bùn đất đá vụ nổ tung vô số chiến mã cùng trọng giáp kỵ binh bị vụ nổ bất thình lình chấn động bốn vạn kỵ binh nhất thời lâm vào hỗn loạn giết tiếng la giết rung trời từ phía đông rừng rậm trong sơ cốc năm vạn trọng giáp bộ binh xông ra trong nháy mắt đem trọng giáp kỵ binh cắt đứt trở thành ba đoạn đại tướng quân quân mã của vô thiên hội cũng không xuất hiện làm sao bây giờ keng lê kính giúp trường kiếm ra lúc này còn có thể làm gì chỉ có một trận chiến trong kế hoạch toàn bộ đường hang dùng tiếng còi làm tín hiệu phía đông di tội đảo vô thiên hội tây hai quân đồng thời xuất kích nhưng bây giờ d ư ơ n g d ầ m phía tây lặng lẽ không tiếng động hiển nhiên vô thiên hội vẫn giống như lục quan đường suy đoán không chút tín nghĩa đâm sau l ư n g di tội đảo chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua bà tê chương ba trăm mười hai kích chiến mang sơn p h à n h p h ạ c h một con chim bay qua cửa sổ rơi vào đầu vai k h ư ơ n g lạc thần thanh vốn đang dựa s á t vào bên cạnh liền mở mắt ra hử trong tiếng hử giận dữ khước lạc nhanh chóng đứng dậy đi tới trước cửa sổ làm sao vậy quân đội vô thiên hội mai phục ở ly sơn cũng không dựa theo ước định hợp kích bốn vạn kỵ binh t h a n h khâu ừ bọn họ đang tìm đường chết tiếng nói hạ xuống trên đường phố lập tức t r u y ề n đến tiếng người ngã ngựa đổ ồn ào trên phố xa cùng với kỳ quan ngoại không ít thương lữ vội vã đi về phía kỳ quan mọi người mau chạy đi phía trước đường hẻm núi mang sơn có đại quân đang chiến đấu quá nhiều gần như lấp đầy toàn bộ hẻm núi mau trốn vào trong kỳ quan đều chạy mau a một hồi nếu phản quân đánh tới chúng ta sẽ mất mạng bốn tiếng hồ liên tiếp nhanh chóng lan tràn con đường trong phường thị lập tức trở nên hỗn loạn vô số thương lữ và người đi đường vội vã lên xe ngựa hàng hóa một mạch đi về phía cửa ả i càng nhiều ông chủ và tiểu nhị cũng ném cửa hàng xuống chỉ mang theo vàng bạc châu b á o chạy chối chết ồ ồ ồ ồ ồ đúng lúc này phương hướng thanh đồng quan truyền đến tiếng kèn trầm thấp chỉ chốc lát sau hào hào bộ binh trọng giáp dày đặc chạy nhanh về hướng i ê u sơn ly sơn cách thanh đồng quan chỉ có hơn hai mươi dặm lấy tốc độ hành quân như vậy đại khái không đến nửa giờ là đến a lạc là, làm sao bây giờ lê kính tướng quân bọn họ hiện tại nhất định đang cùng đối phương chém giết nếu như viện quân này chạy tới lại thêm nếu như vô thiên hội ra tay bọn họ đang gặp nguy hiểm thần thanh lập tức hiểu được nguy cơ của đường vào s â n g ố c yên tâm khương lạc chậm rãi mặc lên chiến giáp xích tiêu kiếm trói ở sau lưng mấu chốt của trận chiến này chính là đường đi trong s â n g ố c nếu như vậy ta đây sẽ chơi một trận lớn với vô thiên ta muốn để bọn họ và một người có kỳ quan cũng không thể quay về người tiên tiên ở ngay chỗ này chờ ta dứt lời quay người đi ra khỏi từ lâu giờ phút này cả quán rượu và trên đường phố đã không còn một bóng người một mảnh hỗn độn chỉ có chút lựu dân gà lớn không ngừng xông vào khách sạn và cửa hàng cướp giật chút hàng hóa đáng giá một cửa hàng vũ khí khiến khương lạc chú ý một lát sau khương lạc tay cầm hai thanh bách đoán c h i ế n phủ thân hình đột nhiên gia tốc bay nhanh về phía ly sơn giết lúc này trong s â n cốc chém giết đã gây cấn bốn vạn trọng giáp kỵ binh tuy bị cắt thành ba đoạn nhưng những quân sĩ、si、tinh nhuệ này vẫn ôm đoàn kết trận gác gao ngăn cản công kích luân phiên của di tội đảo đại tướng quân thống lĩnh kỵ binh trọng giáp vây ở phía trước nhất trong đường hang cũng không thích hợp với đại quân đoàn tác chiến năm vạn trọng giáp bộ binh trị có thể dưới sự chỉ huy của lê kính từng lớp từng lớp không ngừng xung kích trận địa địch làm cho đối phương không có thời gian nghỉ ngơi một lát đ một, một, một, một lát sau n phía đông rừng rậm hơn năm trăm linh tử sĩ mặc giáp nhẹ doanh trại lưng mang nộ khí của thiên thần hình chữ nhật xông về phía quân trận thành khâu ở giữa đường oanh oanh oanh, vô số chân tay cụt máu thịt băng bay lên giữa không trung trong phạm vi một mươi mấy mét nổ tung quân sĩ thanh khâu càn quét sạch sẽ một vòng nổ tung ngắn ngủi quân trận vốn khá d à y đặc lập tức trở nên thưa tớt h sương k h ó i tràn ngập trong cốc đạo lúc này tất cả quân sĩ thanh khâu cũng hiểu rõ trận chiến này bọn họ đã thất bại xông ra đi phía trước có việt quân đại tướng t h ố n g quân thanh khâu gầm lên giận dữ hơn vạn trọng giáp kỵ binh bỏ qua chiến mã hướng bên ngoài cốc đạo phóng đi giết trong toàn bộ đường cốc song phương lại một lần nữa hung h ă n g đụng vào nhau ẩm ẩm đồng thời không ngừng có thiên thần chi nổ bay vào trong đội ngũ đối phương sau nửa nét hương đại tướng quân đã chết còn không hàng lục quan đường tay cầm đầu đại tướng đối phương hét to chém giết lập tức im mặt không đến b ạ n trọng giáp kỵ binh nhìn thấy đầu lâu trong tay lục quan đường chiến ý bỗng nhiên mất đi l e n keng tiếng trường thương rơi xuống đất không ngừng vang lên nam cùng lúc đó trên quan đạo đi thông l y sơn vô số trọng giáp bộ binh mang theo vẻ hoảng sợ nhìn đạo thân ả n h ở trung ương kia từ ngực tiếng mất không ngừng vang lên không ai nghĩ tới sẽ có người đơn thương độc mã chặn đường đi của sáu vạn đại quân khương lạc mặc chiến giáp khí thần tông hai thanh chiến phủ càng ngắn h à n quang lăng liệt máu tơi không ngừng từ mặt đũa nhỏ xuống bốn phía thi thể của hơn một ngàn quân sĩ nằm ngang dọc điều càng làm cho đám quân sĩ sợ hãi chính là trong đội ngũ hai gã võ giả cựu phẩm đến từ diễn v õ c á c không khác gì với quân sĩ bình thường chỉ hai bữa đã bị c h é y đầu kinh khủng như vậy thiết diện hắn là thiết diện đông nhiên trong quân trận đối diện có người hoảng sợ kinh hô dầm sáu vạn trọng giáp bộ binh cùng nhau lui về phía sau một bước liên quan tới chiến sự thương lan sơn càng truyền càng mơ hồ lúc truyền tới thanh đồng quan chuyện xưa đã làm ộ t mình k ư ơ n g lạc một kiếm độ diệt trăm vạn đại quân thành câu mặc kệ có người tin hay không nhưng sáu vạn trọng giáp bộ binh trước mắt này nhìn thi thể trồng chất như núi không thể không tin năm phần b á hai tay khương lạc vung chiến phủ đột nhiên tiến lên trước một bước chiến hay không chiến không chiến thì cút về thanh đồng quan chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua bà tê chương ba trăm mười ba thiền bọ ngựa hoàng tước thanh chủ sao có thể hạ quân lệnh như vậy đây là kế hoạch quân sư định ra vì sao biến hóa lâm trận tại sao phải đối địch với di tội đảo khương lạc chính là thiên hạ đệ nhất cao thủ làm như vậy là tạo một cường địch cho chúng ta một khu rừng rậm trên hàm sơn đại tướng vô thiên hội thống lĩnh vừa tức giận hét lớn bốn phía mười tên cao thủ vô thiên hội cựu phẩm bất động thần sắc lạnh lùng nhìn thần sắc phẫn nộ vừa chậm chạp biên chỉ đây là ý của thánh chủ di tội đảo cùng chúng ta là địch không phải bạn vừa vặn mượn cơ hội lần này làm suy yếu bọn hắn được rồi bí chỉ của thánh chủ hiện tại do ta chỉ huy đại quân tác chiến một g ã cựu phẩm võ giả trong đó có lệnh rốt cuộc thánh chủ muốn làm gì chúng ta chỉ chiếm cứ ba phủ trí địa chẳng lẽ thật sự cho rằng thiên hạ vô địch sao hồ đồ ngúng ố c biên chỉ sốt ruột giống to h ừ n võ giả cựu phẩm ánh mắt lạnh lẽo làm càn dám ngỗ nghịch thánh chủ quyết định và n h bóng người thoáng một cái biên chỉ trực tiếp bị đánh bay ra hơn mười thước phúc một màn này kinh sợ chúng tướng lĩnh vô thiên hội ở bốn phía những võ giả cựu phẩm vô thiên hội này trực tiếp nhận sự chỉ huy của vô thiên thánh chủng n u thiên phục trong tay quyền sinh s ắ t trong vô thiên hội biên chỉ sắc mặt tái nhận vị thân cây đứng dậy ha ha nàng ta lại thấp giọng cười trong mắt tràn đầy thất vọng chi mạng một trưởng này là g i o hấn nếu còn dám nghi vấn thánh chủ tất lấy tính mệnh của ngươi võ giả cựu phẩm k i n h thường liếp mắt nhìn biên chỉ sau đó ánh mắt chuyển hướng hơn một ư ơ i tướng lĩnh vô thiên hội ở b ố n phía chuẩn bị sẵn sàng chờ đại quân thanh đồng quan khai chiến với di tội đảo nhanh chóng phong k í n hai bên đường của khe núi vân không để cho bất cứ người nào chạy thoát vâng các tướng lĩnh nhìn nhau cuối cùng bất đắc di không lưng lĩnh mệnh trong đường núi lao sơn năm vạn trọng g i á p bộ binh của di tội đảo và kỵ binh thanh khâu đã tiến vào giai đoạn kết thúc giống như vô thiên hội suy đoán theo tiếng kèn trầm thấp vang lên năm vạn trọng giác bộ binh không thành lập trận địa ngăn chặn đường đi trong sơ cốc ngược lại chạy về phía ký quan một khác đồng hồ nửa canh giờ sau sàn sạt hai tên thám tử vội vã chạy vào doanh trại của vô thiên hội không tốt rồi năm vạn đại quân của di tội đ ả o không bố trí mai phục trong đường núi hơn nữa sáu vạn quân và viện quân kỳ quan cũng không xuất hiện nghe được thám tử bà báo đông đảo võ giả đang gặm thịt ở bên cạnh đống lửa đột nhiên đứng dậy không thể nào dựa theo thời gian tính toán sáu vạn trọng giáp bộ binh kỳ quan sớm nên chạy tới sơn cốc kỳ quan rồi phái người dò xét nhìn xem sáu vạn trọng giáp bộ binh cùng kỳ quan đi đâu rồi đi nhanh đi tên võ giả cựu phẩm đoạt chức vụ biên trì đại tướng quân kia quát lớn một tiếng mấy chục võ giả xung quanh ném thức ăn trên tay xu trong nháy mắt đã biến mất trong rừng rậm sự tình đang phát triển theo hướng mà bọn họ không thể đoán trước được vốn dĩ bọn họ muốn di tội đảo và viện quân thanh khâu đại chiến sinh tử một trận tại ma sơn tỏa sơn quan hồ đấu nhưng người của di tội đảo lại r ứ t khoát từ bỏ khen ú i người vô thiên hội nghĩ mãi mà không rõ di tội đảo làm như vậy không có bất kỳ ý nghĩa nếu như không thành lập trận địa doanh trại trong đường đi quát sơ cốc vật tư đến từ thanh khâu có thể liên tục không ngừng tiến vào và kỳ quan mục đích của cuộc chiến tranh này là gì bày rết cản bọn chúng lại đ o t lại cửa thành tiếng giống giận dữ liên tiếp không ngừng vang lên dưới cùng kỳ quan khi chiến đấu ở hàm sơn chuyển đến kỳ quan thương đội đông nghịt muốn tràn vào và trốn thoát khỏi kỳ quan mặc dù chuẩn bị đóng cửa thành với quân phòng thủ trong kỳ quan trước nhưng bọn họ vẫn xem thường động tác của vô thiên hội trong thương đội vô số võ giả vô thiên hội ngụy trang trong nháy mắt làm khó dễ cánh cửa dài hơn ba mươi m rộng hai mươi m trở thành chiến trường hai bên tranh đ o ạ t k ị c h liệt thời gian chưa tới nửa nén hương vô thiên hội đã gần như giết sạch quân thanh khâu ở cổng tò vò và đầu thành kỳ quan tây môn một vạn tên vô thiên sẽ làm theo nghĩa hiệp tinh nhuệ nhất vân giáp hai mươi tên võ giả cựu phẩm dẫn đầu lấy thế n g h i n t ép sinh sinh ngăn cản cửa thành tây môn sắp sửa đóng lại oan uổng nhất chính là những người bán hàng rong kia vốn tưởng rằng là sinh sự với kỳ quan lại không muốn bước vào địa ngục oanh oanh trong thành ngoại thành đồng thời vang lên tiếng bước chân dày đặc bên trong thành mấy vạn trọng giáp bộ binh thanh khâu tiếp viện cửa tây ngoại thành một đội viện quân vô thiên năm vạn người và một vạn kỵ binh đa giáp phóng về phía tây cổng tàu v ò phốc phốc phốc phốc cổng tàu v ò vô số thi thể bị trọng giáp kỵ binh dâm nát cánh cửa dài ba mươi mét biến thành một con đường n g ọ thịt trong cùng kỳ quan nguyên bản trọng giáp kỵ binh thanh khâu bởi vì tiếp viện tùng d i ệ p thành đã ở hàm sơn toàn quân bị diệt còn lại một vạn trọng giáp kỵ binh mang theo kiên quyết song phương ở tây môn hung h ă n g đụng vào nhau vượt quá mười vạn quân sĩ ngay tại cửa thành này triển khai chém giết thảm thiết nhất quân sĩ ở phía trước bị đẩy ra sau gần như dán mặt vào mặt kẻ địch thi thể bị chém đầu vẫn kẹp ở trong đám người sừng sưng không ngã sau đó một loạt trường thương không ngừng được đánh ra mỗi một lần thương mang hiện lên từng dây quân sĩ không ngừng ngã xuống hai bên đều hiểu tây môn tuyệt đối không thể mất máu tươi tùy ý chạy qua cửa b a phủ mắt cá chân mọi người tiếng g i ế t rung trời thi thể nằm la liệt khắp nơi thật là thảm a giống như bên ngoài kỳ quan khương lạc ôm tần h thành nhìn cửa tây như là san sát huyết đủ, không khỏi cảm thán một tiếng mức độ thảm thiết còn hơn cả thương lang lĩnh lúc trước quân thanh khâu sắp không ngăn được rồi thần thanh nhìn ra tình thế chiến trường một vạn ngân giáp nghĩa thấp nhất ngũ phẩm được hai mươi cựu phẩm võ giả dẫn dắt như g i ế t gà m ổ chó đã vững vàng chiếm cứ tường thành tây môn lớn ngươi quên sáu vạn trọng giáp bộ binh tiếp viện mân sơn rồi sao bọn họ sẽ nhanh chóng q a y lại thôi giết hung hăng giết đến lúc đó mới là lúc chúng ta ra tay bước đầu tiên phái ba vạn trọng giáp kỵ binh tập kích thành tung diệp và thành trì xung quanh đế quốc thanh khâu tất nhiên sẽ phái binh trợ giúp mà viện quân gần nhất chỉ có cùng kỳ quan bước thứ hai vô thiên sẽ phái ra biên mưu trễ xuất lĩnh năm vạn trọng giáp bộ binh bố trí mai phục ở ma sơn nếu như cùng kỳ quan phái ra việt quân có thể nửa đường chặn đã giết bước thứ ba khi ở ly sơn vây giết trọng giáp kỵ binh kia có thể sử dụng một chiêu vây điểm đánh vệ i n binh điều ra một bộ phận thủ quân k ỳ quan đồng thời mượn nhờ sự hiểm hộ của thương đội một lần hành động chiếm được tây môn sau đó lại nuốt vào cùng k ỳ quan lợi hại lại có thể cùng kế hoạch của quân sư đại nhân của chúng ta không kém hương lạc đến ngón tay thuật kế của vô thiên hội lần lượt được vượt ra cho tới bây giờ h ắ n xem như hoàn toàn hiểu rõ mưu kế của đối phương lạc ca nghe không hiểu nếu là lời của ta vậy trực tiếp g i t vào thiên thiên cầm búa kéo ngông một chút không giống nhau m ba khương, khương lạc lắp mình một cái nhảy lên đại thụ bên cạnh trên quan đạo đi thông kỳ quan một chi trọng giáp bộ binh không đến sáu và người sắp xếp đội ngũ trình thể hưng k ỳ quan tre trời lấp đất mà đánh tới đây chính là đội quân muốn tiếp viện cứu viện mân sơn lúc trước đáng t i ế p bị một mình khương lạc ngăn cản ở nửa đường cuối cùng song phương rằng qua hồi lâu đại tướng trong quân cơ hồ bị khương lạc chém i ế t không còn theo â y m sáu vạn viện quân gia nhập chiến đấu với cửa tây kỳ quan càng thêm thảm thiết lúc này trong cùng kỳ quan trước đại trướng của quân doanh thanh khâu một nam tử khôi ngô chắp tay mà đứng tiên lặng nghe sĩ quan phụ tá bẩm b á o chiến sự với tây môn chính là tuân thủ cùng kỳ quan đại tướng bên cạnh mười người khôi ngô chiến sĩ man tộc cao bình quân đều hơn hai mét eo đeo trường đao dùng một nhánh kỵ binh tiên h quân hấp dẫn và kỳ quan tiếp viện sau đó bố trí mai phục viện binh ở mân sơn cuối cùng dùng để ngụy trang thương đội chiêu này của vô thiên hội chơi rất đẹp bất quá phản quân trung quy là phản quân bọn họ xem t h ư ờ n g nội t ì n h đế quốc tiếng nói hạ xuống tuân thủ nhìn về phía mười chiến sĩ man tộc xin chư vị tiền bối ra tay chém giết tinh nhuệ của vô thiên hội trong c ổ họng phát ra tiếng kêu đau đớn sau đó giống như liệt mã cùng nhau lao ra khỏi đại doanh trung quân cùng kỳ quan tây môn chiến đấu đã tiến vào g a i cấn quân sĩ song phương gào thét không ngừng đưa binh khí trong tay ra chỉ hy vọng trước khi chết có thể giết chết một gã quân địch hoặc là trọng thương đối phương máu chạy thành dòng đầu người lăn lồng lốc nhất là trên đầu thành một vạn vô thiên hội ngân giáp nghĩa theo quần đóng đinh chặt chẽ tại chỗ chém giết một nhóm quân sĩ thanh khâu chạy tới tiếp viện、Cút. trường đao của một võ giả vô thiên hội cấp chín chém ngang trường thương và ba tên quân sĩ thanh khâu bị chém thành huyết vũ đệ trời mấy trăm binh sĩ thanh khâu phía sau hoảng sợ thế công kích hơi chậm lại đúng lúc này một vệ đao mang càng thêm sáng trói từ sau lưng mấy trăm tên quân thanh khâu dâng lên cuốn lên một mảnh huyết vụ kẻ sợ chiến chết kẻ nào lùi lại chết sợ hai bất tiền giả chết trong tiếng gầm như giã thú thân thể của mấy chục quân sĩ thanh khâu nổ tung biến thành từng đoàn từng đoàn huyết vụ võ giả vô thiên hội ánh mắt ngưng tụ bước, bước chân hung hăng bước ra từ trong v ũ máu trường đao trong tay nên đón một vệ đao quang từ trên đầu chiều xuống đương một nửa lưới đao bay lên thân hình võ giả vô thiên hội ngưng trệ tại chỗ một sợi máu xuất hiện ở c h á n sau đó dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của quân sĩ hai bên thân thể hắn ta nứt thành hai mảnh nội tạng rơi vãi đầy đất chiến sĩ man tộc nắm lấy cánh tay cụt trên mặt đất nhét vào trong miệng dưới mặt nạ giáp giáp giáp trong tiếng n g a i nuốt khủng bố thân thể kéo ra tàn ảnh đâm vào trong quân trận của vô thiên hội ngân giáp nghĩa nhất thời trong nháy mắt chiến cuộc đã bị người chuyển dưới ánh a o những v õ giả vô thiên hội ngũ phẩm t i ê cũng giống như quân sĩ bình thường không hề có sức chống cự sáu đồng thời mang sơn thông ra ngoài đường đi vào kỳ quan cốc năm vạn bộ binh trọng giáp di tội đạo b ạ trận năm quân trận vạn người dùng trận hình nửa vòng tròn chặn kín lối ra o a n h o a n h o a n h một đội trọng giáp bộ binh của vô thiên hội nhanh chóng từ trong đường hành lang sơn cốc vọt ra song phương cách hơn hai trăm mét ràng co đại quân vô thiên hội đi đầu tiên mười tên cao thủ vô thiên hội nhìn đại quân đảo di tội với vẻ mặt nghiêm trọng keng trường đao ra khỏi vỏ võ giả cầm đầu rút trường đao ra xông lên nhất định phải tiếp viện và kỳ quan bằng không kế hoạch của thánh chủ sẽ thất bại trong g ă n t ứ c xông lên ranh trường đao chém ra bộ binh trọng giáp vô thiên lấy mười cao thủ vô thiên hội làm mũi tên hóa thành sóng lớn màu đen chạy qua đại điện quân trận đảo di tội dâng lên chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương ba trăm mười lăm chiến cuộc ba quỷ g i ế tiếng t la giết rung trời vang vọng trên cánh đồng bắt ngát một trăm m năm mươi m ba đối mặt với quân trận trường thương như rừng rậm s á t thép quân sĩ vô thiên hội chỉ có thể dùng thân thể phá vỡ một con đường sống z một tiếng hét trầm mượn như sấm lại mang theo một lũ tiếng la z hưng phấn từ trong quân trận di tội đảo vang lên thân hình khổng lồ tiên thiên bao bọc chiến giáp vẻ lên trường đao dơ cao một chiêu đơn giản nhất bù về phía võ giả vô thiên hội ở phía trước nhất chết đi chết đi tiếng hét to đồng thời từ trong miệng hai người vang lên đương dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người trường đao tiên tiên đã chặt đứt trường đao của đối phương đao mang xẹt qua trên người võ giả vô thiên hội thiên tiên đã là lăn lộn rơi xuống bụi cỏ võ giả vô thiên hội vẫn duy trì trạng thái vọt tới trước nửa giây sau phốc phốc thân thể từ bả vai đến hông nghiêng nghiêng tách ra chết đi các võ giả vô thiên hội còn lại kinh hãi muốn chết nhìn thấy tiên tiên đang lảo đảo nga xuống đất mấy thanh trường đao lập tức lao về phía hắn h á n đức hiếp người sao thiên thiên một cây liền đứng dậy lui về phía sau oanh oanh oanh lúc này thủy triều màu đen sắp đánh lên đại thuận t r ư ớ c trận t r ư ớ c của quân trận di tội đảo một mảnh điểm đen dậy đặc từ sau trận bay ra rơi vào tiền quân của vô thiên hội tiếng nổ mạnh liên miên không dứt ầm ầm vang lên âm thanh chấn động trăm dặm trong n g á y mắt thế công như thủy triều trận ngừng lại sóng triều mãnh liệt giống như bị xóa đi từng m ả n g từng m ả n g giết trong làn sương khói chín bao thủ vô thiên hội gầm thép phóng lên cao đương đương trong trận di tội đảo chín vo giả mặt chiến giáp giống như tiên tiếp lấy trường đao của đối phương lúc này mấy vạn bộ binh trọng giáp vô thiên hung h ă n g đụng vào thoát trận một trận chém giết thảm thiết đã được kéo ra giữa công thủ là trả giá vô số máu tươi cùng thi thể ô ô ô theo tiếng kèn trầm thấp của quân trên di tội đảo phát ra bốn quân trận còn lại nhanh chóng khép lại với trung quân phía sau quân trận ánh mắt hương lạc một mực chú ý chiến cuộc sau một lát lông mày hắn n h ă n lại lê tướng quân năm vạn người của di tội đảo thứ hai vì sao còn chưa tới lê kính cũng nghi hoặc không hiểu lắc đầu theo lý mà nói bọn lao tiền hẳn là đêm qua đã chạy tới ly sơn chúng ta cũng không có thu được tình báo chiến đấu gần đó có thể xảy ra chuyện n g o à i ý muốn trên đường bọn họ hay không hy vọng không có quên đi ta tự mình đi đi tạ tháp theo một tiếng văng nhỏ khương lạc kéo mặt nạ xuống n a m vạn vô thiên l i ề u mạng sẽ bị trọng giáp bộ binh xung kích quân trận nếu như không ngăn chặn được thế s ô n g tới của đối phương song phương chắc chắn sẽ diễn ra một hồi huyết chiến cẩn thận một chút thần thanh kéo kéo cánh tay khương lạc biết rõ ở đây không có ai là đối thủ của hắn nàng vẫn không nhịn được dặn dò m ộ t câu yên tâm có đùa hộ mệnh của ngươi ha ha khương lạc cười chỉ chỉ ngực nơi đó có mặt dây chuyền ngọc theo tên tần thanh trong tiếng cười lớn trong thể l phạm tay ộ t vi n phủ c mười c m tuân sĩ. Về hành. ra mạng n lớn hết vụ trong phạm vi hai mươi thước quân địch bị dọn sạch trong nháy mắt tay chân cụt giải rác đầy đất chiến trường đã xảy ra biến hóa vi d i ệ u quân sĩ vô thiên hội vốn hung hãn không sợ chết khi thế trước mặt đạo thân ảnh này nương trệ các huynh đệ di tội đảo giết. một tiếng quát to rung trời từ trong miệng khương lạc này g ra mấy vạn quân sĩ đồng loạt đáp ứng g i ế thế t cục chuyển biến đột ngột khương lạc không giết quân sĩ bình thường chỉ tìm kiếm những tướng lĩnh q u â n địch kia mấy vạn quân sĩ không một địch thủ nơi chiến phủ đi qua m á u tươi bay từ tung tay chân cụt và cụt đầy trời một kháp đồng hồ nửa canh giờ sau cháy mau toàn bộ cao thủ trong quân đội vô thiên hội bị chém z không còn còn lại hai vạn quân sĩ rốt cuộc ngăn cản không nổi khương lạc mang đến giết chóc họ nhao nhao quay người bỏ chạy về phía đường núi trong s â n cốc giết đáng tiếc trong tốc đạo vậy mà lại lao ra một chi trọng g i á p bộ binh mấy và người phanh phanh phanh trọng thuẫn cao hai mét hợp thành một như một bức tường thành kiên cố ngăn cản tàn quân vô thiên đang bỏ trốn khương lạc nhìn viện quân phía trước vào tới khoe miệng lộ ra một nụ cười tàn khốc c h i ế n phủ trong tay vung lên thân hình như điện mang theo mấy vạn quân sĩ di tội đảo phía sau hướng đối phương dết tới ta đầu hàng tiếng nói hạ xuống c h í n phủ hung hăng đánh xuống chém giết một quân sĩ vô thiên hội giơ hai tay lên trong mắt hương lạc lóe lên h n g mang trước mắt từng binh sĩ vô thiên hội ném binh khí trong tay xuống cầu xin tha thứ quỳ xuống s á c ý ngập trời quay cuồng trong lồng ngực đông đông đông ở ngực tiểu nhục cầu bám vào trái tim cũng theo giết chóc có chút mẹ lên mỗi lần mẹ lên s á c ý trong lồng ngực sẽ tăng lên một phần nhìn mảng lớn tàn quân quỳ xuống trước mắt hương lạc gắt gao nắm chặt cả bữa s á c ý tràn đầy thậm chí khiến quân sĩ di tội đạo xung quanh cảm thấy run dày tựa hồ đứng bên cạnh bọn họ chính là một ma thần địa ngục chân chính giết sạch bọn chúng một lát sau, thương lạc t r ầ m rãi n g n g đầu c h i ế n h phủ chỉ về phía trước tiếng quát lớn t r u y ề n khắp toàn quân giết mười vạn quân sĩ di tội đảo d ơ trường thương lên đâm về phía quân sĩ vô thiên hội đang tuyệt vọng chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua at chương ba trăm m t mươi sáu dưới kỳ quan màn đêm buông xuống c u n g phương thị cách kỳ quan một ư ơ i năm dặm trở thành quân doanh mười vạn trọng giáp bộ binh của di tội đảo chen trúc trong cửa hàng và nhà dân bị vứt bỏ tranh thủ thời gian nghỉ ngơi và ăn uống giết giết từ nơi này theo một tiếng vợt gáy gương mặt tần thanh đỏ bừng kéo ga giường ra quân lấy toàn thân lập tức ngoan ngoãn dựa vào ngực khương lạc kiên bọn lê tướng quân đang ở bên ngoài từ lâu làm như vậy có phải quá hoang đường hay không gian phòng vang lên giọng nói dịu dàng của tần thanh khương lạc xoa xoa hai má chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái sắc ý tích tụ trong lồng ngực đã quét sạch hắn không thích cảm giác như vậy tay phải không khỏi sờ sờ vị trí ngực trái tim chậm rãi nhảy lên không có bất cứ gì thường nào nhưng khương l à biết thứ đồ chơi bám vào trái tim kia sẽ khiến hắn thỉnh thoảng rơi vào khoái cảm hưởng thụ giết chóc có lúc ngay cả khương lạc cũng không phân biệt rõ đây chính là hắn hay là tiểu đồ chơi ảnh hưởng phương thức duy nhất có thể làm cho hắn nhanh chóng yên tĩnh chính là dùng thân thể tần thanh để p h o n g thích dùng sự điên cuồng để làm dịu sự điên cuồng t khương lạc ôm chặt tần thanh ở trong mái tóc đối phương n g ư i sâu không có gì hoang đường không cần để ý đến bọn họ ngươi cứ sống tạm bỡ ở đây sau khi trời sáng ngươi sẽ nghỉ ngơi trong phủ của kỳ quan đại tướng quân dầm khương lạc đứng dậy nhanh chóng mặc xong chiến giáp đi ra khỏi phòng tiếng bước chân rời đi thần thanh đứng dậy trên thân thể trắng n o n hiện đầy vết bầm xanh t h â m váy dài c h e đi vết bầm trong mắt tràn đầy lo lắng sàn sạc trên đường phố khương lạc xuất hiện ở cửa từ lâu vô số quân sĩ、si、di tội đ ả o xung quanh đứng dậy như một dòng nước lũ theo hắn biến mất trong bóng đêm Giết thi thể ở cửa hang cao hơn ba mét hai bên dẫm lên thi thể đồng bào chết l ặ n g phóng tới đối phương chỉ là liếc mắt nhìn lại đại quân vô thiên hội rõ ràng tràn ngập nguy cơ đại quân bị chặn chặt tại cửa tây bảy vạn đại quân chỉ còn hơn hai vạn người t í n h c ả ngân giáp nghĩa của vô thiên hội tinh nhuệ nhất tổng quân tử thương thảm trọng hơn một ngàn người còn sót lại cũng bị đuổi xuống đầu thành chém g i ế t suốt một buổi chiều quân sĩ hai bên đều đã đạt tới chiến ý thể lực cực hạ dưới sinh tử đều đang đau khổ kiên trì chỗ cổng t à vò kiên trì chịu đựng viện quân thánh chủ phái tới lập tức sẽ tới ngay hai võ giả cuối cùng của vô thiên hội hát lớn trường đao trong tay chém bay mười mấy binh sĩ thanh khâu đang x u n g phong l i ề u chết lao tới chỉ là câu nói này hiển nhiên không có tác dụng trong mắt hơn b ạ n quân sĩ vô thiên hội phía sau chỉ còn lại tuyệt vọng và chết lặng thậm chí có người từ bỏ c h ố n g cự mặc cho trường thương của địch nhân đâm xuyên q u a thân thể hừ trên đỉnh đầu chuyển đến tiếng kêu rên hai thân thể khổng lộ như thiên thạch từ tường thành cao trăm mét rơi thẳng xuống đập vào trong quân trận vô thiên hội và anh xóm khí thổi tung mười mấy tên quân sĩ và thi thể xung quanh hai chiến sĩ man t ộ c đứng dậy đôi mắt đỏ ngầu như dã thú nhìn về phía hai tên cựu phẩm võ giả cuối cùng các người rốt cuộc là ai một võ giả vô thiên hội cựu phẩm sắc mặt tái nhuận trường đao trong tay run nhẹ nhẹ ngân giáp nghĩa tinh nhuệ nhất vô thiên hội và võ giả cựu phẩm đều bị những võ giả xa lạ thân hình cao lớn này chém giết thực lực cường hãn của đối phương khiến người ta tuyệt vọng kẻ phản bội vu gia chết chiến sĩ man t ỏ n hung dữ quát khẽ trường đao trong tay dưới ánh trăng mắt lạnh kéo ra một vòng cùng chém về phía hai gã cựu phẩm võ giả cuối cùng của vô thiên hội lên trong tiếng hét to một võ giả vô thiên hội dùng trường đao chém ngang、người khiến người ta kinh ngạc là một võ giả cựu phẩm khác nắm lấy quân sĩ bên cạnh ném về phía chiến sĩ ma n tộc cả người hắn chợt hướng ra phía ngoài bỏ chạy ngay trong khoảnh khắc ngây người này kinh ngạc Xoẹt. võ giả cựu phẩm ở lại bị một đao chặt đứt t r ư ờ n g đ a o chém vào g i á c ngực thân thể như đạn pháo đập vào đống sắt chết mấy võ giả cựu phẩm chạy trốn mẹ lên liền g i ế t xuyên qua trận địa của quân thanh khâu bên ngoài dưới ánh trăng cánh đồng bắt ngát đại biểu cho đường sống võ giả vô thiên hội này không khỏi lộ ra vẻ vui mừng sống s u t sau tai nạn ai trong tiếng giống giận、dữ. dưới ánh trăng một bóng người mông lung nhanh chóng lao đến, kiếm quang như trăng. keng tiếng lưới kiếm gây văng lên k i ế m quang s ẹ t qua c ổ hắn toàn bộ thế giới đột nhiên bay cao hắn nhìn thấy trên hoang dã vô số trọng giác bộ binh hướng về phía và kỳ quan mùa tới Ô ô ô đầu thành kỳ quan quân thanh khâu phát hiện ngoài quan ngoại đột nhiên xuất hiện mười vạn đại quân tiếng kèn văng lên bậy trận sắc mặt tuân thủ đại tướng quân và kỳ quan đại tướng quân đại biến tiếng giống giận dữ truyền khắp toàn bộ quan hải thời điểm chết người này bất kể là bên nào mười vạn quân sĩ đều sẽ xoay chuyển toàn bộ chiến cuộc giết viện quân của thánh chủ đến rồi viện quân đã đến lúc này dưới thành còn lại hai vạn tàn quân vô thiên hội đột nhiên buộc phát ra chiến ý ngọc trời trong lúc nhất thời đột biến với chiến cuộc của kỳ quan tây môn Mình, mười n h m chiến sĩ man tộc sớm đã lao xuống đầu tường thân thể cao lớn xếp thành một hàng chắn ở phía trước dưới bóng đêm một bóng người tay cầm trường kiếm chậm rãi đi tới thân mười vạn bộ binh trọng giáp thương trường mọc lên san sát quân dung trình tề tiếng bước chân quần quận như sấm chuyện được đăng bở i mèo nhà meo mèo nhà meo cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương ba trăm mười bảy vì sao lại là ngươi hôn、ừ. trướng tiếng hét phẫn nộ từ trong phủ tướng quân nam hồ quan đ ầ y ra một lao giả thân hình cao lớn đứng trước cửa phòng vỡ vụn trong phòng ngu thiên phục đứng dậy khỏi giường rộng lớn mặt không biểu tình mặc quần áo ba nữ tử sinh đẹp trốn trong chăn run lầy bẫy lao giả mắt mang l ử a giận tròng dâu hơi hơi run dậy nói tại sao phải thay đổi kế hoạch của quân sư đợi ngu thiên phục dụng ý phục xong lao giả tiến lên chỉ vào ngu thiên rồi tiếp tục chất vấn nghĩa phụ thiết diện kia h ã n hại hai mươi võ giả cựu phẩm chúng ta ở thương lăng lĩnh ta nếu thờ ơ làm sao bàn giao với thủ hạ ngu thiên phục bất động thanh sắc đi đến bên cạnh bàn rót đầy một chén trà. hai tay dâng lên h ừ lao giả tiếp nhận nước trà hung hăng uống vào trong miệng vẻ tức giận trên mặt giảm xuống bây giờ còn không phải là lúc trở mặt với thiết diện chờ chúng ta bắt được t h a n h khâu chẳng phải thiết diện vẫn mặc cho ngươi bắt trẻ sao chuyện liên quan đến đại cục vô thiên đại cục với kỳ quan c h i chiến há có thể hành động theo cảm tình nghĩa phụ hồ đồ n g u thiên phục rốt cục cũng lộ ra nụ cười có chút hiền hiếu vị lao giả ngồi trên thế nghĩa phụ ngài năm đó là thị vệ bên cạnh phụ thân ta hẳn rất rõ ràng phụ thân tại sao lại thất bại lao giả sửng ố t chầm giọng hỏi ngươi muốn nói cái gì hắn không đủ hung ác ánh mắt ngu thiên phục sâu kín nhìn chằm chằm chén trà trên tay năm đó cũng là bởi vì quá tin tưởng những người gọi là huynh đệ kia cho nên khi hắn bị đế quốc đại càn bao vây không ai giúp hắn thậm chí là những huynh đệ từng được sưng mệnh kia của hắn nói tới đây thanh em ngu thiên phục trở nên phấn khởi tại sao chính là bởi vì bọn họ đều cảm thấy rời phụ thân bọn họ cũng có thể làm thống linh nghĩa quân phụ thân cho bọn họ địa vị phú quý nữ nhân tài phú bọn họ không còn kính sợ phụ thân nghĩa phụ ta không thể đi con đường của phụ thân ta muốn cho tất cả mọi người trong vô thiên hội biết không có ta bọn họ cái gì cũng không phải không có bọn họ ta vẫn là thánh chủ như cũ trong mắt lao giả được xưng là nghĩa phụ hiện lên vẻ kinh ngạc bất đắc dĩ hồi lâu sau hắn thở dài một tiếng yếu ớt ngươi có suy nghĩ của riêng mình rất tốt nhưng mà ta khuyên ngươi một câu không nên xem thường người trong thiên hạ đứng dậy rời ghế mới vừa đi hai bước đống nhiên thân hình dừng lại tại chỗ chậm rãi xoay người nhìn về phía ngu tiên phục sắc mặt bình tĩnh thì ra ngay cả ta cũng không dung được nữa sao ngu tiên phục khom lưng túi đầu nghĩa phụ có ngươi ở đây ta vĩnh viễn không phải là thánh chủ ăn nói vô phát ủy ngài một đường bình an sau khi ngài đi ta sẽ tự mình tròn tang lễ long trọng nhất phong thủy bảo địa tốt nhất Phúc! trong miệng lao giả phun ra máu đen trên mặt lộ ra nụ cười thảm đạm khónh chân ngồi xuống lão phu năm đó t ử trong vạn quân cứu ngươi ra vẫn xem ngươi là nhi tử chân chính những năm gần đây ta vẫn xem thường ngươi cũng được ân tình của ngươi ra ta trả hết thanh âm càng ngày càng yếu lời vơ rước lao giả c ú i đầu khí tuyệt mà chết sắc mặt ngu thiên phục như thường đứng dậy lắc mình đi tới bên giường phức phức phức bàn tay vỗ vào đỉnh đầu ba nữ tử trên giường nhất thời ba người thất khiếu chảy máu、Ai? sáu sáng sớm hòa kỳ quan tiếng hò hét dung trời đã sớm biến mất trung doanh trại lớn nhất trong ngoài trại hai vạn trọng giáp bộ binh thanh khâu thần sắc b ố i r ố i kết trận nhìn về phía đại quân di tội đ ả o rầm rạp chẳng chỉ xung quanh sắc mặt đại tướng quân tuân thủ l âm chầm như mưa rầm lúc này bên ngoài mấy vạn đại quân di tội đ ả o tách ra một con đường một bóng người như vớt được trong huyết trì đang chậm rãi đi tới tay phải cầm trường kiếm tay t r á i xét đầu đại tướng quân tuân thủ lập tức tuyệt vọng bung lỏng bàn tay đặt trên trường đ a o đầu của một chiến sĩ man tộc cuối cùng đã bị thiết diện chém xuống chiến sĩ man tộc còn cường hãn hơn võ giả cựu phẩm cũng không phải là đối thủ tuân thủ đã không còn chút ý chí chiến đấu nào tất cả mọi người đều hi đã rơi vào tay kỳ quan cọc cọc cọc khương lạc một mình đi vào quân doanh đứng ở trước mặt đại tướng quân tuân thủ rột rột rột đầu lâu chiến sĩ man tộc lan xuống thiết diện tuân thủ nhìn đầu lâu rơi chân mỹ mắt nhảy một cái trong cổ họng nạn ra hai chữ khô khốc tuân thủ sao vậy muốn tận trung cho t h a n h khâu sao gương mặt đầy vết máu của khương lạc nết miệng cười một tiếng lộ ra hàm răng trắng ải tuân thủ thở dài một tiếng l e n k e n ném trường đao xuống đất l e n k e n một loạt tiếng binh khí rơi xuống trong kỳ quan hơn hai vạn quân sĩ thanh khâu còn lại bông binh khí xuống k e n thương lạc vừa mới tiến lên nửa bước chân a lạc một tiếng gọi khiến bước chân dừng lại thần thanh bước nhanh đến nhu dao cầm tay phải cùng trôi kiếm thương lạc một đôi mắt thanh lương nhìn về phía hắn bọn họ đã đầu hàng không nên giết nữa huống hổ lưu bọn họ lại cũng có thể gia tăng một phần lực lượng cho gì tội đ ả o cảm nhận được sự ấm áp chuyển đến từ tay phải sắc ý sôi t r à o trong lòng thương lạc giảm xuống một lát sau thần thanh ôm lấy tần thanh nhanh chóng lấp về phía phủ đại tướng quân lê kính chỉnh đốn quân vụ không có việc gì đừng tới quấy dày ta chuyện được đăng bởi mèo nhà mèo mèo nhà mèo cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương ba trăm m ư ơ i tám t h â n trợ công của n g u thiên phục vu kỷ ba mươi năm cuối thu thiết diện dẫn theo mười vạn trọng giác bộ binh dọc theo đường biển vượt qua mấy ngàn dặm lặng lẽ tìm đến ẩn nút ở núi kỳ quan ngoại khi vô thiên tranh đoạt với thanh khâu và kỳ quan phục binh đột nhiên xuất hiện dù n giật g đái làm nhất cử công chiếm kỳ quan làm mưa gió phiêu đáng tiên nguyên đại lục lại thêm một tia ngoài ý mớn thiên nguyên đại lục một năm nay thiên phát sắc cơ long xả khởi lục toàn bộ nghĩa quân các nơi của thanh khâu đế quốc liên tục nổi lên vô thiên cầm đầu lấy thế lôi đình c h i ế a cứ x ư ơ n g viên đế quốc đặng tây bắc giang tam phủ nam hồ quan đến đây hai đại hùng quan nam hồ của đế quốc thanh cầu và kỳ quan toàn bộ đều bị vây hãm hành lang xuyên tây gần khu vực x ư ơ n g viên phủ quân doanh liên miên tình kỳ phân phật đồng thời còn có từng cỗ khói đen không ngừng vọt lên không ít người đi đường nhìn thấy doanh trại nằm ngang trên mặt đất không khỏi âm thầm thật lưỡi một doanh trại khổng lồ như vậy cũng không biết bên trong sẽ có bao nhiêu c ô n nhân một đội xe ngựa chậm rãi chạy ra khỏi quân doanh hướng một mảnh rừng rậm xa xa chạy tới hơn ngàn quân sĩ vây quanh một cái hố sâu ném hết đổ trên xe ngựa xuống hố đất sau đó lại vùi lấp dưới đất sàn sạt theo đội xe và hơn ngàn người rời đi trong rừng rậm yên tĩnh t r u y ề n đến tiếng bước c h â n hơn hai mươi người bịt mặt cầm cúc và các công cụ nhanh chóng đ à o bới trong hố sâu b ù n đất tung bay rất nhanh một mùi tanh tưởi phiêu đáng trong rừng rậm hẹ hơn hai mươi người dù vây quanh khăn che mặt vẫn bị mùi hôi thối này hôn đến không ngừng nôn khan tìm được rồi theo tiếng kinh hô thường thi thể bị thiêu đốt một nửa được kéo lên mọi người xung quanh nhìn thi thể trước mắt không khỏi mở to hai mắt nhìn gói lại khiêng nhanh lên theo một tiếng quắc khẽ hố đất khôi phục nguyên trạng thi thể được cất vào giương gỗ khiêng đi d ư ơ n g d ậ m khôi phục kiến t ĩ n h sàn sạt chỉ chốc lát sau một đội người bịt mặt xuất hiện lần nữa cũng giống như người thần bí vừa rồi bắt đầu thao tác nam cùng kỳ quan đại tướng quân phủ già chân lê kính lao tiền hát tử tiêu tế tiên tiên lục q u a n đường t ề tụ một đường một vòng người vây quanh nhìn địa đ ồ cực lớn trên bàn gỗ ở giữa cổ tiên sinh chắc là đã rõ ràng rồi chứ hương lạc mở miệng phá vỡ trầm mặc trong vô thiên hội có một quân sư tên là lý vệ ủng kế hoạch tập kích và kỳ quan lần này xuất phát từ người này từ mười vạn kỵ binh của vô thiên hội nam hạ xuyên tây hành lang đến lần này chiến sự với kỳ quan có thể thấy người này dùng binh b ả y bố mưu tính kế sâu xa không d ư ớ i ta giả chân nói tới đối phương tràn đầy tán thưởng ha ha quân sư hắn có lợi hại hơn nữa cũng vẫn bị chúng ta giết chết lao tiền cười nói không giả chân lắc đầu chuyện lần này đều ngoài dự liệu của ta quân ta không chỉ cùng đối phương đồng thời chạy tới lộ sơn thiết phục kích còn có một nguyên nhân quan trọng hơn là bọn họ không có siêu cấp cao thủ giống như đại nhân có thể một người địch một quân mười vạn trọng giáp bộ binh ba vạn trọng giáp kỵ binh một vạn ngân giáp nghĩa toàn quân bị diệt lần này vô thiên sẽ là chuyển đá lên đánh chân mình ngu thiên phục tự cho là thông minh không thể sống ha ha ha ha ha dứt lời một đám người đều nợ nụ cười một trận chiến với kỳ quan diện địch hơn mười vạn là thắng lợi lớn nhất từ khi di tội đ ả o thành quân tới nay tất cả mọi người ở đây đều có vinh dự tiên h sinh vất vả rồi khương lạc nói một câu chúng tướng chiều giả chân ôm quyền c ặ m t ạ kế hoạch lần này đại bộ phận xuất phát từ mưu kế của giả chân đồng thời hắn không ngại vất vả tự mình đến lao sơn và kỳ quan kiểm tra địa hình chính là có giả chân di tội đảo mới có thể thuận lợi bắt được và kỳ quan như vậy cổ chân run run dâu ô m quyền đáp lại lúc này đơn trưởng phong ở bên thai khương lạc nói nhỏ hai câu chư vị có tin tức mới nhất từ trước đến nay n g u thiên phục đã thông cáo thiên hạng lập đại kinh quốc định đô nam hồ quan một màn tin tức này khiến cho mọi người nghe được sửng sốt tạo lão đại không bằng chúng ta xây dựng một quốc gia chơi đùa đ i lao tiền mấy người thật thà la hét tầm ý đúng vậy n g u thiên phục có thể ngồi ngôi vị hoàng đế lão đại ngươi cũng có thể hắc tự phụ hỏa một câu nhưng mà mấy người lê kính vẫn chưa lên tiếng nhìn về phía giả chân không thể giả chân l ắ t đầu thiên nguyên đại lục bị hai đại đế quốc khống chế mấy ngàn năm hiện giờ thiên hạ đại loạn vô thiên hội lập quốc xưng vương tất nhiên sẽ gặp đế quốc ừ trong mắt của ta n g u thiên phục quá gấp việc trước mắt bọn họ nên làm hẳn là c h ấ n an dân trong ba phủ chuẩn bị chiến đấu chuẩn bị võ công mà không phải là để đầu mâu của đế quốc chỉ hướng vô thiên hội đánh chim đầu đàn đi khương lạc cũng hiểu rõ thiện vừa vặn ta còn đang tìm cách ngăn cản đế quốc trả thù như thế nào n g u thiên phục vậy mà săn sóc lòng người như thế ngay cả lao phu cũng ngại giả chân trêu chọc một câu khiến mọi người cười yếu đất ô ô ô đúng lúc này tiếng kèn truyền đến từ chốt mở kỳ quan tại tây môn môn đ ậ u thi thể trồng chất như núi đã được dọn dẹp sạch sẽ mặt đất và trên vách tường loang lộ vết máu lưu lại mùi máu tươi g â y mũi vẫn khiến cho thương khách chuẩn bị qua cửa nơm nớp lo sợ vừa kết thúc chiến sự kỳ quan nhưng vẫn có không ít thương khách gan lớn xếp hàng chờ đợi qua lại cách đó hơn mười dặm phương thị vốn đang chạy trốn không còn ai cũng dần dần khôi phục sinh cơ lúc này một con chim bay lướt qua đầu thành kỳ quan rơi vào phủ đại tướng quân chỉ chốc lát sau hai con ngựa bác bỏ từ cửa tây lao nhanh ra biến mất ở cuối đường chuyện được đăng bởi mèo nhà mèo mèo nhàm mèo cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương ba trăm mười chín biến dị đêm khuya t h a n h câu hoa phủ nam cách đường cái không xa nơi nông trại đôn đốt một đống lửa trại xua tan bóng tối xung quanh chiếu sáng t r ù m bò lúc này hơn năm mươi người chia làm lời nhóm t r ầ m mặc dựa sát vào nhau nghỉ ngơi mỗi người hoặc là khăn che mặt hoặc là mũ t r ù m r ộ n g thùng thỉnh t r ù m trâu nhìn như bình tĩnh âm thầm tràn ngập cảnh giác và nghiêm trọng khu khu khu không ai nói gì chỉ có thể thỉnh thoảng đến đống lửa không ngừng truyền đến tiếng tuổi gỗ nổ tung cùng tiếng ho khan bên trong đám người tiếng bước chân dày đặc truyền đến sáu gã tráng hán lưng đeo trường đao xải bước đi vào trong ánh lựa trại võ giả đám người hơi bối rối phần lớn mọi người đều lui về góc chuồng bò ha ha một võ giả dẫn đầu cởi khẽ các ngươi cần gì phải thế nữ nhân sắp bị người ta ngủ rồi phú quý ngập trời này người bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ các ngươi lại muốn hai tay đẩy ra ngoài nhất định phải hại các huynh đệ bôn ba ngàn dặm tiếng nói hạ xuống cọ cọ vừa mới hơn mười nam nữ giật xuống mặt nạ rút ra đao kiếm bên hông mang theo tức giận trực diện sáu tên võ giả một nữ tử mắt ngọc mày ngài trong đó hai mắt chảy nước mắt thái cơ ta cho dù chết cũng sẽ không gả cho thánh chủ vô thiên hội làm phi tử các ngươi chết tâm đi phốc phốc g ả nhép một tiếng cười k h ẽ từ trong góc chuyển đến hai nam nữ đầu đội nón rửa sát vào nhau nam tử cười k h ẽ dẫn theo ánh mắt của mọi người keng một võ giả ở cửa rút trường đao ra sắc mặt bất thiện quắc khẽ ngươi cười cái gì không có gì chỉ là cảm thấy cái tên thái cơ này có chút ha ha thật ngại quá ta không cố ý nam tử đối với trường đao dối đến trước mắt làm như không thấy hướng nữ tử mỹ lệ cao g ầ y tên thái cơ kia xin lỗi tiểu tử không nghe nói ngươi ở giang hồ đừng xen vào việc của người khác sao võ giả cầm đao bị chọc giận trong tiếng quắc khẽ trường đao mang theo tiếng hú thẳng xuống dưới đ ư ờ n g một vệ lưu quan điểm lệ trường đao mọi người nhìn lại phát hiện là một cục đá một nhóm năm người tráng hán chậm rãi đứng dậy người cầm đầu sốc vũ lên thanh chủ lẽ nào thật sự thiếu nữ nhân sao lúc ở nam hồ quan đã có hơn bảy mươi phi tần ai không thể thường được biên chỉ ta không biết người cuối cùng lại làm tội nhân trợ trụ vi ngược trong chuồng bỏ lập tức kiến tĩnh vừa chậm đại tướng vô thiên hội lại xuất hiện trong chuồng châu hẻo lánh này làm bạn với một đám lưu dân có cỏ, cỏ trường đao ra khỏi vỏ vang lên tiếng tê ơ thân hình sáu võ giả vô thiên hội b i ế n đảo vây năm người biên chỉ lại c h ỉ d ụ đánh một trận với kỳ quan ngươi cấu kết với thiết diện trôn vùi m ộ ư ơ i vạn đại quân cùng ta trở về nam hồ quan gặp bệ hạ đánh rắm biên chỉ gầm lên khu khu k h nếu không phải ngu thiên phục tự tiện thay đổi kế hoạch quân sư m ư ơ i vạn đại quân há có thể chịu chết bắt l u n g cả đời biên chỉ ta đều c ư ớ i ngựa không ngờ cuối cùng lại bị tên ngu xuẩn này làm tổn hại anh danh làm càn dám nhục mạ bệ hạ võ giả vô thiên hội đồng loạt giận dữ song phương hết sức căng thẳng chắc chắc chắc đ ỗ n g nhiên có tiếng vỗ tay vang lên loảng xoảng xung quanh t r ù m bò hơn hai mươi võ giả áo đen h i ệ t thân không ngờ ở chỗ này có thể gặp được đại tướng của vô thiên hội xem ra hôm nay là ngày may mắn của chúng ta các ngươi là người phương nào vừa nhữ mày vừa hỏi trấn vực thi của thanh khâu đế quốc các ngươi có thể tự sát hoặc là để ta chém đầu các ngươi xuống xông lên một tiếng quát khẽ vang lên biên chỉ và vô thiên hội có tổng cộng mười một người như xuyên qua rừng l i ê n tước tấn công bốn phía chuồng châu đương đương từng đoàn từng đoàn tinh hỏa trói mắt văng tung tóe trên không trung Xì xì xì. trong tiếng kêu gào thảm thiết võ giả vô thiên hội đánh cho bốn góc chuồng châu sụp đổ một màn này khiến cho phần đông lưu dân trong chuồng bỏ run l y bầy khu khu cụ thất phẩm võ giả vừa quỳ một gối xuống đất tay chống đơn đao trong mắt hiện lên vẻ bị thương ban đầu ở ly sơn bị người một trưởng đánh trọng thương không ngờ thương thế này cuối cùng vẫn là lấy mạng của hắn、Bá. đ ti trong tiếng đao minh thanh thúy trường đao trong tay biên chỉ hóa thành tinh quang đầy trời lại nhìn trong tay chỉ còn lại t h ô i đao t h ồ i lùi một cành cây khô đánh nát cương đao b c h đoán ai người của trấn vực ti hoảng sợ cốc cốc cốc. trong tiếng bước chân một bóng người chập trần trong đống lửa trị hoạ lại gặp mặt trùng hợp như vậy kiếp trước hai ta không phải bằng hữu cũng là tình nhân vừa ngơ ngẩn vừa nói thiết diện không tốt năm tên võ giả c h ấ n vực ti vừa mới thoát ra xì xì năm c ả n h khô cắm trên nót ngã nhào xuống đất a không đợi khương lạc nói tiếp một võ giả c h ấ n vực ti cầm đầu ngẩng đầu nuốt vào một viên thuốc dưới ánh l ử a trại thân hình võ giả đột nhiên phình to ra đáy mắt biến thành màu đỏ giống như dạ thú thiết diện trong tiếng giống to trấn vực ti võ giả trường đao chạm phá hư không h ư ơ n g lạc nhữ mày b ỗ n nhiên hắn cảm nhận được trên ngực chuyển đến một tia hư phấn đã lâu không gặp sự hưng phấn của cố nhân chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương ba trăm hai mươi gặp lại nhậm nguyên minh sáng sớm liệu châu biến thành một đống cho tàn triển vô hiện tại đi nam hồ quan ngươi chết chắc rồi ngu thiên phục nhất định sẽ ném cái nổi đen thất bại cho ngươi khương lạc ngồi trên ngựa quan sát phía trước biên chỉ hướng khương lạc không người không lưng chỉ dụ bất nghĩa nhận ngươi hai lần mạng sống tri ân lại không thể đi theo làm vì tùng mấy vạn huynh đệ chết ở cùng kỳ quan đều là từ thanh khâu mang ra tâm a muốn tìm miệng, mỗi mệnh ngu vốn thiên phục để đòi lại công bằng. người đáng không đáng Khương nết nết người Chết rồi thì chết thôi, vốn là người đáng chết, không đáng tiếc. Lạc nét, nét miệng, vậy thì mỗi người nghe theo mệnh trời t nghe phục khoe đòi lại rồi đi. Lạc để là r vậy tư hồi lâu nhìn sang thần thanh ở một bên hai người rút ngựa quay đầu trong tiếng phi nhanh biến mất ở cánh đồng b ắ n á c hồi lâu sau biên chỉ đứng thẳng người vác trường đao lên cất bước đi về phía nam hồ quan nam điểm trắng cánh b u ồ g mặt biển xanh thẳm lướt qua trên thuyền đánh cá toát ra một làn khói xanh a lạc ngươi nói mật sứ đại càn tại sao lại đột nhiên tới nơi này bọn họ muốn làm gì t ầ n thanh bóc ra một trái cây bàn tay trắng non đưa đến bên môi khương lạc giắc khương lạc một ngụm n u ố t vào gối đầu lên trên đùi tần thanh mềm nhún mà tràn ngập lực đàn hồi ngắm nhìn mây trắng trên đỉnh đầu không rõ ràng lắm ta đoán hẳn là có quan hệ với thanh khâu đế quốc hai người bọn họ nhìn xem lẫn nhau không cái dày thật ra là ước gì đối phương chết thẳng cẳng trong tiếng nói chuyện khương lạc mật ra đưa tay vươn về phía cổ tần thanh không muốn t ầ n thanh nghiêng đầu né tránh bàn tay to khương lạc trố mắt phát hiện đối phương dị thường đứng thẳng người lên có chút thô bạo giật cổ áo ở cổ một vết bầm to bằng ngón cái hiện ra rõ mồ một, một. ánh mắt hương lạc h ư n g tụ thức ra lợi lại nuốt trở vào đây có phải do ta làm hay không thần thanh túi đầu không nói nói ừng sau khi trầm mặc một lát thần thanh mới c h ầ m rãi gật đầu đáp ứng ai t h ở dài một tiếng hương lạc thương tiếc ôm thần thanh vào trong lực vì sao ngươi không cự tuyệt ta không muốn từ chối vì sao lúc trước khi ở đại c à n là ngươi c o n ta chạy ra khỏi vòng đ â y ngươi có thể vì ta liều mạng chút thương tích ấy có là gì bút hương lạc hung hăng vô đùi mình một cái ảo não vô cùng dưới sự quan hệ kỳ l ạ chỉ lo dùng thân thể thần thanh trừ khử sắc ý lại không nghĩ tới hành vi cuồng bạo của mình tạo thành tổn thương cho đối phương cô n ơ n g đốc thương lạc nói nhỏ không sao ta rất cao hứng ít nhất có thể giúp được ngươi tần thanh ngang n g n g đầu trong mắt tràn đầy ý cười làm người ta đau lòng giao giao thân thuyền rung động các ngang giao lưu ánh mắt của hai người thiết diện đại nhân đến rồi thuyền đã cập bờ trên bên tàu m ặ c lao dẫn theo một đám người đã chờ sẵn sau lưng cách đó không xa một đám người đứng yên từ trong chiếc mũ trùng đầu ha ha tiểu lạc không ngờ các ngươi thật sự làm được nhìn xem ngay cả đế quốc đại c à n cũng tới mặt lao cởi tiến lên đón có chút may mắn bọn họ tới làm gì ai dẫn đội khương lạc thấp giọng hỏi thăm người quen cũ của ngươi nói là muốn nói cho ngươi một chút chuyện liên quan tới thanh khâu đế quốc ha ha không ngờ lao phu có tư cách ngang hàng với hoàng thất m ặ c lao hư đưa tay mang theo khương lạc đi về phía mật sứ đế quốc đại càn bến tàu cách đó không xa một chiếc lều hành quân dựng lên trong lều vải ba vị mật sứ của đế quốc đại càn s ố c mũ trùm đầu lên nhìn thấy gương mặt quen thuộc khương lạc nhịn không được nợ nụ cười nhị hoàng tử xem ra di tội đạo đối với ngươi rất có lực hấp dẫn không bằng tiêu một khoản bạc ta cho ngươi xây một biệt thự trên đạo mật sứ đại càn lại là nhị hoàng tử nhậm nguyên minh nhậm nguyên minh c ư ờ i khổ thiết diện ta cũng muốn có được thiên hạ đệ nhất cao thủ như ngươi ít nhất không ai dám tới di tội đảo nói đi đại càn p h ả i ngươi tới làm gì khương lạc đi thẳng vào vấn đề căn cứ vào tình báo của chúng ta thanh khâu đã xây dựng quân đoàn hơn hai mươi vạn người ở đế quốc vô thiên sẽ không ngăn được một khi bọn họ thất bại ngươi có phải muốn nói thanh khâu kế tiếp nhắm vào di tội đảo chuyện này có liên quan gì đến ngươi khương lạc bất động thanh sắt nhìn đối phương chiến mã binh khí chiến giáp lương thực nếu cần chúng ta có thể bí mật cung cấp những thứ này nhưng mà chỉ có thể đi theo hình thức thương đội thông qua tuyến đường qua kỳ quan và thanh đồng quan khương lạc nghe vậy đôi mắt hiếp lại ha ha nhầm nguyên minh các ngươi không sợ nuôi h ổ gây họa cuối cùng rơi đầu giết chết đại cản ta đã giết hai hoàng tử các ngươi so với lợi ích của toàn bộ thiên nguyên đại lục nhâm gia có thể từ bỏ tất cả ân đoàn cá nhân ha ha ha khương lạc cười ha hả phản ứng của nhâm gia không vượt quá dự liệu của hắn với đại gia tộc như nhâm gia đối thủ đi bối tự sao có thể không bỏ đá xuống diêm chứ chưa ăn thịt heo cũng đã thấy heo chạy kiếp trước nhìn thấy ân đoán tình cựu của hoàng cung đại viện khương lạc từ lúc nhìn thấy nhâm nguyên minh liền mơ hồ đoán được mục đích của đối phương âm thầm ủng hộ di tội đạo chẳng qua tổn thất vài thứ mà thôi nhâm gia càng thích một thanh khâu hỗn loạn dung chuyển phân liệt cười cười khương lạc nhịn không được nhớ tới một từ người đại diện chiến tranh kiếp trước không phải quốc gia xinh đẹp trên làm tinh thích chơi chiêu này nhất sao ý niệm trong đầu c h u y ể n qua khương lạc chậm rãi đứng dậy vươn ngón tay đong đưa nhâm nguyên minh đại c à muốn đục nước béo cò cũng được dựa vào một cái miệng không được phải xuất ra chút thành ý chuyện được đăng bở mèo nhà mèo mèo, nhà mèo cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương ba trăm hai mươi mốt ma trùng đạo sinh bất phụ thành trong mật thất dưới đất và n h khương lạc mang theo dương gỗ đặt ở bên chân lục khê bị trói trên cột thép ngầm đầu lên lộ ra một tia nghi hoặc vu gia không phái người tới cứu ngươi xem ra địa vị của ngươi ở vu gia cũng không được tốt lắm khương lạc kéo cái ghế dựa qua ngồi ở đối diện lục khê tân thanh ở phía sau không phải lần đầu tiên gặp qua lục khê trong đôi mắt vẫn mang theo vẻ ngạc nhiên hai nhọn đôi nhung khuôn mặt xinh đẹp đến mức không chân thực lục khê đối diện nhìn thế nào cũng giống như một hồ ly tinh bị vây khốn ha ha lục khê nợ nụ cười nhất thời mất thất giống như một đá t i ể u hoa nợ rộ rung động lòng người ngay cả khương lạc cũng không khỏi trong cơ thể dâng lên một cố lửa nóng k é o tần thanh qua đặt ở trong ngực mình thần thanh khẽ cắn m ô i hắn ngượng ngùng túi g ầ m đầu xuống nếu như ngươi hiểu vu gia hiểu rõ m a n tộc sẽ không hỏi vấn đề này ngược lại ngươi thế mà còn nhản nhã như vậy có chút ngoài dự liệu của ta lục khê tựa hồ tiếp nhận vận mệnh bị cầm t ù giọng điệu không chút c ầ n sóng muốn sống sao khương lạc nhún mày người sẽ thả ta lục khê cười lạnh sẽ không khương lạc lắc đầu đúng rồi ngươi không phải nói qua xích linh hồ tộc chỉ là một chi nhánh của man tộc sao người xích linh hồ tộc kia đều lớn lên giống ngươi hại nước hại dân sao ha ha lục khê nghe vậy khoe miệng nở một nụ cười yếu ớt bất quá khương lạc lại từ trong đôi mắt của đối phương nhìn thấy một tia bi hay ta tình nguyện mình lớn lên xấu đối với người của xích hồ linh tộc mà nói xinh đẹp không phải là trời cao ban ân mà là người l ề n r ù a tựa như vị nữ tử trong lòng mình này vậy còn không phải sẽ biến thành đồ chơi của cường giả sao ta và ngươi không giống nhau tần thanh trong ngực khương lạc giống như là con mèo bị dâm vào đôi đột nhiên đứng vậy bước nhanh đi đến trước mặt lục khê nếu như chính ngươi đều coi mình là đồ chơi vậy ngươi chỉ có thể là đồ chơi năm đó cũng từng có người muốn để cho ta thị thầm nhưng bị một kiếm của ta làm thịt n g h e a lạc nói ngươi rất mạnh đáng tiếc ngươi chỉ mạnh về võ đạo ngươi biết cái gì ta còn có tộc nhân ngươi nói cho ta biết ta có thể làm sao đông nhiên lục khê điên cuồng hô lên khuôn mặt xinh đẹp của nàng căng lên đến bỏ b ừ n g không t ầ n thanh lắc đầu trước kia ta và ngươi cũng có ý nghĩ như vậy nhưng mà a lạc đã nói với ta nếu như không thể bảo vệ nữ nhân của mình cái nhà này gia tộc này cần nó làm gì? lục à m gì? l khê trầm mặc sau một hồi đưa ánh mắt về phía khương lạc nếu như có một ngày hắn không thể bảo hộ ngươi thì làm sao bây giờ ha ha khương lạc đứng gậy ô m tần thanh vậy thì c ũ n g chết cùng sống không có gì lớn con người cả đời này dù sao cũng phải theo đuổi một số thứ không nói đến lợi ích lục khê đôi mắt đẹp kinh ngạc nhìn khương lạc hồi lâu sau mới lẩm bẩm một câu ngươi nói rất đúng mặc kệ người hay là ma tộc trong lòng dù sao cũng phải có chút không nói chuyện ích lợi à ả một giây sau khương lạc một quyền đập tới khỏe miệng lục k ê đối phương lắc đầu thiếu chút nữa ngất đi ta khuyên ngươi cũng không phải là vì để cho chính ngươi muốn chết nếu như muốn giết ngươi lúc trước ở thương lang sơn đã chết rồi huống hồ ta chỉ nhốt ngươi còn chưa đưa ra yêu cầu quá phận gì với ngươi trước tiên nói cho ta biết đây là đồ chơi gì dầm họ ngẫu bị khương lạc xếp tới một thi thể võ giả xuất hiện trước mặt ba người vị trí trái tim thi thể một quen ấ n trong suốt chứng minh người này là bị sinh sinh đạt tử người này là người của một chấn vực ti ở thanh khâu thực lực hẳn là ở lục phẩm bất quá trước khi chiến đấu hắn đã nuốt vào một viên dược hoàn trong thời gian ngắn thực lực đã tăng lên tới bát phẩm minh giác ả n h lục h ê có thể nói cho ta biết không g i a hỏa này rốt cuộc nuốt vào thứ gì trong khi nói chuyện khương lạc mở mỹ mắt thi thể ra đ á y mắt hắn là một cái m ạ m nhện màu đỏ thắm lục khê ánh mắt vật da mau xé ngực của hắn ra Xoẹt. lồng ngực bị x é rách vị trí trái tim một khối da màu đen to bằng bàn tay giống như vết bầm tím bao trùm ma trùng lục khê đột nhiên thất thanh thì thảo ma trùng ma trùng là gì khương lạc trầm giọng hỏi không lục khê lắc đầu không phải ma trùng chân chính chỉ là bị ma khi ăn mòn bọn chúng cũng dám làm như vậy nói tỉ mỉ ma trùng này một chút sáu đế quốc đại càn hoàng cung thành tích bạch vu gia sao lại dám làm vậy hoàng đế đại càn nhậm tiên vẫn nhìn mật báo trên tay trong mắt buốc lên lửa giận vu gia đây là không có cách nào ha ha là chuyện tốt muốn dùng thứ này dẹp loạn phản loạn nào có dễ dàng như vậy cho dù có thể tiêu diệt vô thiên hội chúng ta cũng phải để bọn họ đập nát thanh khâu đế quốc nam tử trung niên đứng bên cạnh c ư ờ i nhẹ ánh mắt nhậm thiên vận của hoàng đế đế quốc đại càn hơi chuyển hãng ậ t đầu nói không sai lập tức liên hệ với vô thiên hội bất kể bọn họ cần gì tất cả đều đồng ý nếu vu gia không tuân thủ đ ớ c định vậy chúng ta cũng không cần khách khí nữa có lẽ cơ hội nhâm gia độc chiếm thiên nguyên đại lục đã đến hai người nhìn nhau ha ha đồng thời cười khẽ chuyện được đăng bởi mèo nhà meo mèo nhà meo cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương ba trăm hai mươi hai trong vân biến. n bột mặt thất à lục khê ngồi trên đế giơ chén rượu lên uống một hơi cạn sạch đừng hỏi ta chuyện vu gia và nhâm gia chuyện liên quan tới ma tộc có thể nói cho người cũng không nhiều bất quá ngươi muốn hỏi ta liền áp đơn giản là chết mà thôi ha ha trong lúc cười khẽ rượu theo khỏe miệng nhỏ xuống ngực trắng nón theo chiến h ả o ẩn vào thâm sơn không thấy không hỏi tán gấu chút là được thần thanh rót đầy lì cho hai bên đã là ngày thứ tư khương lạc trở lại di tội đảo mỗi ngày khương lạc đều đến mật thất gặp lục khê chỉ muốn từ trong miệng đối phương đạt được càng nhiều tin tức liên quan tới thành giới hồi báo chính là một bàn rượu và thức ăn phong phú nhưng theo tần h thanh thấy hết thể đều là ngụy trang chẳng qua là lưu l u y n sắc đẹp mà thôi ca ca ca khắc nửa cái đùi trâu bị lục khê gặm cho vang lên tiếng kem két một hồ nương xinh đẹp hiệu điệ miệng lớn h u y ế n một cái đùi trâu hình ảnh này quá c a y mắt man tộc đã có xích linh hồ vậy thì nên có hổ báo nghiêu sư viên xa có phải những thứ này không Ừm. lục khê chỉ gật đầu trong man tộc lợi hại nhất là chủng tộc gì lục khê ngừng lại một chút sau đó cái c ầ m trắng nón chỉ chỉ những đường nhỏ đang gặm xương ở góc tiểu văn dường như cảm nhận được l ự c chú ý của mấy người đặt trên người nó n g n g đầu lên trước mắt cái đã thấy trong ánh mắt hiện lên vẻ ngu xuẩn trong suốt vu gia có rất nhiều chiến sĩ man tộc hương lạc suy tư một lát chạm chén rượu với đối phương hỏi lục khê gật đầu đây là phương thức giao lưu mà bọn họ đã ước định phạm là không thể nói đều sẽ lấy gật đầu hoặc là lắc đầu truyền lại đối với vu gia và n h â m gia thiên nguyên đại lục có ích lợi gì lục khê lắc đầu ý nghĩa tin tức này không thể nói cũng nói không rõ ràng trong mật thất trầm m ặ t xuống t i ể u lượng lục khê kinh người chỉ chốc lát đã làm xong một vỏ rượu trắng năm cân lục khê muội muội muội muốn trở về sau o đ n g nhiên thần thanh tò mò hỏi lục khê sửng sốt ha ha người bao nhiêu tuổi hai mươi lúc này lục khê dính rượu trắng ở trên bàn viết xuống ba cái hai mươi sáu mươi thần thanh cùng khương lạc ngạc nhiên khương lạc ánh mắt hơi đổi liền phản ứng lại võ đạo càng cao đại biểu cho tuổi thọ càng dài lục khê gật đầu vậy có thể vinh sinh không khương lạc ngừng thở ánh mắt tỏa sáng nhìn c h ầ m c h ầ m khuôn mặt trắng non tiểu mị của đ ố i phương lục khê đưa lên một ánh mắt trào phúng lắc đầu vậy được ta gọi là tỷ tỷ ngươi lục khê tỷ ngươi muốn trở về k h ô n g thần thanh nhìn thấy khương lạc kinh ngạc che miệng cười yếu ớt hỏi lục khê duy nhất sửng sốt đầu tiên là gật đầu sau đó lại lắc đầu chúng ta hoặc là chết trận hoặc là trở thành đồ chơi trên giường của đệ tử bọ ta muốn về cô hương nhưng không muốn về gia tộc đó k ư ơ n g lạc im lặng lục khê trong miệng bọn họ chính là c h ị vu gia lục khê tỉ tỉ hốc mắt tần thanh nóng lên vươn tay bắt lấy tay phải lục khê đối phương vậy mà hiếm khi không có rút lại chỉ là mang theo một kia ngạc nhiên nhìn tần thanh vậy thì không cần trở về ở lại di tội đảo đi nơi này không có người bắt buộc ngươi lấy lòng nam nhân dầm lục khê đứng d ậ y mang theo xích sắt nằm ở trên giường gỗ không nói gì nữa khương lạc đánh cái ánh mắt ra hiệu với tần thanh hai người dắt tay nhau đi ra khỏi mất thất t ầ n thanh tại sao lại muốn lấy lòng lục khê này không sợ nàng tranh thủ sự đồng tình của ngươi sau đó chạy khỏi nơi này huống hồ không phải còn có nhị hoàng tử sao hỏi một chút nhâm nguyên minh chẳng phải sẽ biết khương lạc cười bóp má đối phương thật thông minh trong khi nói chuyện hai người một hổ như do táp đi tới bến tàu di tội đảo lúc này trên bến tàu tiếng người huyên não mấy vạn quân sĩ di tội đảo giới nghiêm trên mặt biển thuyền đánh cá lớn nhỏ đang chờ đợi chất đống hàng hóa chất đống như núi trên bến tàu trở đi thượng an mấy người phong chính dương bước nhanh nhanh đón phong thúc thế nào nơi này vẫn còn quen người tới chính là đã lâu không gặp nguyên thành chủ h ệ giang thành phong chính dương k ư ơ n g lạc nhảy xuống lưng hổ cười hỏi một câu phong chính dương tính là một thành chủ hợp cách nếu không phải bị khương lạc liên lụy chỉ sợ đời này cũng có thể a n hưởng tuổi già lại không nghĩ tới nửa đời sau lang b ạ t kỳ hồ mang theo cả gia tộc đi tới di tội đạo cách xa vạn dặm đ ể tị nạn không dám nhận ta vẫn nên sưng hâu ngươi sẽ đứng đầu đi năm đó từ biệt ai có thể nghĩ đến chim ứng n o n kia đã trở thành thiên hạ đệ nhất cao thủ đa t ạ n những năm này ngươi chiếu cố phong trác phong chính dương than thở một câu cái gì mà đệ nhất cao thủ còn không phải bị thanh khâu đế quốc đuổi trốn ở di tội đạo sao mấy người trong lúc nói cười đi tới bên cạnh b ế tàu hàng hóa được bọc kín mít ở bến tàu đều là công cụ vận chuyển đi cùng kỳ quan chế tạo rượu trắng cùng hỏa thần c h i nộ về sau trọng điểm phát triển của bọn họ cũng sẽ đặt ở việc kỳ quan nơi đó có thể xuất binh thanh khâu lui có thể lui giữ lại cản không gian chiến lược lớn hơn rất nhiều so với di tội đảo đúng lúc này một con ngựa phi nhanh tới tham tử trong quân bước nhanh đến trước mặt mấy người đại nhân cấp báo sáng nay thanh khâu đế quốc xuất binh ba lộ đại quân hơn trăm vạn người đồng thời tiến công vô thiên hội sư viên đ á n tây bắc giang tam phủ chuyện được đăng bởi mèo nhà mèo mèo nhà mèo cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương ba trăm hai mươi ba vu trưởng lão a dung động thanh khâu trên tường thành nam g khê hoàng đế vũ kỷ vu gia trưởng lão vu luân đường cùng với một đám tủy tùng ngắm nhìn phương hướng hành lang xuyên tây phía trước mọi người một cái hộ v ư ô n g có hình chữ nhật ngâm đen mang theo một chút đường cong t r ư ở n g lão đây là thám tử trấn vực ti vô tình tìm được ở chiến trường kỳ quan nó được gọi là đồ chơi của thiên thần tri nộ vu kỷ chỉ vào cái hộ thất giọng giới thiệu đường đường, đường. vu luân đường xoay người ngón tay khẽ bấm phát ra tiếng văn giòn nghe nói thứ này uy lực rất lớn cho dù là võ giả cựu phẩm không cẩn thận cũng có thể bị trọng thương đúng vậy vũ kỳ nghiêm mặt gật đầu khi ở sương phủ và thương lan sơn thiết diện đã dùng đến cái này kỵ binh của chúng ta đang chiến đấu với đối phương chiến mã sẽ bị tiếng nổ vang cùng ánh lửa làm kinh hãi bị địch nhân thừa cơ mà vào không thể khinh thường a trong mắt trưởng lão vu luân đường hiện lên vẻ khinh thường một cường giả thiên nguyên đại lục ngay cả luyện thể cảnh cũng không có cho dù có chút thủ đoạn thì lợi hại tới đâu chứ vũ kỳ bất đắc dĩ chỉ có thể gọi một gã hộ vệ tiến lên cc theo hộ vệ dùng đá lửa đốt hộp tự mang theo lửa khói xanh bốc lên vâng một tiếng vang thật lớn ở đầu tường vang lên phốc phốc phốc vô số đá vụn đinh sắt bay tư tán đâm vào trong cột gỗ cửa lầu hồi lâu sau sương mù tan đi một đám người x u ố n g lại trưởng lão vu luân đường đưa tay từ trong tường gạch móc ra một cái đinh sắt sự khinh thường vừa rồi biến mất không còn t ă m hơi lại chậm chạp không nói gì vũ kỳ đỏ mắt biết uy lực thiên thần chi nội đã đánh mặt trưởng lão vội vàng gọi hộ vệ trưởng lão đây là băng sơn quyền pháp mà chúng ta tìm được từ chỗ một số võ giả nghe nói thiết diện là tu luyện loại quyền pháp này dựa theo cách nói của di tội đ ả o bang sơn quyền có tổng cộng chín tầng đáng tiếc chúng ta chỉ tìm được công pháp tầng thứ nhất theo vô kỳ giải thích v u luân đường cầm lấy quyển sách nhỏ trong đĩa sau khi lập xe một m lát mày níu lại gián ra cứ lặp đi lặp lại như thế rất lâu lập tức đưa môn công pháp này về gia tộc ta đi gặp thiết diện bảy x ư ơ n g viên phủ trong thành vĩnh tuyển thanh chủ lệnh tất cả nam tử trong thành vĩnh tuyển đều lên thành hiệp trợ thánh quân chống lại quân địch thanh chủ lệnh tất cả nam tử trong thành vĩnh tuyển đều lên thành hiệp trợ thánh quân chống lại quân địch từng đội từng đội tay cầm đại đao vô thiên giáo chủ của trường mâu sẽ hô to dọc theo đường phố đồng thời xông vào trong một hộ dân kéo tất cả nam tử ra ngoài đưa lên tường thành có người phản kháng bất kể nam nữ già trẻ chính là đau thương tới người đầu một nơi thân một n g o lập tức thế chất khắp đồng têu trên khắp nơi cùng lúc đó ngoại thành phía tây thành vĩnh tuyển mười mấy vạn đại quân hai bên đã sớm c h é m giết lẫn nhau mà ba hướng khác ở cửa thành mỗi một phương hướng đều có mấy vạn đại quân thanh khâu bảy trận chờ đợi ném dịu bắn nhau dài san sát nhau từng cái thang mây vững chãi giống như từng trôi dao găm cắm vào bầu trời không chỉ đâm thủng bầu trời cũng đâm vô số quân vô thiên c h ấ n thủ thành vĩnh tuyển cũng giật giật mí mắt bất động thì thôi động thì như biển gầm động trời mười vạn đại quân vốn đang đóng ở vùng biên giới của sương viên phủ chỉ kiên trì được một buổi sáng toàn quân đã bị diệt thành vĩnh tuyển đối mặt với mấy chục vạn đại quân của thanh khâu vô thiên hội gần như tất cả tinh nhuệ đều đã được điều đến nam hồ quan những thành vệ quân do người bình thường tạo thành này trong mắt mỗi người đều lộ ra tuyệt vọng ngoài cửa tây chiến đấu thảm thiết bi tráng một chi mười vạn bộ binh trọng giáp vô thiên chạy tới trợ rút trong nháy mắt tiếp xúc với quân thanh khâu liền lộ ra vẽ thất bại những quân thanh khâu k i ế ai nấy đều như dạ thú hung hãn không sợ chết、Phốc. một bách phu của vô thiên hội đang một đao chặt đứt cánh tay của đối phương quân sĩ cụ tay t lại gầm thét mặc kệ trường thương từ bốn phía đưa tới lao thẳng về phía bách phu trưởng trong miệng phát ra tiếng gầm thét như dạ thú toàn thân bị đấm nát hắn vẫn hung hăng vươn cánh tay duy nhất ra ô m bách phu trưởng lăn xuống đất mãi đến khi thân thể hai bên bị quân thanh khâu hoàn toàn chém thành mấy đoạn mới hoàn toàn không còn hô hấp những quân thanh khâu này đối với địch nhân rất hung ác đối với mình càng ác hơn một màn tương tự không ngừng diễn ra trên chiến trường càng làm cho quân sĩ vô thiên hội tuyệt vọng chính là quân sĩ thanh khâu chiến đấu với bọn họ không chỉ có chiến ý điên cuồng thực lực càng mạnh mẽ mỗi người ít nhất đều là cảnh giới võ giả tam phẩm một canh giờ sau âu âu theo tiếng kèn vang lên một c h i viện quân vô thiên mười vạn người chỉ còn lại hơn ba vạn người hướng về phía thành vĩnh tuyển đoạt mạng mà chạy đông đông đông đại quân thanh khâu vây k h ố n thành vĩnh tuyển ở xung quanh đã hành động mấy chục vạn quân sĩ thanh khâu dần dần tăng tốc độ b á n tên dầu nóng đá lăn canh vàng chuẩn bị ba trên tường thành vĩnh tuyển vang lên từng tiếng giống giận dữ đứng ở đầu tường nhìn lại quân sĩ thanh khâu che ngập bầu trời sắc ý ngập trời có tới Dết. bốn mũi tên dày đặc khiến bầu trời tối s â m lại đáng tiếc trước mặt quân thanh khâu mũi tên người thường bắn ra gần như không có chút hiệu quả nào chỉ có những nọ thành xe lẫn trong đội ngũ dày đặc lê ra từng hành lang màu máu một cách giờ hai cách giờ khi tia tả dương cuối cùng hạ xuống ẩm ẩm cửa đông thành vĩnh tuyển nổ vang vô số quân sĩ thanh khâu tràn vào thành trì tiếng kêu t h ẳ n g thiết tiếng kêu rên vang vọng cả đêm bốn bến tàu di tội đạo sắc mặt phong chính dương ngưng trọng đội vàng đi tới cắt ngang cuộc nói chuyện của mấy người khương lạc cùng mặt lão tần thanh đế quốc thanh khâu liên tục hạ tam thành làm sao vậy khương lạc nhìn thấy sắc mặt tần thanh không đúng trong ba tòa t h à n h trì mấy trăm vạn bình dân bị quân thanh khâu đổ s á t không còn người già phụ nữ và trẻ em không người sống sót chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương ba trăm hai mươi bốn t ă n g quân thứ nhất tăng cường quân đội tận khả năng tăng cường quân đội thứ hai lợi dụng đại cản tích chữ lương thực vũ khí chiến giáp chiến mã các loại vật tư chiến tranh tiếp tục quản lý thời kỳ thực chiến thứ ba, Kỷ bến i quái dối Phủ Hoa Nam, loại bỏ tất cả mọi người của Phủ Hoa Nam, gia n Nam, Nam, tăng tấn công h kích Phủ Hoa Phủ Hoa tập tất t cả của bỏ và p v i ệ tàu i viện ế p quân quan khăn. Bến cho địch khó kỳ Dầm. t di tội đảo khương lạc đưa mật báo trên tay cho mạc lao bên cạnh đây là mật báo cổ tiên sinh đưa tới tạm thời di tội đảo cứ dựa theo cái này mà làm việc cách đó không xa hơn một vạn quân sĩ vẫn bận rộn như trước vật tư đã từng trồng chất như núi đã thiếu đi hơn phân nửa dưới mười hai canh giờ không ngừng vận chuyển những vật tư quan trọng và thợ thủ công trên di tội đảo trên cơ bản đã khởi hành rời đi đồ thành chẳng lẽ bọn họ không sợ trời phạt sao mặt lão nhìn tình báo trên tay không khỏi trầm r ọ n g ba tòa t h à n h trì mấy trăm vạn người những người này đều từng là con dân của thanh khâu đế quốc lại trở thành công cụ để c h ú t giận ai có lẽ ở trong mắt đế quốc hoàng đế dân chúng cũng chỉ như cỏ rác này thôi phong chính dương đã từng làm thành chủ một thành cũng không khỏi thở dài chiến tranh từ trước đến nay là như thế nếu như chúng ta không ngăn được quân đoàn thanh khâu kết cục của di tội đảo sẽ không tốt hơn bao nhiêu so với những người này khương lạc ngắm nhìn mặt b i ể n trầm r ọ n g nói một câu căn cứ mật báo lần này quân sĩ của thanh khâu quân đoàn có thực lực bình quân trên tam phẩm những người khác của thiên nguyên đại lục không biết t h a n h khâu đế quốc huấn luyện ra quân đoàn võ giả khổng lồ như thế nào nhưng hương lạc hiểu rõ đế quốc thanh khâu sử dụng thủ đoạn phi thường có quy tắc những quân sĩ kia giống như cao thủ trấn vực ti lúc trước đụng phải bị ma khí của đạo sinh ma trùng quấy nhiễu những quân sĩ này trở nên k h ắ t máu tàn bạo thực lực đột nhiên tăng mạnh một khi vô thiên chiến bại kế tiếp đó là di tội đảo cũng may có thiên thần tức giận đủ để bù đắp tranh lệch về số lượng quân sĩ song phương của di tội đảo và thành khâu đế quốc C -c -c -c. tiếng võ ngựa đạc phá ngang suy nghĩ của mọi người a l ạ thần thanh búng n tay n h một cái rèm cửa trên xe ngựa mở ra hai cái chân dài cất bước đi ra giáp ra toàn thân cũng không che được dáng người lồi lõm của đối phương lưng neo chừng nào dưới mũ là một chiếc mặt nạ sắp giống như hắn keng ánh mắt hương lạc h ứ n g tụ trường kiếm đột nhiên điểm về phía bóng người trên xe ngựa a lạc không nên thần thanh ở phía sau lo lắng la lên xì、sì. trường kiếm đặt ở trên cổ trắng non của đối phương người đáng chết thần thanh làm sao có thể thả người ra mặt nạ chậm rãi gỡ xuống lộ ra khuôn mặt tuyệt mỹ hại nước hạ i dân người tới rõ ràng là lục khê a lạc không liên quan tới chuyện của lục khê tỉ tỉ là ta tự ý buông nàng ra nàng cũng cam đoan sẽ không chạy trốn cũng sẽ không làm tổn thương bất luận kẻ nào trên di tội đảo thần thanh đi đến bên cạnh nhẹ giọng giải thích một câu ta không động thủ cũng không phản kháng người m u ố n g i ế t thì mau mau đập thủ lục khê một đôi con ngươi trong suốt nhìn chằm chằm cưỡng lạc keng xích tiêu kiếm vào vỏ lục khê nói rất đúng nàng muốn chạy trốn sớm đã tìm không thấy sẽ không vào lúc này tới gặp hắn thần thanh thấy thế vội vàng tiến lên ôm cánh tay lục khê hai người đứng chung một chỗ thần thanh vốn cao g ầ y lập tức biến thành khoai tây nhỏ phía nam hai người mỗi người một vẻ một ôn nhuyễn như nước một tiểu d i ễ m l o a mắt để hương lạc nhìn thất thần một lát a lạc sau này lục khê t h sẽ trở thành hộ vệ của ta thần thanh vui sướng nói nhìn vẻ mặt vui mừng của tân thanh khương lạc cũng không tiện nói gì nữa ta không độc thủ là bởi vì t ầ n thanh lục khê ngươi tốt nhất hiểu rõ điểm này khương lạc tiến lên một bước ánh mắt đảo qua khuôn mặt tinh xảo đến yêu của lục khê ta không độc thủ cũng là bởi vì t ầ n thanh lục khê mặt không biểu tình đáp lại một câu tạp tháp mặt nạ lại leo lên khương lạc nhìn chăm chú đối phương một cái thật sâu xoay người rời đi lục khê quay đầu nhìn về phía t ầ n thanh hắn không giống một cường giả lại sẽ thay đổi chủ ý vì ngươi t ầ n thanh lắc đầu lục h ê ngươi không hiểu cái đó không liên quan gì đến thực lực là tôn trọng và thích ngươi chưa từng thích một người sao không có lục khê ánh mắt trở nên mê mang chúng ta rất nhiều tộc nhân ở thời điểm còn rất nhỏ sẽ bị bán cho bộ lạc hoặc là nhân loại khác ta đã từng gặp rất nhiều nữ tộc nhân cả đời bọn họ cũng chỉ là công cụ để nam nhân tiếp d ụ g lục khê tỉ tỉ tân thanh nhìn chăm chú đối phương ngựa khi âm vang yên tâm ở chỗ này không ai có thể ép một ngươi lục khê ngẩng đầu nhìn lên bầu trời nếu như có thể cả đời ở chỗ này cũng coi như không tệ bốn có cần ta phái người theo dõi man tộc này không xa xa mặt l a o liếc lục khê một cái rồi hỏi không cần khương lạc lắc đầu ta tin tưởng ánh mắt của tần h thanh đoán chừng man tộc cũng không phải loại người biết đùa nghịch tâm nhãn bằng không cũng sẽ không bị người ta coi như hàng hóa bán tới bán lui như vậy thật sự là huyền diệu ta cũng rất muốn đi thành giới nhìn xem nơi đó đến cùng là cái dạng thế giới gì mặc lão ngẩng đầu than thở khương lạc thì thào một câu cũng có thể sẽ làm cho người thất vọng chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương ba trăm hai mươi lăm không có lương tâm thật ra người đã ít đi rất nhiều mấy ngày hôm trước người càng nhiều hơn nhưng mà thanh khâu đế quốc vừa xuất binh thật nhiều lưu dân đều chạy bọn họ rất khôn khéo đều biết sớm muộn gì nơi này cũng phải có chiến tranh phù dư thành đầu t h a n h chủ t à o mạnh chỉ và vô số lưu dân kéo dài gia đình ở ngoài thành nói ha ha khương lạc cười nhạo một tiếng những lưu dân này cũng không coi trọng di tội đạo thiên hạ đệ nhất cao thủ đại biểu cho vũ lực cá nhân định phong nhưng mọi người vẫn tin tưởng lực lượng của một đế quốc t h ư ợ n như vô thiên hội khi máy móc đế quốc vận chuyển toàn lực n g u thiên phục đại kinh vương triều lập tức giống như một đứa trẻ không có sức chống cự phát cháo rồi lúc này trên t r ă m chiếc xe ngựa kéo thùng gỗ lớn từ trong thành chạy ra vô số lưu dân lập tức xuống tới nếu không phải thành vệ quân duy trì trật tự chỉ sợ trước mắt sắp là sự kiện dẫm đạp đi lấy một bát lên đây theo phân phó của m ạ c lão một tên quân sĩ nhanh chóng rời đi chỉ chốc lát sau một bát cháo có dầu nổi lên một tầng lá r a u xuất hiện trước mặt khương lạc khương lạc khẽ n h ấ p một ngụm có vị mặn gạo cũng không nhiều nhưng trong lúc dối loạn bát cháo này có thể cứu một mạng di tội đảo không thiếu lương thực trên đảo hoang vắng hơn nữa trước khi xuất binh ở sương viên phủ cổ trân đã mua sắm giá rất cao lương thực cộng thêm vật tư đại cản đế quốc bí mật trợ giúp bọn họ vừa lúc lợi dụng cơ hội này thu mua lòng người trắng t r ậ n khuyết trương quân đội hôm trước nhóm vật tư viện trợ đầu tiên của đế quốc đại càn đã lén vận chuyển đến kỳ quan lần này chủ yếu lấy lương thực và chiến giáp làm chủ bất quá lê trử bọn họ đã làm qua thí nghiệm độ d à y chiến giáp cùng phòng ngự cùng quân chính quy đế quốc có tranh lệ không nhỏ đại càn không có hảo tâm gì mặt lão thấp giọng nói một câu ha hương lạc nở nụ cười đương nhiên bọn họ muốn để thanh khâu một mực l o ạ xuống lại không muốn để cho chúng ta cuối cùng biến thành siêu thoát k h ô n g chế các người đ o á n xem đại càn có âm thầm ủng hộ vô thiên hội hay không mọi người suy tư một lát nói như vậy đại càn không có lý do gì mà không ủng hộ phong chính dương phá vỡ trầm mặc rất có khả năng mặc l a o tán thành phong c h ắ c đã mang tin tình báo từ đại càn về cũng là đêm hôm qua có một đoàn xe lặng lẽ tiến vào nam hồ quan trận chiến với vô thiên hội này sẽ không kết thúc nhanh như vậy đế quốc thanh khâu thế công hưng mãnh lấy tốc độ của một ngày một thành không ngừng đè ép địa bàn của vô thiên hội chỉ là nếu có đại càn âm thầm ủng hộ chiến tranh giữa hai bên tất nhiên sẽ càng thêm thảm thiết lợi ích thuộc về đại cản thắng lợi thuộc về thanh câu vô thiên sẽ chỉ có thể tử vong lúc này một quân sĩ bước nhanh đi vào đầu tường nói nhỏ bên thai khương lạc một lát đi dẫn mọi người đi xem một món đồ chơi mới khương lạc cười thần bí mang theo m ặ c lão mấy người phong chính dương đi ra ngoài thành vùng hoang dã cách thành dư hai mươi dặm năm chiếc xe ngựa bốn bánh dừng lại cách đó không xa một vật thể kim loại quái dị to chừng một m dài một m năm có hình dáng bốn mươi lăm độ chỉ vào một đống đá ở ngoài trăm m a lạc đây là vật gì thật là pháo không có lương tâm theo k hương lạc ra d ấ u tay hai tên quân sĩ nhanh chóng đóng gói hai mâm thuốc nổ đường kính và thùng kim loại giống nhau đặt vào trong thùng kim loại khói xanh bốc lên vê anh một tiếng nổ đinh thai n h ứ c góc vang lên một điểm đen bị ném ra ngoài năm mươi m vê anh trong tiếng nổ càng thêm to lớn bùn đất cùng với khói đen sông lên không trung hơn ba mươi m vô số đá vụn văng khắp nơi chờ khói mù tàn đi tảng đá nguyên bản sụt xuống mặt đất xuất hiện một cái hố to đường kính năm m t mặt lão phong chính dương nhìn thấy mặt đất chống rông xuất hiện hố sâu không khỏi hít vào một hơi lạnh mặt lão ngươi nói một ngàn khẩu pháo vô lương tâm như vậy đang đặt ở đầu thành kỳ quan có thể ngăn cản đại quân t h a n h khâu hay không khương lạc hơi đắc ý hỏi lợi hại thiên thần c h i nộ nguyên lai còn có thể dùng như vậy m ặ c lão ngồi sủng xuống, xuống nhặt lên một cái đinh sắt bay đến ngoài trăm mét hội thủ nếu như có đầy đủ pháo không có lương tâm cho dù mười vạn thành vệ quân ta cũng có lòng tin bảo vệ được giúp đỡ dư thành thành chủ phù dư thành tào mạch vui mừng không thôi đối với phản đ ồ đế quốc như hắn mà nói vận mệnh đã cùng di tội đạo bục chung một chỗ pháo không có lương tâm cho hắn hy vọng cũng đừng quá trông cậy vào mấy thứ này trong nó không đầu khương ô n g khuyết hãy điểm, làm lạc cũng không có những kỹ thuật kia lúc trước một linh cảm ngẫu nhiên hắn nghĩ đến loại pháo không có lương tâm đơn sơ mà quân đại hạ sử dụng trong phim chiến tranh tiếp trước chỉ cần rèn một cái ống giống như thùng dầu liền có thể đem gói thuốc uy lực cực lớn ném đến địa phương ngoài năm mươi mét khuyết điểm chính là độ chính s ắ c kém nhỏ hơn so với đại pháo chân chính nhưng mà tại thiên nguyên đại lục thời đại vũ khí lạnh đây chính là đại sát khí người tiên một đám người tấm tắc lấy làm kỳ lạ vây quanh không có lương tâm xem xét khương lạc lại nghĩ tới khí thần tông nếu quả thật có người xuyên vào thế giới kia không có khả năng không nghĩ tới thuốc nổ cho nên hắn không trông cậy vào thiên thần chi nộ thay đổi cái gì lực lượng của bản thân có lẽ mới là chỗ dựa vững chắc nhất, ổn định nhất. chuyện được đăng bởi mèo nhà mèo mèo nhà mèo cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương ba trăm hai mươi sáu quan nội hoa kỳ quan lúc này đã biến thành công trường khổng lồ hai bên vách đá dựng đứng trong q u a n nội mấy vạn lưu dân thuê m ư n n đến như là bầy kiến không ngừng từ trong hố to mới đào ra ra ra vào xe ngựa dùng để kéo đá ghép thành đội ngũ liếc mắt một cái nhìn không đến đầu phải cảm ơn trận đại chiến của vô thiên và thanh khâu chúng ta mới có thể chỉ dùng một bữa cơm đã thuê được nhiều lưu dân như vậy trên một ngọn núi với kỳ quan thương lạc nhìn đội ngũ lít nha lít n í t phía dưới cảm thán một câu trong đám ạ i bộ p người quân quan phận n t r thôi dương lên tiếng đề nghị không ít ánh mắt nhìn về phía khương lạc đứng ở góc độ chiến tranh đề nghị này của thôi dương khiến không ít người tán thành có tài nguyên của đại cản bọn họ cũng có thể nhanh chóng trang bị hơn trăm vạn quân sĩ hương lạc hai tay trống ở lỗ châu mai ánh mắt nhìn về lưu dân phía dưới c h ậ m rãi đi qua có một ông lao được người ta dịu đi đường có đứa bé bị ô m nha nha nha nói mê có một phụ nữ có thai đang ớt bụng có bà lao được con trai mình có ống. có phu ông ngồi xe ngựa cũng có tên ăn mày đầu bù tóc dối nhưng bọn họ nhìn về phía biểu lộ của kỳ quan đều có chung một cái đó chính là hy vọng toàn bộ đế quốc có thể bình an xuyên qua rực v o n g sân mạch cũng chỉ có hòa kỳ quan cách đó không xa tay phải tần thanh nắm chặt cánh tay lục h ê nàng biết hương lạc chỉ cần một câu nói là có thể quyết định sinh tử của mấy trăm v à n người nhưng thông minh như nàng lại không thể lên tiếng phản đối ở chỗ này lục khê thì ánh mắt sáng tác nhìn c h ầ m c h ầ m bóng lưng c ư ơ n g lạc không hồi lâu sau c ư ơ n g lạc c h ầ m rãi lắc đầu không chỉ không thể cưỡng ép còn muốn nói ra lời nói là miễn phí thông hành cùng kỳ quan nơi này đều nói bọn họ là c h â u ngựa t h ị n h thế phá o h ô i loạn thế khi những con trâu này đã chạy sạch ta thấy thanh khâu còn lấy gì ra làm bia l ỡ đạn thiện giả chân hét lớn một tiếng sau đó khom lưng khom người với cưỡng lạc trong n g c hội thủ có khe ránh ngô t i ê n thu thập mấy chục vạn bình dân trong nam hồ quan xây hoàng cung cho mình từ dân gian bắt người cướp của các loại mỹ nhân xung vào hậu cung vốn cho rằng n g u thiên là một anh hùng đã tính toán hiện tại xem ra cũng chẳng qua là một tên n g u xuẩn tham l à m vô trạng mà thôi so với thủ tướng hội nghị lập tức phân cao thấp ha ha khương lạc cười to vỗ bả vai cổ chân n g h e một chút con sư của chúng ta c ư nhiên cũng biết vớt mưu ngựa mọi người ầm ầm cười ha hả được rồi khương lạc vỗ vỗ tay hết thảy đều dựa theo kế hoạch chúng ta chế định chiến sự của thanh khâu cùng vô thiên hội sẽ không kết thúc nhanh như vậy chúng ta có thể đứng vững góp chân ở đây hay không phải xem kế tiếp c n g đối dứt lời khương lạc mang theo tần thanh quay về phủ đại tướng quân những ngày tiếp theo hắn muốn bắt đầu điền c u ồ n g tu luyện từ sau khi biết c ử u phẩm không phải là điểm cuối của võ đạo danh hiệu cao thủ đệ nhất thiên hạ cũng không còn sức hấp dẫn nữa căn cơ sống yên ổn với kỳ quan và di tội đ ả o chỉ là nền tảng để sống yên vận hắn muốn để cho mình biến thành một cây đao một thanh đao có thể chém nát vương triều sáu thanh câu đô vân thành vũ kỷ vào cuối thu ba mươi năm vô thiên điều khiển năm mươi vạn đại quân đóng ở đây hai bên vượt qua trăm vạn đại quân g i ằ n g co đô vân thành nối tiếp xương viên phủ và đáng tây phủ một khi thất thủ đáng tây hai phủ bắc giang sẽ bị đại quân thanh khâu triệt để ngăn cách tam phủ vô thiên hội sẽ bị cắt thành hai nơi đô vân thành cách năm dặm trên một dây núi thấp bé một quân doanh khổng lồ của vô thiên hội s ư ớ n g sướng. quân doanh và đô vân thành có xu thế như sừng mọc sừng g i ế t g i ế t lúc này bên ngoài doanh trại mấy vạn quân sĩ thanh khâu không sợ tên lao về phía tường cao doanh trại trong ngoài doanh trại tiếng hô g i ế t r u n g trời đá lăn dầu hỏa bay tứ tung vô số quân sĩ thanh khâu cắn t r ư n g đao hai tay đặt lên gỗ thô nhảy hai cái liền nhảy lên tường trại cao m ư ơ i mét quân sĩ vô thiên hội cũng hung hãn không sợ chết dùng máu thịt cứng rắn ngăn lại quân địch tấn công chỉ là thực lực hai bên tranh lệch quá lớn một ngày trước đại bộ phận tinh nhuệ trong quân đã chết trận lưu lại bộ phận lớn là võ giả nhất phẩm nhập môn hoặc quân sĩ bình thường dần dần quân sĩ thanh khâu dần dần chiếm cứ t ư ở n g vây doanh trại cho dù quân sĩ vô thiên hội dùng sinh mệnh kéo dài tiến công của đối phương vẫn không thể đảo ngược xu hướng suy tàn chúng ta đánh không lại mọi người đừng chết trong đại quân vô thiên hội một quân sĩ trẻ tuổi nhìn vô số thi thể dưới chân tâm tình sụp đổ hô to một ánh đao lướt qua đầu của quân sĩ bay lên giữa không trùng sau lưng một bách phu trưởng ánh mắt l sợ hai cái đã không tiến nổi chém sau mười mấy hơi thở bách phu trưởng này cũng bị chặt đứt ngang biến thành một c ô thi thể dưới chân tường thi thể càng tích tụ càng nhiều thậm chí ở bên trong tường vây cao m ộ mươi mét hình thành một cái s ờ i dốc ngay thời khắc nguy cấp này ô, ô ô ô sâu trong doanh trại trong tiếng kẻ lệ từng hàng trọng g i á p bộ binh sắp hàng chỉnh tề xuất hiện một quân sĩ thanh khâu vung trường đao lan g không chém về phía quân sĩ vô thiên hội ở phía trước nhất một vệ sáng lóe lên trường thương đâm xuyên qua ngực đối phương thi thể bị hung hăng đá xuống mặt đất vô thiên hội đang tràn ngập nguy cơ bởi vì sự xuất hiện của những quân sĩ tinh nhuệ này mà người chuyển chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương ba trăm hai mươi bảy chiến thuật bí mật vũ kỷ vào cuối thu ba mươi năm chiến tranh giữa vô thiên và thanh khâu nằm ngoài dự liệu của mọi người trăm vạn đại quân thanh khâu bị vô thiên chết chặn lại ở đô vân thành trong vòng nửa tháng ngắn ngủi quân sĩ song phương chết c h ậ n hơn ba mươi vạn thanh khâu đế quốc thế tới hưng mãnh lại không thể rõ ràng tấu công đô vân thành vững như bàn thạch đóng đinh chặt chẽ trên lộ tuyến đại quân thanh khâu tiến lên trong phủ thành chủ thành vĩnh tuyển sương viên ph hơn mười vị đại tướng thanh khâu cao thủ c h ấ n vực t i lẳng lặng chờ đợi ở ngoài một gian phòng ngủ sau vài tiếng kêu thảm thiết của nữ tử có kẹt t ê tờ, tờ tờ tờ tờ cửa phòng mở rộng trưởng lão vu gia vu luân đường cất b ư ớ c xuất hiện trên một chiếc khăn mặt trong tay dính đ ầ y máu tươi đại nhân đã điều tra rõ ràng viện quân xuất hiện ở tiền tuyến đô vân thành hẳn là quân s i t h y đ ạ i c ả n thay đổi trang phục có lẽ có ít nhất năm quân đoàn tinh nhuệ tiến vào cảnh nội thanh k â u một tên cao thủ trấn vực ty thấp giọng bờ báo nhậm ra làm sao trả lời vu luân đường ném khăn lông dính máu trên tay qua một bên. vậy hà nói đại càn cũng không thừa nhận đó là người của bọn hắn hơn nữa sứ giả phái tới tích bạch thành cũng không nhìn thấy nhâm thiên vận hừ v ũ luân đường hừ lạnh một tiếng khí thế toàn thân đột nhiên phun trào ra khiến cho cao thủ bốn phía đều n g ầ n ra nhâm ra muốn đục nước béo cỏ ở thành khâu sao ta ngược lại muốn nhìn xem bọn họ chuẩn bị đổ bao nhiêu mạng người vào đô vân thành mệnh lệnh được ban ra ba đường đại quân tiếp tục tăng cường t i ế n công truyền lệnh cho vũ kỷ không cần tiếp mệnh tranh thủ h u n luyện càng nhiều quân sĩ tuân mệnh cùng kỳ quan có động tác gì cùng kỳ quan thiết diện tiếp tục mở rộng quân đội thám tử hồi báo rất có thể di tội đ à o cũng nhận được trợ giúp từ l ạ i c à n bọn họ một chi kỵ binh không ngừng quay r ố i toàn bộ hoa nam phủ điện cũng thành lập quân doanh ở hai bên đường của sơ g ố c theo thuộc hạ thấy mục đích của bọn họ là muốn khống chế toàn bộ hoa nam phủ thủ hạ tướng quân vừa dứt lời một chiến sĩ man tộc bước nhanh đến trường lão có một phong mật thư đến từ cùng kỳ quan ồ vu luân đường có chút ngoài ý muốn một lát sau Xoẹt! mật tín hóa thành tuyết rơi đ ầ y trời tên thiết diện này thú vị ta còn chưa kịp tìm hắn ngược lại lúc này hắn lại uy hiếp vu gia mười một đường đường, đường. giữa sân luyện võ của nội viện phủ kỳ quan đại tướng quân ánh đao bóng kiếm cùng với tiếng giao minh thanh thúy hiện lên lưới đao nhanh như điện chớp n ặ n g như vạn ngọn núi k i ế m mang nhanh như t h i ề m điện thẳng đến t r ư ớ c khứ lại luôn có thể điểm trúng mặt đao như gió táp tiếng giao minh dày đặc như ngọc châu rơi vào bàn ở biên giới luyện võ trưởng tần thanh mặc dù biết hương lạc cùng lục khê chỉ là đang lập bàn vẫn nhịn không được xoắn chặt ống tay áo của mình keng một tiếng khẽ ngân như không thể thốt ra đao quang kiếm ảnh cùng hai luồng thân ảnh mơ hồ biến mất thế này mới sưng chứ hương lạc cười đặt mông ngồi phịch ở trên áo võ sĩ màu xanh ra trời là từng lỗ hổng nhỏ bị đao mang cắt ra lục khê thu đao cũng cầm bình nước lên uống một canh giờ không ngừng lượt bàn cho dù là chiến sĩ man tộc cũng có chút ăn không tiêu hai người các ngươi quá đáng sợ ta cảm thấy nếu mình đi lên ngay cả một đao một kiếm cũng không t i ế p nổi thần thanh thở nhẹ rót đầy bình nước ngươi rất kỳ quái lục khê tiến lên nếu mày nhìn thương lạc ta chúng tám mươi t h ằ kiếm ngươi chúng một trăm bốn mươi đao đây không phải thực lực chân chính của ngươi để ta mở mang kiến thức một chút bí pháp của ngươi một đôi con ngươi như nước gắt gao nhìn chằm chắm t ư ơ n g lạc nàng không rõ ban đầu ở thương lan sơn thương lạc vì sao lại có được huyết khí hùng hậu còn kinh khủng hơn man tộc thương lạc b u ô n g bầu nước đứng dậy c ư ờ i khẽ ưu thế của man tộc là huyết khí hùng hậu khí mạnh kéo dài trách không được vu gia sẽ phái các ngươi tới đây ta rất kỳ quái thực lực của các ngươi mạnh như vậy sống hẳn là sẽ không rất kém cỏi mời đúng làm sao lại tùy ý thế lực vu gia bài bốn h ư vậy liên quan tới chuyện không gian m ộ n cảnh không có khả năng nói cho lục khê chỉ có thể chuyển hướng đề tài gương mặt trắng non của lục khê vì vận công mà hơi đỏi khoảng cách gần như vậy nhìn càng thêm kiểu diễm ngươi nói khí huyết hùng hậu chỉ là ở võ đạo sơ kỳ mới có thể chiếm ưu thế càng về sau ưu thế của nhân tộc càng rõ ràng lục khê r u mắt nhẹ nhàng nuốt ve chén t r à trên tay ông khương lạc k h e búng ngón tay xích tiêu kiếm đây là cướp được từ trên tay nhậm cảnh bạch thiên nguyên đại lục có thể tạo ra hay không lục khê lắc đầu nghĩ cũng đừng nghĩ hiểu rõ khương lạc có chút t i ế ệ t đối dựa theo cách nói của các ngươi hiệu phẩm võ giả chỉ là khởi điểm võ đạo vậy điểm cuối thì sao có phải bay tới bay lui không một trường hạ xuống trời long đất lợ không sai bị lắm giống như chỗ như kỳ quan một trường liền có thể cắt đứt t ầ n thanh trường lớn hai mắt không thể tin nhìn lục khê lục khê tỷ thật sự lợi hại như vậy sao một t r ư ờ n g cắt đức và kỳ quan vậy chẳng phải là sức mạnh của thần minh sao không sai biệt lắm lục khê ánh mắt lại là nhìn lại ngươi hình như không quá bất ngờ khương lạc bình tĩnh vẻ mặt làm cho nàng có chút ngoài ý mớn cho dù là thần minh cũng chỉ như vậy tồi sơn đoạn nhạc trưởng ngự p h o n g vân ta đã gặp khương lạc mỉm cười không thể nào lục khê xài bước tiến lên ngực to thiếu chút nữa chạm vào trên người khương lạc ngươi gặp qua khi nào trong mộng rồi khương lạc chỉ chỉ đầu mình cô Lục Khê m ộ trên hơi thiếu chút nữa không đi nữa luyện, mèo nhà mèo. Mèo nhà mèo, luyện, luyện võ trưởng a nắm t của phủ đại tướng quân không ngừng vang lên thanh nhâm mồ hôi rơi xuống nền đá xanh khương lạc bày ra tư thế như cỏ gỗ cơ bắp màu đồng cổ không ngừng run nhẹ nhẹ giống như mặt nước nổi lên vận sóng c á thần thanh sửng sốt、so、ngần đầu khuôn mặt mềm mại dán ra nợ nụ cười gia tộc của ta làm ăn buôn bán so với l u y ệ n võ ta càng thích ngươi thì làm sao bây giờ muốn bỏ lên giường người này hẳn là rất nhiều lục khê thân thể ở phía trước tựa hồ muốn dùng nói chuyện với nhau để bài trừ nhàm chán đúng là có rất nhiều nhưng mà vẫn chưa thành công thần thanh tố là tay túi đầu khóe bình nước n g ư ờ i không lo lắng lục khê hiếu kỳ hỏi lo lắng bất quá coi như như vậy ta cũng là người đặc thù nhất lục khê tỉ tỉ ta kể cho ngươi một câu chuyện lúc trước ở đại c à n khương lạc gặp được một nữ nhân tên là dung tuyết ở thanh đồng quan nam sau đó chính là bởi vì giết hoàng t ử đại c à n hắn mới bị truy sát một đường chạy trốn tới di tội đảo a lạc một mực đều không quên được dung tuyết bất quá ta cũng có lòng tin hắn cũng nhất định không quên được ta tiếng nói hạ xuống lục khê kinh ngạc nhìn tần thanh khoe miệng con lên vẻ mặt tràn đầy tự tin một lúc lâu sau mới sâu kỳ nói ngươi thật đúng là một tên ốc kỳ hỉ tần thanh che miệng cười khẽ thích một người nào có nhiều nếu như vậy chờ sau này trong lòng ngươi giả vờ một người liền hiểu lục khê tỷ ngươi đã sáu mươi tuổi chẳng lẽ không còn một a i lục khê thẳng người lên ánh mắt vốn tò mò trở nên lạnh lùng trong gia tộc đao của ta là dùng để c h ạ ma m giết địch thân thể của ta là dùng để lấy lòng những đệ tử gia tộc kia bọn họ sẽ không cho phép man tộc và nhân loại ở cùng một chỗ n u giao nắm lấy cánh tay lục khê trong mắt tần thanh tràn ngập thương tiếc lục khê tỷ nơi này không có ai có thể bắt buộc tỷ tỷ chính là tỷ đao của ngươi không chỉ có thể giết địch còn có thể bảo vệ mình ánh mắt lục khê có chút mất tự nhiên ừ m trong cổ họng phát ra một tiếng h ừ nhẹ giống như mèo con sau đó ngẩng đầu nhìn về phía luyện võ trường không nói thêm gì nữa hồi lâu sau khương lạc thu hồi có gỗ xích quả ở trên thân xếch lên tần thanh điều chế nước mặt ong bắt đầu uống ánh mắt lại không ngừng dò xét trên người lục khê ánh mắt xích quả cùng da thịt màu đồng cổ của hắn đâm vào người làm cho tóc gãy trên người lục khê không khỏi dựng thẳng lên nhìn cái gì người của xích linh hồ tộc đều xinh đẹp giống như ngươi vậy đúng vấn đề này c o n đã hỏi qua rồi tất cả đều lợi hại giống như ngươi không lợi hại hơn ta rất nhiều vu gia có nhiều người lợi hại hơn ngươi không so với ngươi thực lực cấp bậc gì nếu như không phải ở vô thiên đại lục có thể một chỉ gì t a ha ha khương lạc cười thả xuống ấ m nước cầm khăn mặt lao đi vết mồ hôi trên người vậy là tốt rồi bọn họ lợi hại thì thế nào tại thiên nguyên đại lục còn không phải là chiếu theo quy củ nơi này đến nệ tình tần thanh ta khuyên ngươi một câu không nên xem thường hai đại gia tộc nếu bọn họ thật bất chấp hậu quả ngươi nhất định sẽ hối hận trong khẩu khí lục khê mang theo nửa phần trâm trọc câu nói này ngươi nói c h ế rồi ta đã cho bọn họ cơ hội về p h ầ n đập nổi dìm thuyền bất kể hậu quả sao ừ chỉ sợ những lời này nên lo lắng chính là bọn họ khương lạc cười n ặ ạ o một tiếng thay đổi trường bảo võ giả tân thanh ở bên cạnh không nói gì chỉ chi kỷ tiến lên sửa sang lại dây lưng cho đối phương cẩn thận một chút Ừm. khương lạc bóp má đối phương trước kia hai ta bị đuổi như chó chúng ta không có bản sự hiện tại ai cũng không thể bắt nạt chúng ta bọn họ sẽ không cho rằng mời người của phong vũ lâu ám sát ta sẽ không trôi qua như vậy chứ、ừ. Thần Thanh ngoan ngoan gật giết đầu. ngoan ngoãn Ngươi muốn đi giết người của đi vũ ừ lục khê n hử ớ mày một hỏi c â lạnh một tiếng yên tâm nếu như ngươi không về được ta sẽ dẫn tần thanh ra biển tìm một hòn đảo nhỏ không người vượt qua quãng đời còn lại. Haha. k Hương lạc cười to khoắt tay ngươi không có cơ hội. một canh giờ sau. hơn ba mươi con ngựa hỗn độn vừa lao ra và kỳ quan phía sau mỗi người đều có một hộp gỗ hình chữ nhật. dừng lại, dừng lại. k Hích ả i luật. k Hương lạc g ụ c ngựa d ừ n g bước nhìn cổ chân cưới ngựa đuổi theo. đối phương lào đảo kéo cơ ngựa. hội thủ ngươi là trụ cột của di tội đảo sao có thể mạo hiểm như thế. nếu có chuyện ngoài ý mới, chúng ta sẽ phí công n ọ c sức. Haha. Ha. Hương lạc cười c u i người, bọn họ đều nói ta là thiên hạ nhất cao thủ. nhưng bọn họ không có coi ta là thiên hạ đệ nhất cao thủ tiên h sinh bây giờ ta đang đi nói cho thiên hạ biết cao thủ đệ nhất thiên hạ như ta không phải là loại hàng giả nếu thua thì sao giả chân vội vàng hỏi vậy trở về luyện thêm mấy năm nữa trong tiếng cười nói cưng ngựa như cá chạch rẽ rủa khỏi tay giả chân Trở khương lạc mau chóng chạy đi chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương ba trăm hai mươi chín thời cuộc biến ảo cuộc đời nhiều thăng trầm n a m doanh lệ thuộc đại quân vô thiên hội một tiếng nổ cực lớn vang lên cửa trại bằng gỗ dày tới một mét dưới ánh đao sắp bén rốt củ cầm hầm ngã xuống giết trong tiếng kêu g i ế t r u n g trời mấy vạn trọng g i á p bộ binh thanh khâu đang chờ đợi ngoài cửa trại như thủy t r i ề u tràn vào doanh trại chỉ một thoáng binh sĩ hai bên cửa doanh trại chém giết cùng một chỗ chết đi một tiếng giống giận như r a thú cơ hồ che lấp mấy vạn người kêu g i ế t n a m chiến sĩ man tộc cao hơn hai mét trọng giác toàn thân lướt qua đám người như sa đình ngư trường đao dưới ánh mặt trời dâng lên năm luồng sáng bạc trói mắt bao phủ phạm vi m ư ơ i thước vông cc trong nhá ánh bạc rơi xuống trong ánh mắt hoảng sợ của quân sĩ vô thiên hội từng đoàn huyết vụ bốc lên cao mười thước trong n g á y mắt mấy trăm quân sĩ không có thiên nhân trong phạm vi năm mươi thước trước trận hóa thành huyết nục mù mịn đầy trời ầm ầm khi khí thế của quân đội vô thiên hội trì trệ trên mặt đất nổi lên những vận sóng trọng giáp kỵ binh của quân thanh khâu dẫm lên vô số thi thể xông lên đỉnh núi xông vào doanh trại một vạn trọng giáp kỵ binh nó đã trở thành cộm rơn cuối cùng đệ sập lạt đà một vạn quân trận vốn chắn ở cửa doanh trại trong nháy mắt bị trọng giáp kỵ binh sung phong đến thất linh bát lạc giết trở lại cho ta một đại tướng của vô thiên hội giống giận ngược dòng mà lên trường thương trong tay đánh bay mấy tên trọng giáp kỵ binh đáng tiếc dũng anh chỉ kiên trì ngắn ngủi nằm cái hô hấp thời gian đương xích hai chiến sĩ man t ộ c g sông lên phía trước một người đoạt đao một người c h é n đầu cháy mau quân sĩ vô thiên mặc áo choàng đen hét lớn liều mạng bỏ chạy từ tán giờ phút này t h ủ vững nửa tháng cuối cùng phó trại đô vân thành cũng rơi vào tay giặc mấy vạn quân sĩ vô thiên hội đoạt mệnh chạy trốn ô ô ô trong tiếng c ả lệnh ít nhất mười vạn quân đoàn ở chân núi vây lại chỉ ít tám vạn binh lính vô thiên sẽ chặn ở nơi hoang dã mười mấy con ngựa hỗn độn chậm rãi lao tới vu luân đường nhìn mấy vạn hàng binh trước mắt trong mắt hiện lên khinh bị cùng sát ý ta nguyện ý đầu hàng ta là cựu phẩm vó giả nguyện ý đầu hàng đế quốc cầu đại nhân tha mạng trong tiếng cầu xin tha thứ tê tâm liệt phế ba võ giả bị chiến sĩ man tộc gáp giải quỷ gối trước mặt trưởng lão vu luân đường nói đi vô thiên các ngươi sẽ lặng lẽ bồi dưỡng ra hơn trăm tên võ giả cựu phẩm như thế nào vu luân đường ngồi trên lưng ngựa tay phải nhẹ nhàng che mũi hai bên đại chiến ở đây hơn m ộ ư ơ i ngày người chết trận vượt qua hai mươi vạn coi như thâm thu lạnh lẽo cũng không thể xua tan mùi sát thối nồng đậm phiêu đãng trong không khí một võ giả cuốn quýt n g n g đầu đại nhân là nghĩa phụ của hoàng đế ngu thiên phục của đại kinh mấy chục năm trước hắn đã là võ giả cựu phẩm mấy chục năm nay vô thiên sẽ âm thầm cấp đoạt hài đồng ở hai đại đế quốc đồng thời do nghĩa phụ ngu thiên phục tự mình huấn luyện đại nhân nghĩa phụ của ngu thiên phục mất hết thiên lương trong quá trình luyện võ phàm là người không thể đạt tới yêu cầu sẽ bị chém giết vô tình mấy vạn đứa trẻ cũng huấn luyện ra hơn trăm tên võ giả cựu phẩm chúng ta cũng chỉ là bất đắc dĩ phải bị buộc cầu xin đại nhân tha mạng trường lão vu luân đường nghe vậy trên mặt mang theo cười nhạo nghĩa phụ của ngu thiên phục này thật tốt số vậy mà đã chết trước thời hạn nói tới đây liền dừng lại thanh âm đột nhiên vang lên như sấm nổ lão phu nguyện ý cho các người một cơ hội sống sót nơi này có hơn tám vạn người chỉ có thể sống tám người các ngươi tự mình xem mà làm tiếng nói hạ xuống vu luân đường bóp m ũ i d ụ g ngựa xoay người rời đi ba gã v õ giả vô thiên hội lộ ra vẻ mặt mừng như điên tám n g à n người vậy bọn họ tất nhiên có thể sống trên hoang gia yên tĩnh bầu không khí lập tức nghiêm trọng tất cả quân sĩ vô thiên hội ghé mắt nhìn một phía g i ế t một tiếng hét to v a n g lên cuối cùng có người đột nhiên nhảy lên đoạt lấy trường thương bên cạnh hung hăng đâm về phía đồng bào bên cạnh trong lúc nhất thời đồng bào vừa rồi còn kể vai sát cánh đâm máu t r ớ c mắt biến thành kẻ địch sinh tử nam sàn sàn sàn, sàn. tiếng ve kêu như sấm mùa thu bên cạnh quan đạo bắc thượng bình lương Phủ, một cửa hàng xe ngựa san bằng hàng rào rộng hơn m ộ mươi mẫu cung cấp cho lữ nhân từ trên xuống dưới bắt xuống nghỉ chân xoẹt xoẹt tiếng dầu sôi qua nước văng lên từng đợt hương vị câu nhân vị lan tỏa ra các vị khách quan mì đến đây cứ thong thả dùng thong thả dùng một chút、hút. trên bậc thang phía trước cửa hàng xe ngựa khương lạc cùng hơn ba mươi võ giả di tội đạo mỗi người bưng một bát mì lớn sau giờ n g ọ ánh mặt trời cùng tỏi đầu Âm thanh hít vào chói hai liên tiếp văng lên mới vừa nhận được tin tức vô thiên hội vừa mới thua một trận tám vạn hàng binh bên ngoài đô vân thành bị chém đầu một khi vô thiên hội đánh mất đô vân thành vậy bọn họ vất vả đánh xuống đã là thoải mái tây phủ và bắc giang p h ủ là xong rồi m ặ c lao đi tới ngồi s ồ n bên cạnh khương lạc thấp giọng nói một câu quản c â u hắn nếu không có thanh khâu và đại c ả n ta đã giết tới nam hồ con trước khương lạc túi đầu nuốt mì sợi to khinh thường nói đúng rồi cái chỗ biên trì kia thế nào rồi quên nói cho ngươi biên trì chết rồi nghe nói là lúc ngu thiên phục vào triều mấy trăm thần tử của đại kinh triều đem ngu thiên phục mắng cho một trận sau đó liền bị ngu thiên phục bóc nát nghe đến lúc chết đi tay khương lạc cầm sợi mì ngừng trong chốc lát lập tức lại mở mỉ khoe chuyện trong dự liệu sàn sạc đúng lúc này trên q u a n đạo một đám người chậm rãi đi tới cửa hàng xe ngựa chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t c h ư n g ba trăm bắc thượng an khê thành l ư u dân mấy ngàn người đông nghịt đứng cách đó mấy t r ụ c thước chứng kiến đội ngũ khương lạc rõ ràng là võ giả này có chút sợ hai trốn đến hai bên quan đạo trong rừng cây nam nữ già trẻ phụ nữ trẻ em đều là phong trần mệt mỏi quần áo tạ tơi thân sắc m ỏ i m ệ n không chịu nổi mọi người nhìn về phía sợi mì run dày trên bậc thang của cửa hàng xe ngựa khương lạc mấy người trong ánh mắt tràn đầy khát vọng k h ư ơ n g lạc không có tâm tư đi để ý tới những lưu dân này từ kỳ quan một đường bắc thượng gặp được quá nhiều lưu dân như vậy ít có trên trăm nhiều thì mấy vạn đều là người bình thường chạy trốn khỏi bà phụ thanh khâu ách tiếng ợ vang lên nắm b á t mì xuống bụng khương lạc thích l í tưởi vào góc tường đờ mờ cút cho ta thằng nhóc chết tiệt không muốn xuống nữa thưởng thức luật lệ tiếng chửi rủa tiếng ngựa hí vang lên từ phía sau cửa hàng xe ngựa theo tiếng bước chân vang lên một tiểu nhị của cửa hàng xe ngựa một tay sách một đứa trẻ sáu bảy tuổi đi tới các vị gia thật sự xin lỗi những đứa bé này chạy đến c h ù ngựa làm ngựa sợ hãi ta sẽ đuổi bọn chúng đi tiểu nhị c ư ờ i theo xoay người rời đi hai đứa bé trên tay trái lại lá gan không nhỏ chỉ là trong tay nắm thật chặt bánh đậu cho ngựa ăn không ngừng l i ề u mạng nhét vào trong miệng ách một người trong đó nuốt quá nhanh đông nhiên sắc mặt đỏ lên ai dừng lại mặt lao lên tiếng tiểu nhị vội vàng dừng bước lại p h ú c một cục đá bay ra đập vào lưng đứa bé hoa một tiếng nghẹn ở hết hầu bánh đậu bay ra chư vị da tha mạng chư vị da tha mạng đúng lúc này một ga hán tử cụt tay từ trong rừng cây cách đó không xa vào ra trong miệng hô to h á n tử ôm hai đứa bé không ngừng dập đầu với mọi người chứ vị ra hai tử không hiểu chuyện van cầu các ngươi đại nhân không cho tiểu nhân quá chúng ta đi ngay đợi một chút h á n tử vừa muốn đứng dậy khương lạc hô rừng đối phương đến từ nơi nào khương lạc p h ấ t tay hơn ba mươi võ giả di tội đạo bên cạnh cóm dương gỗ cực lớn chuẩn bị lên đường vị ra này chúng ta là từ bắc giang phủ cho tới người đàn ông cụt một tay vội vàng không lưng đ ắ p lại bảo vệ hai đứa bé ở phía sau bắc giang phủ chiến sự bên kia thế nào rồi khương lạc vừa thu thập ngựa vừa hỏi vị ra này bắc giang phủ đã đến tây phủ quá thẳng rồi quân đội đế quốc mỗi khi đánh hạ một thành tất nhiên sẽ tàn sát sạch tất cả mọi người bọn họ thấy người l i ề n giết lấy thịt người làm thức ăn trong hai phủ hiện tại xương trắng ngàn dặm đã không nhìn thấy bao nhiêu người sống Thịt ăn thịt người chẳng lẽ bọn họ không có quân lương nghe hán tử cụt một tay nói mặc lao không khỏi biến s ắ c hỏi không bọn họ căn bản không chuẩn bị quân lương đem người sống chế thành thịt k h ô chính là quân lương tốt nhất tiểu nhân nếu không phải chạy trốn nhanh ném cũng không phải là một cái cánh tay nam tử cụt một tay che lại cánh tay mặt mũi tràn đầy sợ hãi、Bá. khương lạc từ b á c lập tức gỡ xuống một trồng bánh mì ném cho nam tử trong l ò n thế thứ không đáng tiền nhất chính là mạng người giấu ký bánh có thể sống sót hay không xem tạo hóa của các ngươi tấn công nên xưng hô như thế nào dạy dỗ hai đứa nhỏ về sau báo đáp hôm nay nam tử cụt một tay không lưng chúng ta đến tử gì tội đạo rột rột rột một tiếng huýt sáo hơn ba mươi kỵ sĩ cuốn bụi vàng biến mất ở cuối con đạo trước cửa hàng xe ngựa vô số lưu dân vừa đứng dậy tiếng vó ngựa lại văng lên người của trấn vực ty đến rồi hết lớn một tiếng mấy nghìn người lập tức chạy trốn về bốn phương tám hướng、6. Vũ kỷ 30 năm. vùng kỷ năm, v đất của vô thiên hội tam phủ dưới thế công của đại quân thanh khâu liên tiếp bại lui trong x ư ơ n g viên phủ chỉ còn đô thành vẫn đang đau khổ chống đỡ thông đạo đi về phía tây hai phủ bắc giang đã bị đại quân thanh khâu cắt đứt hơn trăm vạn đại quân vô thiên sẽ bị vây giữ ở địa giới hai phủ bên ngoài không có việt bình bên trong không có lương thảo thành lập vương triều đại kinh còn chưa tới hơn một tháng tràn ngập nguy cơ phủ thanh phủ bắc giang quân sư hôm qua một đội ngũ tìm lương thực của chúng ta đụng phải tiên phong của quân thanh khâu chỉ có mấy trăm người chạy thoát trở về trong đại điện phủ chủ trên trăm tên tướng lĩnh của vô thiên hội đều tập trung ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm vào tấm bản đồ to lớn trên vách tường trong đó có một vạn phu trưởng chỉ vào bản đồ thấp giọng giới thiệu bên cạnh ánh mắt nam tử trung niên dâu dài không ngừng tuần tra trên bản đồ người này chính là quân sư lý vệ ung của vô thiên hội không phải tội chiến đấu ai có thể nghĩ tới hoàng tất thanh khâu lại có thể trong mấy tháng ngắn ngủi đã huấn luyện ra mấy trăm vạn tinh huệ y n ai t h à n h giáo nguy rồi quân sư lý vệ ung thở dài một tiếng quân sư lương thảo trong thành chỉ có thể thủ v ư n g tối đa m ư ơ i ngày m ư ơ i ngày sau làm sao bây giờ chẳng lẽ phải ăn thịt người giống như quân thanh kh m ộ trong bạn phu t ư không chút khách bản đại ồ h điện một gã tướng lĩnh vừa dứt lời bầu không khí lập tức trở nên biến hóa kỳ lạ hiện đại đa số tướng lĩnh lại giữ im lặng nhìn chằm chằm phản ứng của quân sư lý vệ ung quân sư n g ư ơ i còn do dự cái gì t h á n h chủ ở nam hồ quan phong vương bái hậu lại chỉ phái ngươi đến nơi đây đây rõ ràng là để ngươi đi tìm cái chết còn có biên trì lúc trước vốn là t h á n h chủ tự tiện thay đổi quân lệnh mới khiến cho mười vạn đại quân bị diệt c h ắ p tay nhường cho người ta ở ký quan kết quả cuối cùng biên tướng quân rơi vào một nơi đầu một nơi thần một n ẻ o n g ư ơ i như vậy chẳng lẽ còn đáng để quân sư ngu chung sao nhìn thấy lý vệ ung trầm m ặ t có người nhịn không được mở miệng sẽ ra mặt mũi cuối cùng、bút. quân sư lý vệ ung hai tay mân mê bút lông trong tay ánh mắt bình tĩnh đạo qua các tướng lĩnh các ngươi đều nghĩ như vậy rõ các tướng c h a m miệng một lời được b ụ t bút lông rơi vào trên bàn nếu đã như vậy chúng ta bây giờ vì mình mà sống chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương ba trăm ba mươi một giao chiến trước sáng sớm t r ấ n quá thủy trong một tòa t u lâu vốn không phải lúc ăn uống lúc này đã là đầu người đông đúc khách lui tới tụ tập trước một cái bàn kín không kẽ hở chư vị có nghe nói gì không thiết diện mang theo mấy chục cao thủ của đảo di tội muốn xông vào thành n khê rất nhiều người đã gặp thiết diện đ o á n chừng rất nhanh có thể đến chân qua thủy t cái gì thực khách bốn phía kinh hô gần đây ánh mắt của người trong thiên hạ đều tập trung vào chiến sự giữa vô thiên và đế quốc thanh khâu mặt n ạ sát thiên tĩnh không đến một tháng lại lần nữa xông vào tầm mắt mọi người vậy hoàng thất đế quốc phản ứng ra sao một thực khách không nhịn được hỏi thành an khê không có gì khác thường xem ra hoàng thất không để thiết diện vào mắt rồi chật chật coi như có chút đáng xem rồi thiết diện chính là thiên hạ đệ nhất cao thủ người nào có thể ngăn cản cao thủ đệ nhất thiên hạ có thể địch lại trăm vạn đại quân võ giả các ngươi đừng quên mạnh như vô thiên hội hiện tại cũng liên tiếp bại lui vì sao thiết diện phải l i ề u mạng với hoàng thất vào lúc này nghe nói là vì lúc trước hoàng thất mời thích khách phong vũ lâu ám sát thiết diện thiết diện đang báo thủ tần đoán giữa đôi bên càng ngày càng sâu thiết diện đúng là lợi hại nghe nói lâu chủ phong vũ lâu và quỷ tuyệt đồng tử cũng chết trên tay hắn không phải thiết diện và vô thiên hội sẽ liên thủ đầy chứ lúc này hắn đến an khê thành chẳng lẽ là muốn đế quốc loạt l ạ tiếng nói hạ xuống không thể nào tiếng hét v a n vọng lấn át cả tiếng ồn ào náo động của mọi người trong từ lâu ánh mắt mọi người theo tiếng mà đi trong một góc hẻo lánh của đại sành khương lạc chậm rãi đứng dậy mặc trường bào màu lam của võ giả eo đeo trường kiếm thân hình thẳng tắp bên cạnh bàn cơm cao thủ di tội đảo cũng đứng dậy sau lưng mỗi người là một cái dương gỗ hình chữ nhật hai tên c ự u phẩm ba mươi võ giả b ắ t phẩm t ề tụ khí thế vô hình như núi cao trong nháy mắt uy áp toàn trường vị huynh đệ này vì sao ngươi nói vô thiên hội và thiết diện sẽ không liên thủ tại hạ thấy bọn họ chỉ có liên thủ mới có thể chống đỡ được đại quân đế quốc một võ giả to cắn hỏi khương lạc cầm lấy chén trà trên bàn uống một hơi cạn sạch vô thiên sẽ là thứ đồ gì đổi ý bộ nghĩa người đảo di tội làm sao có thể liên thủ với bọn họ tiếng nói hạ xuống khương lạc cất bước đi ra ngoài tử điếm huynh đệ vì sao ngươi khẳng định như vậy ha ha ha đám người mặc lao cười khẽ khương lạc n ế t miệng lên vũ vô trường kiếm bên hông bội kiếm của nhâm gia đệ t ử đại càn đế quốc xích tiêu thật ra thì bọn họ cũng giống như người bình thường một kiếm chém xuống đầu cũng rơi đám người t i ể u lâu trong nháy mắt ngốc trệ một lát sau ào ào mấy trăm tên võ giả đồng loạt lui về phía sau nhường ra cửa ngươi ngươi là thiết diện trong đám người có người hoảng sợ lên tiếng ánh mắt không tệ Lạc cười to, hoàng tử. trong tiếng hít thở dồn dập lộ cộng hơn ba mươi thất hôn mã lợi tiễn lao ra khỏi trấn nhỏ mà trấn vực ti võ giả vốn đang không ngừng đùng đưa cũng thấy bóng dáng mau đi theo một tiếng quát khẽ văng lên trong trấn vô số võ giả truyền miệng theo đám người tràn về phía thành thắng khê sau nửa cách giờ trên một cây cầu gỗ bên ngoài trấn q u á n thủy khương lạc cầm trong tay một nén hương xoay người b á i xuống sông thông hà hào thúc ngài lên đường bình an cầu gỗ dưới chân đã được tu sửa lúc trước ở trên cây cầu của trấn qua thủy này nếu không phải hào thúc l i ề u mình ngăn cản võ giả cựu phẩm của thanh khâu đế quốc chỉ sợ khương lạc cùng mạc lão cũng phải ở lại chỗ này hai đầu cầu gỗ xa xa mạng lớn võ giả cưới bác mã cùng bóng người trấn vũ ti đều đang quan sát nhất cử nhất động của khương lạc chỉ là không ai dám tới q u á y r à y g i o giao theo một trận tiếng văng nhỏ ba mươi hai tên cao thủ di tội đạo kể cả khương lạc ở bên trong mở dương gỗ sau l ư n g ra đô ma chiến giáp trên người ba mươi hai võ giả đứng thẳng trên đầu cầu chư vị chúng ta có lẽ sẽ sáng tạo một kỳ tích ba mươi hai người lật tung một hoàng triều chờ mong sao ánh mắt hương lạc đ ả o qua mạc lão cùng với mọi người phía sau ngón tay chỉ hướng a n khê thành ha ha ha hội thủ chỉ chờ ngươi ra lệnh a lạc lão phu đã sớm đợi không kịp nữa rồi đám người mạc lão cười ha ha trong mắt mỗi người khó nén vẻ hưng phấn lấy ba mươi hai kỵ sĩ muốn lật tung triều đình đây là hành động vĩ đại chưa bao giờ có ở thiên nguyên đại lục là một võ giả tâm tình ai mà không g i n g trào tất cả lực lượng của bọn họ chính là trường đao trong tay cùng đồ ma chiến giáp trên người đánh một tiếng huýt sáo chiến giáp đen nhánh hình thành mũi tên sông qua cầu gỗ sáu thành an khê c ử a đại điện hoàng cung trường lão vu ra vu luân đường lưng đeo trường đao ánh mắt nhìn ra xa toàn bộ hoàng thành đi tới chỗ nào rồi trường lão thiết diện đã đi qua trấn quá thủy đến an khê thành không đến nửa canh giờ vu luân đường tiến lên một bước ánh mắt nhìn về phía một người trong hoàng tử v u bành nghe nói liên hệ thích khách phong vũ lâu chính là ngươi trường lão đúng vậy đệ tử ngũ hoàng tử vu bành lúc này trên đầu toát mồ hôi lạnh người sợ v u luân đường nhìn c h ầ m c h ầ m đối phương ta v u bành ngữ kết trong lúc nhất thời không biết nên đáp lại như thế nào ải trong mắt v u luân đường hiện lên v ẻ thất vọng các ngươi sao không thể so sánh với thiết diện này chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương ba trăm ba mươi hai dưới an khê thành trời chiếu như lửa ánh mặt trời chiếu trên đầu thành an khê bao phủ bởi một lớp ánh sáng bao phủ như xích viêm tiên cảnh an khê thành ồn ào động tựa hồ bị người ấn nút tạm dừng tại cửa nam hai vạn kỵ binh trọng giáp quân tuần thiên tinh nhuệ nhất đế quốc bảy trận quân trận nghiêm túc ngưng trọng yên lặng quân kỳ sừng sững chỉ có thể nghe được tiếng phì phì trong thai của chiến mã trên đầu thành cũng có vô số chấn vô ti cao thủ thành vệ quân đứng thẳng ánh mắt mọi người nhìn về quan đạo thông nam môn ở trấn quá thủy mà xa xa còn có vô số võ giả thanh khâu ở bên trong thành an khê đang chờ đợi quan sát vê anh đ ồ n g nhiên trong đám người phát ra tiếng ồn ào trên đường cái xa sôi đường chân trời hơn ba mươi điểm đen xuất hiện dưới trời chiều chấm đen dần dần hóa thành hình người tia sáng bốn phía hơi và mẹo ba động tản ra ánh sáng màu vàng giống như địa ngục kỵ sĩ lao ra từ trong hòa diễm tốc độ không nhanh không chậm khí thế như núi như biển tới gần càng gần thanh luật vô số con mắt nhìn chăm chú phía trước nhất tiếng ngựa hí văng lên dừng ở ngoài cửa nam hai trăm thước cho bụi do mã đội quấn lên chậm d ã i phiêu tán bốn phía lập tức yên tĩnh ý mắng giang giác hương lạc nhấc mặt nạ đồ ma dắt lên d ư ơ n g mắt nhìn về phía đầu tường cùng vô số võ giả tuần tiên quân một phía phía trước cửa nam mở rộng ra đường lớn thẳng tắp nối thẳng hoàng cung trong thành hai bên đường phố vốn phần hoa không thấy bóng người mặt lão không ngờ chúng ta lại trở về nhanh như vậy khương lạc nhìn đầu tường cao ngất không khỏi than thở một câu chính là ở dưới đầu tường này mấy tháng trước khương lạc ở dưới mấy vạn người nhìn chăm chú chém giết vụ chân hiện tại nhìn lại đầu tường quen thuộc thoáng như hôm qua mặt lão v u ố t ve trường đao bên hông trong ánh mắt chiến ý giặt rào lần sau nên đến viên hoàng thất đại càn khương lạc liếc nhìn mặt lão nhẹ g i ọ n g an ủi một câu mặt lão nhanh lúc trước vị hoàng tử đại càn kia dẫn người diện môn mạc lao tông môn ngay cả nữ nhi duy nhất của hắn cũng bị mất trong thảm án diệt môn kia Ngươi, ngươi ha ha ha. n g trong quân trận một người nay, t thành vào sách bạch. thương lao ra chính là tuần thiên quân đại tướng quân bát phẩm võ giả đặng tử sơn thiết diện bệ hạ nói đệ tử vu gia chỉ có võ giả không có kẻ nhu nhược ngươi dám vào hoàng thành ngũ hoàng tử sẽ nên chiến đ ằ n g tử sơn hét lớn vang khắp đồng hoang khương lạc cười khinh miệt ánh mắt lướt qua đ ằ n g tử sơn nhìn về an khê thành như một cự thú đang há to miệng đứng sau lưng hắn tránh ra theo một tiếng quất l ệ n h r a o r a o hai vạn trọng giáp chiến sĩ tuần thiên quân chậm rãi lui ra phía sau ánh mắt khương lạc đảo qua mạc lão cùng ba mươi cao thủ di tội đảo phía sau hít sâu một hơi nhẹ k h o á t cánh tay chiến mã hí lên một tiếng tiếng đá đạp phá vỡ hiến tĩnh trong nháy mắt liền chui vào trong cửa nam ô ô ô một hồi kèn lạnh vang lên trên tường thành có k è tê tờ tờ, tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ cửa thành nặng nặng chậm rãi đóng lại đ ắ p đốt chắc chúa trên con đường rộng rãi có thể đi song song mười chiếc xe ngựa từ cửa nam đến hoàng cung chỉ nghe thấy tiếng vó ngựa bắt bỏ hai bên đường phố nó đã bị dọn sạch từ lâu vô số bộ binh giáp đen cầm trường thương trong tay cùng chiến phụ xếp hàng ánh mắt khát máu như thú gắt gao nhìn chằm chằm mấy người khương lạc chậm rãi xuyên qua ở giữa ánh mắt khương lạc đảo qua vô số quân sĩ thanh khâu ở hai bên hiển nhiên những quân sĩ này đều dùng bí pháp tăng lên thực lực cùng lúc trước hắn đụng phải tên cao thủ trấn vực ty kia giống nhau như lúc chính là dựa vào những quân sĩ võ giả chế tạo ra trong thời gian ngắn này. đế quốc thanh khâu mới có thể như c u ồ n g phong sóng lớn quét ngang vô thiên hội căn cứ tình báo mà thương hội phong trắc cung cấp những quân sĩ bị cải tạo này đều phục d ụ n g một loại bí dược mới biến thành bộ dáng bây giờ thị huyết tàn bạo hung hãn không sợ chết mỗi trận chiến không lưu tù binh lấy thịt người làm thức ăn vô cùng kinh khủng c h ọ n vẹn nửa canh giờ sau c u ố i quan đạo hoàng cung cực lớn của an khê thành đập vào mắt quảng trường bốn phía hoàng cung vô số võ giả mặc giáp nặng màu đen lít nha t chặt kín đường đi thông tới mỗi một con đường trong hoàng cung nơi mắt nhìn qua như một mảnh rừng rậm màu đen đếm không hết cửa hoàng cung mấy trăm thân ảnh cao lớn mặc chiến giáp đứng thẳng khương lạc ánh mắt ngưng lại hắn thấy được hoàng đế vũ kỷ nam tình công chúa ngũ hoàng tử lục hoàng tử cùng với đông đảo thành viên hoàng thất của thanh khâu đế quốc nhưng mà người đi đầu tiên nhưng không phải hắn biết bắt mã dừng lại khương lạc ánh mắt nhìn về phía một võ giả thân hình cao g ầ y phía trước nhất ánh mắt hai người đan vào nhau như mũi tên khí cơ dẫn động một cố áp lực vô hình lan ra trong không gian mấy trục thức của hai bên thiết diện người là người phương nào hai bên không hẹn mà cùng hỏi vâng vu l u â đường trưởng lão vu gia lại là trả lời không hẹn mà cùng giao giao theo tiếng nói hạ xuống thương lạc cùng hơn ba mươi tên võ giả phía sau xuống ngựa khí thế của hai bên lại tăng lên uy áp mấy trăm cao thủ tản mát ra cuốn lên gió nhẹ sàn sạt rung động bầu không khí trên quảng trường trở nên ngưng trọng đến cực điểm chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương ba trăm ba mươi ba mạng của vũ b ả n h ta quyết định rồi an khê thành vô cùng yên tĩnh trên quảng trường hoàng cung đáp bụt hơn ba mươi con ngựa bị khí thế của song phương áp bách lập tức nôn nóng bất an gót sắc những lời này rất rõ ràng là trâm trọc vu gia triệu tập quân sĩ quân đoàn đến tham dự trận chiến đấu này vu gia thống trị thanh khâu đế quốc mấy ngàn năm trong t h á n h giới càng là một trong những gia tộc đỉnh phong cao quý há lại là một người không có chút căn cơ nào như ngươi hết ngồi đáy giếng chỉ có mấy phần vận đạo có thể bình phán ngây thơ đến cực điểm vườn cười đến cực điểm không đợi v u luân đường lên tiếng v u kỳ phía sau sầm mặt lại chỉ vào khương lạc lớn tiếng quát mắng đáng tiếc đang lúc v u kỳ còn muốn nói chuyện lại bị một ánh mắt của v u luân đường bức lui trở về tại chỗ thiết diện tương chuyển khi ngươi còn nhỏ từng n vất qua nội đảm của một con hoàng kim mãng cho nên mới có thể n ạ o thị thiên hạ ừ lời nói dối ngây thơ như vậy lại cũng có thể lừa gạt thiên hạ có lẽ nội đảng của hoàng kim mãng có thể khiến ngươi khác hẳn với người thường nhưng ngươi lấy những công pháp đó từ đâu như vậy đi nếu như ngươi có thể dâng lên bí mật công pháp của ngươi hơn nữa cùng ta về vu gia ta có thể làm chủ cho ngươi là một gã tôi tớ vu gia vu gia chúng ta ở thánh giới cũng tiếng tăm lừng l â y cũng không phải là võ giả đều có thể gia nhập cho dù tôi tớ cũng là cao hơn người một bậc trên vàng người ha ha t ố t khương lạc cười cắt đứt lời vu luân đường ngược lại để đám người vu gia hơi sửng sốt nguyên bản bọn họ cũng không trông cậy vào khương lạc có thể bị dăm ba câu thuyết phục trước quảng trường hoàng cung khương lạc nhẹ nhàng tiến lên trước một bước dẫn động khí thế của vô số quân sĩ mặc trọng giáp xung quanh mấy vạn quân sĩ đồng loạt đứng thẳng tắp trường thương trong tay một mảnh rừng rậm sắt thép nhắm ngay mấy người khương lạc trên quảng trường muốn mời chào ta cũng được trước tiên để ngũ hoàng tử các ngươi bành ra hắn thuê lâu chủ phong vũ lâu ám sát ta hiện tại chỉ cần vu bành có thể tiếp được một kiếm của ta giữa chúng ta không có ân o á n gì con người ta rất hẹp hòi khẩu khí này không ra cả đời sẽ không thoải mái thanh âm l ờ i b i ế n của khương lạc vang lên trên quảng trường hôn sược vô kỵ không nhịn được giận dữ mắng mỏ bá vu luân đường tay phải khe r u ôi mọi người phía sau không thể không áp chế cảm xúc một đôi mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m thương lạc một lát sau khoe miệng treo lên nụ cười lạnh quay đầu nhìn về phía đám người vu bành lại đây thân thể ngũ hoàng tử chấn động vẫn căng cứng đi tới phía trước nhất vu trưởng lão ngũ hoàng tử cung kính xoay người hành lễ nhưng cũng không dám d ư ơ n g mắt nhìn thương lạc ngầm đầu lên nhìn đối thủ của ngươi vu luân đường nói khẽ một câu trên đầu ngũ hoàng tử liên tục chạy mồ hôi lạnh、Bút. một cái bạt thai trùng trùng điệp điệp tắt vào mặt hắn ngầm đầu lên vu luân đường thanh em âm trầm văng lên vu bành ngầm đầu rốt cục đem ánh mắt nhìn về phía khương lạc vu luân đường nhìn vẻ mặt kiên nghị của vu bành biến trong mắt rốt cục lộ ra vẻ hài lòng tư chất vu bành tư chất rất kém cỏi bất quá hắn cũng không làm sai cái gì cũng không phải một võ giả như ngươi có thể so sánh nếu không phải ở thiên nguyên đại lục ngươi như đối thủ căn bản không cần ta đích thân ra tay vu gia có thể đứng bước góp chân ở thành giới dựa vào công pháp vinh quang gia tộc mấy vạn đệ tử gia tộc đồng tâm hiệp lực ngươi làm sao so với vu gia vậy nói tới đây vu luân đường vỗ vai vu bành một cái thật mạnh vu bành ngươi có dám quyết đấu với hắn hay không dám vẻ sợ hai trong mắt vu bành biến mất không thấy đâu nữa hai mắt tràn ngập ý chí chiến đấu khương lạc hít mắt lại nhìn về phía vu luân đường không hổ là trưởng lão vu gia chỉ mấy câu ngắn ngủi đã có thể khiến các đệ tử cam tâm chịu chết lòng người đắn đo có thể nói là lao đạo vu luân đường ngươi c a m lòng khương lạc bình tĩnh hỏi ha ha vu luân đường khép cười một tiếng đương nhiên không nữa thiết diện ngươi đúng là thiên tài nhưng mà ở thiên nguyên đại lục ở thành giới ngươi biết vì sao thiên tài trên cơ bản đều chỉ có thể xuất hiện trong tông một không rất đơn giản chỉ có tông môn cường đại sau lưng thiên tài mới có cơ hội trưởng thành chỉ cần ngươi nguyện ý ta nguyện ý mang ngươi kiến thức con đường võ đạo rộng lớn hơn ngươi hẳn cũng biết cái gọi là võ giả cựu phẩm đối với người của thánh giới mà nói cũng chỉ là c o n kiến mà thôi khương lạc nhìn chằm chằm vu luân đường hồi lâu vậy vu chân mà ta giết thì sao chỉ cần ngươi chịu dâng lên công pháp bí kíp đại cục làm trọng vu thật chết là đằng giá lúc trước vì cứu vô lý vu gia có thể hòa đảm với đám phản n ị c h vô thiên hội tương tự chúng ta cũng có thể bưng bỏ ân o á n với ngươi trong mắt vu luân đường có ánh sáng hiện lên ha, ha. khương lạc cười khẽ đại cục làm trọng hắn quen thuộc ta thay vu thật sự chết không đáng nói vậy vu ôn trên tay ta cũng không có giá trị gì đáng tiếc ta là người tiên t i ê n tiệt tử chỉ không thích nghe đám gia hỏa cao cao tại thượng các ngươi mạng của ta cho dù ngu chết cũng là mệnh của chính ta keng trường kiếm bên hông khương lạc bắn ra nửa thước hôm nay mạng của vu b ả n h ta định rồi cho nên ai ngăn ta ta giết người đó chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua a t chương ba trăm ba mươi bốn cuộc chiến trên quảng trường keng một mảnh đao kiếm thanh minh phía sau vu lân u đường hơn trăm cao thủ đồng loạt rút binh khí bên hung r a xích tiêu kiếm vu lân u đường nhìn về phía xích tiêu đây là bội kiếm của nhâm gia đệ tử nhâm cảnh b ạ c h đáng tiếc đặt ở trong tay ngươi lại là lãng phí đ ư ờ n g khương lạc k h ẽ búng lơi ư kiếm có thể giết người thì không tính là lãng phí giao giao quảng trường bốn phía hoàng cung vô số trọng tuấn cao hơn hai mét dựng thẳng lên giống như một mặt tường thành màu đen đem quảng trường vây thành tuyệt đ ị a đều rõ ràng song phương đã không còn đường lui ánh mắt vu lân đường dần dần sắp bén khi thế toàn thân không ngừng bốc lên đã từng đối nghịch t i ê n tài với vu gia rất nhiều nhưng cuối cùng bọn họ đều đã chết nói nhảm nhiều quá s u ệ c mũi kiếm xích tiêu khe dun chỉ vào đám người vu gia vu bành tới đây ta nói lời giữ lời chỉ cần ngươi tiếp được một kiếm của ta ngươi sẽ có thể sống sót vu bành đưa tay sở về phía trường kiếm bên hông trung quy là cuộc chiến sinh tử sự kiên nghị trong ánh mắt vừa rồi lại trở nên do dự ừ ta muốn xem xem ngươi dựa vào cái gì mà ngông cùng như thế không đợi vu bành nói chuyện vu l u â n đường quát lạnh một tiếng hai chiến sĩ man tộc kéo ra tàn ảnh cọ sát đao mang sắc bén bùng lên cắt đứt hư không mấy trục thức giữa hai bên một trái một phải dưới ánh chiều tà giống như hai đạo nhật luân hướng về bên hông ách khương lạc tuấn di mà tới hai luồng tia lửa chói mắt nổ tung bên cạnh khương lạc hai thanh trường đao cản đối phương lại khương lạc chậm rãi thong thả đi về phía trước không nhìn chiến đấu bên cạnh ánh mắt tập trung vào vu luân đường tiến lên theo vu luân đường quát khẽ một tiếng lại là trường đao bên hông hai gã chiến sĩ man tộc b ắ n ra ít nhất cũng phải bắn ra nhanh như chớp đồng dạng hai cao thủ di tội đảo rút trường đao ra khỏi vỏ nên đón đối phương t i ế lên một lát sau sáu gã cao thủ di tội đảo ngăn lại sáu gã chiến sĩ mang tộc trong nháy mắt chiến đấu hai bên trở nên gay gắt ánh đao tung hoành tiếng đao ngân vang m ộ ư ơ i hai người vậy mà lại đánh ngang tay khí huyết và lực lượng vô địch của chiến sĩ mang tộc không chiếm được bất cứ lợi ích gì điều này khiến ánh mắt vu luân đường và đám người vu ra phía sau lập tức n g h n g trọng mỹ mắt v u kỷ r u lên đảo di tội không nên có nhiều cao thủ như vậy vu luân đường trầm trọng trong tình báo của trấn v ự c ti cao thủ cựu phẩm của di tội đảo chỉ có ba người mà t h ư n g tín lục con đường bạch chiến nguyên hơn nữa toàn bộ di tội đảo chỉ có thiết diện có thể độc chiến với chiến sĩ m a n tộc những cao thủ này từ đâu tới chẳng lẽ là cao thủ tông môn trường lão có phải cao thủ nhâm ra hay không bọn họ ủng hộ vô thiên hội hiện tại lại là di tội quét dọn chính là vì xem vu gia chúng ta chê cười ừ vu luân đường lắc đầu tay phải tiếp nhận trường đao thủ hạ đưa tới gia chủ nhâm ra không ngu xuẩn như vậy trừ phi bọn họ có thể cam đoan nuốt chừng vu gia chúng ta trong tiếng nói của đám người vu gia hương lạc đã tới gần trong vòng hai mươi bước người của vu gia ai tới tìm kiếm g e o cắt ngang cuộc trò chuyện của mọi người vu gia chỉ là bao gồm cả vu kỷ ở bên trong đều là sắc mặt giận dữ cũng không dám tiến lên khiêu chiến nhâm cảnh bạch vũ chân thất cáp lục hề vu minh bác thiết diện vô địch chi tư nhưng là từng cái cao thủ máu nhuộm dần mà thành cho dù bọn họ ngày thường miệt thị võ giả thiên hạ như thế nào lúc này cũng không dám lấy mạng của mình thử xích tiêu kiếm thất v h u chi g u n p mặt thôi thiết diện hôm nay ta sẽ cho ngươi kiến thức đến thiên đ ị a to lớn ảo diệu này vô địch vô thiên đại lục không đáng nhắc tới vu kỷ vừa dứt lời mấy chục chiến sĩ man tộc và võ giả cựu phẩm của diễn võ các lao g a như mũi tên loảng soảng, thoáng chốc Trừ khương đặt ra c h i ế n đ ấ u giữa đám người di tội đ ả o và võ giả t h a n h khâu toàn diện bùng nổ mỗi một võ giả di tội đ ả o đều sẽ hưởng thụ ba gã cao thủ vu gia trò hỏi trong lúc nhất thời trên quảng trường hoàng cung bóng người l ờ m ờ đao kiếm đan sen từng tiếng binh khí cắt đứt không khí dích đạo từng đoàn từng đoàn ánh sáng chói mắt nổ tung khí kình q u ồ n g t ả n g đa cứng rắn trên mặt đất lập tức che kín những vết cắt dài hẹp không thấy đ á y của đ a o kiếm song phương có gần trăm thân ảnh cao thủ hàng đầu của thiên nguyên đại lục đan sen ngang dọc trên quảng trường hoàng cung đường đường cương cương、sì. lạc eo lưng hơi q u n g hai chân ở trên mặt đất kéo ra một vết cắt dài hơn năm thước đầu lưỡi liếm liếm khoe miệng giờ phút này chiến ý quân quận g i ế t chóc bước lên một kiếm ngăn cản trường đao của ba chiến sĩ mang tộc đơn thuần là thân thể võ giả cựu phẩm đối cứng ba chiến sĩ mang tộc vậy mà sức mạnh thì vẫn có chút không đủ chỉ bất quá cương lạc vẫn h ư ơ n g p h ấ n m u ố n lớn tiếng gào thét một ngọn lửa đang nhảy múa trên ngực kinh lực mãnh liệt không ngừng dâng lên trong cơ thể hắn chỉ vừa tấn thăng đến võ giả cựu phẩm mà thôi có thể không cần sử dụng lực lượng không gian mộng cảnh là có thể ngăn cản ba chiến sĩ m a tộc tố chất thân thể tiến bộ có thể nói là kinh khủng. đệ nhất thiên hạ chẳng qua chỉ như vậy ta thấy những chiến tích trước đó cũng tất nhiên là mượn nhờ cơn giận của thiên thần mà thôi nhìn thấy hương lạc bị chiến sĩ man tộc một chiêu bước lui ngũ hoàng tử vu bành ở sau lưng vu k ỳ lộ ra v ẻ khinh miệt không khỏi mở miệng trào phúng một câu vu bành ta thấy không đơn giản như vậy trong đám người chỉ có vu nam tình nhữ mày lắc đầu không thể nào đông nhiên vu luân đường tiến lên trước một bước ánh mắt nhìn về phía quảng trường bên cạnh hoàng cung một võ giả di tội đạo bị chiến sĩ man tộc đánh lén đất thủ trường đao như cầu rồng hông hăng bổ vào bên hông cả người như đạn pháo rơi vào trong cơn trận người ngã ngựa đổ chỉ là trọng thương trong dự đoán cũng không xuất hiện tên võ giả di tội đảo này lại l ă n một vòng trường đao trong tay nổi lên b a mang quáy nát hơn mười quân sĩ trọng giáp thanh khâu xung quanh sau đó một cái nhảy vọt hung hăng va chạm với tên chiến sĩ man tộc h kia chiến lược cao vượt xa dự đoán của tất cả mọi người vu r a chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương ba trăm ba mươi lăm trận chiến đình phong ha, ha ha trong tiếng cười lớn một vệ kiến quang tiêu hao bay như đến từ cựu thiên mân mang rơi vào dưới chân vu luân đường trên nền đá xanh vết kiếm sâu không thấy đáy khiến ra mặt v u l u â n đường tăng ra ánh mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m thương lạc ha ha trong tiếng cười thương lạc không tiếp tục ra tay xích tiêu kiếm đâm qua kiếm hoa v u trưởng lão đối thủ của ngươi là ta cao thủ như ngươi làm ra chuyện đánh lén có phải quá mất mặt hay không ngay tại vừa rồi đường đường vua ra trưởng lão v u l u â n đường lại muốn đánh lén một cao thủ di tội đảo lại bị khương lạc một kiếm ngăn lại hừ ánh mắt vua lân đường ngưng lại ánh mắt đảo qua chiến giáp trên người khương lạc cùng một đám cao thủ di tội đảo thỉnh thoảng hiện lên h ầ nghị cùng kinh ngạc mỗi người ở đây kéo ra ngoài đều là cao thủ đứng đầu thiên nguyên đại lục sau khi giao thủ ngắn ngủi đều phát giác ra chỗ bất thường của những cao thủ trên di tội đảo hơn ba mươi người này cũng không phải là võ giả vô lậu cảnh cựu phẩm chân chính nhưng hết lần này tới lần khác lại có thể ngăn cản chiến sĩ diễn võ cấp và ma tộc thiết diện chiến giáp trên người các ngươi từ đâu mà có vu luân đường trầm giọng q u á t hỏi khương lạc khinh miệt cười có phải ngươi già rồi hồ đồ rồi không hiểu tình thế Bút sau tiếng bung tay mạc l a o và ba mươi cao thủ di tội đảo tụ tập đến sau lưng k ư ơ n g lạc ràng co với cao thủ của thanh khâu đế quốc bù phía không sợ hãi chút nào trên quảng trường tiến tính không tiếng động hơn mười cao thủ của diễn vo các phời thây tại chỗ một màn này để hoàng đế vô kỷ và một đám hoàng tử cách đó không xa quan chiến mỹ mắt giật giật ngắn ngủi mấy chục cái hô hấp chiến cuộc biến hóa ngoài dự liệu của mọi người mà thiết diện mạnh nhất trong đám người này còn chưa toàn lực ra tay hương lạc không để ý đến áp bách trong ánh mắt vu luân đường chuyển đến ánh mắt đảo qua quan thiên lâu cao vút trong mây ở phía xa hoàng cung không khỏi hưng p h ấ n liếm liếm khoẻ miệng quan thiên lâu của thanh khâu rất giống trích tinh lâu của hoàng thất đế quốc đại cản thậm chí ngay cả cùng tầng ngoài cũng tản ra ánh sáng màu vàng dưới ánh mặt trời ng trong quan thiên lâu có đường đi thông thành giới có lẽ hôm nay có thể vén lên bí mật t ẩ n dấu mấy ngàn năm ở vô thiên đại lục keng trong tiếng kêu cao vút vu luân đường vẫn đứng yên bất động đưa tay ở bên hông l a o một cái tay phải xuất hiện một cây cán lưu kim nhuyễn tiên màu trắng bạc thân roi màu bạc to bằng cánh tay trẻ sơ sinh dưới ánh mặt trời chiếu sáng r ạ n g rỡ không ngờ có một ngày lão phu còn có thể chiến đấu với võ giả luyện thể thật sự là hoang đường đến cực điểm đường, đường vu gia lại bị con kiến như ngươi bức bách đến nước này ừ sau này ta sẽ đề nghị với gia tộc hoàn toàn giết sạch tất cả võ giả vu luân đường nhẹ nhàng vung tay phải trường tiêm n à u bạc như linh xà n g ọ ngậy trên không trung xin lỗi chỉ sợ nguyện vọng này của ngươi không thực hiện được rồi hương lạc ánh mắt liếc qua bầu trời ám co ám chỉ trên mặt thu hồi nụ cười trường k i ế m run nhẹ nhẹ ánh mắt hai bên cách không dây dưa khí thế không ngừng ngưng tụ giết tiếng quát lớn vang lên h ư u một vệ trắng bạc từ hư không nhô ra đâm thẳng cổ họng thương lạc như điện như ánh sáng đường xích tiêu kiếm khó khăn lắm mới chặt đứt ngân quang hương lạc ánh mắt trầm xuống không k h i thấm khen trưởng lão vu gia này quả nhiên lợi hại hai chân lại không khỏi trượt lui hai mét trên mặt đất tây doi ngân bạch này cũng không phải là phá b ì n h lại có thể cứng rắn chống đỡ xích tiêu kiếm mà không t ổ n hao chút nào nếu một roi vừa rồi đổi người khác chỉ sợ đã sớm biến thành một cỗ thi thể tốc độ cực nhanh đã vượt ra khỏi phản ứng của võ giả vô lậu cảnh tự phẩm vu luân đường nhìn thấy một roi bức lùi thương lạc trong mắt lóe lên một tia ý cười lạnh lùng cho dù ngươi là thiên tài của thiên nguyên đại lục thì như thế nào trung b i là hết ngồi đáy giếng chưa thấy qua thế giới nếu ngươi không muốn nói xuất xứ của khôi giáp trên người ta đây liền tự mình bóc l u t xuống mọi người nghe lệnh cho dù có phải mài rua thì cũng phải mài chết bọn họ hôm nay một người trong các ngươi cũng đừng hòng rời khỏi thành n g a n khê trong tiếng nói chuyện trường tiên r u lên như linh xà xuất động huyễn hóa ra từng mảnh hư ảnh bao phủ xuống đầu khương lạc ha ha ha khương lạc ngẩng đầu cười to đ ặ t bước mà ra thân hình như mũi tên nhân kiếm như một trùng trùng điệp điệp đâm vào trong mạng lớn ngân mang người của di tội đảo chúng ta không sợ nhất chính là l i ề u mạng trong tiếng đáp lại len ken hữu lực k i ế m quang bổ ra ánh sáng bạc len k e n len k e n một đám lớn hỏa tinh nổ tung trong phạm vi m ư ơ i mét bao phủ thân ảnh hai người giết một giây sau mặt lao quác khẽ một tiếng bốn phía quảng trường có hơn trăm bóng người lao ra đào quang kiếm ảnh song phương lại một lần nữa chiến đấu xung quanh quảng trường hoàng cung mấy chục vạn chiến sĩ tinh nhuệ thanh khâu t r ầ mặc m nhìn trên quảng trường vượt qua trên trăm võ giả cựu phẩm phanh phanh phanh tiếng nổ không sen lẫn binh khí thanh thúy tương giao như sấm rền giữa trời không t r u n g không dứt quảng trường vốn chân bóng chỉnh tề đã trở nên đầy dây vết thương gồ ghề vô số đá vụn lớn nhỏ theo từng lần các cao thủ này giao thủ mà tung bay trận chiến này để cho người quan tâm nhất không thể nghi ngờ chính là vu luân đường cùng khương lạc ở trong quảng trường ánh bạc bay lượn kiếm quang t r ả n thiên hai bóng người vừa ch lúc này đông đảo hoàng tử thanh khâu đã thối lui đến trên tường thành hoàng cung ngũ hoàng tử sắc mặt trắng bệnh nắm chặt n ắ m đấm trong hai mắt tràn đầy may mắn không ngờ thiết diện này lại lợi hại như vậy tất cả chúng ta đều coi thường hắn trong đám người nam t ỉ n h công chúa thở dài một tiếng đúng vậy nếu người này ở trong thành giới cũng coi như là thiên tài đình phong đáng tiếc hắn tóm lại là dã thú c u ấ n thủ núi hoang đế hoàng k ỳ trầm giọng nói một câu ánh mắt nhìn về phía xa xa lúc này vu ôn nhắm chừng đã được cứu ra vừa dứt lời ngươi lại che giấu thực lực vu luôn đường quắt to khiến mọi người chú ý chuyện được đăng bởi mèo nhào mèo nhà mèo cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương ba trăm ba mươi sáu vu luân đường xuất thủ trước quảng trường thanh khâu hoàng cung ngân quang trợt biến mất k h ư ơ n g lạc tay cầm trường kiếm tay trái chầm rãi phất quang n ự c trong ánh mắt hiện lên một tia đỏ thắm điên cuồng một vết roi rõ ràng xuất hiện bên ngoài đồ ma chiến giáp mài đi lớp sơn đen kịt bên ngoài lộ ra màu đỏ sầm bên trong lúc này cách đó hơn một ư ơ i thước sắc mặt vu luân đường không vui bên hông trên áo võ sĩ màu xanh nhạt hiện hiện một vết kiếm dài hơn một thước rõ ràng lộ ra màu trắng lót bên trong tốt, tốt, tốt. vu luân đường hít mắt không ngờ ta đường đường là trưởng lao vu gia lại bị một võ giả luyện thể cảnh làm bị thương khó trách ngươi dám một mình xông vào an khê thành thiên nguyên đại lục còn không có chiến giáp có thể ngăn trở trường tiên trong tay ta xem ra chiến giáp trên người ngươi không đơn giản ừ nhâm gia thật hào phóng không chỉ phái người tới trợ giúp vô thiên hội mà còn cấu kết với ngươi gia chủ nhâm gia thật sự ngu xuẩn thật sự cho r ằ n g dựa vào vô thiên sẽ cùng ngươi là có thể ép vu gia rời khỏi thiên nguyên đại lục sao ha ha k ư ơ n g lạc cũng không giải thích khẽ cười một tiếng quả thật nhâm gia rất hào phóng chỉ có điều cục diện thiên nguyên đại lục này không còn do hai nhà các ngươi định đoạt nữa vây anh tiếng nổ đã cắt ngang cuộc đối đầu của hai người xa xa một chiến sĩ man tộc như đạn pháo rơi vào trong quân trận ngoài mấy chục thước trong lúc nhất thời người ngã ngựa đổ m ạ c lao thu quyền giữa lúc vác h ông chuyển động trường đao trong tay kéo ra q u a n mang chém lui hai gã chiến sĩ man tộc vây công di tội đ ả o v ă n g sơn quyền chồng lên đ ổ m à chiến giáp để năng lực của m ạ c lao chống lại sự vây công của ba chiến sĩ man tộc mà không rơi vào thế hạ phong Mặc trăm man mấy mạc phạm ma phẩm kiếm cao cấp chiến tộc chế có hạn. Nhưng chiến cuộc vẫn co. Dựa vào đồ ma chiến giáp, những võ giả phẩm của chết công. dù diễn Dựa di hơn thủ hạ. Nhưng những không sợ đao kiếm binh khí ra thân, hung hán không người trong vẫn ràng này ngăn gắt bắt tội trở gao lao đao ra vào đảo vi giáp, giả vô và võ vây áp sĩ sợ sợ ở đồ ừ tình huống như vậy cũng không phải vu luân đường muốn nhìn thấy luyện thể võ giả lấy khí huyết làm cơ sở ta cũng muốn xem xem ngươi và những thủ hạ này của ngươi có thể kiên trì được bao lâu vu trưởng lão nói không sai khương lạc tiến lên trước một bước kinh lực toàn thân mãnh liệt bắt đầu khởi động Đô sáu lúc này cách quảng trường hoàng cung an khê thành năm cây số các nơi trong hoàng thành trên nóc nhà cao thấp tụ tập vô số võ giả thành công mỗi người dỗi dài cổ nhìn ra phương hướng hoàng cung Cuộc u q nếu t đ giữa thiết như hoàng thất thắng về sau thái độ của triều đình đối với môn phái giang hồ và võ giả tất nhiên sẽ càng thêm kiếm kỵ nếu khương là thắng hoàng thất kéo dài mấy ngàn năm cũng có thể tan thành mấy khói đại thế này có quan hệ mật thiết với mỗi võ giả chư vị các ngươi nói thiết diện và hoàng thất ai sẽ thắng ta cho rằng là hoàng thất hoàng thất thanh khâu mấy ngàn năm tích lũy căn cơ cũng không phải nói chơi chớ quên lúc trước vô thiên ngông cùng đến mức nào bây giờ cũng bị đại quân thanh khâu đánh cho liên tục bại lui hư người coi thường thực lực của thiên hạ đệ nhất cao thủ mặt sắt quật khởi từ nhỏ bé há lại là người dũng manh vô n ư u kia h ắ n d á n g mang theo ba mươi người xông vào thành t h ắ n khê tất nhiên có tự tin mười phần c h ắ t chín ta thấy cục diện tiên nguyên đại lục này sắp thay đổi rồi im lặng lời này cẩn thận bị chấn vực tin nghe được hại chúng ta đi ăn cơm tủ bốn trong lúc nhất thời vô số võ giả xì xào bà tán chú ý động tĩnh của quảng trường hoàng cung này trong đám người Vũ p h sau, sau khi nắm chặt túi a n h đầu trầm mặt một lát mới nghiêng đầu nói nhỏ vũ lão kỳ thật ta càng hy vọng dùng lực lượng của mình để báo thủ thiếu ra hành động không được hành động theo cảm tình đế quốc đại càn được rồi vũ lão trong lòng ta đã có tính toán hiện tại thiết diện và thanh khâu hoàng thất thắng bại chưa phân nói những chuyện này hơi sớm vu phủ đình cắt ngang lời nói của vu hòa ngầm đầu nhìn về phía xa xa vu hòa bên cạnh muốn nói lại thôi cuối cùng cũng không nói gì thêm một phút đồng hồ mười phút đương một tiếng sấm rền thật lớn từ phương hướng quảng trường chuyển đến trong ngay mắt võ giả thanh khâu đông nghị xung quanh n í n thở ngưng thần lùi về sau ngay không ít võ giả muốn bước ra phía quảng trường lại bị cao thủ trấn vực ty cảnh giới bốn phía và quân sĩ thanh khâu có lùi ba giây sau một vệ lưu quan sẹt qua đường cong từ phương hướng quảng trường như lưu tinh rơi vào đám người cẩn thận đoạn một thanh trường kiếm cắm trên nóc nhà bên cạnh đường phố thân kiếm không ngừng lắc lư võ giả xung quanh nhìn chằm chằm vào trường kiếm sắc mặt đại biến đây là xích tiêu kiếm của mặt sát thiết diện thất bại chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương ba trăm ba mươi bảy người muốn giả chết luôn sao dầm trên một đoạn tường thành của hoàng cung trong lỗ thủng cực lớn chuyển đến động tĩnh và ảnh dưới ánh nhìn chăm chú của vô số người vô số đá vụn bắn tung tóe đập nát quân sĩ、si、thanh khâu ở bờ phía trong lúc nhất thời trên quảng trường một mảnh hỗn độn trong bụi mù giang g i ắ c khương lạc dâm đá vụn vừa phủi đi cho bụi trên bay vừa chậm rãi đi ra hố thủng trên tường thành đập ra vu trưởng lão ta thừa nhận ở trên võ kỹ kỹ năng của ngươi cao hơn một bậc khương lạc giơ n g ó n cái về phía vu luân đường cách đó không xa roi của đối phương đã xuất thần nhập hóa khương lạc sức sẹo kiếm pháp ngắn n g i mấy chục chiêu về sau liền bị đối phương quấn lấy thân kiếm trong lúc vô ý cuối cùng xích tiêu kiếm cũng rời tay bay ra cả ngươi hắn cũng bị vu lân đường một quyền đánh bay nhưng mà vu luân đường không chút đắc ý nhữ n g mày không ngừng đánh giá khương lạc một quyền vừa rồi nhìn như đơn giản kỳ thực đã dùng tới tám thành thực lực không nghĩ tới khương lạc trước mắt khí tức vững vàng ngoại trừ khôi giáp bên trên tre kín vết roi chật vật chút ít bên ngoài không hề bị thương chút lông tóc nào đây là chuyện không thể nào cho dù khôi giáp của khương lạc cứng rắn vô cùng nhưng lực chấn động trên trường tiên trong tay cũng không phải võ giả luyện thể cảnh có thể tiếp được ngươi còn tu luyện công pháp luyện thể không thể nào còn có băng sơn quyền kia những công pháp này của ngươi rốt cuộc là từ chỗ nào có được một giây sau vu luân đường thần sắc nhoáng một cái không khỏi mở miệng hỏi thiên nguyên đại lục không phải là không có công pháp luyện thể chỉ là so sánh với công pháp của thành giới võ đạo ở đây đơn giản đến mức giống như trẻ con m a kiếm lúc này khương lạc trong mắt vu luân đường tràn đầy bí mật s ì đáng tiếc khương lạc không có đáp lại hắn cả người đâm xéo mà ra giang giác hai tay hắn thỏ ra nhanh như chớp đâm vào cơ thể quân sĩ thanh khâu dày đặc b ú n phía máu tươi văng khắp nơi một tia ngân quang từ đỉnh đầu rơi xuống ha ha khương lạc như ác ma ở trên quảng trường vang lên tiếng cười、Ấm、ẩm ẩm hai quân sĩ thanh khâu mặc giáp thép lập tức bị ánh sáng bạc c h e kín hư không nghiền á t máu thịt giáp vụn bay tứ tung trên quảng trường hoàng cung lập tức máu thịt văng tung tóe hai tay khương lạc như điện thường tên quân sĩ thanh khâu bắt đi vu luân đường càng không chút thương hại thân thể quân sĩ dưới trường tiên giống như c ỏ rác không ngừng cắt ra thiết diện ngươi chỉ biết giết những người bình thường này thôi sao trên quảng trường vu luân đường rốt cục nhịn không được khẽ quát một tiếng khương lạc trước mắt sau khi mất đi xích tiêu kiếm không hề cùng hắn cứng đôi cứng ngược lại ở bốn phía quảng trường không ngừng săn giết quân sĩ bình thường không đội xem một quyền này của ta như thế、nào. một giây sau trong mưa máu đ ầ y trời thân hình khương lạc đột nhiên dừng lại truyền hông nắm tay phải từ bên hông bắn ra trong tiếng rít trong phạm vi một tức phía trước quyền phong đột nhiên phát ra bạo huyết vụ trên không trùng tràn n g ậ p ra bị lực lượng vô hình đẩy ra thiết quyền trong nháy mắt đón lấy roi bạc đánh xuống đầu trong đôi mắt đỏ n g ầ u lóe ra tia hương phấn khương lạc nhịn không được k h ẽ liếm khoẻ miệng toàn bộ thiên nguyên đại lục cũng chỉ có vu luân đường mới có thể mang đến cho hắn loại nhận huyết sôi trào này kích thích trên núi lao băng sơn quyền chín tầng trồng lên nhau kinh lực toàn thân như sóng to gió lớn tuân về phía quyền diện khôi giáp hạ xuống làn da cả người hiện lên màu đỏ n h ạ t nhạt đó là trạng thái của tam b ỉ khi luyện hóa địa viêm h y ế n thiết đồng thời một cố kình lực quay cùng trong đồ ma giáp giáp g i á p giáp một hồi âm thanh máy móc chuyển động trong đồ ma giáp vang lên vê anh quyền mặt va chạm vào roi bạc phát ra tiếng nổ nặng nghề chỉ một thoáng roi bạc thẳng tắp như mâu đột nhiên như trường xà bị bóp chặt b ả y tấc trong n g á y mắt bùng ra sùi lơ không vu luân đường biến sắc thân thể run dày lực lượng trên trường tiên mánh liệt mà đến như núi như biển không thể ngăn cản một giây sau vê n h lời còn chưa dứt vu luân đường giống như viên đạn bắn về phía sau lui về phía sau trường tiên trong tay như xích tiêu rốt cuộc không cầm được rơi vào đá vụn ha ha khương lạc cười to thân hình nhoáng lên một cái truy kích mà lên vu trưởng lão chúng ta giao thủ hiện tại mới tính chân chính bắt đầu ha một giây sau năm chiến sĩ man tộc bỏ qua di tội đảo trường đao trong tay hóa thành một mảnh đao mang lang liệt bao bọc thân hình khương lạc vào cúc này hai tay khương lạc hơi c o n g đương đương toàn thân bùng nổ một luồng tinh quang trói mắt như thiên vượng niết bản mà sinh、Phúc. một bàn tay hung hăng đâm vào cổ họng một gã chiến sĩ man tộc bàn tay như lưới dao s ắ c bén không hề bị tắc nghẽn đã thâm nhập vào hết hầu sâu nửa thước một giây sau máu tơi ư bắn tung tóe thân thể hùng t r á n g của chiến sĩ man tộc lập tức sủi lơ chờ mọi người nhìn lại đầu của chiến sĩ man tộc đã bay ra ngoài mười mấy mét một màn này vũ kỷ và một đám hoàng tử trên hoàng thành sợ hãi thần sắc kinh hãi phong ma đan nhanh dùng phong ma đan nếu như vu trưởng lao xảy ra chuyện các ngươi một người cũng đừng h n g sống vũ kỷ giống giận phiêu đẵng trên quảng trường thân hình k ư ơ n g lạc như điện trong dây lắt liền xuyên thấu phong tỏa của năm tên chiến sĩ man tộc gờ g ờ à o phía sau chuyển đến tiếng gầ mấy chục chiến sĩ man tộc nhảy lên cao trường đao trong tay hóa thành đao quang đầy trời mà xuống mùi vị quen thuộc nhìn thấy chiến sĩ man tộc phát c u ồ n g trước mắt trái tim nhỏ ký sinh trong lồng ngực khương lạc không khỏi càng thêm kịch liệt m h lên tựa hồ những chiến sĩ biến dị này có thể làm cho hắn càng thêm điên cuồng đ ư ờ n g trong tay đoạt được trường đao đỡ được hơn mười đạo đao mang và ảnh đã xanh dưới chân khương lạc văng tung t ó é đường kính lòng b à n chân xuất hiện hố tròn m ớ i thước ha ha ha vu l u â đường ngươi muốn một mực giá chết sao tiếng cười to quanh quần trên con trường chuyện được đăng bở mèo nhào mèo, mèo, nhà mèo. cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương ba trăm ba mươi tám đồ ma giắp không có khả năng vê anh trong một mảnh hỗn độn đá vụn nổ tung mười mấy thi thể quân sĩ thanh khâu hóa thành mưa máu trong ánh bạc trong sương máu thân thể cao lớn của vu luân đường chậm rãi xuất hiện áo bảo võ sĩ trắng non dính nhiều vết máu như hoa mai nở rộ trong tuyết mùa đông cơ thể của miêu d i ệ u từ từ t h ẳ n g tắp đường đường đường trong tinh hỏa thương lạc cùng đối phương ánh mắt dây dưa một kẻ điên cùng như vậy một người nặng nề như núi lúc này chiến đấu trên quảng trường hoàng cung toàn bộ tập trung lên người khương lạc mấy chục chiến sĩ man tộc không ngừng trung kích đào quang bao phủ bốn phía tiếng rít như gió mà thân ảnh cao ngất vẫn lù lù không sợ từng bước một đi về phía cửa thành vu luân đường và hoàng cung đ ư ờ n g đ ư ờ n g trường đao bên tay phải quấn lên gió lốc tay trái băng sơn quyền quyền như núi không ai có thể ngăn trở khương lạc n ử a bước vu trưởng lão hôm nay ai cũng không giữ được tính mạng ngũ hoàng tử một tiếng r i ố n g to đ ư ờ n g hai tay khương lạc chấn động vậy mà cứng rắn đỡ bốn thanh trường đao rơi xuống trong một trận tinh hoả trói mắt trường đao vung lên khương lạc n h ữ người cánh tay trái kẹp lấy trường đao của một gã chiến sĩ man tộc、v、g g i o trong tiếng gầm rú của giã thu đối phương hai bên va chạm c ứ n g rắn vu luân đường ánh mắt cọ rụt lại vốn là chiến sĩ man tộc thân thể cường hãn cộng thêm bí dược vậy mà đều không thể ngăn cản một kích của khương lạc cánh tay tráng kiện của chiến sĩ man tộc dùng mắt thường cũng có thể thấy được đứt gây ra k h ô i giáp dày nặng trên cánh tay được gấp lại như giấy trong tiếng kêu thảm thiết khương lạc xốc lên chùm đầu chiến sĩ man tộc lộ ra một cái đầu lâu mọc đầy lông lá giống như chuột khương lạc tay sắt như vòng sắt chụp lên mặt đối phương chỗ trái tim mánh liệt nhảy năng lượng tinh t h ầ n từ trên người đối phương dọc theo cánh tay trái không ngừng dâng trào mắt thường có thể thấy được ngắn ngủi trong vòng hai giây gương mặt chiến sĩ man tộc này sụt xuống biến thành hình dạng thơi khô ccc một đám ánh đao rơi xuống thân thể tên chiến sĩ man tộc này lập tức biến thành mảnh vụ n đầy người khương lạc giống to một tiếng này làm cho ngũ hoàng tử vu bành ở đầu tường hoàng cung xa xôi thân hình không tự chủ được run dày một chút chẳng qua là giờ khắc này không ai chú ý tới hắn cũng làm cho trên mặt vu bành thần tình khó coi vô cùng nhìn khương lạc trên quảng trường giống như chiến thần trong ánh mắt tràn đầy ghen ghét thiết diện vu luân đường gầm lên một tiếng không còn bộ dáng bình tĩnh và gió nhẹ mây nhạt như trước đồng thời trong vòng một mét quanh thân thể không khí nổi lên g ậ n sóng một cỗ khí kình bán trong suốt t r ợ t loại qua thời gian ngắn ngủi nhưng khương lạc đã thấy được khí kình kia rõ ràng đang cực lực dựa s á t vào dường như muốn ngưng tụ thành một dã thú thoáng chốc khương lạc minh bạch vô hình nhưng lại không cách nào hiện hiện khí kình bán trong suốt này chính là công pháp cao cấp hơn mà lục khê nói tới thành giới chẳng qua là vu luân đường có tức giận cũng không có cách nào thiên nguyên đại lục dường như có một cỗ quy tắc thần kỳ che chắn cố lực lượng kinh khủng này khiến v u luân đường không có cảnh giới cao mà không cách nào phát huy ngắn ngủi mười mấy bước khương lạc đã g i ế t xuyên sự ngăn trở của chiến sĩ man tộc và ảnh khi trường tiên màu bạc hạ xuống nên đón v u luân đường chỉ có hai thi thể lúc này khương lạc mắt đ ỏ ngầu khoe miệng lộ ra nụ cười t à kinh lực toàn thân phun trào chỗ trái tim không thể phát hiện ra bộ phận ký sinh vốn chỉ lớn chừng n g ó n cái kia đã sớm bành trướng đến cỡ nắm tay vờ giờ hạ o kinh lực khổng lộ không ngừng tích lũy trong cơ thể lực lượng này khiến hắn si mê chỉ hấp thu năng lượng trong cơ thể mười mấy chiến sĩ man tộc ngắn n g i khí quan thần bí này dường như càng thêm cường đại một cỗ sát ý không cách nào áp chế đang quay cùng trong lòng giờ khắc này khương lạc tựa hồ quên mục đích đến a n khê thành hai mắt đỏ ngầu đảo qua bốn phía đập vào mắt đều là địch nhân và ảnh x u n g sường người t r ư i n g tiên màu bạc đột nhiên cuốn lên cánh tay phải của khương lạc một cỗ cự lực như sóng biển đánh ú t lại Bút. khương lạc vô ý một chút thân thể hướng phía trước có lượng như thiệm điện bước ra chân trái dẫm vào mặt đất đá hơn nửa thước trên đầu thành hoàng đế vô kỷ của thanh khâu đế quốc cùng một đám hoàng tử nhìn thấy khương lạc bị roi bạc quấn thân trên mặt lập tức lộ vẻ vui mừng ha, ha, ha. chỉ là vui sướng trên mặt bọn họ còn chưa hoàn toàn p h ó n g thích khương lạc tay phải căng ra a trong tiếng giống giận dữ hai tay như xuyên hoa c u ấ n lấy roi bạc lên hai tay ka ka khắc đồ ma giáp cứng c ỏ i vô cùng lập tức phát ra từng đợt biến hình trói thai trong lúc nhất thời nguyên bản chiến đấu biến thành đấu lực nguyên thủy nhất c ú t cho ta vụ luân đường hét to một tiếng tay phải gấp rút r u lên trường tiên như linh xà nhúc đích từng luồng từng luồng cự lực đánh tới hai tay khương lạc và anh hai chân khương lạc đồng thời phát lực bắp chân như linh sắt đâm vào mặt đất hai tay băng sơn quyền tầng chín kình lực chấm chất ở trái tim một c ỗ lực lượng c u ồ n g bạo chưa bao giờ có phun ra ngoài phấp c ỗ lực lượng này cường đại đến mức ngay cả chính hắn cũng không thể chịu được nổi cổ họng ngọn n g ọ t huyết vụ phun ra t r ư i n g tiên màu bạc như bị hai con cự thu kéo trở nên thẳng tắp keng khương lạc cười tà mị hai tay đồng thời dùng sức thân ảnh hai người như đạn pháo đồng thời va chạm mặt đất giữa hai người giống như nện xuống mấy chục tấn thép đ ô i mù mảnh vụn vắng khắp nơi không thể nào vê anh vu luân đường sắc mặt chắm bệnh thân ảnh bay ngược phát ra tinh hô hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm ngực chiến giáp trên người khương lạc đồ ma chiến giáp không có khả năng tuyệt đối không có khả năng trên h quảng trường yên lặng đến chết hoàng đế vô kỵ cùng một đám hoàng tử toàn thân khen dun đều không thể tin nhìn tường thành dưới chân bị đánh ra lô lớn trong buổi mủ không có bất cứ động tích gì cũng không nhìn thấy bóng dáng vu luân đường cái này chỉ có thể chứng minh vừa mới cùng khương lạc liều mạng đánh một trận vu luân đường không chỉ thất bại hơn nữa vô cùng có khả năng bị thương nghĩ tới đây sắc mặt vu kỳ t r ắ n g bệnh nhìn ánh mắt đỏ thắm của khương lạc đưa tới bọn họ không khỏi tê tâm liệt phế gào thét lên ngăn thiết diện lại nhanh tất cả quân đoàn nghe lệnh ngăn thiết diện lại cho ta bốn đồng thời bốn phía quảng trường ầm ầm ầm đại quân thanh khâu vốn đang xem cuộc chiến sông lên quảng trường như thủy triều muốn dùng dòng người để bao phủ bóng người kia a đến a hai tay khương lạc chấn động nhìn xung quanh thanh k â u vô tận quân sĩ như sóng lớn vào tới thương phấn kêu to mũi chân nhảy lên hai tay cầm đao hóa thành một vệch lưu quang nên đón làn sóng đen vô tận từ khi luyện võ tới nay chưa bao giờ có khát vọng như vậy một loại khát vọng r ế t sạch mọi người bốc lên xì xì đao mang cắt vào hát t r i ề u cắt đứt quân trận cắt nát giáp trụ binh khí thân thể con người thoáng chốc đứt tay đầu lâu thịt nát bay tứ tung kết trận mặc lao hét lớn một tiếng cao thủ di tội đảo ở phía sau khương lạc kết trận cộng đồng ngăn cản đại quân võ giả vô cùng này ẩm ẩm thân hình khương lạc như điện đao quang như dài lụa tay trái cắt vào hết hầu một tên quân sĩ thanh khâu trong nháy mắt đối phương đã biến thành bộ dạng khô h é o k e n v ũ luân đường vũ k ỷ chẳng lẽ hiện tại các nơi g ư không quan tâm hoàng thất mấy ngàn năm của đế quốc thanh khâu vinh quang sao khương lạc ma tính tiếng cười như sấm ở trên quảng trường quanh quẩn giờ phút này v ũ luân đường dưới sự bảo hộ của mười mấy chiến sĩ mang tộc mang theo vũ k ỷ cùng một đám hoàng tử chật vật thối lui vào trong hoàng cung v ũ luân đường tay phải vỗ ngực kiên kỵ oán hận ánh mắt không hiệu dừng lại trên người khương lạc chốc lát lập tức cùng mọi người biến mất ở đầu tường hoàng cung cúc này cho ta hét lớn một tiếng t h ư n lạc t h các a o t h ư nơi quảng trường hoàng cung tiếng còi trói thai không ngừng văng lên mấy chục vạn quân thanh khâu ở bên ngoài quay đầu phóng về phía hoàng cung xảy ra chuyện gì chuyện gì xảy ra chẳng lẽ hoàng tất h thua sao không thể nào bốn lúc này bên ngoài quảng trường mấy cây số vô số võ giả vây xem bị d ị động của đại quân thanh khâu hấp dẫn hoảng sợ biến sắc nhao nhao lên tiếng hỏi thăm đúng lúc này phàm là võ giả thanh khâu giết chết thiết diện giả phong vương các họ t h ư ở n g bí kíp võ đạo kiểu phẩm bốn bốn phía quảng trường mấy ngàn võ giả t h ấ n vực ti cùng kêu lên quần quận như sấm、Soạn. giọng nói vang lên vô số võ giả thanh khâu xung quanh chờ đợi kết cục hoảng sợ không hề nghi ngờ trong trận chiến đấu này hoàng thất dường như đã thất bại vinh hoa phu quý đánh cược một lần ở đây ba mấy hơi thở sau vô số võ giả thanh khâu vây xem đ ậ u chỉ ít có một nửa võ giả vây xem nhất thời như viên đạn từ bốn phương tám hướng x ô n g về hoàng cung dị tính vương b í kíp võ đạo tự phẩm mỗi một người đối với rất nhiều võ giả mà nói đều đáng giá lấy mạng r a liều thiếu ra mau rời đi hôm nay an khê thành sợ có đại biến ta phải đến hoàng cung xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trong đám người không phải là nói chuyện của phủ đình lão b ụ c vu hòa đã theo võ giả bên cạnh rời đi khoe miệng vu phủ đình nít lên nhìn chằm chằm về phía hoàng cung trong mắt thỉnh thoảng hiện lên vẻ lo lắng. một lát sau cuối cùng không thể nhị được dưới chân điểm nhẹ thân hình cũng phóng tới hoàng cung sáu trong hoàng cung trong thủy triều màu đen một đám đao mang k i a trói mắt như dương nhưng lại lạnh như băng không ngừng thu gạt sinh mệnh vô tận xung quanh keng lúc này toàn thân khương lạc giống như vừa mới từ trong huyết trì vớt ra mỗi bước ra một bước dưới chân là một vũng máu theo tay trái từng bộ thi thể hóa thành tây khô từng sợi năng lượng không ngừng chui vào thân thể không có một tia chán ghét cùng mệt mỏi đối với giết chóc k ư ơ n g lạc khỏe miệng nít lên ý cười năng lượng hút vào thân thể khiến hắn si mê giống như đứa trẻ hai tay mẫu thân phất qua thân thể ấm áp mà thấm vào ruột gan hai mắt càng đỏ rực da tay càng thêm tàn nhẫn cựu phẩm sơ đoạn cựu phẩm trung đoạn cựu phẩm viên mãn theo từng sinh mệnh biến mất thực lực bản thân khương lạc cũng ở dưới năng lượng t r ù n g k í c h hấp thu này không ngừng kéo lên khương lạc nhìn mấy người vu luân đường đỉnh cao nhất mấy trăm bậc thang tà mị cười hỏi hào hào bốn phía vô số quân sĩ thanh khâu võ giả trần vực ti võ giả thanh khâu nhanh chóng vây quanh khương lạc đến từ địa ngục ma thần sau lưng là một con đường máu do cửa lớn hoàng cung thông đến quan thi ê n lâu máu tươi thịt nát trải thành không ít võ giả thanh khâu nước han lặng lẽ lui về phía sau cảnh tượng máu tanh này khiến cho đầu bọn họ nóng lên lập tức tỉnh táo lại một người địch một nước giờ phút này vô số võ giả tín nhiệm ở trước mặt hắn sụp đổ chuyện được đăng bởi mèo nhà meo mèo nhà meo cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương ba nghìn bốn trăm bốn mươi bác sĩ bích tiên thiết diện trong lịch sử đế quốc thanh khâu ngươi là võ giả đầu tiên cầm kiếm sông đến quan thiên lâu nếu như lão phu không nhìn lầm trên người ngươi hẳn là đồ ma c h i ế n giáp để cho ta đ o á n xem là di tích khí thần tông bị ngươi lấy được dưới lầu quan thiên vu luân đường nhìn chung quanh ánh mắt rơi vào thân ảnh khương lạc cô đang đứng thẳng trên bậc thang ha ha nếu đã đón được vậy ta cảm tạ khí thần tông trước có một ngày ta sẽ đích thân đi tế bãi tiền bối của khí thần tông khương lạc c ụ mắt xuống ngón tay không khỏi vớt ve chất nhận phong cách cổ xưa sắc ý trong lòng c u ộ n c u ộ n k e n xích tiêu kiếm vung lên chậm rãi bước ra một bước hắn ta nhịn không được muốn giết sạch mỗi người trước mắt ha ha vu luân đường n ế t miệng lộ ra vẻ trào phúng không thể tưởng được bí mật của khí thần tông sẽ ở trên tay ngươi tái hiện không thể không nói ngươi không chỉ có thiên phú võ đạo tốt ngay cả vận may cũng tốt khiến lao phu đố kỵ chỉ có điều ngươi cho rằng dựa vào những đồ ma chiến giáp này là có thể khiến vu gia lui về phía sau sao hử và a n ư ơ n g lạc đạp chân p h i xuống bậc thang màu trắng sữa vỡ vụn cả n g ư ờ i như mũi tên hướng quan thiên lâu vào tới ta không có hứng thú nghe người nói nhảm vu luân đường nếu như không trốn vậy lưu lại đi bá kiếm quan g bao bọc trong phạm vi ba t h ư ớ c vông trên bậc thang che kín quân sĩ thanh khâu vừa mới đưa ra t r ư ở n g thương trong tay liền sững sờ tại chỗ theo thân hình khương lạc hiện lên Xì xì c ì mạng lớn huyết vụ từ trên người những quân sĩ này phun t u n g tay ra vu luân đường và vu kỷ đoàn người càng ngày càng gần mắt khương lạc chỉ là sắc ý của doanh thiên làm cho khương lạc không có chú ý tới đối phương giờ phút này đã không có trốn tránh cùng sợ hãi ngược lại mọi người tràn ngập vẻ hưng phấn kiếm quang như giải lụa hòa lẫn với mặt trời t r ó i trang như cựu thiên ngân h ạ hạ xuống đám người vu g a hoàng thất bổ thẳng bậc thang giờ phút này mấy vạn võ giả thanh khâu xung quanh lặng ngắt như tờ hai mắt nhìn chằm chằm vào bóng người sắc bén như ánh kiếm trên không trung một kiếm này thay đổi toàn bộ thiên nguyên đại lục lúc này Ô ô ô ồ d ị biến nảy sinh một tiếng trầm thấp quái dị từ trong miệm thanh khâu hoàng đế vũ kỵ phát ra một tiếng to bằng nắm tay là một nhạc cụ giống như những chiếc hồ lô âm thanh quái dị phát ra từ đây ầm ầm không đợi mọi người một đôi cảng h màu đen dài gần mười m từ trong bùn đất tung bay từ phía thò ra xì xì tiếng quang xích tiêu rơi vào trên cảng chỉ để lại hai vết cắt nhợt nhạt rào rào trên toàn bộ quảng trường mấy vạn người bị đôi cảng đột nhiên toát ra này làm cho hoảng sợ không ngừng lui về phía sau ầm ầm mặt đất rung động càng kịch liệt rốt cục dưới cái nhìn chăm chú của mấy v ạ n người một bóng dáng cao lớn mà thon dài từ trên mặt đất hiện ra bóng tối bao phủ phạm vi mấy chục mét xung quanh quan thiên lâu b á ánh mắt hương lạc n g ư n g tụ phía dưới xuất hiện một cái miệng lớn đầy máu đường k í n h năm mét hàm răng dày đặc từng hàng dựng đứng giờ phút này tất cả mọi người mới nhìn thấy toàn cảnh của con quái vật này quái vật toàn thân ngâm đen dài chừng hơn bốn mươi mét cao khoảng bảy mét mấy trăm cái chân ở trên tảng đá bước ra t i ế lửa giống một con r ế t màu đen cực lớn khác nhau chính là hai bên đầu của con rết này có bốn đôi cánh màu xanh cực lớn nửa trong suốt thân thể khương lạc không thể tránh khỏi không trung trường kiếm trong tay đâm vào đỉnh đầu quái vật cả người muốn lao ra khỏi phạm vi bao phủ của miệng quái vật b á bên hai chuyển đến tiếng rít vòng t ố i phía sau bao phủ phạm vi ba thức vông tránh né đã không kịp khương lạc cưỡng ép xoay thân thể hai tay khó khăn làm mới cong lên và ảnh cái đôi u to lớn của quái vật vung lên người khương lạc dưới cái nhìn chăm chú của mấy vạn người hắn bị một kích bay g i xa hơn trăm mét tung ra một mảnh hành lang máu thịt trong quân trận thành khâu tt Quái v ậ trong, trong c lúc nhất thời tiếng kinh hô vang lên võ giả xung quanh liều mạng bỏ chạy quái vật quá chấn động lòng người giá thu có hình thể lớn nhất thiên nguyên đại lục cũng chính là mang nhu thân dài mấy thước nặng mấy ngàn cân giờ phút này so với quái vật nó nhỏ bé như bọ chét ông ông tám cánh trong suốt của con quái vật chất động b ố n phía lập tức cuốn lên của phong thân hình dài hơn bốn mươi mét vô cùng linh hoạt trong nháy mắt đã vọt qua khoảng cách trăm mét thân hình khổng lồ hơn bốn mươi mét giống như một ngọn núi hướng khương lạc vừa mới đứng dậy nệ xuống hô trên quảng trường giống như đất bằng sinh ra c ủ n phong càng cao thét trong mắt khương lạc tràn đầy chiến y tê khương lạc manh liệt hít một hơi trong lỗ mụi phát ra khí lưu d i ế t ảo bụi bẩm dưới chân nổ tung cả ngựa như đạn pháo nên đón một cái cẳng của trong đó để ta xem ngưỡi lợi hại thế nào kinh lực ngưng tụ thành một thể trái tim trong cơ thể dường như cũng cảm nhận được nguy hiểm lực lượng vô cùng phân ra tụ tập thành quân y phong và ảnh vô số người nhìn chăm chú thân ảnh nho nhỏ như thiêu thân lao đầu vào lửa、Xoẹt. cái càng trên không trung hơi hơi dừng lại hung hăng nện ở trên mặt đất lập tức cắt bay đá chạy khương lạc thì xẹt qua một đường cong hai chân cày ra mấy chục thức chiến hào trên mặt đá xanh thiết diện đây là thần thủ hộ của thanh khâu đế quốc bác sĩ bích tiên cường cũng là lần đầu tiên trong mấy ngàn năm qua hiện thế ha ha cho dù chết ngươi cũng đủ tự ngạo trên bậc thang lầu quang tiên lâu ngũ hoàng tử bành nhìn thấy khương lạc ở trước mặt quái vật kinh ngạc không khỏi hét to một tiếng khó nén sắc mặt vui mừng khương lạc không trả lời ánh mắt điên cuồng đảo qua quân sĩ thanh khâu xung quanh con bích tiên tám cánh này sức mạnh vượt qua hắn rất nhiều biện pháp duy nhất chính là hấp thu càng nhiều năng lượng để cho mình trở nên càng mạnh chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương ba trăm bốn mươi mốt d ị biến trong cơ thể bầu trời còn đ ã n g oanh oanh trong thành ngang khê tiếng nổ vang lên dày đặc như sấm vô số võ giả trong thành đã sớm rời khỏi thành tin tức bác sĩ bích tiên khuyết chuyển ra không người nào dám ở lại bụi bạn quần quẫn chức quan tiên h lâu quảng trường bốn phía và kiến trúc hoàng cung sớm đã biến thành gạch vụn đá vụn trong đó hỗn hợp vô số thi thể thịt vụn tản ra trận trận tanh h hôi bác sĩ bích tiên thân thể to lớn mỗi một lần vật mẹo xuất kích đều sẽ lưu lại trên quảng trường một đám hô sâu tt trong t miệng không ngừng phát ra tiếng hy cao tần chấn nhiếp tâm hồn thân hình bác sĩ bích tiên khuyết càng lúc càng nhanh tiếng tê minh càng ngày càng rồn rập tựa hồn ó đang tức giận khương lạc nhỏ bé như viên đạn không hề liệu mạng với nó trái lại khi bọn họ xông vào trong quân trận thành c ô n từng quân sĩ không ngừng ném lên song trường khi thì như lao khi thì biến chảo chỉ vì tập trung năng lượng một lớn một nhỏ một trước một sau một đuổi một chạy khương lạc cùng con bích tiên tám cánh này lấy quan thiên lâu làm trung tâm không ngừng chạy đi đánh nhau xung quanh hoàng cung cung điện vốn huy hoàng trang nghiêm dưới thân hình to lớn của bích tiên trụ bị nghiền thành mảnh vỡ vô số quân sĩ thanh khâu biến thành vật hy sinh của trò chơi mèo 100, một trăm một nghìn một vạn bốn hai tay khương lạc không ngừng xé rách quân sĩ thanh khâu vào tới theo từng cỗ thi thể khô héo màu đỏ tươi trong mắt càng ngày càng thịnh oanh oanh, oanh trong cơ thể trái tim thứ hai không ngừng biến lớn tần suất nhảy lên cũng càng lúc càng nhanh truyền vào trong thai khương lạc giống như một chiếc t r ố n g lớn đang đánh mỗi một lần chấn động sẽ có một cỗ lực lượng chạy trong cơ thể chậm chạp tăng lên cường độ thân thể khương lạc không biết những quân sĩ thanh khâu này đã xảy ra chuyện gì nhưng khác với những quân sĩ ở thương lang lĩnh lúc trước năng lượng bị thu lấy trong cơ thể bọn họ càng thêm m á h liệt càng thêm bành trướng càng thêm tinh thuần cũng càng thêm thân thiện không sai mỗi một sợi năng lượng rất nhỏ nhập thể khương lạc không hiểu sao cảm nhận được vui sướng khi cá vào nước dường như những năng lượng này vốn thuộc về hắn giờ phút này hắn đã quên mất bích tiên côn bằng tám cánh ở phía sau quên mất thanh khâu quên đi tất cả đám chìm trong giết chóc hấp thu năng lượng trong k h ó i cảm dưới lầu q u a n thiên và ảnh một thi thể của thanh khâu quân ném xuống dưới chân vu luân đường vu luân đường túi người nhìn c h ầ m c h ầ m thi thể khô héo vẻ mặt dần trở nên ngưng trọng vô cùng bị đạo sinh ma trùng phụ thân không đúng thiên nguyên đại lục không có khả năng lẫn vào đạo sinh ma trùng không ai dám làm như vậy t r ư ở n g lão có phải là ma tu không vô kỷ cũng nhữ m ạ n hỏi có chút phiền phức nếu như là ma tu thì không sao nếu có đạo sinh ma trùng lẫn vào thiên nguyên đại lục vu gia chúng ta sẽ khó khăn vu luân đường n h u mày nhìn về phía bác sĩ bích tiên cương và khương lạc đang chiến đấu xa xa trường lão có muốn để những quân sĩ này lui ra hay không không cần cứ việc để hắn giết ta muốn nhìn một chút hắn rốt cuộc học ma công gì hơn nữa những quân sĩ này đã bị ma khí ăn mòn cuối cùng cũng chỉ có thể bị vứt bỏ vừa vặn lợi dụng thiết diện thanh lý sạch sẽ chúng ta cũng đỡ phải độc thủ vũ kỷ để bác sĩ bích tiên dốc sức công kích hôm nay nhất định phải để thiết diện ở lại an khê thành、ừ. tiếng nói hạ xuống ô ô ô nhạc khí trong miệng vô kỵ rồn rập vang lên k h i hà cái đầu to lớn của bác sĩ bích tiên đột nhiên ngẩng lên sau khi đáp lại từng trận ông ông thân hình đột nhiên ra tốc thân thể dài hơn bốn mươi mét dưới sự gia trị của hơn trăm đôi chân lấy tốc độ xét đánh quét về phía khương lạc đang chém g i ế t ở trong q u â n trận những nơi bàn chân khổng lồ đi qua hơn một ngàn quân sĩ thanh khâu lập tức biến thành một đống thịt nát v à n h hai nắm đấm thép máu chảy đầm địa va chạm vào nhau bắn tung t ó ra một mạng xương máu con ngươi khương lạc chuyển động khi vác ông chuyển động hình lực toàn thân niên cùng hứng tụ trái tim thứ hai trong cơ thể đã lớn đến kích cỡ tương đương trái tim hắn tựa hồ cũng cảm nhận được tâm ý của khương lạc điên cuồng nhảy lên năng lượng từ trái tim trào ra tràn tới các nơi toàn thân năng lượng bàng bạc khiến cho khương lạc cảm nhận được cảm giác xưng t h ấy lần này hắn quyết định lần nữa lựa chọn chính diện ngạnh kháng bác sĩ bích tiên cương keng tới đây ngươi cũng đừng làm ta thất vọng khương lạc điên cuồng cười một tiếng song quyền nắm chặt thân thể phóng lên trời như một con bọ cánh cứng đánh về phía dây núi và ảnh trong tiếng nổ không có dữ liệu nghiền ép xuất hiện thân hình to lớn của bích tiên tầm cánh dùng mắt thường cũng có thể thấy được nhưng nó vẫn đứng nguyên tại chỗ một lúc khương lạc quỳ một gối xuống đất ở trên mặt đất trượt ra ngoài năm mét ha ha ha ha tiếng cười to càn rỡ bỗng nhiên từ trong miệng khương lạc này ra lực lượng hùng hồn quả nhiên đang tăng cường giờ phút này hắn cùng với bác sĩ bích tiên tranh l ệ n h rất lớn không tốt vu luân đường ánh mắt tâm trầm thực lực của hắn lại còn tăng lên các ngươi toàn bộ lên trợ giúp bác sĩ bích tiên c ư ờ n g chém giết thiết diện một giây sau hơn mười chiến sĩ man tộc còn sót lại xung quanh rút ra trường o nào về phía chiến trường cái càng c lớn đao mang bay múa lời trời và khương lạc thân hình như điện dẫm lên một cái chân của bác sĩ bích tiên cường nhảy đến trên đỉnh đầu đối phương một c ư ớ c hung h ă n g đập xuống vê anh đầu lâu bác sĩ bích tiên ngẩng lên hung h ă n g đập xuống mặt đất lúc này đao mang đột nhiên xuất hiện mười mấy đạo ngân quang từ đỉnh đầu rơi xuống xì xì trong m y mắt hơn mười chiến sĩ man t ộ c hợp lực bức khương lạc giữa không trung rơi xuống k h í h ạ điện quang hỏa thạch trên mặt đất cái miệng lớn dính máu của bích tiên tám cánh phóng lên trời chuyện được đăng bởi mèo nhà meo mèo nhà meo cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương ba trăm bốn mươi hai trái tim dung hợp nguy hiểm một cảm giác tim đập nhanh đến cực hạn chuyển đến bị con bích tiên tám cánh này n u ố t vào tất nhiên là thập tử vô sinh điện quang lưu t r u y ề n nắm tay phải của khương lạc hung hăng nện ở ngực nổi giận gầm lên một tiếng cho ta càng nhiều lực lượng bằng không hai ta cùng chết hiện tại thứ duy nhất có thể dựa vào chính là trái tim q u ỷ dị trong cơ thể mười m năm m ba bác sĩ bích tiên n g ô trước mắt càng ngày càng gần t h a n h hôi tận trời vậy cùng chết đi thấy không gian mộng cảnh và trái tim quỵ dị không có phản ứng khương lạc tức giận mắng một tiếng trường kiếm trong tay đảo n g ư ợ n chuẩn bị liều mạng một kích đây ú là c n lần đầu tiên trong mười mấy năm qua không gian mộng cảnh phát ra tiếng vừa dứt lời trong không gian mộng cảnh bóng lưng của mười mấy năm thủy chung đưa lưng về phía hắn rốt cộng đồng thân thể như núi cao chậm dại chuyển động giờ phút này khương lạc chừng to mắt nhìn lại tóc đen dâu dài gương mặt góc cạnh rõ ràng hoàn mỹ tuấn t ú không giống nhân loại một đôi mắt cực lớn sán lạn như sao trời nếu nói khuyết điểm khả năng duy nhất chính là con ngươi tựa hồ không có bất kỳ cảm tình giống con non dối ngươi là ai lao phu ưu liên tuyển tiền bối tại sao phải giúp ta ngài rốt cuộc là ai tại sao lại ở trong đầu ta khương lạc vẻ mặt nghiêm túc cung kính c o n g lưng đồng thời đổ hết nghi hoặc trong lòng ra trên đường đi tới thiên nguyên đại lục nếu không phải u liên trừ trong không gian mộng cảnh có trên mộ phần k ư ơ n g lạc đều cao ba triệu ở sâu trong nội tâm cho nên đối với đối phương vẫn duy trì đầy đủ t ô n k í n h ha ha ha ta chỉ cung cấp một ít đồ chơi đây là lựa chọn của ngươi còn những thứ khác lão phu ưu liên vốn thuộc về huyền linh giới bởi vì bị người a m t o á n thân diện hồ t à n nghèo túng ở thiên nguyên đại lục mười năm trước dưới cơ duyên x ả o hợp đã nhập vào người ngươi về phần những thứ khác về sau ngươi tự nhiên sẽ biết ưu liên lân nói chuyện t r ầ m thấp mà ôn hòa khiến cho tâm thần khương lạc không khỏi chấm tính lại tiền bối băng sân quyền hổ cương công có lẽ theo ý của ngươi là đồ chơi nhỏ cũng không có ngươi cũng không có khương lạc ta hôm nay dứt lời khương lạc lần nữa không lưng thật mạnh b á i xuống đối phương một cỗ lực lượng vô hình đem hắn nâng lên không cách nào ngăn cản quang ảnh lưu truyền ngưng kết ở trước mặt khương lạc một hư ảnh h u liên huyễn cảnh bán trong suốt cùng khương lạc cao đẳng xuất hiện thủ đoạn quỷ thần này khiến khương lạc s ữ n g s ờ một lát tiền bối ngươi là thần linh thế giới khương lạc không khỏi mở miệng hỏi thần không ta chỉ là một h u hồn thân ảnh h u liên mơ hồ hơi lảo đảo khương lạc không khỏi thần sắc dừng lại u hồn đây chẳng phải là nói u liên huyên này đã chết nhưng mà thoáng cái khương lạc nghĩ thông suốt hết thảy cũng chỉ có ưu hồn mới có thể tiến vào ý thức của hắn lập tức tâm tình khẩn trương chờ đợi tự nhiên sinh ra lời nói của ưu liên huyên chứng minh một sự thật bên ngoài thiên nguyên đại lục có độ cao võ đạo mà khương lạc không thể tưởng tượng khương lạc thời cơ đã đến ngươi nguyện ý giúp ta sao ưu liên tuyền hơi nghiêng người về phía trước tiền bối cứ việc nói chỉ cần có thể giúp được ngươi t u y ệ n sẽ không chối tử khương lạc không chút do dự chắp tay đáp ứng rất tốt ta không có nhìn làm ngươi năm đó ta ở huyện linh giới bị đông đảo cao thủ võ đạo vây công thân diện hồn tản dựa vào vật khí chạy trốn tới thiên nguyên đại lục năm đó khi ngươi mười tuổi ta liền sống nhờ ở trong t h ứ c hải của ngươi lấy hồn lực chỉ đạo ngươi võ đạo luyện thể c h i cảnh đã gần tới viên mãn mượn nhờ thân thể của ngươi ta có thể lần nữa trở lại huyền linh giới một điều kiện thỏa mãn tốt nguyện tiền bối ta nên làm như thế nào hương lạc không nghi ngờ gì rất tốt vung lòng tâm thần trước tiên để cho ta tới trợ giúp ngươi chém giết đầu yêu vật nho nhỏ trước mắt này hương lạc nghe vậy cũng không tiếp tục rông dài dứt khoát khoanh chân ngồi xuống tâm thần quý nhất triệt để châm tính lại không gian ngộng cảnh đột nhiên biến đổi thân thể cao lớn của u liên si màu trắng đ ỗ n g nhiên nổ bể ra tạo thành một mảnh hư vô mở mị sương mù trong sương mù hình như có vật khổng lồ quay cuồng trong chốc lát hình thành từng luồng l o n g xạ hướng vào đầu khương lạc rơi xuống một cô đau nhức kịch liệt từ ngực chuyển đến thu tâm liễm thần bất động như núi t h anh â m u liên huyên trầm thấp chuyển tới bên hai khương lạc cố nén đau đớn gắt gao đóng đinh tại chỗ mà lúc này khương lạc không biết là thân thể của hắn đã rơi vào cái miệng to như chậu máu của bác sĩ bích tiên quyết cả người hắn như không gian n g ộ n cảnh ngồi ngay ngắn trong bụng nàng xương k h i q u a n người quật ccc、si si si, mụ đang ăn mòn quần áo và da của hắn nhưng lại không hề hay biết biến hoa lớn hơn nữa đến từ trong cơ thể trái tim thứ hai ký sinh lúc này đã sớm lớn hơn trái tim nguyên bản của hắn từng xúc tu thật nhỏ màu đen không ngừng rỗi da bao bọc trái tim của hắn lực lượng khổng lồ khiến hai trái tim dính sát vào nhau từng tầng xúc tu bao bọc hai trái tim dung hợp đệ ép, dung hợp không biết bao lâu vain trái tim đột nhiên nhảy lên một cái hai trái tim vốn trong cơ thể đã hoàn toàn dung hợp thành một trái tim mới ó n g ánh trong suốt hoàn toàn không giống chất thịt ngược lại càng giống lưu ly tinh xảo điều khắc mặt ngoài phủ đầy đường vân phức tạp không biết tên thần bí quỷ dị cường đại theo hô hấp của khương lạc chậm rãi n ú c ních mỗi một lần hô hấp một cỗ lực lượng cường đại chưa bao giờ có rót vào thân thể lúc này bên ngoài quan tin ê lâu ha ha ha nụ cười của vũ k ỷ còn chưa dứt thì đã bị b ậ t tt t bích tiên ngô đã nuốt vào thân thể khương lạc đột nhiên thẳng người mở ra miệng to như chậu máu phát ra tiếng rít r ồ n r ậ p theo tiếng rít một đạo kiếm mang cuốn theo huyết nhục trùng t i ê n mà lên chuyện được đăng bởi mèo nhà meo mèo nhà meo cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua pà t t r ư ơ n g ba trăm bốn mươi ba n h ậ p ma kiếm quang sáng chói như mặt trời ban mai lóng lánh ở trong đôi mắt kinh ngạc của mỗi người sau đó lấy thế xét đánh không kịp bưng thai vẽ hướng người vu ra cách đó không xa xem náo nhiệt vừa rồi thân hình khương lạc biến mất ở trong cái miệng to như chậu máu của bích tiên lục xí mọi người đều cho rằng khương lạc đã chết thả lòng cảnh giác liền đi tới cách bích tiên kỳ không xa muốn thưởng thức vinh quang này một khắc lại không nghĩ tới kiếm quang kinh thiên này ngược lại đã trở thành bửa l o i mạng kiếm quang như điện chỉ trong chớp mắt đã tới vu luôn đường ánh mắt ngưng tụ lùi trong tiếng hô r ồ i b ạ c đã sớm trước người hiện ra từng vòng từng vòng vòng ngân hoàn mặc dù như thế vẫn không thể ngăn cản một kiếm kinh khủng này a trong tiếng kêu thảm thiết một cánh tay mang theo máu tươi bắn ra đáng tiếc các đệ tử vu gia phía sau hắn cũng không may mắn như vậy đại đa số người chỉ kịp cất b ư ớ c đã bị kiếm quang lướt qua thân thể đầu của ngũ hoàng tử bành tử chết không nhắm mắt xông lên ba mét trên không t r ú n g sau đó lăn xuống hố đất không thấy bóng dáng lục hoàng tử tứ hoàng tử bát hoàng tử thập hoàng tử may mắn nhất là vu kỷ và công chúa vu nam tỉnh vu kỷ vì vu luân đường phản ứng kịp thời đánh hắn bay ra ngoài may mắn nhặt được một cái mạng vu nam tình thì đứng ở chỗ xa nhất kiếm được chút ít mới tránh thoát kiếm quang trí mạng vảnh vùi bặm khẽ nhét lên thân hình khương lạc rơi xuống đất trường kiếm chỉ xéo mặt đất lại là k h ẽ nhắm hai mắt đôi mắt hơi chuyển vênh oanh oanh phía sau xa xa thân hình khổng lồ của bác sĩ bích tiên cương gần bốn mươi m không ngừng quay cuồng mỗi một lần tê minh trong miệng sẽ phun ra mảng lớn các loại nội tạng toáy n ụ c màu sắc mọi người đều có thể nhìn ra được con yêu vật này bị k ư ơ n g lạc một kiếm trọng thương mạng đang sớm tối giờ phút này ngoại trừ động tinh q a y cuồng của b trong hoàng cung không người nào dám n ú p n í t một phút đồng hồ hai phút đồng hồ năm phút sau bác sĩ bích tiên cận dần dần b ị t lực thân thể to lớn sủi lơ trên mặt đất ngoại trừ con ngươi hẹp dài đang n ú p n í t ra hoàn toàn không có động tinh gì hương lạc vẫn đứng thẳng như cũ không thể nào chuyện này tuyệt đối không thể nào sao hắn lại mạnh như vậy mặt vũ k ỳ trắng bệnh nhìn thân hình cao lớn máu c h ả y đầm địa kia tự lầm bầm vũ lân u đường che vết thương trên cánh tay trái cháu mày q u ắ khẽ vũ kỷ nhanh đi chuyển tình huống nơi này về gia tộc mặc kệ bỏ ra cái giá lớn bao nhiêu đều phải để cho tộc trưởng phái người tới nếu một chỉ sợ mấy ngàn năm nỗ lực của vu gia ta sẽ tan thành bọn nước được nam tình mấy người các người đi theo ta vu kỳ không dám trần trờ quay người lao về phía quan thi ê n lâu chỉ là không ai chú ý tới vu nam tình rơi vào cuối cùng lại nửa đường g ã y mất một phương hướng g i ế t đột nhiên một tiếng kêu rung trời từ ngoài tường cung chuyển đến đám người mạc lao vốn bị chặn lại ở quảng trường rốt cuộc cũng g i ế t xuyên qua được chiến sĩ man tộc và cao thủ các diễn võ chặn lại v ọ tới t trước quan thi ê n lâu chỉ là trên quảng trường bác sĩ bích tiên kinh khủng hiện trường hôn độn giống như tận thế khiến mạc lao cũng phải ngừng lại một chút không tốt vu luân đường ánh mắt căng thẳng thân ảnh giống như điêu khắc của khương lạc tựa hồ hơi động một chút trấn vực ti và tất cả mọi người nghe lệnh ngăn bọn họ lại cho ta giờ phút này cho dù khương lạc không động thủ mặc lão bọn họ cũng có thể xử lý những t à n b i n h bại tướng của hoàng thất thanh khâu giết nhất thời quảng trường yên tĩnh lại một lần nữa buộc phát ra tiếng hô g i ế t dung trời xung quanh vô số quân sĩ thanh khâu xếp dày đặc quân trận hướng về phía đám người khương lạc và tới chẳng qua là những bao thủ trấn vực ti kia thì có hơn phân nửa lặng lẽ hướng hoàng cung che đi trận này bọn họ đều biết rõ hoàng thất thanh k â u đã thất、bại. dưới kiếm của thiên hạ đệ nhất cao thủ tiết h diện bại triệt triệt để để dối tinh dối mù ngoại trừ những quân sĩ thanh khâu bị dược vật khống chế tâm thần lúc này uy nghiêm của hoàng thất thanh khâu vạn n ă m dựng nên không còn sót lại chút gì vu luân đường cũng không lo được những thứ này thân hình nhận vào quân trận cũng t ố i lui về phía quan thiên lâu kết trận mặt lao cũng bất chấp vu luân đường hắn nhìn ra trạng thái của khương lạc lúc này có chút dị thường chỉ có thể để cao thủ di tội đạo kết trận ngăn cản mấy vạn quân sĩ quần bạo xung q u a mặt lao đi về phía khương lạc a lạc thế nào lời con chưa dứt cẩn thận không muốn dòng nói của k hương lạc và mạc lao đồng thời vang lên vang một giây sau kiếm quang b ắ n ra từ trong câu trận. tiền b ối dừng tay á n h m ắ t k hương lạc vẫn nhắm chặt trong miệng lại phát ra một tiếng gầm nhẹ xích tiêu kiếm không chút do dự chém lên người m ạ c lao trong huyết vụ t r à n ngập thân thể mạc lao như đạn pháo b ắ n ra x a mười mấy mét kiếm quang như mưa cắt vào quân sĩ t h a n h khâu đang xông lên bốn phía nhất thời lại là một trận gió tên h mưa máu tay cụt chân cụt mau lưu lại mau lưu lại hơn hai mươi cao thủ di tội đạo xung quanh kinh hô mà lui bọn họ kinh hải phát hiện kiếm của khương lạc căn bản không phân được ta kiếm quan g bao phủ trong phạm vi hết thể giáo sát khu, khu khu trạng thái của a lạc hiện tại không đúng chúng ta lui ra ngoài trước mặc lao ho ra một búng máu dẫn theo những cao thủ di tội đảo r ế t xuyên qua công trận thối lui đến tường c u n g phía xa giết chóc vô tận là giết chóc vô tận thi thể vô tận máu tươi một thanh trường kiếm một ngọn núi thây toàn bộ hoàng cung s i s ì chỉ nghe được tiếng kiếm nhận cắt đứt c ố t đủ vô số võ giả trốn ở xa quan chiến hoảng sợ trước quan thiên lâu cho dù thi thể nằm khắp nơi nhưng bóng người kia xuất kiếm vẫn sắc bén trầm ồn mấy vạn người tử vong dường như cũng không nổi lên bất kỳ rung động gì chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương ba trăm bốn mươi bốn ta là ai ừ m trong không gian mộng cảnh khương lạc phát ra tiếng kêu rên hai tay ôm đầu lấy đầu run g r à y thân thể run nhẹ nhẹ nơi này không phải là thân thể chân thật nhưng đau đớn đến từ đầu lại vô cùng chân thật dường như có mấy trăm cái khoan điện chui vào trong đầu giờ phút này không gian mộng cảnh cũng hoàn toàn biến đảo thiên địa tối tăm mở mịt trở thành một mảnh đỏ sầm bia đá khắc công pháp không thấy đâu bóng dáng cao lớn kia đã không thấy đâu cách đó không xa tú liên huyên lẳng lặng đứng thẳng các vị trí toàn thân thỏ ra tơ mỏng màu đen r ầ m rạp chui vào thân thể khương lạc tiền tiền bối ngươi rốt cuộc muốn làm gì ta khương lạc cố nén đau nhức hỏi khương lạc ngươi chỉ là một thợ săn bình thường không có gì lạ là ta để ngươi đi lên con đường võ đạo bây giờ ta đã giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện báo thủ không bằng triệt để đưa thân thể cho ta ngươi không phải đã nói muốn cảm tạ ta ạ vậy thì cứ thả lỏng hoàn toàn yên tâm sau này ta sẽ thay ngươi chém giết tất cả kẻ địch sau đó cảm giác thể ngộ võ đạo đình phong khương lạc cái này rất công bằng lời nói của u liên yến làm khương lạc đột nhiên bừng tỉnh nghĩ tới đây khương lạc không khỏi nổi lên cay đắng nơi nào có vận may trời ban tất cả mọi thứ đều đã âm thầm đánh dấu giá cả công bằng sao tự hồ cũng coi như công bình ít nhất u liên chỉ này không có cứng rắn tiếp nối sao có lẽ tiếp nối lớn nhất chính là không thể tự mình đi xem con đường võ đạo rộng lớn hơn còn có các minh đệ trên di tội đạo cùng với tần thanh còn chưa kịp tạm biệt thật tốt đau nhức kịch liệt như cũ theo vô số sợi tơ màu đen không ngừng q u a n quanh toàn thân khương lạc từ phần eo trở xuống đã triệt để bị thôn vệ đ ồ n g hóa chờ những hát ti này bao phủ toàn thân vậy hắn có lẽ cũng sẽ trở thành một h ú liên minh khác lực lượng vô hình áp đặt vào thân càng ngày càng mạnh khương lạc tránh cũng không thể tránh t h ứ lam tinh đến tiên nguyên đại lục t h ứ ma thạch thôn đến di tội đảo hình ảnh của một vài bức ký ức không ngừng xuất hiện rồi lại biến mất eo bụng ngực phân cổ theo thời gian trôi qua trong đ ứ hải ý thức của k ư ơ n g lạc càng ngày càng mỏng dần dần quên đi quá khứ và anh khi một sợi chỉ đen chui vào đỉnh đầu m ả n h vỡ ký ức cuối cùng ầm ầm n ộ tung triệt để quy về bình tĩnh sáu trong hoàng cung khương lạc vốn nhắm nhẹ hai mắt chậm rãi mở ra mang theo thê lương thần sát mừng rỡ ha ha ha ha ha ha. khương lạc nồng đầu phát ra cuồng tiếu tùy ý xích tiêu kiếm chém ra mười mấy tên quân sĩ thanh khâu xung quanh hóa thành mưa máu đầy trời dưới chân chính là vô tận thi sơn mỗi bước đi đều được đưa ra huyết nục xung quanh tan r ã hóa thành từng luồng năng lượng vô hình hòa nhập vào trong thân thể mặc cho quân sĩ thanh khâu xung quanh liều mạng như thế nào hung hãn không sợ chết như thế nào vẫn không thể ngăn cản bước chân của hắn a lạc tiếng quát của mạc lão đại t r u y ề n đến khương lạc cũng không dừng bước chỉ hơi hơi lắc đầu một vòng ánh mắt lạnh lùng quét qua trên người mạc lão kiếm quan g cắt đứt c u â n trận một lát sơ đã biến mất trong quan thiên lâu mạc lão nên làm gì bây giờ trên tường cung cao thủ di tội đảo may mắn còn sống sót không khỏi hỏi một câu lúc này toàn bộ hoàng cung đã loạn thành một đoàn vô số cung nữ thị vệ chạy trốn t ứ tán còn có vô số võ giả nhân cơ hội xông vào hoàng cung trắng trận vơ vét tài vật trong hoàng cung không có người nào quan tâm đến hoàng tộc vu gia duy nhất còn tử thủ mệnh lệnh chỉ còn lại hơn hai vạn quân sĩ thanh khâu y đổ xông vào quan ti h ê n lâu chớ đã vừa rồi tuyệt đối không phải á lạc mặt lao khanh o chân ngồi ở trên tường cung nhìn ra xa x a quan ti h ê n lâu cái liếc mắt vừa rồi lấy trực giác c ử u phẩm vô lậu cảnh hắn có thể cảm thụ rõ ràng khí tức của đối phương tuyệt không phải khương lạc quen thuộc loạn l o ạ n từ hoàng cung lan tràn ra ngoài cung bên trong a n khê thành vô số khói đen quần c u ộ n bốc lên sau một nén ngang hơn trăm võ giả xuất hiện trên tường thành lập tức các thi triển thân pháp cấp tốc xông về phía quan ti lâu mặt lão có cần ngăn bọn họ lại hay không mặt lao nước mắt nhìn những võ giả giang hồ muốn đục nước béo cò này lắc đầu không cần bọn họ đều đang tìm cái chết quan tiên lâu nơi thần bí nhất của hoàng thất thanh khâu giang hồ đồn đãi nơi này cất giữ bảo vật mà hoàng thất thanh khâu tích góp được trên vạn năm qua cùng vô số bí kíp võ đạo lúc này bốn p h ư ơ n g tám hướng võ giả giang hồ xông vào quan tiên lâu càng ngày càng nhiều cháy mau thiết diện điên rồi cứu mạng thiết diện vương tha ta ta nguyện ý gia nhập di tội đ ả o nam đông nhiên trong quan tiên lâu rất nhiều võ giả như kiến vỡ tổ ầm ầm lao ra ầm từng đạo kiếm quang tử trong quan thiên lâu bán ra lướt qua hơn trăm tên võ giả trong nháy mắt hóa thành m ư a máu trong nháy mắt mấy trăm võ giả liền mất mạng d ư ớ i kiếm xích tiêu rốt cuộc ẩm ẩm quan thiên lâu cao ngất rốt cuộc không chịu nổi vô tận kiếm vũ công kích dưới ánh mắt nhìn chăm chú của tất cả mọi người khúc hiệu sụp đổ bụi b n g c u ố n lên trăm mét v h o a n h một bóng người p h á tan gạch vụn đứng thẳng trên phế tích ha ha ha tiếng cười lớn vang lên trong hoàng cung k ư ơ n g lạc giơ tay lên đầu của vũ kỷ và mấy hoàng tử còn lại bay xuống bùn phía đạo quả ngưng tụ không ai có thể ngăn cản ta nhìn trộn quyền hành của thần chờ ta giết lên h u y ề n l i n h giới chính là lúc các người diệt vong tiếng gầm gừ ầm ẩm xích tiêu kiếm tôn u gia kiếm quang s á n g trói bao phủ toàn bộ binh sĩ thanh khâu còn lại một võ giả thanh khâu bị thương ngã xuống đất run lẩy bẩy m ặ t sắt tha mạng bút khương lạc lạnh lùng túi đầu đột nhiên một cước đặt xuống đầu nổ tung chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương ba trăm bốn mươi năm hoa kỳ quan biên cục dết bốn dưới chân núi kỳ quan cách đó ba mươi dặm quân sĩ thanh khâu như thủy triệu màu đen vượt qua sườn núi tấn công doanh trại hai bên sườn núi lao sơn sườn núi vốn là cây rừng rậm rạp sớm đã biến thành một mảnh c h u ỗ i lùi vô số nhánh cây cháy đen cùng thi thể bị vô số đôi chân to lớn không ngừng dẫm vào trong bùn đất trên bầu trời oanh oanh oanh, oanh theo từng tiếng sấm rền vang trong sương khói lợn lờ mấy ngàn điểm đen to bằng cái cối xay từ trong quân doanh di tội đảo trên đỉnh núi bay lên vượt qua trăm mét hư không rơi vào quân trận thanh khâu ở giữa sườn núi mấy ngàn ngọn lửa phóng lên trời trong nháy mắt điểm đen rơi xuống đất nhánh cây bùn đất cùng với một đám quân sĩ、si、văng khắp nơi sau vụ nẩu ng nguyên bản quân trận dày đặc mặt đất giống như bãi cỏ hoang bị lược dày trải qua trong nháy mắt rộng lớn trở nên vô số quân sĩ thanh khâu miệng mũi điên cuồng phun máu tươi ngã xuống đất thế công chiến trường như sóng lớn liên miên không dứt trong vụ nổ sau đó xuất hiện đỉnh trệ ngắn ngủi g i ế t theo tiếng la g i ế t rung trời lần nữa sôi trào lên thi thể phủ kín hơn một ngàn mét dốc núi cũng không làm kinh hãi quân sĩ thanh khâu khắp núi đồi ngược lại giống như d ạ thú bị thương càng thêm điên cuồng dưới chân ly sơn từng quân đoàn vạn người dọc theo cốc đạo nhìn một cái vô biên như tượng gỗ chờ đợi mệnh lệnh tiến công sau đó trong tiếng kèn hiệu v xông lên hai bên sườn núi của lý sơn muốn xông vào phá vỡ doanh trại của di tội đảo ở hai bên đường núi oanh oanh oanh trên chiến trường tiếng la diết chỉ có tiếng nổ liên miên không dứt đơn điệu mà tàn khốc vu kỷ ba mươi năm đầu đông năm mươi vạn quân đoàn thanh khâu ngang nhiên xuôi nam đi qua nam phủ tiến công n h i ê u sơn tất cả mọi người đều nhìn ra được hoàng tất h muốn thừa dịp thiết diện dẫn dắt ba mươi cao thủ di tội đảo lên đô thành an khê phía bắc một lần hành động bắt được và k ỳ quan đáng tiếc quân đoàn tinh nhuệ thanh khâu đánh tới vô thiên hội liên tiếp bại lui bị gắt gao chắn ở lý sơn nho nhỏ nửa bước khó tiến hai doanh trại trái phải đóng đinh trên con đường thông hướng và kỳ quan ngắn ngủi hai ngày thanh khâu tổn thất gần mười vạn quân sĩ vẫn không thể chiếm được l y sơn trận chiến tranh đột nhiên xảy ra này cũng vì dung chuyển đế quốc thanh khâu tăng thêm một tiêu b i ế n số bên trong x ư ơ n g viên phủ phía bắc đế quốc quân đoàn hoàng thất vẫn đang không ngừng xâm chiếm địa giới vô thiên hội mà bang tây phủ bắc giang phủ trên trăm vạn quân sĩ vô thiên sẽ bị vây khốn trong mấy châu phủ quân đoàn thanh khâu lấy thế lôi đỉnh quét ngang vô số thế lực phản quân chỉ trong một tháng ngắn ngủi phản quân lớn nhỏ long xả khởi lục tuyệt đại bộ phận đã bị tàn sát không còn đại thế thiên hạ thay đổi bất ngờ hiện tại dường như cũng chỉ có đảo di tội và vô thiên hội mới có sức đánh một trận lúc này đầu tương và đầu thành k ỳ quan cờ sĩ bay phần phật vô số quân sĩ trọng giáp di tội đảo bảy trận sẵn sàng đón quân địch mấy ngàn họng pháo chế tác đơn sơ đường kính gần một mét pháo không có lương tâm nhắm ngay phương hướng của ma n sơn lợi hại giả chân vô vỗ một khẩu pháo không có lương tâm bên cạnh than thở một câu trả trách hội thủ thuyết vụ khi mới xuất hiện sẽ thay đổi hình thái chiến tranh cho dù là người bình thường thao tác một khẩu pháo như vậy cũng có thể khiến võ giả khổ cực rèn luyện mấy năm thành lập tức mất mạng ly sơn còn chưa tổn thương một người quân thanh khâu đã tử thương gần mười cực kỳ khủng bố cực kỳ lợi hại hhh một tiếng than thở khiến cho đám quân cờ đen xung quanh b ậ t ra đám người tiên tiên đều cười nhẹ không thôi lần đầu tiên chiến đấu vô lương tâm đã thể hiện ra lực s á t thương kinh người những gia hỏa này chết hết rồi quân sư giá t h ú quân thanh khâu lại lấy thịt người làm lương thực chết không có gì đáng tiếc lục khê tỷ tỷ n g ư ờ i nói xem thần thanh nắm g nhìn phương hướng y ê u sơn cắn r ă n g ngọc nói thời gian hai tháng đáng kể s ư viên bắc giang tam phủ rơi vào tay giặc điều khiến người trong thiên hạ hoảng sợ nhất là những võ giả quân đoàn của hoàng thất thanh khâu mỗi khi đánh hạ vô thiên hội đều phải tàn sát toàn bộ thành bọn họ lấy con người làm thức ăn được xưng là g i ã t h ú quân trong tam phủ chi địa xương trắng ngàn dặm gà chó không nghe thấy lục khê khoanh hai tay trước ngực lạnh lùng nhìn về phía xa bọn họ đã bị ma khí ăn mòn cơ thể cuối cùng đều sẽ biến thành g i ã thú tiên thiên nếu ngươi nhìn chằm chằm phía sau ta cẩn thận ta không k h á c h khí nói được nửa đường đ ỗ n g nhiên lạnh lẽo tiên sinh cùng mọi người vội vàng q u a y đầu nhìn về phía ngoài thành lục khê cường đại tất cả mọi người đều lĩnh giao qua tiên thiên hai ngày nay luôn hỏi một ít vấn đề về thân thể đã bị đánh không dưới năm lần báo quân sư có mật thư đến từ bắc g i a phủ giọng của thám tử chuyển đến một lát sau vẻ mặt giả chân ngạc nhiên đưa mật thư cho tần thanh và lê kính các ngươi có tin lời lý vệ ung không giao giao mấy người vội vàng mang bản đồ tới xem xét kỹ càng lê kính chỉ vào một điểm trên bản đồ hồ an bình ngay tại chỗ này nếu như bây giờ xuất phát cách k ỷ quan ba ngày lộ trình quân sư ta thấy có thể chỉ là nếu như lý vệ ung làm như vậy chẳng phải là ngay cả người của mình cũng hố thần thanh không hiểu hỏi giả chân không ngừng v ố t tròm râu dưới cằm ánh mắt sâu thẳm có lẽ trăm vạn người này chính là quân cờ bỏ qua hơn nữa hắn biết chúng ta sẽ không từ chối chỉ cần kế hoạch thành công chiêu này có thể giảm bớt áp lực cho vô thiên hội làm ưu kế tốt cẩn thận đúng lúc này lục khê gầm lên một tiếng đ ư ờ n g ánh đ a o lấp lóe đá vụn vỡ nát trên đầu thành một cây trường m â u sắt dòng bị chém đứt cắm ở bên trong tường đá chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương ba trăm bốn mươi sáu cái chết của vu ôn kết trận có thích khách bảo vệ đại tẩu mau bảo vệ tiên sinh lúc này hắn gầm lên g i n giữ Tiên t i h xa xa oanh t i t tử, nô binh chiếu cầm ả oanh oanh trong cùng kỳ quan từng đội quân sĩ không ngừng tuân về phía thành lâu loảng xoảng động tính trên cổng thành đã kinh động mọi người không đến mười hơi thở lục q u a n đường bạch chiến nguyên đang trường phòng tiêu tệ một đám cao thủ chạy đến thích khách là người đi đầu tiên hai chiến sĩ man tộc thân hình cao lớn trường đao c u ố n lên tiếng gió rít thần thanh đang đứng thẳng giữa đám người trường đao lang không lại đ ố n g nhiên quét về hộ vệ bốn phía rất hiển nhiên thích khách này là muốn bắt giữ tần h thanh làm càn d á m g coi di tội đạo ta không người sao trong tiếng hét phẫn nộ lục q u a n đường trường đao bên hông bạch chiến nguyên bắn ra thân hình lấp lóe nên đón hai gã chiến sĩ áo giáp đen man tộc cầm đầu đương đương trong tiếng mưa rơi lá chối rồn rập cẩn thận một chiến sĩ man tộc không ngờ l ạ g yên không một tiếng động từ trên tường thành kỳ quan leo lên đao mang nháy mắt từ một bên khác hạ xuống giống a m u ố n chết tiểu văn và thiên sinh một trái một phải một trên một dưới v a lớn móng nuốt sắp bén hướng thân thể đối phương rơi xuống h ừ một tiếng h g lạnh l ư ỡ i đao trong tay chiến sĩ man tộc chuyển động Xì x c dịu bản trong tay tiên tiên h bị cắt thành hai đoạn như giấy đao mang rơi vào ngược tiên thiên. Hành. tiên h và n h tiên tiên h thân hình hơn hai mét như đạn pháo đánh bay đâm vào trên thân hình, hình xăm nhỏ đồng thời bay n g ra người trên di tội đảo đột nhiên biến sắc thiên thiên đã tiến d i a i lên võ giả lục phẩm băng sơn quyền được k hương lạc tự mình truyền thụ một thân công phu cứng rắn đã xuất thần nhập hóa lại phối hợp đồ ma chiến giáp trên người trong thời gian ngắn cứng rắn chống đỡ võ giả cựu phẩm bình thường tuyệt đối không thành vấn đề không ngờ dưới tay chiến sĩ man tộc này thậm chí ngay cả một chiêu cũng không chống đỡ nổi mà thích khách tập hợp dạng chiến sĩ man tộc này có năm người trong lòng mọi người trên di tội đảo không khỏi căng thẳng tình thế không thể lạc quan a chết đi cho ta thiên thiên đã g ố n g giận lúc chết dịu lớn trong tay g i lên lại muốn nhảy ra ngoài bị tần h thanh đá một cước vào chỗ c o n g chân ngung ố c ngươi không phải đối thủ thần thanh thanh mắng một tiếng để cho tiên thiên yên tĩnh trở lại chiến cũng may lúc này lục quan đường và võ giả nhị cựu phẩm lưu thủ và kỳ quan cuối cùng cũng chạy tới một trước một sau ngăn cản ba chiến sĩ mang tộc cũng chính là thời gian mười mấy hơi thở ngắn ngủi này hơn hai mươi tên thích khách đã xông lên thành lâu đem mấy chục thành viên hạch tâm di tội đảo vây quanh đầu thành lục khê tỷ giúp bọn họ một chút giữa đám người thần thanh kéo cánh tay lục khê thấp giọng cầu khẩn một câu lục khê trầm mặt một lát thần thanh ta nói rồi chỉ có lúc sinh mệnh của ngươi bị uy hiếp mới ra tay chết sống của những người khác không liên quan gì đến ta hai tay tần thanh không khỏi dùng sức nhưng bọn họ đều là bằng hữu của ta cũng là thủ hạ của a lạc trong mắt lục khê hiện lên một tia giấy giụa tần thanh những người này đều là chiến sĩ man tộc của vu gia người ai nếu như ta ra tay bọn họ sẽ nhận ra ta một khi để vu gia biết rõ ta phản bội bọn họ trong vu gia tộc nhân của ta không biết sẽ gặp phải chuyện gì tần thanh há miệng lại dừng lại nhất thời không biết nên đáp lại như thế nào lục khê đội đấu lạp lông mày rũ xuống tần thanh ngươi không nên nghĩ ra tay bức bách ta bảo vệ n g ư ơ i ta và khương lạc đã có ước định ngươi không thể chủ động phạm nguy hiểm nếu ngươi cứ khăng khăng ra tay trước ta sẽ cưỡng ép mang ngươi rời khỏi nơi này dừng tay lúc này t ầ n thanh khép kêu một tiếng song phương giao chiến trên đầu thành trong nháy mắt kéo ra chỉ trong mười mấy hơi thở ngắn ngủi này những quân sĩ xông lên muốn cứu viện người của di tội đạo dưới trường đao của hơn hai mươi cao thủ thành công này tử thương thảm trọng t ầ n thanh không đành lòng cuối cùng mở miệng quắt bảo hai bên dừng lại hiu lúc này cổ chân ở bên cạnh đột nhiên móc ống trúc ra khói bay lên bầu trời nổ tung thành một đám pháo hoa vùng vẫy vô dụng trong đám thích khách của đối phương một chiến sĩ man tộc bước lên phía trước ánh mắt tập trung vào tần thanh trong đám người dầm móc ra một bức họa trong ngực ngươi chính là tần thanh không sai tần thanh cũng bước lên trước giữa lông mày đều là vẻ cương nghị hai tay gắt gao nắm chặt bên mép váy mặc dù trong lòng sợ hãi đến cực điểm nhưng tần thanh không muốn ném đi mặt của di tội đ ả o nàng là nữ nhân của khương lạc hắn có thể bảo vệ nàng nhưng tần thanh không thể biểu hiện nhu nhược cho định nhân cốc cốc cốc. tiếng bước chân rồn rập vang lên một bên trận của di tội đạo quân đầu tường vu ôn bị hai võ giả áp giải xuất hiện vẻ mặt kinh ngạc không rõ vì sao cao thủ vu gia lại xuất hiện vào lúc này nhưng mà khi hắn phát hiện khương lạc không có ở đây trên mặt không khỏi hiện lên vẻ vui mừng l u i ra ta biết các ngươi là người vu gia nếu như ở đây lại chết một người các ngươi chỉ có thể đem đầu của vu ôn mang về thần thanh lạnh lùng quát một tiếng lúc trước khi khương lạc b ắ t đến thành an khê đã giao cho nàng phương pháp khẩn cấp chiến sĩ man t ộ c cầm đầu không nói xoay người nhìn về phía vu ôn trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người đột nhiên túi người bái lệ đại hoàng tử vu ôn công tử vu t ổ n trưởng có lệnh đệ tử vu gia đều nên lấy gia tộc làm trọng nếu như ngươi chết có thể vào từ đường anh liệt của gia tộc không tốt trong tiếng kinh hô hugh một vệ lưu quang nhanh như t h i ể m điện đâm xuyên qua đầu vũ ôn chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua bà tê chương ba trăm bốn mươi bảy ta tin nàng đường một thanh t r ư ờ n g đao thỏ ra từ trong đám người ngăn lại đao mang đang chém về phía tần thanh trên lưới lao kinh khí mãnh liệt thổi lên tấm khăn che mặt suối xanh khuôn mặt tuyệt mỹ chật lóe lục h ê chiến sĩ man tộc sửng sốt sau đó gào lên dung trời lục khê chúng ta đã tê điện ngươi ở an khê thành không ngờ ngươi lại phản bội gia tộc trong lúc đối phương đang lạnh lùng và ảnh lục khê vung chân lên chiến sĩ man tộc cầm đầu bị đá ra xa hơn mười thước trường đao ở trên mặt đất vẽ ra mạng lớn tinh hỏa bá lục khê r ứ t khoát vượt nón ánh mắt hơi đổi có chút bất đắc dĩ liếc nhìn tần h thanh ở phía sau thần thanh không động thủ lại lựa chọn đứng ở phía trước nhất chủ động đưa mình vào hiểm cảnh tay cầm t r u thủ tuyên bố đồng sinh cộng tử với đám người kỳ quan lục khê bất đắc dĩ chỉ có thể xuất đao lúc này và đầu thành kỳ quan hai bên đã chiến thành một đoàn may mắn trong quan còn có hơn tám mươi bộ đồ ma c h i ế n giáp dựa vào những chiến giáp này mới ngăn cản được sự tập kích của hơn hai mươi thích khách t h a n h khâu h ô i cốc rời đi chúng ta đều đến từ man tộc ta không muốn động thủ với ngươi lục khê trước kia đã chết rồi ta là ta không có quan hệ gì với những người xích linh hồ tộc khác lục khê trường đ a u hơi đổi ánh mắt hắn buông xuống nói nhỏ với chiến sĩ man tộc cầm đầu đối diện ừ chiến sĩ man tộc được xưng là h ô i cốc chậm rãi đứng dậy lục h ê đừng lừa mình dối người ngươi cảm thấy bằng những lời này là có thể bình ổn lựa giận của tộc trường sao n g ư ơ i biết phản bội gia tộc là kết cục gì rõ ràng lục khê nâng mắt lên chỉ có chết mà thôi ốc hôi ít nhất ta không cần dùng thân thể đi lấy lòng người vu gia nữa thiết diện chưa từng giết ta cũng không bởi vì sắc đẹp mà chiếm hưu ta ngoài việc không thể rời đi ta cảm nhận được sự tự do và thả l ò n g trước giờ chưa từng có ánh mắt hôi cốc càng ngày càng lạnh lục khê trưởng lão vu gia đã ở an khê thành trở thiết diện hơn nữa ngươi còn không biết sao dưới thành an khê có một con bát sắp bích tiên cấp sân quân có lẽ hiện tại thiết diện đã biến thành điểm tâm trong miệng sân quân ngươi muốn chết cùng bọn họ sao lục khê sân quân là gì t â n thanh ở phía sau cảm nhận được một tia bất an vội vàng hỏi thăm lục khê thân hình cứng đờ sắc mặt đột nhiên lạnh lùng xuống là yêu cũng không phải yêu võ giả thế giới này có thể ngăn cản làm sao bây giờ t â n thanh vội vàng d ậ m chân nghe thiên mệnh đi ta nói rồi nếu như hắn chết ta sẽ dẫn ngươi chạy trốn tới một nơi bọn họ không tìm được sau đó giải quyết cuộc đời này keng tiếng nói hạ xuống lục khê rút ra t r ư ờ n g đ a o ánh mắt nhìn về phía cổ chân cách đó không xa thiết diện lần này giữ nhiều l ã n ít các nguyên ê n nghĩ kỹ đ ư n g lui và đang khi nói chuyện thân thể cao gậy như thiểm điện bắn ra không trung lôi ra ngân mang chém thẳng về phía h ô i cốc lục khê nếu ngươi đã tự tìm chết vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi thử những tỉ mội kia của ngươi ta sẽ giúp ngươi chiếu cố tốt h ô i cốc ngươi đang chết đương đương trên đầu thành lục khê một mình ngăn cản sáu g ã chiến sĩ man tộc h ô i cốc lúc này tiên thiên đám người hắc tử mới phát hiện thực lực h ô i cốc này cường hãn vậy mà không giới lục khê tiên h sinh có biện pháp gì không trong ánh mắt tần thanh mang theo chờ đợi nhìn về phía giả chân lúc này giả chân cũng lộ ra vẻ sầu khổ phu nhân hội thủ loại cao thủ cấp bậc này sinh tử tương tranh không phải đơn giản mưu kế có thể chi phối để ta suy nghĩ đại tẩu không bằng chúng ta mang theo tất cả cao thủ hiện tại đi an khê thành cứu đại ca thiên thiên đã không thể kìm nén được nữa cùng kỳ quan làm sao bây giờ lao tiền nhìn về phía ly sơn nơi xa thở dài một tiếng hắc tử nắm chặt t r ư ừ n g đ a o cái g i ắ m lao đại cũng sắp không còn còn muốn cùng kỳ quan có tác dụng gì chúng ta có thể chịu được sao không sai tần thanh k h á c quát một tiếng vậy chờ đến khi giải quyết xong những thích khách này chúng ta lập tức xuất phát đi an khê thành thiên sinh phái ham trận doanh đi lên chúng ta không cần bao nhiêu thời gian còn có lấy đồ ma giáp của ta ra cho lục khê dùng phu nhân trước khi hội thủ rời đi đã nhắc nhở chúng ta không thể giao đồ ma giáp cho nàng chuyện này có phải quá mạo hiểm hay không giả chân giật mình vội vang hỏi ta tin tưởng lục khê tỷ nàng nhất định sẽ không chạy trốn thần thanh nhìn dòng suối xanh trong h ô n chiến ánh mắt dần dần kiên nghị không đến một nén nhang oanh oanh oanh trên đầu thành đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn dưới uy lực của thiên thần c h i nộ hơn hai mươi tên thích khách trong nháy mắt xuất hiện tử thương chúng võ giả di tội đảo nhân cơ hội này ra tay sau một lát trên đầu thành chỉ còn lại sáu chiến sĩ ma tộc lục khê tỷ đón lấy thần thanh quát khẽ một tiếng d ư ơ n gỗ g màu đen bay về phía lục khê lục khê có chút ngoài ý mớn sau khi nhìn thần thanh một chút cũng không nhiều lời thừa dịp lục quan đường và bạch triển nguyên quân lấy đối phương tạ tháp một bộ đồ ma giáp nhanh chóng xuất hiện khi h ô i cốc nhìn thấy lục khê mặc đồ ma giáp trong nháy mắt biến sắc nơi này sao lại có đồ ma giáp tiếng nói hạ xuống h ô i cốc không chút do dự một đ a o bức lụi lục quan đường thân hình bắn ra bay nhanh về phía ngoài kỳ quan xì、sì. đau mang d í lên trong t r ớ c mắt trường đau của lục khê lướt qua thân thể hai gã chiến sĩ ma tộc thần thanh chờ ta trở về trong tiếng hét to thân hình lục khê cấp tốc bắn ra bay nhanh về hướng hồi cốc rời đi trong nháy mắt hai người biến mất trong sơn cốc minh ngông đúng lúc này một con phi điệu lao nhanh xuống đỉnh đầu tần thanh mật thư đến từ thương hội sau khi mọi người xem xong mật thư không khỏi ngơ ngác nhìn về phía tần thanh trong đám người tại sao có thể như vậy mật tín trong trận chiến ở an khê thành giết sạch cao thủ thành an khê và mấy vạn quân sĩ tinh nhuệ hoàng thất thanh khâu băng cương chắc chắn là do võ đạo nhập ma mà phát cuồng an khê thành biến thành từ địa người sống chớ vào chuyện được đăng bởi mèo nhà mèo mèo n h a n g m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương ba trăm bốn mươi tám các ngươi phải nuôi ta khi thần bắt đầu đổ máu thần kia liền đã chết đế quốc thanh khâu cơ nghiệp vạn năm từ khi hệ thần sáng tạo ra đế quốc khổng lồ từ thiên nguyên đại lục tới nay một đêm đã sụp đổ thiết diện một người một kiếm g i ế t vào hoàng cung c h ạ m đế hoàng vũ kỷ tàn sát rất nhiều hoàng tử lấy sức một người lật tung hộ quốc thần thú bác sĩ bích sơ quyết cơ nghiệp vạn năm của thanh khâu cứ như vậy bị bao phủ trong dòng sông thời gian trở thành lịch sử thiên hạ kinh ngạc trong xà lên đại điện hoàng cung hoàng đế đế đại càn mặc cho thiên vận thở dài một tiếng ánh mắt lại một lần nữa rơi vào mật tín trên tay trong ánh mắt thỉnh thoảng tán thượng khi thì kiếm kỵ khi thì lại hiện lên vẻ hà hê tên này sao lại tốt số như vậy không chỉ có thiên phú võ đạo xuất chúng mà còn có thể có được đồ ma giáp của khí thần tông chúng ta và vu gia tìm ngàn năm cũng không có đầu mối lại để cho hắn thoải mái đạt được xem ra có ít người tiên tiên đã là vận mệnh c h i tử phía dưới là chỗ ngồi nhị hoàng tử nhân nguyên minh đồng dạng thở dài một tiếng ngầm đầu đem rượu trắng trong chén vứt vào thiên đạo vô thường mỗi thời đại kiểu gì cũng sẽ xuất hiện mấy thiên tài yêu n g h i ệ t như vậy tựa như vị khí thần tông lúc trước kia chẳng qua cuối cùng lại có thể thế nào còn không phải là tông môn bị d i ệ t ngàn năm sau hóa thành một bộ bạch c ố t nhâm ra ta mấy vạn năm qua trải qua bao nhiêu mưa gió còn không phải ăn ăn ổn nói cho cùng khương lạc vẫn chỉ là võ giả luyện thể cảnh nho nhỏ của thiên nguyên đại lục mà thôi không cần khẩn trương quá mức vu gia sẽ không bỏ qua như vậy h u ố n h ổ hiện tại k hương lạc kia đã điên không đáng lo bây giờ chúng ta phải suy nghĩ làm thế nào để tranh thủ được lợi ích lớn nhất cho gia tộc trong loạn lạc sau này t h a n h âm trầm thấp lân át tiếng thì thầm trong cung điện bên cạnh hoàng đế nhậm tiên vận một gã nam tử trung niên trường bảo m à u xanh rèn vớt râu trong đôi mắt tinh quang tỉnh h thoảng hiện lên nhậm trưởng lao nói rất đúng nhậm tiên vận nói xong nam tử bên cạnh được xưng là trưởng lao c h ầ m rãi đứng dậy chắp hai tay sau lưng đi tới trước cửa điện nhìn về phương xa lập tức dỗi bàn tay ra trầm rãi nắm chặt đồ ma giáp chúng ta nhất định phải có được đồ ma gi Có tiếng i p bước chân cắt đứt sự yên tĩnh của cung điện đám người xuất hiện ở cửa người cầm đầu rõ ràng là huyện công chúa đã lâu không gặp mà trên quảng trường bên ngoài cung điện hơn trăm chiến sĩ man tộc mặc áp giáp trường đao bảy trận đứng yên vài kiến nhâm trưởng lão tuân kham phụng mệnh tộc trưởng đến đây cũng mang đến viện quân của gia tộc vậy ngạn khẽ vớt cằm chào hỏi nhậm trường lao ở cửa lúc này đế hoàng mặc cho thiên vận cùng một đám hoàng tử xuống lại khắc khắc khắc vu gia nhất định đã tìm tộc trưởng t h ô n g đạo bọn họ ở an khê thành đã bị hủy hiện tại bọn họ muốn tới thiên nguyên đại lục chỉ có thể mượn nhờ nhâm gia chúng ta nhâm trưởng lão nổi lên ý cười hỏi nguyễn cung g ậ t đầu không sai lúc ta rời khỏi gia tộc vu gia tộc trưởng tự mình đến nhâm gia chúng ta muốn mượn dùng đại trợn nhưng tộc trưởng còn chưa đáp ứng yêu cầu của đối phương ha ha ha nhâm trưởng lão cười ha h a tộc trưởng anh minh nếu là ta sẽ nhân cơ hội này làm thịt đối phương thật đau vừa nghĩ tới biểu tình của tộc trưởng vu gia lão phu không nhịn được mứt cười ha, ha ha trong cung điện một đám người nhậm ra cùng cất tiếng cười tộc trưởng có lệnh nhất định phải đạt được đồ ma giáp hơn nữa tìm cơ hội đạt được võ đạo bí kíp trên người khương lạc về phần vu gia dưới tình huống đảm bảo lợi ích của n h ậ m gia để thanh khâu càng loạn càng tốt nhiệm vụ của ta chính là tận lực ngăn chặn khương lạc tranh thủ nhiều hơn cho n h ậ m gia mi chu bằng bình tĩnh sau khi nói xong liền xoay người rời khỏi đại điện nhâm trưởng lão nhìn bóng người khâu bằng rời đi trong ánh mắt hiện lên một tia tức giận cái ả đào n g này thật sự là không thể nói rõ n n nhẹ sáu cách thành thanh khâu an khê mười dặm trấn quá thủy tiếng người huyên não xung quanh thôn trấn nhỏ bé vô số võ giả tụ tập thỉnh thoảng có người rút đao khiêu chiến tiếp theo liệu mạng chiến đấu người chết đi giống như chó chết bị người kéo lê trong r a n h nước bẩn ném ra ngoài trấn không còn hoàng thất thanh khâu toàn bộ thanh khâu vũ lực trở thành phương pháp duy nhất để giải quyết mâu thuẫn giống đông dưng một tiếng hổ gầm vang lên làm tất cả võ giả trên đường phố dừng bước ầm ầm trong tiếng võ ngựa rồn rập một đội trọng giáp kỵ binh m ộ ư ơ i người chạy như bay đến cầm đầu là một con liệt văn hổ hùng tráng khiến cho võ giả hai bên đường hoảng sợ tranh né trên lưng hổ thần thanh to mày ánh mắt nhìn về phía an khê thành là thủ hạ của thiết diện mau tránh ra bốn trên thiên nguyên đại lục chỉ có một người dùng liệt văn hổ làm toa kỵ đó chính là thiết diện một tiếng hô vang đường phố vốn chật trội trong nháy mắt trở nên rộng rãi đội ngũ thiết kỵ dừng ở trước một tòa t ử lâu thực khách đang hối hả sớm đã trốn sang một bên chờ thần thanh bước vào t ử lâu một cái bàn lớn nhất đã được dọn dẹp sạch sẽ mang trà xanh lên quản đủ lo、no、là được những thứ khác các ngươi để ý thần thanh có chút mệt mỏi bốc c á n còn có rượu đông nhiên một tiếng kêu trong trèo vang lên ở cửa thần thanh quay đầu lộ ra một tia như chút được gánh nặng và ảnh lục khê ném một cái đầu vào góc tường ngồi đối diện thần thanh đầu của hôi cốc thần thanh đời này ngươi và khương lạc đều phải nuôi ta chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương ba trăm bốn mươi chín an khê t ừ thành lệ sáng sớm tia nắng đầu tiên lo d ạ n g ra khỏi đường chân trời vào đông sương sớm bốc lên trên mặt đất bị nắng ấm sô tan lộ ra an khê thành giống như một con cự thú đang nằm rạp trên mặt đất trên không trung đại thành vô số ác điều ăn mòn đang bay lượn lít nhà lít nhít thỉnh thoảng lại thét lên chói thai rồi từ trên không trung đáp xuống một lát sau vô cánh phành phạch bay lên không trung trong miệng lợi c h ả o và mỏ có thể nhìn thấy tàn chi của nhân loại trong tòa thành này đã không còn ai nữa rồi sao lúc này ngoài cửa nam thành an khê cực lớn tân thanh lão tiền mặc lão lục khê đoàn người tiên tiên nhìn qua an khê thành cao ngất nhưng lại t ĩ n h mịt mà nhữ mày dù là đầu mùa đông trong không khí vẫn tràn ngập mùi thi thể hôi thối nhàn nhạt, nhạt tại cửa nam cửa thành mở rộng ra vô số bọc quần áo cùng các loại vật tư thành an khê đã từng là một dòng chạy không ngừng một mảnh yên tĩnh hơn ngàn vạn người bởi vì một người mà chạy khỏi nơi này làm gì thế mặt lao quát khẽ một tiếng kéo lại thiên sinh đang muốn vào tới mặt lão thế nào tìm lạc ca hả các ngươi không phải nói hắn ở bên trong sao thiên sinh buồn bực hỏi ngươi không muốn sống nữa hiện tại a lạc đã lục thân không nhận nhìn thấy vết đ a u trên ngực ta chưa nếu không phải có đồ ma giáp ta cũng bị hắn một đao chém thành hai đoạn nhìn những võ giả xa xa kia xem mặt lao đưa tay chỉ về phía xa xa tại những cửa thành khác của an khê thành có vô số võ giả tụ tập lại trong hoàng c u n g an khê thành có bảo vật hoàng thất tích lũy mấy ngàn năm những võ giả này đều muốn đi vào đục nước béo cỏ nhưng mấy ngày này không có mấy người còn sống s ó t ra khỏi thành an khê hiện tại ngay cả ta cũng không biết thực lực của a lạc mạnh như thế nào ai tiên tiên h vạn nhất ngươi bị mộ thương chờ đến khi a lạc tỉnh lại chẳng phải là để hắn tự trách cả đ ờ i sao lời nói của mạc lão có tác dụng thiên thiên hắc tử và đám người lao tiền đều bình tĩnh lại mạc lão chúng ta có thể hay không thử hô gọi với lạc ca nói không chừng hắn có thể từ trong tàu hỏa nhập ma đi ra lao tiền có chút lo lắng vô mũ giáp lẩm tiếng nói hạ xuống chạy mau a ba phía sau tường thành cao ngất đ ỗ n g nhiên vang lên trận trận tiếng gào thét mọi người sợ hãi nhìn lại xuyên qua cửa thành thân hình của hơn mười võ giả biến ảo bay nhanh ra ngoài thành thỉnh thoảng có người quay đầu nhìn lại dường như có một sự khủng bố rất lớn vẻ mặt mỗi người đều mang theo sự hoảng sợ cửa thành gần trong c ă n g t ứ c hiu một tiếng rít nhỏ đến không thể nghe thấy vang lên k i ế u quang sáng trói đột nhiên nổ tung trong hơn mười tên võ giả a thần thanh thấp giọng hô một tiếng hơn mười võ giả chạy như điên trên cổ phun ra một chùm hết vụ ùm ngục ùm n g ụ đầu lâu rơi xuống đất thân thể vọt tới trước mới ngã nhào xuống bụi bạm cổng tò vò khương lạc mặt không biểu tình cầm kiếm mà đi a lạc đại ca ban g o ạ i thành người của di tội đảo kinh hô tất cả đứng lại m ặ c lao k h ẽ quát một tiếng nhìn vào mắt hắn không phải là a lạc tất cả đứng lại đó đi m ặ c lao ngăn ở trước mặt mọi người mọi người mới phát hiện từ chỗ bóng tối cửa động chậm rãi đạp đến dưới ánh mặt trời khương lạc một đôi mắt vậy mà mực không trắng lạnh lẽo vô tình như ác ma hành tẩu trong địa ngục a đông nhiên khương lạc dừng bước chân lại túi đầu tay phải hắn ta dùng trôi kiếm không ngừng nện lên đ ầ u mình một lát sau đột nhiên ngầm đầu tóc dài p h ấ t động phát ra một tiếng gào thét như dạ thú đi mau tiếng giống giận xé trời cao vang lên thân hình như điện hoàn hai tia chấp lại biến mất trong thành ngắn khê làm sao có thể trong lúc mọi người đờ đẫn lục khê kinh hô một tiếng tần thanh y thì đã rưng d ư n g nước mắt nắm lấy tay phải lục khê lục khê tỷ rốt cuộc ca lạc đã xảy ra chuyện gì có phải tỷ biết chuyện gì hay không、mau、nói cho mụi biết lục khê có chút thương hại nhìn tần thanh đạo sinh ma trùng ta chỉ có thể nói nhiều như vậy hắn không phải luyện võ tẩu hòa nhập ma mà là bị ma khí ăn mòn tâm trí tựa như trăm vạn tinh nhuệ bỗng nhiên xuất hiện ở đế quốc thanh khâu có cách nào đối phó không mặc lão vội vàng hỏi lục khê nhìn mọi người chung quanh c h ầ m rãi lắc đầu có chân nguyên có thể diện hoa âm dương dùng thuần dương chi lực trí thuần có lẽ có thể xua tan ma khí trong cơ thể hắn những lời này khiến mọi người càng thêm sửng sốt là v õ đạo bên kia sao mặc lão phản ứng trước ánh mắt nhìn lên bầu trời hỏi Ừm. lục khê nhìn ăn khê thành vẻ mặt tiếp cận cao thủ như vậy không có khả năng bởi vì một cái luyện thể cảnh mà độc thủ hơn nữa các ngươi không lấy ra được điều kiện có thể khiến đối phương ra tay quan trọng hơn là các ngươi rời đi như thế nào mọi người im lặng lục khê nói không sai đừng nói cứu người coi như là rời khỏi nơi này cũng làm không được dường như đã trở thành từ cục trầm mặc trầm mặc lâu dài lệ lệ lệ trên bầu trời một tiếng chim hót trói hai đánh nát t i ế n g lặng thần thanh tiến lên trước một bước cắn chặt hàm răng hai gò má lại có một tia hồng nhuận phất phớt một lát sau quay đầu nhìn về phía lục khê lục khê tỉ tỉ dẫn ta đi vào ta có lẽ có biện pháp làm khương lạc tỉnh táo lại、Thừng. lục khê có chút ngạc nhiên người đây là đang tìm chết cho dù ta cũng chưa chắc có thể ngăn được hai k i ế m của hắn cho dù có một tia hy vọng ta cũng muốn đi thử xem thần thanh không nói gì nữa cất bước đi về phía cổng tò vò chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương ba trăm năm mươi linh hồn không hợp thủy t h ổ sàn sạc đầu đường thành an khê yên tĩnh vang lên tiếng bước chân lục khê m í m chặt khoe miệng cất bước nhanh chóng xuyên qua bên người lục khê tay cầm trôi đao bên hông ánh mắt cảnh giác nhìn quanh một phía đã từng lục khê thị phồn h tỷ kỳ thật sau khi hắn từ thương lang lĩnh trở về ta liền phát hiện có chút không đúng sát tâm của a lạc biến rất nặng trước kia hắn cũng không phải như vậy chúng ta chúng ta về sau dường như hắn mới có thể hoàn toàn bình tĩnh lại thần thanh nói xong bước chân nhanh hơn lục khê hơi kinh ngạc chật phản ứng lại ngươi như vậy càng nguy hiểm thần thanh lắc đầu bước chân càng lúc càng nhanh t hai người đi qua cổng trào đi tới quảng trường trước hàng o cung thần thanh không khỏi che miệng hít một hơi lạnh trước mắt một núi thây mấy vạn thi thể quân sĩ thanh khâu tầng tầng lớp lớp giải rác khắp nơi mùi hôi thối tràn ngập nhìn kỹ lại vậy mà khó có thể tìm được một cỗ thi thể hoàn toàn c ò n xuống chân tay cụt như rơi xuống địa ngục nhất thời không tìm được nơi đặt chân đây đều là do a lạc giết sao thần thanh không khỏi tự lẩm bẩm cho dù là thần thanh nhìn quen chém g i ế t nhìn thấy cảnh tượng như thế cũng không khỏi kinh hãi tuyệt khó tưởng tượng đây là kết quả của một người một kiếm bình thường mà nói một võ giả không có khả năng nhưng mà nếu như hắn bị ma k h í ăn mòn vậy thì không ngạc nhiên dứt lời lục khê kéo lấy tần h thanh hai người nhảy lên cao nhảy qua m ấ y cái liền xuyên qua quảng trường hoàng cung bút thần thanh không khỏi chế trụ cánh tay lục khê thân thể như ngọn núi cao của bác sĩ bích tiên khiến hai người dừng bước lục khê ánh mắt ngưng tụ toàn thân hơi cong a lạc đừng nói chuyện keng thần thanh k h á hô lục khê đột nhiên suốt đao ánh mắt hai người đồng loạt nhìn về phía một bóng người trên đỉnh đầu bích sơn tiêu tắm cánh chính là khương lạc ngồi xếp bằng bá một tiếng hô này ở trước quan thiên lâu tịch liêu dị thường rõ ràng khương lạc đột nhiên đứng thẳng thân hình cao ngất cẩn thận lục khê không khỏi kéo tần thanh đến phía sau mình khương lạc chậm rãi mở mắt ra vẫn như c ũ là hai t r ò n g mắt đen kịt không trắng như vực sâu t ầ n thanh t u â n kham bọn họ chính là g i n g bực mà ngươi không muốn bỏ qua sao dừng tay đi mau không chết là tốt nhất liên tiếp nói nhỏ không chút suy tư、sì. kiếm quang nổ tung dưới ánh mặt trời l u i ra lục khê k h e t ê u một tiếng đương đương đương đương tinh quang sáng chói không ngừng bắn ra b ố n phía xèo kiếm quang vỡ nát đa quang giống như truy tinh cản nguyện s ẹ t qua ngực lục khê ầm ầm thân thể lục khê bay ngược ra rơi vào trong đống gạch nói vụn trường kiếm đảo ngược k hương lạc đen kịt con n g ư ơ i nhìn về phía thân thể tần thanh cứng ngắc cách đó không xa a lạc ta là tần thanh cậu s i n ngươi tỉnh lại đi a lạc mau tỉnh lại ba tần thanh chậm rãi thỏ tay ra mặc dù hai chân như n h u ra vẫn muốn đi thử vớt vẹ gương mặt hương lạc trước mắt hương lạc nhăn mày、lại. hai mắt nhắm n g h i ề n con ngươi không ngừng chuyển động nhìn thấy gương lạc không đậu thủ trong mắt tần thanh lộ ra k i n h hỉ nàng biết đ ố i phương nhận ra mình a lạc theo ta trở về đi a lạc n g ư ơ i đã đáp ứng ta về sau sẽ mang ta cùng đi ra biển cùng đi chân trời góc biển đầu ngón tay trắng xanh t r ầ m rãi tiếp cận một tia ấm áp chạm vào gương mặt lạnh l é o bá đập vào mắt tần thanh là một đôi mắt và mẹo dãy r i ụ a thần thanh giọng nói khàn khàn mà đ i ê n cuồng không được không tiếp nàng là nữ nhân của ngươi dầm phía sau chuyển đến tiếng gạo thét tuyệt vọng cùng đao mang nhanh chóng bay lên xích tiêu bắn ra kiến quang dối hỏi về phía cổ tần thanh trong sạch lạch cạch một giọt nước mắt nhỏ xuống bị kiếm quang quái nát xích tiêu kiếm rừng ở trên cổ tần thanh một vệ t máu đỏ tươi chảy ra trượt xuống trên làn da trắng n õ n Ú liên huyên thân thể của ta có thể cho ngươi tại sao phải giết tần thanh a tại sao ngươi muốn giết nàng xích tiêu kiếm run r ẩ y vê anh phía sau đao mang của lục khê hung hang bổ vào l ư n g khương lạc đối phương cũng bắn xa hơn hai mươi mét như đạn tháo đập lên người bích tiên lục kỳ tạm cánh a lạc thần thanh rên dỉ một tiếng bước nhanh về phía k ư ơ n g lạc ngã xuống đất ngu xuẩn không nên đi qua trong tiếng quát lớn của lục khê thần thanh đã ôm chặt lấy đối phương a lạc a lạc ầm ầm thân thể khương lạc mang theo thần thanh không ngừng lăn trên mặt đất trong lúc nhất thời vậy mà để lục khê không thể xuống tay a lạc trong không gian m ộ t cảnh toàn thân khương lạc bao phủ đầy chỉ đen chỉ lộ ra một con mắt không ngừng r y rủa cùng giống giận giọng nói của tần h thanh chuyển vào thai hắn một cách rõ ràng hối hận tuyệt vọng phẫn nộ đủ loại cảm xúc nổ tung trong lòng tuyệt đối không thể để thần thanh chết cơn giận g ữ cực hạn tụ tập trong hai là tiếng kêu bi thương của tần thanh một tia đỏ tươi từ đầu tường n h ả xuống đâm nói tất cả trí nhớ của khương lạc a tại sao phải ép ta trong tiếng giống giận dữ sâu trong thức hải một điểm sáng ngông lung dâng lên trong tòa nhà cao tầng cảnh tượng ngựa xe như nước không ngừng biến ả o trong không gian m ộ u cảnh cách đó không xa một đoàn giống như chỉ đen quấn quanh m à thành hình cầu lơ lửng đây là cái gì tại sao trong đầu ngươi lại có những thứ lung tung dối loạn này rốt cuộc ngươi là thứ đồ chơi gì U liên huyên tức giận g à o thét sen lẫn không cam l ò n g và khiếp sợ khương lạc ngạc nhiên nhìn những sợi chỉ đen quấn quanh trên thân thể nhanh chóng rút đi dưới điểm sáng tựa hồ ý chí đến từ lam tinh lại có thể chống cự ứ liên huyên ăn mòn thức hải trách không được nhiều ngày như vậy đối phương vẫn không thể triệt để chiếm cứ thân thể hắn nghĩ đến đây ha ha ha hương lạc phát ra tiếng cười điên cuồng linh hồn đến t ừ dị thế giới cũng sẽ làm Ú liên minh minh thủy t h ổ không phục ca chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương ba trăm năm mươi mốt tính toán của ư liên trừ trong không gian m ộ t cảnh ha ha ha Ú liên luyến trước mắt biến ảo thành một đám xương màu đen chỉ để lại một đôi mắt lạnh như băng tràn ngập kiên kỵ và khó hiểu nhìn bộ dáng bất đắc dĩ của đối phương hương lạc không nhịn được cười ha hả trên đỉnh đầu điểm sáng nông lung kia hoàn toàn ngăn cách thần hồn lũ liên nguyên ngươi rốt cuộc là quái vật gì lũ liên lân không cam lòng hỏi bố cục mấy chục năm lại thất bại trong c ă n tức khương lạc ngầm đầu nhìn điểm sáng thần bí gần trong c ă n tức thì ra ta cũng không phải cô độc một mình hắn thật sự không phải một người linh hồn ấn ký ý chí của lam tinh để hắn tìm được đường sống trong chỗ chết đây là một giao dịch công bằng ngươi muốn đổi ý lũ liên tuyền không cam lòng không khương lạc mở rộng hai tay ta nói lời giữ lời chỉ cần ngươi có thể làm được lũ liên n g ê n nhưng ta nói cho ngươi biết một lần cuối cùng còn có nếu ngươi còn dám động thủ với người của ta vậy giữa chúng ta chính là kẻ địch tú liên huyên nhìn quang điểm trên đỉnh đầu rồi tức giận đoàn vụ màu đen mông lung không nở lại bắt đầu vặn b ẹ o trên không t r u n g mặt ngoài không ngừng quay cuồng ngươi không giữ chữ tín ta đã ngưng kết đạo quả trong cơ thể ngươi chỗ tốt toàn bộ cho ngươi ngươi không giữ chữ tín ta ta không có cách nào xua tan thần thức của ngươi hoàn toàn a tức chết ta rồi khương lạc xứng sở tại chỗ tú liên huyên vậy mà như hài đồng trong miệng không ngừng mắng khương lạc không giữ chữ tín vũ đoàn kịch liệt núp n í c biểu đạt bất mãn cùng phẫn nộ lẽ nào t liên lân tiên tiên là đường thị nhi ta cũng không có cách nào cái đồ chơi này ta cũng không biết khống chế còn có rời khỏi thân thể của ta khương lạc chỉ vào điểm sáng đỉnh đầu nói không được không được lỗ lớn rồi khương lạc không để ý tới đối phương nữa hiện tại hắn đã khôi phục khống chế thân thể trong ngực là tần thanh nước n ở vẫn đang không ngừng lẩm bẩm cách đó không xa lục khê tay cầm trường đao vẻ mặt cảnh giác vừa rồi khương lạc đ ố n g nhiên đứng dậy dĩ nhiên đối với tần thanh trong ngực mảnh mặt làm ngơ cứ như vậy không n ú c n í c h đứng tại chỗ t ầ n thanh một tiếng nói nhỏ cắt đứt tiếng n ư ớ nợ của tần thanh đông nhiên n g ầ đầu đập vào mi mắt là một đôi mắt thanh minh a lạc ngươi rốt cục trở về ô ô. thần thanh vui đến phát khóc lao đi nước mắt ôm chặt lấy đối phương cuối cùng khương lạc cũng trở về ừng ta đã trở về khương lạc thương tiếc ôm đối phương còn tốt hắn không giống như trước đây r u n g tỉ mất đi người trước mắt đang lúc nói chuyện khuôn mặt t i ể u d i ễ m của lục khê đính ở trước mặt khương lạc nghĩ hoặc thần sắc không hiểu c h à n ra không thể nào rõ ràng ngươi bị ma khí của đạo sinh ma trùng ăn mòn sao có thể khôi phục như lúc ban đầu được trên người rốt có cất dấu bí mật gì mạng ta lớn khương lạc vừa dứt lời sắc mặt đột biến hai tay hắn rội ra nhanh như chớp nắm chặt lấy bả vai tần t h à n h bạch nhân rút đi lại lần nữa bịt kín trong vực sâu đ e n kịt khương lạc ngươi cướp đi đạo quả của ta ta sẽ khiến ngươi hối hận cả đời ha ha ha không giống thanh âm khương lạc từ trong miệng nhảy ra khương lạc trố mắt lục khê vung trường đào trong tay và n h lại bị khương lạc một quyền đập trúng ngực bay ra ngoài mấy mét một giây sau khương lạc hung hăng hôn lên b ờ môi ấm áp của tần t h à n h từng sợi tơ màu đen chui ra từ miệng mũi mắt lại như linh xà chui vào trong cơ thể tần thanh và n ngắn mũi ba cái hô hấp vô hình sóng khí đẩy ra hai người thần thanh hương lạc đột nhiên bừng tỉnh nhìn thần thanh đang đứng túi đầu cách đó không xa hô nhỏ một tiếng ha ha ha h a ha, ha ha thần thanh tiểu cười rộ lên hai vai nhùn lún chậm rãi ngẩng đầu trong đôi mắt không một trắng đều là điên cuồng và đùa cận thân thể này chính là nữ nhân của ngươi ngươi rất để ý nàng đúng hay không vậy ta sẽ triệt để chiếm cứ thân thể nàng đây chính là trừng phạt ngươi không tuân thủ hứa hẹn hì hì hì thần thanh không chuẩn xác mà nói hiện tại hẳn là u liên huyên đắc ý cười rộ lên không tiếp ngươi thả cô ta ra nào chẳng phải ngươi muốn ta ả tới đây tên khốn kiếp nhà ngươi khương lạc giận dữ tiến lên một phát bắt được hai vai đối phương không ta không đối phó được ý chí thế giới kia của ngươi còn có đạo quả đã thành hình trong cơ thể ngươi ta có thời gian ta sẽ chờ ngươi chậm rãi ra giả đi sau đó lại một lần nữa đoạt lại đồ vật thuộc về ta thần thanh mặc cho bàn tay to của mình n ắ m lấy nàng biết khương lạc sẽ không độc thủ khương lạc nàng đã bị ma khí ăn mòn mau giết nàng bằng không nàng sẽ chế tạo càng nhiều ma trùng giọng nói của lục k ê vang lên cấp miệng ngươi là nữ nhân lắm miệng không phải các ngươi muốn giết nàng ta đây hết lần này tới lần khác không cho các ngươi thực hiện được thần thanh mắng chửi đôi mắt đen nhánh rút đi nhanh chóng khôi phục lại vẻ thanh minh a chuyện gì xảy ra vừa mới xảy ra chuyện gì a lạc ta cảm giác mình rơi vào vực sâu vạn trượng đen kịt thần thanh lắc lắc đầu vẻ mặt mở mịt hỏi đáng chết vơi anh khương lạc đá bay hòn đá dưới chân t h ầ n thanh vẫn là t h ầ n thanh chỉ là không biết lúc nào sẽ lại trở thành lũ liên liên nhìn ra anh nhân trước mắt khương lạc cùng lục khê im lặng nhìn nhau lục khê có biện pháp gì không có tu luyện đồng dạng ngưng tụ thần hồn chỉ cần cảnh giới của ngươi cao hơn hắn có thể xua tan hắn thương lạc im lặng ngầm đầu nhìn lên bầu trời chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương ba trăm năm mươi hai trùng k i ế n giao giao hoàng cung thành nga khê mấy vạn võ giả biến thành thanh lý công nhân dưới sự chỉ huy của mấy người hát tử không ngừng vận chuyển đá vụn gạch ngói vụn bốn phía quan thiên lâu ra khỏi hoàng cung trong lúc làm việc thỉnh thoảng có võ giả ngầm đầu nhìn về phía bóng người cao ngất phía xa trong ánh mắt mỗi người đều là vẻ hâm mộ người nam nhân kia làm được chuyện mà tất cả mọi người đều cho rằng không thể nào làm được dùng thân phận nhỏ bé một người một kiếm lật tung hoàng t r i ề u và năm không ai không t h á n phục trên bậc thang trước một cung điện h o à n chính đổi mới cho khương lạc dưới ánh mặt trời mùa đông đứng chắp tay lẳng lặng nhìn công trường bận rộn toàn bộ an khê thành dần dần khôi phục sinh cơ thi thể trong thành được thanh lý trừ bỏ những hoàng thân quốc thích quan lớn võ tướng dân chúng bình thường trước thanh khâu kia bắt đầu lục tục no ngoe nghe trở về trên đầu thành bốn phía còn có vô số người lit nha lit nhít xem náo nhiệt ngoại trừ khương lạc ra mọi người chú ý nhiều hơn là đặt ở trên quảng trường con bích tiên hông tám cánh dữ tợn kinh khủng kia đường đường đường trên cơ thể của bích tiên tám cánh giống như một sân bóng rổ tiên tiên h mấy người hát tử vung đũa lên ra sức nệ rầm rầm đáng tiếc mặc cho bọn họ phát lực như thế nào vẫn không thể phá vỡ lớp vỏ biến thái của đối phương cũng có một ít võ giả cao dai xem náo nhiệt nhao nhao lấy ra các loại vũ khí t r o hỏi trên thân thể tiếng h kinh hô liên tục vang lên mặc lão thương thế, thế thế nào rồi khương lạc thu hồi ánh mắt quan tâm hỏi mạc lao ở một bên lúc trước mạc lão bị một kiếm chém bay mấy chút thước sau khi để khương lạc thanh tỉnh nghĩ mà sợ không thôi ha ha ha mặc lao s ở sờ ngực ai một bộ sư ơ n giả g thật không so được với những người trẻ tuổi các ngươi tuyệt đối đừng có lần sau ha ha hương lạc khép c ư ờ i rộ lên mặc lao con đường võ đạo này còn rất dài không nghe lục h ề chúng ta bây giờ à mới tính là vừa mới bắt đầu mà thôi một bên mấy người đơn trưởng phong tiêu tể lộ vẻ mê mẩn hiện tại tin đồn về thánh giới sớm đã truyền khắp các tông môn giang hồ an khê đánh một trận hoàng thất vận dụng hộ quốc thần yêu che giấu mấy ngàn năm bác sĩ bích ti lục vái vật này không phải thiên nguyên đại lục xuất hiện càng thêm chứng minh một thế giới võ đạo khác tồn tại nghe nói thông đạo đi thông thanh giới kia ngay tại quan tiên h lâu mặc lao dơ cầm lên thấp giọng hỏi thăm một câu nói khiến mọi người chung quanh dựng thẳng lỗ thai lên ừng hương lạc có chút tiếp nối trà sát đầu ngón tay đáng tiếc lúc ấy tàu hỏa nhập ma chỉ lo giết người không biết tế đàn kia còn có thể dùng được hay không khẳng định không thể thanh âm lục khê đã cắt đứt hương lạc thần thanh và lục khê cùng nhau đi đến tần h thanh một thân thắt lưng váy dài màu trắng dịu dàng như thủy thanh liên để hương lạc không khỏi nhẹ nhàng thở ra cũng may lúc này v liên tuyển cũng không xuất hiện vu gia tuyệt đối sẽ không dễ dàng từ bỏ nơi này nếu như trận pháp giới quan thiên lâu có thể sử dụng sớm đã có cao thủ tới lục khê giải thích với mọi người một câu rồi không nói gì nữa có lẽ là bởi vì cùng kỳ quan chém giết đồng liêu h ô i cốc lục khê tựa hồ cũng g ô n g xuống chấp nghiệm trong lòng mọi người lộ vẻ tiếp hận hây ta nói các ngươi là có biểu cảm gì muốn đi trước tiên luyện đến cựu phẩm rồi nói sau liền thực lực của chúng ta bây giờ đi thánh giới cũng là một đĩa thức ăn trên bàn người khác khương lạc cười mắng một câu vừa dứt lời đi ra rồi đi ra thiết diện đại nhân đào thông rồi xa xa quan thiên lâu chuyển đến từng đợt hoan hô một lát sau trong mật thất t u ám dưới mặt đất của quan thiên lâu một tế đàn cổ xưa xuất hiện trên tế đàn có những đường vần cổ xưa được khắc những năm tháng đầy ngưng trọng chỉ cần liếc mắt nhìn cũng có thể thấy được nó có niên đại rất xa xưa đáng tiếc góc tế đàn những tảng đá từ trên mái vòm rơi xuống khiến chúng bị n ệ lõm vào một lỗ thủng một đám người nhìn về phía lục khê chất pháp không thể dùng nữa lục khê tích chữ như vàng sàn sạt khương lạc ngồi s ù n xuống đưa tay phất qua mặt ngoài tế đàn trong lòng không khỏi tán thưởng một tiếng đây chính là tương đương với đường hầm không gian ma tế đàn này không phải là điểm định vị không gian lục khê bọn họ có khả năng lại dùng cái này tới hay không trầm mặc hồi lâu khương lạc ngẩng đầu hỏi không rõ lắm ta không phải trận pháp sư nhưng mà trận pháp sư cường đại cũng có khả năng lục khê trầm tư một lát cho một cái đáp lại mơ hồ được khương lạc đứng dậy vỗ v ô bàn tay lao tiền kéo cơn giận của thiên thần tới đánh bay nó cho ta sáu hồ an bình phía nam bắc gia phủ địa hình đông cao tây thấp từ rực vòng sơn mạch chạy ra d ò n phú an hà dừng lại ở chỗ này hình thành một hồ nước thật lớn Bốn phía núi non phía t r ả i r ộ n g t h ả m thực v ậ t tòa đại trướng Chỉ là,、Lúc、này, t ê n ú quân sư đại hỷ đại hỷ chúng ta được cứu rồi trong một tòa đại trướng quân doanh vô thiên hội một gã đại tướng hô to xâm nhập vào trong lều lớn mười mấy tướng quân vô thiên hội nghi hoặc ngẩng đầu nhìn ra cửa quân sư đánh một trận ở an khê thành thiết diện một người một kiếm chém giết hoàng đế vũ kỷ đông đảo hoàng tử hiện tại an khê thành đã như rắn mất đầu đế quốc thanh khâu xong rồi a mọi người ngạc nhiên kinh hô vô thiên hội quân sư lý vệ ung trên thủ tọa bừng tỉnh đứng dậy lạo đạo bước tới đoạt lấy mật báo trên tay đối phương hồi lâu sau quân sư lý vệ ung mới lẩm bẩm tự nói không trách được không trách được mấy ngày nay quân thanh khâu dừng tiến công đây là đại biến cục ngàn năm chưa từng có đại biến cục a dứt lời trong mắt lý vệ ung lóe lên một tia mất mát không thể nhận ra chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương ba trăm năm mươi ba nữ hùng đồng thể vê anh theo một tiếng nổ rung trời mặt đất khẽ rung lên một đám mây hình nấm phóng lên cao thanh khâu hoàng thất quan thiên lâu sừng sững mấy ngàn năm không tìm được một chút dấu vết nào bên trong thành ngang khê tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía hoàng cung khi nhìn thấy đám mây hình nấm đen kia trong lòng đều còn sợ hãi thiên thần tri nộ giang hồ đồ đái đến từ thiết diện tri thủ đồ ma phần yêu cho dù là tổng sư cựu phẩm ở trước mặt nó cũng yếu ớt như trẻ con Giờ p trong,、so、trong cung điện lớn nhất của hoàng cung thanh khâu lao tiền rón rén đi vào nói nhỏ bên hai khương lạc một câu đồng thời có chút ánh mắt không ngừng liếc về phía tần thanh đối diện bàn ăn mà sau lưng tần thanh cách đó không xa lục khê vẻ mặt cảnh giác tay phải đặt lên trôi đao bên hông chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào trong cung điện trống trải chỉ nghe thấy tiếng răng va vào xương tần thanh ôm một con gà quay há to miệng ai hai tay trên dưới vũng gậy phong cách điểm t ĩ n h dịu dàng ngày thường hoàn toàn khác biệt ha ha ha l ã o tiền hay là để cho ta phụ thân cảm nhận một chút dường như cảm nhận được ánh mắt của l ã o tiền tần thanh y thì ngầm n đầu khoe miệng cong lên lộ ra nụ cười q u ỷ dị tà mị t i ể u diễm một đôi mắt không trắng đen nhánh l ã o tiền giật mình vội vàng l ù i về phía sau một bước không cần và n h hương lạc nhữ mày bàn tay và bàn u liên huyên ngươi nếu dám vi phạm ước định giữa chúng ta ta sẽ nhốt ngươi cả đời ha ha ha t h ầ n thanh nhẹ nhàng liếm đi dầu mỡ trên ngón tay trắng xanh đứng dậy d i bước dùng một loại bước chân hơi cứng nhắc mà khoa trương đi tới r ồ i ngón tay điểm vào ngực khương lạc ngươi cằm lòng sao ta là t ầ n thanh ta là nữ nhân đồng sinh cộng tử với ngươi khương lạc mày càng nữ trạc hơn ánh mắt nhìn về phía lục khê bên cạnh nàng học cái này từ đâu trong túy hương lâu ở an khê thành đêm qua chúng ta đến đó xem ảo thuật cô ta tìm hai cô gái phong trần học một canh giờ lục khê chân mày có một tia bất đắc dĩ ha, ha, ha thế nào có phải như vậy càng có thể khơi màu hứng thú của nam nhân không thần thanh cười khanh khách đứng dậy xoay chuyển váy dài làn váy nhẹ nhàng đong đưa đáng tiếc đôi mắt vô bạch khiến cả người vô cùng kỳ dị giống như một mị ma đang khiêu vũ muốn câu hồn nhấp t h á c h khương lạc không khỏi xoa xoa mi tâm chuyến đi an khê này hắn có chút hối hận hoàn g tất h thanh khâu sụp đổ nhưng thần thanh lại bị u liên huyên này p h ụ thể thiên kia thỉnh thoảng sẽ chạy ra v ư ợ n nôn khương lạc một chút thế nào ngươi không thích ta giả trang thành nữ nhân vậy sau này ta sẽ học ừ n học theo lão tiền kia là được rồi cạo trọc đầu thần thanh xoay người trở lại chỗ ngồi lại ăn mi thực dựa theo u liên huyên nói mấy vạn năm qua cũng chưa từng thưởng thức qua đồ ăn ngon như vậy không được ứ liên h u y ê n nếu ngươi đã là được cái đồng thể vậy sau này cứ dựa theo biểu hiện của tần h thanh mà làm còn nữa ngàn vạn lần đ ừ n g chọc giận ta thần thanh đúng là nữ nhân của ta nhưng nhẫn mại của ta có hạn khương lạc g ầ n đầu lạnh lùng cảnh cáo một câu ừ không vui không vui không vui có thì thôi ngươi bảo ta rời khỏi đây yên tâm chờ sau khi ngươi chết ta sẽ một lần nữa đoạt lại đạo quả ngươi như con kiến nhỏ luyện thể cảnh cũng chỉ sống hơn trăm năm mà thôi、Bịt. thần thanh ném xương cốt vào trên mâm có chút tức giận hô không thể sau này ngươi sẽ đi theo ta lục khê sẽ bảo vệ ngươi h ư ơ n g Lạc cự t u y ệ t đối p hỏi ư ơ n g tú vào là không thể thanh nào, tần bị liên tuyển n phụ h t ạ ngươi h t đã từng là siêu cấp cao thủ tung hoành thành giới không biết nói chuyện không giữ lời đầy chứ khương lạc dâng lên một cái nịnh bỡ nho nhỏ trên mặt tần thanh nhanh chóng hiện lên ý cười đương nhiên ứ liên yến ta có hai điểm quan trọng nhất thích giết người nhưng mà cũng là người giữ chữ tín nhất tiếng nói hạ xuống con ngươi đen kịt không chút màu trắng nhanh chóng khôi phục thanh minh tần thanh mở mịt nhìn chung quanh a sau khi kinh hô một tiếng ta có làm qua chuyện gì không khương lạc đứng dậy nắm lấy nhu giao của đối phương yên tâm ứ liên chỉ hiện tại chỉ có thể ký sinh một sợi thần hồn toàn bộ thực lực của hắn đều lưu ở trong cơ thể ta có ta ở đây ngươi sẽ không có việc gì đâu ừ n tần thanh thất giọng đáp lại một câu vẻ hoàng lục o ạ lại n trên mặt không còn mặt xót chút gì. l khê ngay cả ngươi cũng chưa từng nghe qua cái tên U liên h u y ề n trầm mặc hồi lâu khương lạc trầm giọng hỏi không có cao thủ giống như hắn không nên yên lặng không tiếng động có lẽ là cao thủ mấy ngàn năm mấy vạn năm trước được rồi hiện tại ta muốn đi ra ngoài một chuyến lục khê b u ô n g lời xoay người đi ra ngoài đại điện đi đâu túy hưng ơ lâu diệu ở đó không tệ tiếng nói vừa dứt lục khê đã đi xa cái kia lão đại thư hùng đồng thể là ý gì cái kia chẳng lẽ không phải mẹ u liên huyên sinh ra lúc này vẻ mặt lao tiền ngơ ngác hỏi thừa cái đồng thể chính là chẳng phân biệt nam nữ không có loại khí q u a n nam nữ đồ chơi tiên tiên không tính là người khương lạc giải thích t lao tiền sờ sờ cái đầu t r ọ c không phân biệt nam nữ vậy sống suốt có ý nghĩa gì chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương ba trăm năm mươi bốn không đội ta sẽ chở ngươi chết giả mặt trời chiều ngã về tây ánh mặt trời chiếu vào hoàng c u n g an khê thành từng mảnh lưu ly phản xạ lại dân mình đặt mình vào thế giới mậu ảo màu vàng xa hoa lộng lẫy tại cửa thành lầu khương lạc Xa xa, t hắc thật a n h không c ngờ nhưng mà lao tiền ạ nếu những minh đệ chúng ta có thể về tích mạch thành uống rượu vậy thì càng tốt hắc tử đáp lại một câu và anh lao tiền vô một trưởng lên đỉnh đầu đối phương cười mắng một câu tham lam không đủ muốn mệnh chết lao đại hà có bản linh thì tự đi giết nhậm thiên vợ cho dù muốn đánh đoán chừng cũng sẽ không dễ dàng như vậy thanh khâu thua ở trên thính địch đại càn đế quốc đã biết thực lực của chúng ta bọn họ nhất định để phòng chúng ta mọi người đừng quên ân đoán giữa đại càn và chúng ta không thể ít hơn thanh khâu phong trắc mặc áo da màu trắng dưới ánh tà dương lớn lên bất phàm hiện tại hắn đã có thể đứng thẳng lên càng mấu chốt chính là tề vân thương hội lúc trước hương lạc một tay sáng lập không cần che che giấu giấu nữa phong trắc cũng không cần phải giấu giếm thân phận của mình một câu nói khiến cho mọi người thấp giọng thảo luận nhìn tư thế tựa hồ thật sự muốn đem đại càn làm địch nhân kế tiếp a lạc không cần bởi vì ta quá liều mạng t liên huyên nếu như thích liền để cho hắn ở trong thức hải của ta là được rồi ít nhất ta có thể ở bên cạnh ngươi cứ như vậy mỗi ngày l ặ n g lặng nhìn mặt trời mọc mặt trời lặn cũng rất tốt bên cạnh lỗ châu mai tần thanh y rìa rúc vào trên vai khương lạc cùng nhau nhìn ra xa như ánh nắng chiều của lửa t khương lạc thương tiếp ngửi một n g ụ m tóc đen đối phương chớ suy nghĩ quá nhiều c liên huyên nếu là quá phận ta trực tiếp chơi biến mất để hắn b ĩ n h viên biến thành một s ợ ưu hồn đáng tiếc c liên huyên tựa hồ không muốn nhắc tới chuyện cũ lắm có lẽ là lúc trước khương lạc hỏi đến chuyện huyền linh giới đối phương luôn giơ chân trong nháy mắt khương lạc không khỏi vớt ven g ư ợ c một chút hắn có thể cảm giác được nơi đó trái tim đã xảy ra biến động đáng tiếc còn không thể nội thị duy nhất có thể cảm giác được rõ ràng kinh lực càng mạnh và mạnh hơn so với trước một trận chiến ở an khê thành ưu liên chỉ dùng mấy vạn sinh mệnh đem thực lực khương lạc mạnh mẽ đẩy lên cựu phẩm vô lậu cảnh đ ỉ n h phong đồng thời đúc lại đạo quả mỗi một lần nội kinh vận chuyển trong cơ thể hắn có một loại cảm giác kinh lực từ trong cơ thể mạnh mẽ xuất ra về phần đạo quả khương lạc không rõ ràng lắm dựa theo cách nói của u liên huyên vật kia là trí bảo tụ tập thiên vận vo đạo đ ạ n h phong đáng tiếc ở thiên nguyên đại lục lại không có tác dụng gì đây cũng là nguyên nhân vì sao hữu liên yến không sợ k hương lạc chiếm làm của riêng hữu liên tuyển có thời gian hán chờ được v a n h oanh xa xa trên đường cái một đội ngựa xông lên quảng trường hoàng cung đi về phía cổng t à v ò khiến cho không ít dân chúng ngoài quảng trường nhao nhao ghém ắ t an khê thành hiện tại mặc dù k hương lạc cũng không có phái người tuyên bố chiếm cứ đại thành này càng không phái người quản lý nhưng mỗi người theo bản năng coi hoàng cung trở thành cấm đ i ệ chỉ chốc lát sau một hàng hơn ba mươi người hơi k h n g lưng bước nhanh đi tới đầu tường bọn họ nói là các châu t h a n h câu thành chủ ban đầu của các thành bọn họ là đến để tỏ lòng trung thành bên hai hắc tử nói nhỏ một hồi hương lạc hiểu rõ không khỏi bật cười đoàn người đi tới cách hương lạc không xa chỉ kịp cùng hương lạc liếc nhau liền đồng loạt quỳ xuống thể nguyên thành nam trương thành thành tây tĩnh ba bài kiến hương lạc đại nhân chúng ta nguyện theo đại nhân như thiên lôi sai đầu đánh đó đi theo làm t ù y tùng nếu vi phạm chết không có chỗ trôn xoạt xoạt một tiếng ngã xuống khí thế hùng hồn h ư ơ n g lạc nết nết khoe miệng trong lúc nhất thời không biết nên đáp lại những người này như thế nào nhất thời bầu không khí có chút xấu hổ làm sao không muốn thân thanh kéo cánh tay khương lạc thấp giọng hỏi không muốn nói thật gần đây nếu không phải bọn phong trắc giúp ta ta đã sớm muốn về kỳ quan lao lực rồi khương lạc không khỏi lắc đầu đứng lên đi ra lệnh một tiếng đám người này mới hốt hoảng đứng dậy trên mặt cuối cùng mang theo ý cười ta người này dễ nói chuyện cũng không dễ nói chuyện chỉ có một yêu cầu quản tốt các ngươi nếu để cho ta biết trên địa bàn các ngươi làm dân chúng lầm than vậy thì tự đào hố trôn xuống đi về phần những thứ khác tôi lời quản kiểu ý của tôi chứ đại nhân yên tâm chúng ta hiểu rõ một đám người sau đó bị khương lạc phất tay đánh xuống đầu tường phong thúc sau này ngươi tới ứng phó loại chuyện này về sau ngươi dẫn người quản lý thành an khê đi khương lạc bất đắc dĩ phân phó phong chính dương trong đám người trong số thuộc hạ của a n khê phong chính dương đã từng làm thành chủ huệ giang thành là người thích hợp nhất tuân mệnh phong chính dương cũng không làm ra vẻ lính mệnh đồng ý lúc trước từ một thành huệ giang nho nhỏ xoay người trở thành thành chủ an khê thành phong chính dương cùng nhi từ phong chắc lắc đầu than thở n h lý vệ ung hồ an bình tin tức đến từ quân sư giả chân t r ă m g vạn quân thanh khâu chặn lý vệ ung ở hồ an bình song phương tử chiến không lùi chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua b at chương ba trăm năm mươi lăm văn nhỏ d ị biến đây là yêu hạch trong hộp gỗ một đồ vật hình lưu ly bảy màu lớn trừng quả đ ấ m hấp dẫn anh mắt khương lạc dưới xích tiêu kiếm bác sĩ bích tiên chát bị tách rời và đạt được thứ này có tác dụng gì lục khê nhìn trái nhìn phải sau đó chỉ vào hoa văn nhỏ ở góc tường trước mắt mà nói nó có trợ giúp lớn nhất có thể tăng thực lực lên g -G tiểu văn hiếp mắt mở ra nhìn thấy ánh mắt mọi người q u a n tới có chút không h i ể u gầm nhẹ một tiếng khương lạc bán tín bán nghi cầm lên yêu hạch nhìn kỹ lại bên trong vỏ ngoài lưu ly từng luồng vật chất s ề n sẹp như huyết thanh đang lưu động hắn có thể cảm nhận được một cỗ năng lượng bạo ngược trong đó cái kia lục khê tiểu văn sẽ không biến thành quái vật chứ thiên sinh có chút lo lắng hỏi điều này cũng nói ra nghi ngờ của khương lạc ta chỉ thấy qua về phần có thể thành hay không không xác định tự ngươi quyết định lục h ê có chút bất mãn liếp mắt nhìn tiểu văn có dám hay không khương lạc đem yêu hạch đưa tới trước mặt tiểu văn giao giao. tiểu văn run run l ô n g dài đứng dậy nghi hoặc người yêu hạch nhưng vẫn không dám nuốt vào thứ đồ chơi thần bí này bác sĩ bích tiên nó đã từng thấy sớm đã để lại trong lòng bóng ma sợ hãi vật khổng lồ t vì không muốn để khương lạc không có mặt mũi tiểu văn qua loa vươn đầu lưỡi ở trên yêu hạch liếm lắp một chút ha ha bộ dạng nhắc gan tình cảnh này làm khương lạc nhịn không được cười mắng hừ ngu xuẩn ở bên trên cái đồ chơi này đối với g i ã thú bình thường mà nói là trí bảo hiểm có nó lại còn t r ư ớ mắt khương lạc ta thấy tọa kỵ ngu xuẩn như vậy ngươi vẫn là giết đi lục khê quan sát thân hình khổng lồ của tiểu văn một chút chào phúng dường như hiểu lời lục khê nói tiểu văn mở ra miệng rộng đầu lưỡi c u ố n lên yêu h ạ c h trực tiếp n u ố t xuống gờ giờ à o dưới ánh mắt chờ đợi của mọi người tiểu văn đ ỗ n g nhiên t r ừ n g lớn hai mắt phát ra tiếng gào thét điệp hai tiếng rít gào không ngừng tiểu văn không sao chứ tiểu văn phụ phục trên mặt đất móng nuốt sắc bén không ngừng đào ra đạo đạo ấn ký trên nền đá xanh tựa hồ đang chịu đựng thống khổ lớn lao khương lạc không đành lòng hỏi không biết nếu có thể vượt qua đây chính là vận khí ngọc trời lục h ê hờ hứng đáp lại một câu sao không nói sớm khương lạc nhữ m ả y có chút không vui tiểu văn t ử trong rực vong sơn mạch theo hắn chinh chiến thiên hạ cho dù thực lực không thể tăng lên hắn cũng nguyện ý tiểu văn có thể sống quãng đời còn lại ở thiên nguyên đại lục cũng may bởi vì truy cầu thực lực mà độc tử nhìn mà thay đổi rồi thay đổi rồi đám người kinh hô hình xăm nhỏ bắt đầu bành trướng lên mắt thường có thể thấy được dưới làng hắn r a cơ bắp như rồng giống như có con mãng xà đang bơi lội trong cơ thể phát ra tiếng như đậu giang liên miên không dứt sau một lát vốn dĩ thân thể cao hơn hai m dài năm m ước trừng phồng lớn lên gấp đôi gờ giờ à o tiếng hổ gầm vang lên dầm cái bàn gần nhất bay ra uy vũ phi phạm chỉ như vậy khương lạc nhìn hoa văn cao bốn thước trước mắt nhịn không được đưa tay vô vỗ chân trước tráng kiện như thân cây của đối phương không phải là biến lớn rồi sao ta còn tưởng rằng có thể phi thiên đ ộ địa ít nhất cũng phải miễu s á t con b á t sĩ bích tiên lục kia chứ nghe khương lạc châm t r ọ c lục khê c ư ờ i lạnh ngung ố c ngươi thử phòng ngự của nó xem bá để ta để ta thiên tiên h đã rút c h i ế n phủ sau l ư n g ra bổ về phía hoa văn nhỏ leng k e n móng luốt sắc bén tung bay c h í n phủ trong quân bị móng luốt sắc bén của tiểu văn chém thành hai nửa t một đám người mở to hai mắt nhìn ngay cả tiểu văn cũng có chút không thể tin căng móng vuốt ra quan sát b á khương lạc nhảy lên một cái nhảy đến l ư n g tiểu văn đi một vòng giống trong tiếng hồ gầm tiểu văn từ long hồ cuộn lên cùng u phong biến mất ở trong đại điện nam a thiết diện ta mới thật sự là thiên mệnh tri tử bên ngoài nam hồ quan cách đó năm mươi dặm ven hồ một mảnh sóng nước lấp loáng đ ô n g nhiên vang lên tiếng hô to trong một chiếc áo t r ò n g ấ m trong lều vải đỉnh vàng ngu thiên phục đột nhiên tỉnh lại từ trên ghế nằm trong lều vải mấy nữ tử mặc luồng xinh đẹp gợi cảm sợ hai quỷ dạp trên mặt đất phủ đầy ra thú thân thể k h ẽ run không dám ngầm đầu hô ngu thiên phục dưới sự hầu hạ của hai thị nữ từ trên ghế nằm đứng dậy một lát sau ở cửa lều lớn ánh mắt ngu thiên phục đảo qua bốn phía t r u n g quanh mấy vạn quân sĩ tinh nhuệ vô thiên hội kết trận vây đại trướng ở trung ương bây giờ khi nào ngu thiên phục ngầm đầu nhữ n g mày hỏi khởi bầm n ô hoàng giờ đã qua t r ư a một khắc rồi thị vệ cựu phẩm ở cửa vội vắm đáp không tiếp bản hoàng tự mình đến nói chuyện bọn họ dám nguyệt thị kinh thành của ta đáng chết trên mặt ngu thiên phục trồng chất lựa giận nhưng vào lúc này ô ô ô tiếng kèn truyền đến hai con ngựa tốt xuất hiện ở phía xa cơ báo ngô hoàng vừa rồi chúng ta đi thúc giục đại cản lĩnh binh đại tướng đối phương lại tránh không gặp cũng để cho ta chuyển cáo với ngô hoàng hoàng thất thanh c â u đã không còn hoàng thất đại cản không muốn đối địch với thiết diện đã ra lệnh cho quân đại cản xuất phát về nước đồng thời bọn họ cảnh cáo kinh thành của ta tuyệt đối không thể phái người đến đại cản tuyên dương vô thiên thánh giáo nếu không giết không tha a đại cản nói không giữ lời dám uy hiếp bản hoàng tội đáng chết vật lần nghe được lời của thám tử ngu thiên trố mắt một lát chất phát ra một tiếng gào thét r u n g trời đúng lúc này một bóng người từ đằng xa lướt gấp đến nô hoàng mật thư của thanh khâu đại tướng quân ha ha ha ngu thiên phục cười ha hả quả nhiên ngu thiên phục ta mới là thiên vận tri tử thiết diện đại cản các ngươi đều sẽ bị ta dâm dưới chân chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương ba trăm năm mươi sáu thiên dư không lấy ngược lại nhận lỗi của hắn tụ cụ cục tiên sinh chậm một chút trong hoàng cung thành n n khê khương lạc nhìn cổ chân ăn như hổ đói đưa cho đối phương một chén rượu năm ngày giả chân ngựa không dừng bó t ừ kỳ quan chạy tới an khê thành thiên hạ đại biến hội thủ ngươi lấy một người một kiếm lật tung hoàng thất thanh khâu giả chân phiêu linh nửa đời may mắn gặp được ngươi ta không dám tham công duy nguyện sẽ đầu tiên kiến công lập nghiệp sử sách lưu danh giả chân lao đi vết dầu mỡ trên k h o e miệng trên gương mặt mệt mỏi không che giấu được ý cười đối với giả chân mà nói có thể giúp khương lạc vấn đ ỉ n h thiên hạ là vinh dự lớn nhất cả đời quân sư nhìn một cái ngươi lại tới khương lạc có chút bất đắc dĩ nhìn giả chân giả chân này tuyệt đối là đại tài tinh thế từ khi đầu nhập vào khương lạc quản lý sự vụ không có tạp vụ ngay ngắn trật tự duy nhất để khương lạc khó chịu chính là thường xuyên vô tình hay cố ý giật dây hắn n ó i theo đại cản thanh khâu quân lâm thiên hạ là ca ta cho rằng quân sư nói đúng phong trắc tiến lên đứng ở bên quân sư không sai ba trong cung điện lê tịnh đan trường phong lao tiền hát tử một đám thuộc hạ đều ủng hộ quân sư một trận chiến ở an khê thành bọn họ đã đợi ở chỗ này hơn nửa tháng nhìn trước mắt từng ánh mắt chờ đợi khương lạc biết vấn đề này hôm nay xem như tránh không được so với ngôi vị hoàng đế hắn càng muốn theo dõi cực hạn của võ đạo quân sư ngươi biết ta không thích ở đây khương lạc nhẹ nhàng dập chân ra hiệu hoàng cung dưới chân lời ấy sai rồi quân sư đột nhiên đứng dậy rút từ trong ngực ra một tấm vải phía trên vải bố màu trắng tràn đầy huyết trưởng lớn hội thủ khi ở đảo di tội và kỳ quan ta cũng không kiên trì việc này đều bởi vì tình thế lúc ấy nguy cấp không phải cơ hội tốt đăng cơ xưng hoàng nhưng bây giờ thanh khâu đã mất hội trưởng ngươi biết đây là cái gì không quân sư thần tình kích động nói thử xem quân sư giả chân dơ miếng vải bố đỏ tươi trong tay lên hội thủ ta một đường từ kỳ quan chạy tới thành á khê có thể thấy được lưu dân chạy trốn ở khắp nơi hoàn g tất h thanh khâu diệt vong tông môn các nơi cường hào võ giả tụ tập đông đúc bắt người c ấ p của dù tốt nữ nhân bách tính các nơi khổ không thể tả đây là ta nửa đường đụng phải một đám lưu dân nguyện vọng của bọn họ rất đơn giản chính là thiên hạ thái bình canh tác buổi sáng nghe đến đó hương lạc im lặng hắn biết những điều quân sư nói đều là sự thật hiện giờ thiên hạ đ ã biến thiên hạ hào kiệt mây hợp vụ tập vạy cá tập mà hội thủ khởi thế từ nơi chật hẹp của di tội đảo long hưng như thế cái tên t i ế t diện đã được lưu danh tứ phương uy chấn thiên hạ dân chúng khắp nơi đều trông mong sẽ dẫn dắt s u thế thiên hạ đệ nhất cao thủ tham phân thiên hạ đứng vững vàng trên đó có thể chấn an lòng chúng tướng sĩ tại hạ có thể dân chúng quy mệnh chấn nhiếp tứ phương đạo trích trả lại thanh khâu một mảnh trời trong sáng hội thủ những vết máu này đều là dân chúng tình mệnh trời cho không ngược lại sẽ bị phạt thời cơ không nên đón ngược lại bị thai hương thanh âm âm thanh hữu lực của quân sư vang vọng trong đại điện mọi người đều đọc dùng đồng loạt nhìn về phía khương lạc thiên dư không lấy ngược lại sẽ bị phạt khương lạc có mắt trong miệng yên lặng lẩm bẩm a lạc quân sư nói không sai ta biết ngươi say mê võ đạo nhưng vấn đỉnh thiên hạ cùng võ đạo của ngươi không mâu thuẫn chỉ cần n h ớ kỹ chớ có bốn người không được đau khổ ngoài võ đạo thuận thế làm là được không cần quá để ý lúc này m ặ c lao xen vào làm khương lạc đột nhiên bừng tỉnh đúng vậy bất luận được mất dùng tâm bình tĩnh đối đãi là được cho dù mình không phải là hoàng đế liệu kém nữa cũng không thể kém hơn đám người vu gia kia dù sao hắn cũng có kinh nghiệm và giáo hơn mấy ngàn năm lịch sử của lam tinh nghĩ đến đây thôi trong lòng thoải mái ha ha ha khương lạc không khỏi cười rộ lên ánh mắt nhìn bốn phía thuộc hạ quân sư nói tốt trời cho không lấy ngược lại chịu tội nếu đã như vậy chúng ta cứ thuận thế mà làm lập quốc sư hoàng được trong lúc nhất thời trong toàn bộ đại điện mọi người hoan hô nhảy nót công việc lập quốc tất cả đều do giả chân phụ trách hoàng cung an khê thành đã nhàn nhã hơn nửa tháng chỉ một tháng đã trở nên bận rộn bốn ha ha ha không ngờ hai đ ờ i này còn có thể làm hoàng đế thật sự là nhân sinh như ruột ruột gan to lớn kích thích trên đầu hoàng cung thành khương lạc tiếp nhận thanh trà tần thanh đưa tới tự rêu nói hai lời t ầ n thanh không hiểu ừ n tần thanh năm đó ta đã mơ một giấc mơ trong mơ ta đi tới một thế giới hoàn toàn khác với thiên nguyên đại lục võ đạo nơi đó chỉ có thể cường thân k i ệ n thể không lợi hại như ở đây có thể bay lên không trung và t r ự a có thể lẹn vào tàu ngầm của thâm nguyên đại hải đạn hạt nhân có thể hủy diệt một quốc gia bốn ổ mau kể cho ta nghe một chút làm sao có thể người bình thường cũng có thể bay lên không trung và t r ự a đại hải thâm nguyên lời nói của khương lạc lập tức hấp dẫn hiếu kỳ của thần thanh cùng lục khê trong lúc nhất thời hai người vành thai lên thỉnh thoảng phát ra từng trận kinh hô cốc cốc cốc. đúng lúc này bước chân giả chân vội vàng mang theo vài tên thuộc hạ chạy tới nô hoàng đăng cơ tế điện chúng ta đang chuẩn bị bất quá hiện tại có một chuyện phi thường trọng yếu cần ngài định đ o ạ n chuyện gì không phải bảo ngươi toàn quyền phụ trách sao k hương lạc khó hiểu không được danh xưng ơ quốc gia không thể không cẩn thận nghe được giả chân nói k hương lạc sửng sốt t r ợ ánh mắt nhìn về phía xa xa giống như đang chầm tư hồi lâu sau k hương lạc chậm rãi xoay người trong ánh mắt mang theo một tia quan g mang kỳ dị nhìn c h ầ m c h ầ m cổ chân quốc hiệu đại hạ chuyện được đăng bởi mèo nhà meo mèo nhà meo cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t đại hạ bên trong thành an khê vô số người hối hả x u ố n g lại trên đường phố giữa đường phố một quân sĩ cầm trong tay bố cáo lớn tiếng tuyên đọc hoàng tất h thanh khâu cuối cùng thiên mệnh g á n g xuống an khê khương l g ạ c ta vốn là thợ săn của một sơn thôn đại c à n từ nhỏ bé được chơi cao chiếu cố tổ tông bảo hộ thừa dịp tranh rành được hiển sĩ ở hai bên hắn về phía vi vũ khám định từ bờ phía nay tuân theo thiên ý theo chúng tỉnh h tôn ta làm hoàng cùng chủ thiên hạ một tháng sau thế cáo thương thiên ở bờ sông qua thủy thành a khê tức là hoàng đế ở ngoại ô phía nam quốc hiệu định quốc đại hạ năm thứ nhất thủy hạ lập quốc đô ở thành a n khê nay thấy đại hạ quốc dân bởi vì chiến sự mà vợ rời c n tán bạo tại hoang dã cơm áo không cho khương lạc ta tức là hoàng giàu di thương t â m cố định quốc sách đại hạ lập quốc thủy trong năm năm miễn trừ thuế má hán trông mong bách tính các nơi an cư lạc nghiệp cùng hưởng thái bình bố cáo thiên hạ hàm s ứ biết vê anh tiếng nói vừa dứt đám người ầm ầm ồn ào đứng lên thật sự miễn thuế năm năm nói nhảm thiết diện khương lạc chính là cao thủ đệ nhất thiên hạ sẽ lừa một người bình thường như ngươi sao tiếng bàn tán xôn xao sau một lát thiết diện vào thuế nô hoàng vào thuế trong toàn bộ an khê thành vô số dân chúng hô to và tuế dọc theo đường phố to nhỏ nhỏ như dòng suối tụ tập hướng quảng trường hoàng cung mà đi mượn đ i ề u này biểu đạt ủng hộ cùng lòng biết ơn đối với t h ư ơ n g lạc giao giao sâu trong hoàng cung một mảnh tiểu diễn khương lạc thoải mái nằm ở trong bồn tăm bạch ngọc nhắm mắt dưỡng thần thần thanh nhẹ nhàng lau sạch ngực làm sao vậy khương lạc mở mắt ánh mắt nghĩ hoặc ngoài hoàng cung tiếng h ò hét không ngừng chuyển đến a lạc là dân chúng trong thành a n khê bọn họ cảm tạ ngươi đã miễn thuế trong thiên hạ 5 năm năm ngươi có muốn đi ra ngoài không để cho bách tính đại hạ này gặp tân hoàng bọn họ thần thanh t r e o chọc một câu hừ hương lạc lười biếng hự nhẹ một câu coi như xong miễn thuế năm năm ta chỉ là an tâm mà thôi thật ra ta cái này rất sợ xa hô không quá quen tràng diện như vậy trong khi nói chuyện ánh mắt k hương lạc nhìn về phía một hàng nữ t ử trẻ tuổi kiểu diễn đứng thẳng cách đó không xa mỗi người thức tham ề m mại c â hồn g ư ờ i những nữ từ này đều là đầu p h ụ quan viên các nơi đại hạ tiến cống mỹ kỳ danh viết tân hoàng lên ngôi tân nhân khí tượng mới một đám nữ tử đang tò mò đánh giá khương lạc trong ao thấy ánh mắt hắn nhìn tới lại cuốn quít túi đầu xuống chọn hai nha hoàn khương lạc dương hất cảm ý bảo tần thanh quyết định không cần đều là nữ tử đáng thương ta thích t u ổ i tắc lớn hơn một chút làm việc ô n trọng dùng cũng thoải mái thần thanh lắc đầu cự tuyệt đưa trở về cũng không tốt lắm đều là một chút tâm ý các châu thành quy thuận đại hạ nếu như cự tuyệt ngược lại không tốt như vậy đi đem vài nữ tử đều đưa cho tướng sĩ trong quân có công nhớ kỹ hai bên phải đồng ý mới được khương lạc vừa dứt lời Khỏe miệng trong ầ n thanh nít lên, khó nén sắc mặt vui mừng, vẫn là ngươi chủ ý nhiều, nghe lời ngươi. Đương nhiên mặt khó chủ là lời sắc vui ý ồ i ngươi, ta ta nam của là lẽ l nhân không nghe ta chẳng lẽ muốn nghe ã v ư ơ bên cạnh.、Láo、vương Trong cách vách là ai? Cốc cốc cốc. Lão là ai? khi nói chuyện tiếng bước chân từ bên ngoài chuyển đến lục khê lôi kéo một cái hòm gỗ cực lớn đi vào phòng tám bà n h ném xuống đất đ ồ chơi cướp đoạt được từ trong hoàng cung bà khố không có thứ gì tốt ngươi nhìn xem dứt lời ngồi ở một bên trên ghế vương chén rượu lên uống không hề kiên kỵ hoàn cảnh kiểu diễn trong ao các ngươi lui xuống đi hương lạc phất tay hơn m ư ơ i nữ tử cuốn quýt lui ra dầm b ọ t nước quay cuồng khương lạc trực tiếp đứng dậy ở dưới sự hầu hạ của tần thanh thay quần áo hoàn toàn không để ý lục khê cách đó không xa vừa mới bắt đầu lục khê còn có thể cố giả bộ c h ấ n tĩnh nhưng chưa đến ba hơi thở sau ở khương lạc quả lộ thân thể hùng tráng l u n g túng xoay người cái dương mở ra là một sấp chồng bí tịch võ học phích lịch thủ phong lôi truy vân thương b à i vân trưởng cùng x a đao pháp bốn một lát thời gian khương lạc liền xem qua những bí tịch võ đạo này một lần đều là công pháp có thể tu luyện tới cựu phẩm vô lộ cảnh đáng tiếc nơi này không có công pháp dịu pháp và công pháp luyện thể cao thâm đối với võ giả thiên nguyên đại lục mà nói đây đều là võ học t u y ệ thế t nhưng ở trước mặt truyền thừa u liên tông ngay cả nhập môn cũng không đạt tiêu chuẩn chỉ cần một môn hổ cương công vượt xa những thứ trước mắt này c h ắ c không được lục khê nói không có đồ tốt bảo khố của hoàng tất h thanh khâu ngoại trừ những bí kíp võ đạo này sớm đã bị vơ vét qua ngoại trừ một lượng lớn vàng đặt ra cũng không phải là bảo vật gì thế giới này thứ vu gia trứng mắt h ắ n cũng trứng mắt đúng lúc này khương lạc lật xem thư tịch bàn tay dừng lại một giây sau ẩm chân phải dâm xuống gạch trắng vỡ vụn Hư, hơn h mười khối vụn lớn chừng q u ả đấm bay thẳng vào nóc phòng phúc một tiếng nhỏ bé không thể nghe thấy n ệ n chúng thân thể chuyển đến dầm một thi thể người áo đen từ trên đỉnh cao mười thước rơi xuống trong phòng tám ba người giống như không hề phát giác mấy ngày qua hầu như mỗi ngày đều có thám tử của các thế lực muốn xông vào hoàng cung tìm hiểu tin tức đáng tiếc không một ai có thể sống sót rời đi khương lạc cùng tần thanh vừa mới đi ra phòng tắm hoàng cung lao tiền liền vội vã chạy ra đón chảo lão đại chiến sự giữa nam hồ quan và bắc giang phủ có biến chuyện được đăng bởi mèo nhà meo mèo nhà meo cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương ba trăm năm mươi tám thiếu tiền dễ làm nhân nước điện cung điện lớn nhất trong hoàng cung thanh khâu cũng là yếu đ ị a lúc trước hoàng đế hoàng thất thanh khâu vô kỳ triệu kiến đại thần nghị chính bệ hạ đến theo thị vệ hai bên cung điện hét to vài tiếng khương lạc cất bước đi vào trong điện nhân nước đập vào mắt liền thấy được một đám văn thần võ tướng tụ lại cùng một chỗ tham kiến bệ hạ một đám người dưới sự dẫn đầu của giả chân và lê tiền không lưng hành lễ ách cái kia miễn lễ mấy ngày thời gian trôi qua Khương Lạc vì ẫ n hình thức áo giáp vốn có khương lạc dựa theo hình thức ngự lâm quân của đại tần trong lịch sử làm tinh ở trên mũ giáp của đại hạ quân đội h ồ n g vũ mà văn thần do giả chân cầm đầu Còn Chẳng chủ cai mạc, lạc. cho chân trường bào văn sĩ màu đen bình thường.、Chẳng、muốn thiết kế lại, chủ yếu là đánh ý nghĩ đơn giản, một mặt, khương người thiên mắn, hắn lại là lại, là Lại là thiết giả gọi bào màu một đám một một đám may to để Văn sĩ yếu hô hạ Phúc kế ý dưới â n Giao giao. d sự chủ trì của giả chân một tấm bản đồ cực lớn chiếm trọn một mặt vách t ư ờ n g hiện ra ở trước mắt mọi người vậy hạ c h ư vị mời xem theo giọng nói của giả chân vang lên ánh mắt mọi người đều nhìn lên bản đồ c h ó i mắt nhất thuộc về phía trên bản đồ hai tiểu chữ cực lớn đại hạ v ậ hạ thám tử của chúng ta vừa mới truyền tin tình báo đến viện quân đại cản vốn đang ở trong vô thiên hội đã rút khỏi nam hồ quan vào hôm trước ồ ánh mắt khương lạc rơi vào nam hồ quan trên bản đồ lúc trước nhâm gia vì buồn nôn vu gia đổi cờ dịch đỉnh phái rất nhiều quân sĩ tới viện trợ vô thiên hội cũng chính là những viện trợ này mới khiến cho vô thiên sẽ chặn lại thế lôi đ ỉ n h của vu gia chẳng lẽ nhâm gia đang sợ ta khương lạc trong lúc nghĩ lại liền nghĩ thông s u ố t lý do đại càn l ư i b ì n h đương nhiên lão đại chính là thiên hạ đệ nhất cao thủ thiên hạ không có gì hơn được ai dám độ phong mang lao tiền vẻ mặt kiêu n g o có vẻ vinh dự chư vị chúng ta đang trao đổi quốc sự chú ý lời nói hành lễ các ngươi đều là trọng thần của quốc gia giả chân thấy lao tiền tùy tiện ở trước mặt khương lạc có chút bất mãn lên tiếng cũng may giả chân đã phát huy huy nghiêm trong một đám đàn ông t h u kệch lao tiền có chút hầm hực ngồi xuống chọc cho những người khác cười trộm được được giả tiên sinh đừng nóng giận cho mọi người một chút thời gian làm quen và quá đ ộ nha khương lạc vội vàng ra hiệu cho giả chân tiếp tục giả chân đại tài nhưng đồng thời cũng có đôi khi cũng quá nghiêm túc mọi người đều đau đầu bệ hạ chư vị hiện tại thế lực lưu lại chủ yếu nhất bên trong cảnh nội đại hạ ở mấy nơi này một là trăm vạn tinh nhuệ thanh khâu phía bắc đại hạ vây khốn nam hồ quan đại tướng thống quân là tướng quân của cự linh quân thanh khâu tào thang ủi thứ hai là ở quân đoàn nam bộ xung quanh hồ an bình phủ bắc giang đang rẳng co với sáu mươi vạn đại quân vô thiên hội của lý vệ ung đại tướng thống quân là thanh khâu tuần tiên quân đại tướng quân đảng tử sơn còn có hai mươi vạn tinh nhuệ thanh khâu ở lại cách kỳ quan năm mươi dặm căn cứ thám tử hồi báo bởi vì hoàng thất thanh khâu diệt vong chiến sự của ba vùng này tạm thời đã dừng lại hẳn là chờ phản ứng của đại hạ chúng ta Hơn nữa, căn cứ thám tử hồi báo. vô thiên hội thánh chủ ngu thiên phục từng tiếp xúc với thanh khâu quân đoàn đại tướng quân tàu t h ă n g b ù i ở bắc bộ thần đoán tàu t h ă n g b ù i tư và đàng tử sơn tay cầm trăm vạn đại quân rất có thể sẽ đầu quân vào vô thiên hội hoặc đại cản tàu t h ă n g b ù i đàng tử sơn khương lạc trong nháy mắt hiểu được ý tứ của g i á chân lúc ở sương viên phủ di tội đảo cùng hai vị thống l ĩ n h đại quân này từng có huyết chiến bọn họ tuyệt đối không có khả năng bắt tay giảng hòa với đại hạ quân sư như vậy chỉ cần chiếm được hai quân đoàn trăm vạn người ở nam bắc thanh khâu đại hạ chúng ta có thể trừ khử chiến sự sao lúc này lê trừ mở miệ hỏi không sai, nhưng mà... ta không đề nghị lúc này khai chiến với đối phương quân lực chúng ta có hạn muốn ăn hai trăm vạn quân đ ị c h này tất nhiên là một trận huyết chiến hiện tại mấu chốt hẳn là phải mau chóng hoàn thành đại điện đăng cơ ổn định dân tâm đợi lòng dân trên dưới quý nhất lại xuất binh cũng không mượn bang bang bang khương lạc ngón trỏ gõ nhẹ lên mặt bàn giả chân nói không sai ở lại x ư ơ n g viên phủ và thanh khâu tinh nhuệ của bắc giang phủ còn gần hai trăm vạn muốn n u ố t vào một ngụm di tội đảo tất nhiên sẽ hao tổn không ít ánh mắt chuyển động khương lạc thấy được thần sắc trên mặt giả chân tâm niệm vừa động biết đối phương tất nhiên đã có kế sách tương đối thiên sinh Nói biện ngươi đi. Hai bước, pháp của m ộ trong là đoàn và và thành phải Phủ Phủ cảnh thiên hội khâu dương nghiệt, mang theo uy thế của hạ, để bọn họ không thể ở giới. Hai, Biên Giang giới. quân uy Sương dương mang bọn để cáo ở Bắc bệ của vô vững t lãnh thổ đ ạ i hạ mau chóng bình phục náo động các nơi được dầm khương lạc vậy mà trực tiếp đứng dậy quân sư cứ việc đi làm ta tin tưởng ngươi tác dụng của ta chính là có cao thủ không nghe lời nói cho ta biết để ta giải quyết giả chân trận tròn mắt đợi khương lạc sắp đi ra khỏi nhân n ư c điện mới vội vàng vàng đuổi theo v ậ hạ còn có chuyện gì g i chân do dự một lát v ậ hạ miễn đi năm năm thuế má quốc gia căng thẳng các châu phủ phục vụ sản xuất chấn ăn người già bệnh tật mời trao anh tài tiêu xài rất lớn với tài sản mà hoàng thất thanh khâu để lại sợ là khó có thể tiếp tục thiếu tiền ừ m dễ thôi nào ta dạy cho ngươi mấy chiêu chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương ba trăm năm mươi chín trị lại đầu xuân đại hạ nguyên lịch x ư ơ n g viên phủ phía bắc của đế quốc thanh khâu nguyên thanh khâu đại tướng quân tảo thang bùi xuất lĩnh trăm vạn tinh nhuệ thanh khâu đầu nhập vào vương triều đại kinh của vô thiên hội sương biên phủ trở lại trong tay mù thiên p h ủ nam bộ bắc giang phủ đại tướng quân đ ằ n g tử sơn của tuần tiên h quân vẫn ở xung quanh hồ an bình g i a n g co với sáu mươi vạn đại quân của vô thiên hội quân sư lý vệ ung đại hạ quật khởi để song phương vốn là đao kiếm đối mặt tạm thời đình chiến tình thế thiên hạ nghịch chuyển c ự c nhanh ngoài dự đoán của mọi người toàn bộ thiên hạ không ngờ tới một trận chiến ở an khê thành công thủ trong nháy mắt biến ảo đế quốc khổng lồ trong vòng một đêm biến ảo cờ đầu thành tham kiến bệ hạ trong nhân n ư c điện mấy trăm văn thần võ tướng đồng loạt xoay người về phía trước nhất toàn bộ đại điện hoàn toàn yên lặng khương lạc mặc trường bảo màu xanh thân hình ngồi ngay ngắn trên ghế dừa cao như tùng đứng thẳng ngoại trừ x ư ơ n g viên phủ bắc gia phủ hơn một trăm thành chủ châu phủ đại hạ t ề tụ ở an khê thành thân thể mỗi người đều căng cứng nín thở trên bàn phía trước đội ngũ năm cái đầu người đã từng bị ước chế liền chừng đôi mắt xám xịt nhìn chăm chú vào bọn họ chủ nhân của năm cái đầu này gan hơn người sau khi ban bố miễn thuế lệnh vẫn ỉ vào thế c ụ c hỗn loạn v ơ vét của cải trắng trợn dân chúng trong thành cá thịt hoàn toàn không làm pháp lệnh đầu tiên của k ư ơ n g lạc đương nhiên k ư ơ n g lạc cũng không nói nhảm tự mình mang theo tiểu văn một người một búa ba ngày hai đêm ở bên trong đại hạ chạy vội mấy ngàn cây số chém xuống đầu lâu năm người khương lạc không có thời gian cũng không có hứng thú đi chậm rãi lôi kéo những nơi này lấy phương thức thô bạo đơn giản của thanh khâu đế quốc có thể an ổn thống trị mảnh đất này hơn và năm có đôi khi vũ lực mạnh mẽ vẫn là phương thức hữu hiệu nhất hơn nữa hắn rất cảm t ạ vu gia chính vì bọn họ khinh thường thế lực địa phương nên mới không giống như trong lịch sử l a m t i n h xuất hiện muôn phiệt khổng lồ có thể ảnh hưởng vận mệnh đế quốc đứng dậy đi thanh em khương lạc vang lên trong cung điện mọi người mới thở phào nhẹ nhõm chậm rãi thẳng lưng lên dầm dầm dầm dầm. Lúc này, thương lạc đang lật xem một quyển sách thật dày trước tiêu các ngươi đều là quan thanh khâu chỗ này của ta có tình huống chi tiết của mỗi người các ngươi ha ha ha xem ra tất cả mọi người là không thiếu tiền tiếng nói trầm thấp vừa mới dứt mấy trăm thành chủ tướng quân thành vệ quân đều không tự chủ được túi đầu bầu không khí khẩn trương ngạt thở tràn ngập đại điện không ai dám lên tiếng người phía trước nhất là nhân vật hung ác một người lật tung một đế quốc khổng lồ ở trong mắt người bình thường xem ra chính là sự tồn tại như thần quyển sách trên tay là tình báo thu thập được trong mấy năm gần đây của phong trát thương hội lúc này rốt cục phát huy ra tác dụng lớn nhất thành chủ la định thành này bản thân phương văn bình là ngũ phẩm vó giả nhưng ở trong hoàn cảnh này thân thể vẫn run rẩy lắp l ắ p bước ra khỏi đội ngũ la định thành dựa vào hành lang xuyên tây nơi đó thương mại phồn vinh nghe nói ngươi thích nhổ lông nhạn chỉ cần đi qua tiểu thương la định thành cần nộp một phần trăm thuế thành chỉ riêng tiểu tiếp của ngươi đã nạp hai mươi tám là thủ phú địa phương phương văn bình c ả bệ hạ, bệ hạ, hạ có tội, có tội, hai c g đầu gối phương văn bình mềm lún g ậ p đầu cầu xin tha thứ muốn sống không muốn sống cầu bệ hạ khai u n phương văn bình mơ hồ bắt được cọng rơm cứu mạng vội vàng đáp ứng bút khương lạc đem quyển tập ném ở trên bàn ta xem rồi đám các ngươi tiền tham ô đủ cho vợ con sống mấy lời ta cũng không làm khó dễ các ngươi sau khi trở về quên một nửa tài sản trong nhà về sau đồng lộc hàng năm của các ngươi ừ m ý tứ là một l ư ợ n g bà nhớ kỹ đầu các ngươi chỉ tạm thời đặt trên cổ còn làm thế nào mới có thể an ổn sống sót hẳn là không cần ta nhiều lời chứ lập tức ánh mắt khương lạc như lợi kiếm đảo qua tất cả mọi người tạ bệ hạ khai ân tạ ơn bệ hạ không giết b a trong lúc nhất thời mấy trăm quan viên vui mừng b á i t ạ ha ha ha khương lạc cười to đứng dậy đi vào trong đám quan viên mọi người làm cho tốt đại hạ vừa mới thành lập muốn cho người trong thiên hạ nhìn thấy một đại hạ không giống bình thường được rồi Lui ra đi. Tuân chỉ. Trong tiếng quát ra lệnh, một đám t h à n h chủ tướng quân mang theo may mắn tìm được đường sống trong chỗ chết rời khỏi nhân nước điện. ừ. Thần thanh có chút bất mãn, thật ra những tham quan này đều đáng chết. Ha ha, chị quốc chính là chị lại, bọn họ là tham quan, nhưng hiện tại cũng không có người nào có thể nhanh chóng an ổn thế cục hơn bọn họ. rất nhiều người không tham chỉ là bởi vì bọn họ không có cơ hội mà thôi. t ầ n thanh, ngươi có thể cam đoan người được phái đi hiện tại không tham lam không. khương lạc hỏi ngược lại, khiến t ầ n thanh s ữ n g sở tại chỗ. giả chân chầm rãi nhai nuốt lời khương lạc vừa nói. Một lát sau xoay người. t h ầ n hạ bái phục bệ hạ mới là đại tài an bang t ế thế đại tài chó má gì chứ ta chỉ đứng trên vai của vô số tiền nhân mà thôi đi hôm nay không có chuyện gì thăm dò nghe hát dứt lời khương lạc mang theo tần thanh mặt mũi đỏ bừng thản nhiên đi ra đại điện cổ chân ta tự phụ có t à i kinh thiên vĩ đ ị a hôm nay mới phát hiện bệ hạ độ đo nhân tâm nhập một phần ba hổ thẹn hổ thẹn giả chân nhìn khương lạc đi xa không khỏi xoay người cảm khái đối với một đám văn thần phía sau chuyện được đăng bởi mèo nhà meo mèo nhà meo cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua pà t t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi gặp lại miểu miểu đêm khuya p h ủ bắc giang trong doanh trại trên một đỉnh đồi của hồ an bình trong đại trướng trung quân vẫn có ánh nến vàng như đ ầ u thỉnh thoảng có mỡ ư bay qua trong trướng hiện lên bóng ma hào hào bên ngoài quân trướng quân sĩ vô thiên hội lê bước chân lời ư nhác tuần tra trong doanh trại hoàng thất chuyên bán mối sắt thành lập tổ chức tình báo hoàng thất hát thủy đài giám thị thiên hạ báo cáo tài sản và chế độ công khai của quan viên miễn thuế năm năm của đại hạ thuế di sản trong đại trướng trung quân lý vệ quân của vô thiên hội nhìn tình báo trên tay trong trầm tư không ngừng lầm bầm sàn、sạt. d một phụ nhân trung niên ăn mặc một mạc chậm rãi đi vào bưng một chén cháo có thể soi gương vài miếng rau dại đặt lên bàn phu quân ăn một chút gì đi phu quân mãi đến khi phụ nhân kia khé gọi lý vệ ung mới giật mình tỉnh lại phu nhân lý vệ ung nhìn chằm chằm phụ nhân trước mắt trong đôi mắt hiện lên vẻ phức tạp một lúc lâu sau hai tay nắm lấy tay phụ nhân nặng nề g h thở dài một tiếng phu nhân là lỗi của ta vốn cho rằng quan tông diệu tổ không nghĩ cuối cùng rơi vào để ngươi đi theo ta chịu khổ sớm biết như vậy không bằng lúc trước cần vào sân g ã cũng còn tốt hơn là bây giờ chật vật như vậy p h u q u â n không thể tự coi nhẹ mình bây giờ còn chưa đến tình trạng sơn cùng thủy tận ta tin tưởng ngươi có thể thay đổi cả k h ô n phụ nhân trở tay bắt lấy tay lý vệ ung an ủi ải lý vệ ung thở dài một tiếng đưa tình báo trong tay ra lý vệ ung ta thường tự xưng là bảy mưu nghị kế trong c h i ề u nhìn xem hiện tại mới biết thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân hào hào phụ nhân tiếp nhận tình báo bắt đầu cẩn thận cân nhắc những điều này những quan niệm này rất mới lạ p h u quân có chỗ nào kinh người không phụ nhân không hiểu hỏi phụ nhân nhìn nơi này mối sắt chuyên bán mối sắt bất luận giàu nghèo bất luận luận võ đều là vật cần thiết mỗi ngày nhìn như nhu cầu không lớn n h ư n g người trong thiên hạ nhiều cỡ nào trở lại hoàn g tất chuyên bán mối sắt chính là nắm tài phú thiên hạ cho đại hạ sử dụng cao minh đến cực điểm còn có chế độ công khai trình báo tài sản quan viên này phối hợp với hát thủy đại điều này tương đương với mỗi quan lại lúc nào cũng treo lên một lưỡi d a o sắc xin hỏi quan viên thiên hạ ai dám làm c à n tham lam năm năm miễn trừ thuế má thu mua dân tâm một loạt những q u ố c sách này có thể nói là một tay cầm đao một tay cầm lương thực từng chuyện từng chuyện đánh thẳng vào chỗ yếu hại của triệu chính thử hỏi đại tài bậc này đại hạ lo gì không cầm đại phu nhân ngươi nào còn nhớ không lúc trước ta đã định kế xuất binh ra khỏi hành lang xuyên tây dùng mười vạn kỵ bình tập kích gan khê thành nếu kế hoạch này thành công một đòn tất có hiệu quả đáng tiếc chính là bị giả chân này khám phá mới khiến chúng ta thất bại trong căng tức nói tới đây lý vệ ung trịnh trọng nói ta vốn k h n g phục giờ xem ra tranh l ệ n h giữa ta và người này khác nhau một trời một vực ít nhất trước mắt đại hạ thực hành quốc sách ta tuyệt đối không nghĩ ra được phu quân không cần như vậy chàng cũng không kém phụ nhân thấy phu quân nhà mình cố chấp tự thương xót lần nữa tiến lên ă n ủi trong mắt lý vệ ung hiện lên một tia hơi nước thật ra để cho ta khó chịu nhất không phải giả chân mà là ngu thiên phục lúc trước ta nghèo khổ thất vọng được nghĩa phụ ngu thiên phục thưởng thức mới vào vô thiên hội vốn cho rằng một lời khát vọng có thể tận tình thi triển không ngờ lại nhờ và không phải người sự đáng sợ của đại hạ không chỉ là giả chân này mà là đại hạ hoàng đế cưng lạc người này quật khởi từ nhỏ đột nhiên được hoàng quyền có thể không tiêu không nóng nảy nghe nói người này ở trong hoàng c u n g an k h ế thành chỉ say mê luyện võ ngày thường dùng tiết kiệm một m ạ n g đợi thủ hạ bình dân đôn hậu quan dung đối lại với địch nhân lại t à n n h ẫ n tàn khốc thật là kiêu hùng đương thời trái lại ngu thiên phục từ lúc bước lên hoàng vị đại kinh liền xa hoa dâm giật ngày ngày sinh ca mỗi ngày lưu luyến trong nữ sắc phu nhân ngươi nói xem vô thiên này há có thể là kẻ địch của đại hạ thiên đạo đối xử với ta thật bất công nói đến chỗ động tình lý vệ un mở h a i tay ra không khỏi gào lên một tiếng bi thiết vậy cửa nam thành ngắn khê một đội xe khổng lồ do hơn trăm chiếc xe ngựa tạo thành xuất hiện dưới sự bảo vệ của mấy ngàn tên đại càn vệ hoàng quân dẫn tới vô số ánh mắt của dân chúng đại hạ đây là sứ đoàn xem lễ đại càn quốc phái gia đến tham kiến đại hạ khai quốc đăng cơ một nữ tử hiệu điệu bớt xuống xe ngựa tham kiến bệ hạ trong tiếng hét lớn cửa chính hoàng cung hương lạc một thân trường bảo màu xanh đi tới ha ha ha công chúa dực đã lâu không gặp ta cho rằng lần gặp trước chính là lần cuối cùng nhìn thấy minh công chúa sáng ngời như xưa hương lạc nhịn không được mở miệng trêu c h ọ c một câu ngươi gặp qua hoàng đế l ạ i hạ thì hưu có chút không người chào lập tức ngầm đầu thần sắc phức tạp nhìn thương lạc mỗi lần gặp mặt ngươi đều có thể mang đến cho ta bất ngờ ha ha nhân sinh vô thường nha ngươi không phải luôn cho ta bất ngờ sao cái túi đầu này thoáng như thương hại tăng điển để hương lạc không khỏi nhớ tới lần đầu tiên gặp dực công chúa hắn vẫn là một tiểu bình của thiết h ạ quân đoàn năm tháng lưu truy thân phận địa vị đã hoàn toàn khác biệt chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương ba trăm sáu mươi mốt bà muốn gả cho người ta t â y xích huyết san hô một ư ơ i cây thiên đoán bảo đao một thanh thuấn huyết b ắ t mã một thớt nam trước quảng trường hoàng cung không ngừng vang lên tiếng hô to từng kiện lễ phẩm đến từ l ạ i cản dưới tiếng hát của lễ nghi quan chuyển vào hoàng cung lúc này khương lạc đã mang theo bệnh nạn đi lên đầu tường nam thanh bảo nữ vay trắng làm bạn từ từ cũng có vài phần hương vị phượng hiệp luân hòa khương lạc làm hoàng của đại h ạ này cảm giác như thế nào gió nhẹ lướt qua cuốn theo mùi thơm ngát đặc biệt của s ự nữ trên thân thể miêu miểu chui vào lỗ mũi của khương lạc để hắn nhịn không được lặng lẽ hít vào hai hơi ha ha ha lễ vật không ít làm hoàng đế vẫn rất thoải mái nếu không ta thường xuyên làm chút hoạt động ngươi xem chỉ thu lễ cũng có thể phát tài khương lạc không đứng đắn đáp lại một câu người thay đổi không ít ít nhất dám quan minh chính đại trêu cho ta là bởi vì làm hoàng đế sao dẫn đến bất đắc dĩ phỉ nổ khương lạc hơi sửng sốt trợt bật cười lắc đầu có lẽ theo chiều diều thấy phương thức nói chuyện của khương lạc có chút không quá chính thức này là khiến nàng cho rằng thân phận địa vị biến hóa mà đưa đến có lẽ vậy kỳ thật ta cũng không có xem ngươi là công chúa đại càn ta hy vọng quan hệ là làm bằng hữu càng nhiều một chút bằng hữu nguyễn cung dừng bước gương mặt dưới ánh mặt trời tỏa ra ánh sáng nhu h ò a càng thêm trắng non trong suốt sau một lát dừng lại đồng lư tiếp tục tiến lên khương lạc ta nhìn ngươi không có tiếng t â m gì lật đổ toàn bộ đế quốc thanh câu nhưng ngàn vạn lần không được k i n h thưởng khương lạc nhữ mày lời nói nhỏ nhẹ tựa hồ trong lời nói có ẩn ý tựa như cảm nhận được nghi hoặc của khương lạc công chúa sức không quay đầu lại chỉ thản nhiên đáp lại một câu ngươi là một bằng hưu rất thú vị chỉ là dù sao ta cũng là người của nhâm gia đừng hỏi thật ra có đôi khi ta rất hâm mộ ngươi có đôi khi ta cũng rất muốn ở lại thiên nguyên đại lục cả đời đáng tiếc con cháu nhâm gia nhất là nữ tử mà ta căm ghét võ đạo như vậy nhiều khi không phải như ngươi có thể tùy tâm sử dụng giọng nói mềm mại phiêu đãng trên đầu thành hương lạc im lặng hãn ngược lại hiểu được ý tứ trong lời nói của dự công chúa đại gia tộc mà rất bình thường ngươi hưởng thụ tài phú địa vị mà gia tộc mang đến đương nhiên là cần phải có một vài thứ nhiều khi chúng ta cũng không thể vẹn toàn đôi bên chiếm hết chỗ tốt cũng giống như ta không thể ngồi vào tựu i quán trong an khê thành t i ê n lặng uống một chén lính rượu nghe những người đó giảng giải chuyện trong giang hồ con người của ngươi thật sự là không hiểu phong tình ta cho rằng ngươi sẽ khuyên bảo ta nguyễn cung đưa lên một ánh mắt đoán trách ha ha ha ngươi là bằng hữu của ta tự nhiên phải có lời nói thẳng chờ chúng ta tiếp xúc thời gian dài ngươi sẽ phát hiện ta người này thật ra chính là một trực nam nam nhân trực giải thích thế nào chính là toàn thân rất thẳng sẽ không rẽ ngặt hi về sau ngươi sẽ hiểu không thể tiếp tục tán gẫu đ ể tài này nữa vốn tưởng rằng đồng lư sẽ tiếp tục truy vấn nào ngờ đối phương dừng bước kinh ngạc nhìn khương lạc một cái xoay người nhìn về phía thành n khê sau lần xem lễ này sau này ta sẽ không trở lại nữa có thể tặng ta một bài thơ hay không sau một lúc t r ầ mặc m mới sâu kín lên tiếng không phải ngươi muốn gạt thơ của ta chứ trước kia ngươi cũng từng nói như vậy khương lạc cười hỏi một câu không nguyễn cung lắc đầu s ắ c mặt trịnh trọng lần này là thật thế nào gia tộc sợ ta bắt ngươi làm con tin hay là nói nữ lại g ạ đi ngươi bị ép cưới đúng là muốn kết hôn k hương lạc sửng sốt không nghĩ tới một câu t r e o chọc của vô tâm dĩ nhiên trúng thầu được rồi nếu đã muốn kết hôn vậy trước hết chúc mừng ừng để ta ngẫm lại tại thiên nguyện làm chim cánh tại địa nguyện làm liên lý chi liên tục khai thác tịnh đế hoa vô sắc mai kết đồng tâm ngọc h ư u hương dứt lời k hương lạc năm g đen sắc mặt có chút đỏ lên thật vất vả mới gom góp ra được bốn câu như thế hắn cũng không biết thơ tử hoàn chỉnh là cái gì ân hình như văn trên giới cũng không quá tinh tế bất quá cũng coi như kinh diễm cảm ơn ngươi hương lạc đồng lư thì thảo một câu ánh mắt sáng lên tay phải xẹt qua thái dương nhẹ g i ọ n g cảm ơn ha ha không cần chắc là nhậm ra cũng sẽ không hoan n g h ê n ta tham gia hôn lễ của ngươi cho nên bài thơ này coi như quà tặng cho ngươi khương lạc xua tay đúng lúc này tiếng bước chân cắt ngang cuộc nói chuyện thân thanh lục khê hai người dắt tay nhau mà đến nhìn nón tre trên đỉnh đầu tân thanh khương lạc không khỏi nhớ mày khỏe miệng c o rú một chút mỗi lần lũ liên chỉ khống chế thân thể tân thanh mang theo lục khê đi ra ngoài một vòng dù sao cũng là làm sao đi nữa lầu xanh quán rượu rác ngựa đánh người s ò n bà để cho không ít dân chúng trong thành an khê khiếu nại nói có cao thủ tuyệt thế muốn để cho hoàng đế đại hạ ra tay tuyệt thế cao thủ kia không phải chính là lục khê sao cũng may không xảy ra án mạng mỹ nhân xinh đẹp này lại tới tìm ngươi hi hi hi khương lạc ngươi có muốn ngủ nàng không ta giúp n g ư ơ i a thần thanh đánh giá trên dưới rực công chúa một chút đột nhiên vươn tay véo máu cảm trong tiếng c h ậ t c h ậ t không hề có phong độ đặt mông ở trên lỗ châu mai khoát chân nháy mắt với khương lạc có phải ngươi muốn ăn đòn không khương lạc xấu h ổ n cực điểm giận dữ mắng một câu đến a đến dùng sức một chút thần thanh n g ỡ n g n c không chút sợ hãi chương ô n g c ú a h ba trăm sáu mươi hai hạ hoàng sẽ không ra mặt vì ngươi đêm lạnh như nước nguyễn hoa ngân xa tưới vào an khê thành điểm điểm tinh quang vạn ra đèn đuốc chiếu sáng cả tòa thành thị tiếng ồn ào náo động không ngừng vang lên trên đường phố dựa theo lệ thường thời điểm này nên là thành an khê giới nghiêm chỉ có điều hai ngày sau đó chính là đại điện đăng cơ của hoàng đế khai quốc đại hạ khương lạc người từ các nơi đại hạ vọt tới xem lễ quá nhiều nhất là những võ giả kia đã là xem lễ càng là vì thấy phong thái thiên hạ đệ nhất cao thủ quân sư giả chân dân thư đặc sự đặc biệt thỉnh cầu an khê thành ở trước đại điện năm ngày v u n g cấm đi lại ban đêm ra cùng hoan c ù n g dân thiên hạ cùng chúc mừng đối với ý kiến dâu diễn như vậy khương lạc tự nhiên vung tay lên đồng ý đoàn xem lễ khổng lồ đến từ đại cảng khương lạc đã an bài bọn họ đến trong một tòa trang viên vu gia đại hoàng tử vốn ấm áp tú liên tuyển võ đạo có điểm cuối không trên đường phố thành an khê đám người t r ê n vai thích cánh khác h nhân tiểu thương võ giả các loại người tiếng động ầm ĩ ầm ĩ khói lửa nhân gian khương lạc mang theo tần thành lục khê ba người mặc trang phục võ giả giang hồ theo đám người mà động dạ bước trên đường có ú liên lân tay trái kẹo vừng tay phải kẹo bơ ăn miệng đều không hết nói chuyện với ta khương lạc có chút chi kỷ dùng thân thể mình mở đường sau lưng hai người mở ra một lối đi không cần phải biết ngươi đi bên kia một khi bị vu gia và nhâm ra biết sẽ chết càng nhanh hơn ngươi xem làm hoàng đế ở đây hiệu lệnh thiên hạ cũng rất tốt lục khê quay đầu n é t miệng cười với khương lạc đường gai dính trên hàm r ă n g lập loệ tỏa sáng con người không phải như vậy sao qua một ngọn núi luôn muốn biết sau lưng ngọn núi khác có cái gì khương lạc bất động thanh sắc có cái rắm có lẽ cái gì cũng không có không giống nhau chỉ ít ta biết nơi đó không có cái gì không nghe đừng hỏi ta ta chờ ngày ngươi chết giả sau đó lấy đạo quả trong cơ thể ngươi mọi người bình an vô sự là tốt nhất và đi xem xem trong khi nói chuyện lục khê phát hiện bên đường có một sạc s i ế p lập tức ánh mắt sáng lên kéo khương lạc chui vào đám người khương lạc bất đắc dĩ lắc đầu thiên nguyên đại lục nếu nói còn có người có thể nắm t h o á hắn cũng chỉ còn lại tần thanh đám người vây xem tụ lại thành một vòng gần như chiếm cứ hơn nửa đường phố được ba tiếng k i n h hô tiếng ủng hộ không ngừng từ trên đường phố vang lên trên cây gậy trúc cao cao một nữ tử trẻ tuổi như vợ linh lưng quòng tay trần leo lên đỉnh đầu ở trên đỉnh cây trúc cao mấy mét nữ tử chống đỡ một chân làm ra các loại động tác s i ế c có độ khó cao nhất là thân thể mềm mại nhìn thôi cũng đủ thấy rồi ngay cả khương lạc cũng không khỏi thầm khen một tiếng trình độ này đặt ở lằm tinh tuyệt đối là cấp bậc trần nhà dừng chân hồi lâu tân thanh nuốt viên kẹo vừng trong tay và miệng xoay người chuẩn bị rời đi ha ha ha a trong tiếng kinh hô càn rỡ kèm theo tiếng vật nặng rơi xuống đất đám người hào hào lui về phía sau ha ha ha ta còn tưởng rằng lợi hại bao nhiêu nhìn xem đứng cũng không vững cũng dám đi ra mất mặt xấu hổ nghiết nhi nghiết nhi tiếng kêu gào bi thương và tiếng cười to khiến cho đám người ồn ào náo động bốn phía lập tức rơi vào y ê n tĩnh k hương lạc nhữ mày dừng bước hắn xoay người càng lúc càng nhiều người chen vào trong đám người giữa đám người cô gái trẻ vừa rồi hơi thở hấp hối nằm trong lòng một láo giả bên cạnh là gậy trúc gãy gậy trúc cao sáu bảy mét cô gái này hiển nhiên cũng không có luyện qua võ rơi xuống bị thương không nhỏ t á m nam tử mặc hoa phục đ e o kiếm ôm kiếm cười lạnh mọi người xung quanh trợn mắt nhìn nhưng lại giận mà không dám nói gì n g h i ế p nhi của ta ơi các ngươi là võ giả tại sao phải chặt đứt cây gậy trúc còn có thiên ly sao còn có quốc pháp sao lao giả ôm nữ hải lao lệ tung hành hướng tám người thống mạn ha ha ha chỉ trách các ngươi học nghệ không tin h về phần quốc pháp lao giả kia biết ta là ai không ta chính là phó tướng của đoàn quan lễ của đế quốc đại cả ha ha ha ngươi cho rằng đại hạ hoàng đế sẽ bởi vì các ngươi như vậy mà trở mặt với đại càng sao ha ha ha một nam tử cầm đầu khinh miệt nhìn chung quanh một vòng thấy trong đám người có không ít võ giả hoảng sợ lui lại sắc mặt càng thêm rõ ràng thất phẩm võ giả phó tướng đoàn quan lễ của đế quốc đại càng đúng vậy thân phận và thực lực như vậy không phải người bình thường có thể chống lại tân hoàng đại hạ chẳng lẽ thật sự sẽ vì hai bình dân hèn m ọ n đến không thể hèn m ọ n này khai chiến với đại c à n sao nghĩ đến đây xung quanh có không ít người đại hạ chỉ có thể âm thầm thở dài thế đạo bất công U Liên Lân t hào ì l vẻ mặt một mặt làm hương phấn nhìn tĩnh chúng dưa. Nhanh, nhanh, h dưa. này, an quần an nói c ta biết, sao. ngươi sẽ làm Kìa hào Người n y chuyện. không chê lớn v à bên hào a i miệng. Khương không Khương ngừng Đang muốn gây Lạc, lúc Lạc sự. mở ào ào. ào. tiếng bước chân dày đặc từ đầu đường chuyển đến một đội thành vệ quân đại hạ hơn hai mươi người trên bảo quan quân cầm đầu biết được tám g ã nam tử là võ giả đoàn quan lễ đại càn cũng nhất thời không biết nên xử lý như thế nào chuyện như vậy sơ sẩy một chút là có thể gây ra tranh chấp quốc sự ta sẽ báo cáo chuyện này các ngươi tạm thời không được rời khỏi an khê thành dưới vô số ánh mắt của người đại hạ quan quân thành vệ quân chỉ có thể tạm thời đem sự tình đẻ xuống ha ha ha phó tướng cầm đầu đoàn xem lễ cười t o xoay người mọi người không cam l ò n g lại chỉ có thể nhìn đối phương rời đi chỉ còn lại giữa đường lão giả ôm bóng dáng bi thương của n ữ nhi đứng lại đông nhiên một tiếng hét lớn vang lên khiến vô số người chấn động luật lệnh đại hạ võ giả ở trên đường cố ý đả thương người nên xử trí như thế nào thương lạc dạo bước mà ra ánh mắt như kiếm âm thanh như cự truy đâm thẳng vào quan quân thành vệ quân chuyện được đăng bởi mèo nhà mèo mèo, nhà mèo. cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương ba trăm sáu mươi ba tội thêm một bậc trên đường phố thành đáng khê theo tiếng chất vấn của khương lạc đám người tụ tập bốn phía càng ngày càng nhiều thậm chí hai bên đường phố cửa sổ t ầ n hai nóc nhà đều tụ đầy đám người người là người phương nào không đợi quan quân thành vệ quân đại hạ trả lời tám võ giả của đoàn quan lễ đại càng kia rất là phép lối xoay người quát hỏi khương lạc dừng bước hắn cũng không để ý tới đối phương ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm quan quân đại hạ trước mắt nói đại hạ phát lệnh võ giả cố ý đả thương người nên xử trí như thế nào một cố khí thế khổng lồ như núi cao đánh về phía đối phương cô trong cổ họng quan quân vừa mới n ặ n ra một chữ toàn thân trong nháy mắt cứng ngắc không khí xung quanh như bị rút sạch thân thể bị áp lực khủng bố vô hình vây quanh bá sắc mặt của quan quân lập tức t r ắ n g bệnh mới hiểu được người đội nón tre trước mắt này là cao thủ một cao thủ mà hắn không thể nào suy đoán được luật lệnh đại hạ phàm là võ giả ác ý đả thương người phế bỏ võ đạo lưu đ ẩ y ba ngàn dặm quan quân đại hạ không dám chần chờ cuốn bít nắp lại giờ khắp này ánh mắt mọi người tụ lại ở trên người khương lạc ha ha ha, ha, ha. lễ quan t h ấ t phẩm dẫn đầu đại cản cười to ta chính là ác y đả thương người thì như thế nào hơn nữa hai nước kết giao cho dù bản tướng đả thương người cũng là do đại cản quản đến lượt ngươi lúc nào chuyện này hoàng đế đại hạ biết rồi lại có thể làm khó dễ gì ta tiếng cười tùy ý bừa bãi vang lên trên đường phố ha ha ha khương lạc ngửa mặt lên trời cười to t ố t ngươi đã cứng rắn như vậy ta hôm nay càng muốn làm một phen gọi liền ba chữ tốt v â n g anh chân phải nhẹ nhàng đ ạ p một cái khí kình bàng bạc dâng trào b ố n phía trường bào màu xanh phật phòng mũ rộng v à n trên đầu trong nháy mắt bị lực lượng vô hình đẩy bay dưới mũ rộng vành trên một gương mặt ngâm đen là con n g ư ơ i thâm thúy như biển hán là sắt không là bệ hạ hoàng đế đại hạ bệ hạ là bệ hạ bốn tiếng kinh hô vang lên dân chúng đại hạ xung quanh đồng loạt s ư ơ n g sở quan quân đại càn ở đối diện ngạc nhiên sắc mặt tâm trầm ô m quyền k h ô n g người gặp qua hoàng đế bệ hạ đại hạ Trật. một quan quân đại càn móc ra một t ỏ i vàng đặt trước mặt láo giả vô số ánh mắt nhìn về phía hạ hoàng k ư ơ n g lạc k ư ơ n g lạc bất động thanh sắc ánh mắt sáng tác nhìn chằm chằm lễ quan tác phẩm đang gắng gượng chống đỡ ở đối diện khoe miệm chầm rãi n ế c lên một nụ cười lạnh á n h mắt nhìn về một phía người đ ạ i hạ n g h e đây nói cho ta biết kẻ ác ý đả thương người nên xử trí như thế nào một tiếng hét to vang lên như sấm xét giữa trời quang trên đường phố an khê thành vẫn còn v ă n g vọng hạ hoàng ta đã cho đủ phế võ đạo lưu vong ba ngàn dặm phế võ đạo lưu vong ba ngàn dặm nam sĩ quan phụ tá của đoàn xem lễ đại cản vừa mới mở miệng liền bị tiếng gầm như trời l o n g đất lở bốn phía đồng thanh quát lên báo phủ bá thương lạc hai tay ấ n một cái tiếng hô quát như biển gầm dừng lại chỉ nghe thấy vô số tiếng hít thở thô to vang lên trong đám người các ngươi nghe được Ta, đại hạ quốc hoàng đế ư ơ ngươi Lạc, hiện tại các hiện tuyên án n g có tội, phải ế võ đạo, lưu đẩy lưu ba ngàn hành g i m g n l hiểu lùng văng bốn Hoàng, n g ra phía. Hạ ư ơ phải h i chúng ta là hộ vệ đoàn quan lễ của đế quốc đại c à n ngươi không có quyền xử trí sắc mặt của phó tướng cầm đầu thất phẩm cực kỳ khó coi trước mặt hạ hoàng hắn ta không dám đậu thủ thậm chí ngay cả ý nghĩ như vậy cũng không có bước chân chậm rãi lui về phía sau khàn cả giọng hô hào hừ hương lạc hừ lạnh một tiếng tay phải vừa tìm sau lưng quan quân đại hạ cẩm trường đao vào tay võ giả thất phẩm đối diện thay thế cháy mau đi tìm công chú ngao trong tiếng hét lớn vài tên võ giả đại càn nhanh như điện mà lui ca ca ca khắc hai tay khương lạc khép lại trong tiếng gào thét trói thai trường đao vỡ nát như bùn làm sao dám làm người đại hạ ta bị thương đừng nói là người cho dù hoàng đế đại càn có nhận thiên vật đến cũng không n ể mặt đả thương người mà bỏ trốn tội thêm một bậc chết tiếng hét lớn vang lên hai tay vung lên xèo xèo xèo mấy đạo lưu quang đổi kịp vài võ giả đại càn phốc phốc phốc huyết vụ tràn ngập nổ tung trên không trung phù phù phù, phù. mấy tên võ giả đại càn dưới cái nhìn soi mói của vô số người chết không nhắm mắt ngã nhào xuống dưới chân mọi người a bệ hạ v ạ n thuế cách đó không xa lão giả phản ứng trước tiên hô to một tiếng được bệ hạ v ạ n thuế bệ hạ v ạ n thuế nam tiếng rít so với vừa rồi mãnh liệt gấp mấy lần đ ố n g nhiên vang lên đồng thời hai bên đường phố vô số dân chúng quỳ một gối xuống đất biểu đạt kính ý trong lòng một câu dám đả thương người đại hạ ta trong n g á y mắt đốt lên cảm xúc của mọi người tiếng gào thét như núi lửa này lại dẫn tới càng nhiều người hơn tới trong n g á y mắt đã triệt để phá hỏng con đường này cả thành an khê trở nên sôi chảo tin tức chuyên g a vô số người đều muốn nhìn thấy phong thái của hạ hoàng k h ư ơ n g lạc xoay người nhìn về phía vệ quân thành đại hạ phía sau quỳ xuống đất trong lúc nhất thời đám người nín thở bệ hạ ta quan quân đại hạ l ấ p bắp đầu càng túi thấp hơn làm quân nhân đại hạ ngươi kính sợ chỉ có pháp lệnh đại hạ t hừ đã không thể trừ ác cũng không thể giúp đỡ yếu một thân võ này của ngươi luyện không công v à n h quan quân bay xa mấy mét ôm bụng cố nén kinh mạch vỡ vụ n thống khổ tạ ơn bậy hạ không giết k h ư ơ n g lạc đứng chắp tay ánh mắt đảo qua đám người đông đúc ở bụi phía cắt những đầu người đại c à n kia xuống treo ở ngoài thành nhớ kỹ thứ duy nhất các ngươi kính sợ chính là luật pháp đại h ạ hạ hoàng dừng tay trên nóc nhà mấy bóng người như điện bàn tới chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương ba trăm sáu mươi bốn giết tới bọn họ quý sát hiu hiu hiu trên đỉnh đầu đám người năm võ giả đại càn nhanh chóng lao tới hạ hoàng người đã chết nghệ tình người tới là khách có thể để bọn họ rơi xuống toàn thây hay không một võ giả đại càn đứng đầu âm quyền lời nói của đối phương thân thiết nhưng thật ra không có ngang ngược cản rỡ như đám người vừa rồi ánh mắt hương lạc nhìn đối phương lệnh ngặt nói ngươi đang dậy ta phải làm việc không hạ hoàng đừng hiểu lầm đại can dự công chúa đang trên đường chạy tới có thể chờ một chút hay không đối phương thấy khương lạc sắc mặt bất thiện vội vàng chuyển ra h ừ khương lạc vung tay hừ lạnh nơi này là đại h ạ chạm tiếng nói vừa dứt bốn phía sớm có võ giả gác đao kiếm lên trên thi thể những người kia phốc phốc phốc đầu rơi xuống đất rất nhanh được chứa hộ chỉnh tề bày ở trước mặt khương lạc trong mắt năm tên võ giả đại càn trào lên l ử a giận nhưng không dám núp ních mảy may đều rất rõ ràng một khi đậu thủ kết cục của bọn hắn không thể tốt hơn đồng bạn vừa rồi bốn phía vô số người đại hạ nhìn chằm chằm vào võ giả đại càn đang nghe khuất vui mừng lộ rõ trên nét mặt thư giãn trong lòng đứng lại khương lạc quát lạnh một tiếng khiến năm tên võ giả muốn xoay người rời đi lập tức đứng nguyên tại chỗ tay phải không tự giác đặt ở trên trôi kiếm bên hông sàn sạt khương lạc đi đến trước mặt lão giả người đã chết nhưng việc này còn chưa xong lấy thuốc chữa thương của các người ra lại thêm mười vạn lượng vàng bồi thường chuyện này ta có thể không truy cứu t người đại hạ xung quanh lập tức hít một hơi lạnh giết người chu tâm bất quá cảm giác như vậy quả thực quá sướng nhất là lão giả ôm nữ nhi dưới mặt đất phanh phanh phanh không ngừng dập đầu với khương lạc đúng lúc này h o h o tiếng bước chân dày đặc không ngừng vang lên đám người tránh ra khương lạc d ư ơ n g mắt liền thấy được dự công chúa phía trước nhất sớm có võ giả tiến lên thấp giọng bẩm báo chuyện vừa xảy ra hiện trường hoàn toàn yên tĩnh bầu không khí lập tức trở nên quái dị không ít người đại hạ dùng biểu tình cổ quái không ngừng đánh giá khương lạc và công chúa xính ở trên phố sớm có tin đồn hạ hoàng khương lạc cùng công chúa đại càn hai người sớm thẩm sinh cảm xúc bằng không ngươi sẽ không mấy lần trợ giúp hạ hoàng thẳng đến khi hình v a n đi tới trước mặt khương lạc vẻ mặt đoan trang mới thay đổi một chút bất đắc dĩ nói nhỏ hy u vọng cũng kiếm đủ rồi đừng làm ta quá khó xử cái này cũng không trách ta còn có chứ ngươi ra những người khác ta sẽ không n ể mặt hương lạc t h ấ p giọng đáp lại đồng lưu đỏ mặt vội vàng xoay người nhìn về phía lao giả lao trượng là ta ngự hạ không nghiêm đây là thuốc chữa thương của hoàng thất đại cản coi như nhận lỗi mười vạn lượng hoàng kim sau đó sẽ được đưa đến dứt lời một viên thuốc đưa tới trước mặt lão nhân cầm lấy đây là thứ ngươi nên được hương lạc lên tiếng lao giả vội vàng nhận lấy viên thuốc nhắc vào trong miệm con gái công chúa tuyên cơ mấy tên võ giả đại càn muốn nói lại thôi hình vanh xoay người lông mày r ũ xuống trở về đi mất người còn chưa đủ sao đại hạ đã không phải thanh khâu lúc trước càng không phải đại càn chẳng lẽ các ngươi không rõ thanh khâu là chết như thế nào ha ha ha tất cả giải tán đi hôm nay náo n h i ệ t nên xem đủ rồi chứ tàn đi khương lạc cười khoát tay náo dân chúng đại hạ xung quanh yên lặng không người thi lễ mang theo mấy cái đầu võ giả đại càn họ r e o lao về phía cửa thành có thể thấy hạ hoàng gia tay bạ khí cũng đủ để những người này khoác lác cả đời trở về có thể có phiền t o á i hay không nếu không đương nhiên hạ rất l đủ c bằng ư ơ i đi dạo không biểu hiện của ngươi hôm nay cho ngươi một chức quan đại hạng khương lạc nở nụ cười bỗng nhiên ánh mắt hình vanh nhìn về phía sau mỹ mắt không khỏi nhảy lên thần thanh bước đi như mèo bước tới không thú vị nếu là ta liền một kiếm làm thị toàn bộ đám người lại càn kỳ hỉ đương nhiên mỹ nhân này có thể lưu lại tay phải huy động nguyễn cung yên lặng lui về phía sau hai bước ngươi biết cái gì bây giờ còn chưa phải là lúc triệt để khai chiến với đại càn có vết xe đổ của thanh câu ngươi cho rằng hoàng thất đại càn sẽ không phòng bị ta sao khương lạc khinh thường đáp lại phòng bị cho dù phòng bị thì sao giết giết đến bọn họ hoàn toàn quỷ dạp dưới chân ngươi thần thanh v u n g nằm đấm mặt mũi tràn đầy k h n g phục khương lạc v ố t c ằ m đánh giá tần thanh từ trên x u ố n g dưới ngươi giết được tất cả mọi người quỷ phục sao một câu nói của khương lạc làm cho đối phương tức giận ngươi ú liên huyên lập tức giận g ữ vén tay á o lên ta ách vừa mới mở miệm bàn tay lớn bị kín miệng của nàng b à n h ứ liên lân vừa muốn x á c h hiệu tay phản kích lại bị đao chém vào trên cổ lập tức s ử i lơ nhưng giới đấu lạc là... kia、yeah, con người đen nhánh vẫn không cam lòng nhìn chằm chằm thương lạc t h ậ t n g ạ i quá hai ngày nay đại di mụ của nàng ta đến cảm xúc có chút không ổn định thương lạc miễn cưỡng ôm lấy tần thanh triều cười xin lỗi mỹ mắt miêu diệu giật giật ngơ ngác nhìn hai người nhất thời không biết nên đáp lại thế nào ừng i ữ a p h u thê có chút mâu thuẫn cũng rất bình thường nhẫn nhịn l ư n g à y nguyễn cung mới nói cho có lệ một câu đúng lúc này một đội khoái mã từ phương hướng hoàng cung chạy gấp mà đến lão đại ngư thiên phục của đại kinh cũng phái đoàn xem lễ tới chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương ba trăm sáu mươi năm đại kinh trọng bảo sáng sớm hoàng cung đại hạ trong đ ứ c nhân điện một đám hơn hai mươi thành viên của đoàn quan lễ của đại kinh quốc trong sắc mặt mang theo vẻ nôn nóng và phẫn nộ thỉnh thoảng nhìn về phía cửa đại điện đã qua một c a n h giờ bọn họ bị bỏ lại ở chỗ này không ai hỏi đến thậm chí ngay cả một chén trà nóng cũng không có thái độ của hoàng đế đại hạ khiến thành viên đoàn quan lễ của đại kinh triều thầm giận không thôi n h ấ trong là láo hảo giả phú phẫn nhất hận cầm đầu nhất mét. t Sự phẫn hận trong mắt không hề h c đội u ngũ n tay c ủ một nam tử trung niên nhìn tề đại nhân hiện ra vẻ mệt mỏi vội vàng mang theo vẹn định ngọt quý hai đầu gối xuống đất sau đó hai tay chống lên bày ra ghế thịt người trước mặt tề đại nhân tề đại nhân cũng không khách khí đặt mông ngồi xuống vẫn là ngươi hiểu chuyện thiết diện này là người trong giang hồ tự nhiên thô bị không chịu nổi ừ đột nhiên leo lên ngôi vị hoàng đế so với bệ hạ của chúng ta trên lệnh quá xa tề đại nhân nói rất đúng một đám quan viên đại kinh nao nhao nịnh nọn chỉ là bọn họ vạn lần không dám mở cổ họng đều đang thấp giọng trao đổi quân sư đến tiếng hô to của thị vệ bên ngoài đại điện cắt đứt cuộc nói chuyện của mọi người trong điện tề đại nhân được hai người đỡ đứng dậy trên gương mặt to béo rốt cục lộ ra biểu cảm như chút được gánh nặng theo tiếng bước chân v ă n g lên lý vệ ung sắc mặt bình tĩnh dẫn theo hơn ba mươi đại thần các bộ của đại hạ nhanh chóng đi vào đại điện hai bên phân biệt rõ ràng rõ ràng nhất là những quan viên đại hạ này toàn bộ đều mặc trường b à o văn sĩ màu đen đơn giản bên trong màu trắng người người mặc trường b à o gấm vóc cùng đại kinh xem lễ đoàn ngoại hình tia vàng tia bạc khác một trời một vực khu khu khụ lý vệ ung ho nhẹ một tiếng ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm đoàn sứ giả đại kinh đối diện đối với người thành tâm tới tham gia đại điện đằng cơ của hạ hoàng vệ hạ chúng ta biểu thị hoan nghênh tề đại nhân ở phía trước vội vàng gật đầu lý đại nhân Lưới. Tiếng nói hạ xuống. theo sự vây tay của đoàn trưởng sứ đoàn lý phong sau lưng một võ giả bưng hột gỗ tinh xảo rộng một thước tiến lên hào hữu ban trưởng quốc hử lý vệ ung không nể mặt đối phương chút nào lúc trước khi ở kỳ quan đồng sơn đại kinh triều bội bạn hãm hại quân ta trong nước sôi l ử a bỏng nếu không phải bệ hạ vai hùng hơn người sợ là thời cuộc đã khó vắn hồi hiện tại đã nghĩ bằng vào một cái đồ chơi nho nhỏ như vậy hóa giải ân oán thật sự là người s i n ằ m mơ lý đại nhân trận chiến ở mân sơn lúc trước hoàng ta cũng bị tiểu nhân gian đ ị n h che mắt suýt nữa mới ủ thành sai lầm thiên cổ vì thế hoàng ta cũng tự trách không thôi lúc này mới phái chúng ta tới dâng lễ vật để hóa giải ân oán của hai bên sứ đoàn trưởng tề phong tài mới không tệ một phen biểu đạt lời nói k h n thiết ha ha không đợi lý vệ ung nói chuyện một tiếng cười nạo đột ngột vang lên trong đại điện Tên、tiểu nhân gian định trong miệng ngu thiên phục không phải là bị các ngươi chém đầu đ ấ y chứ mọi người quay đầu lại khương lạc dùng tay cầm c â y giáo vẻ mặt châm chọc nhìn sứ đoàn trưởng lý phong trong đại điện tham kiến bệ hạ tham kiến hạ hoàng lễ xong một đám người đứng thẳng người hạ hoàng đây là trọng bảo hoàng ta tự mình chọn lựa cho ngài chúc ngài thiên thu vạn đại vĩnh trạch thiên ân thế phong xoay người dân hộp lễ lên đây là cái đồ chơi gì khương lạc vẫn là một bộ lười biếng hỏi đây là do quốc ta vô ý từ dân gian có được dạ minh châu u ám trí đ i ệ như mây mù l ậ lờ thoáng như tiên cảnh dạ minh châu, khương lạc tựa hồ có chút hứng thú mở ra nhìn xem một quan viên đại hạ nhận lấy hộp gỗ tiến lên tạp tháp một tiếng văng nhỏ ánh sáng mở ả o từ trong hộp gỗ bắn ra khương lạc cũng không khỏi thăm dò tỉ mỉ viên dạ minh châu trong hộp rất lớn lớn chừng hai quả trứng gà. hắn chưa từng nghe qua viên dạ minh châu nào lớn như vậy càng khiến người ta lấy làm kỳ lạ là bên trong dạ minh châu như có một đám mây khói đang lưu truyền trói mắt người cối hộp gỗ dưới lớp cắt trắng mỏng phủ lên viên dạ minh châu này giống như tinh cầu nhỏ sáng trói nhất trong bầu trời đêm khương lạc nhịn không được đứng dậy cầm dạ minh châu lên càng thêm cẩn thận tỉ mỉ lúc này trong dạ minh châu phát ra ánh sáng trong toàn bộ đại điện biến hóa vô cùng quả nhiên là một viên trọng bảo không chỉ có vậy nơi ánh sáng chiếu rọi dường như có một cố năng lượng yếu ớt không thể phát giác biến hóa khi hương lạc ngưng thần tụ khí lại biến mất không thấy ha ha quân sư cái b à n này không tệ vừa vặn đặt vào trong nhân đ ứ c điện chúng ta buổi tối mở hội cũng không cần đốt sắp đến thuận tiện lý vệ ung cười khe xoay người lính mệnh tuân mệnh chuyện được đăng bởi mèo nhà meo mèo nhà meo cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t